Chương 433: chạy về quay phim. Diệp Vân vũ một cái quan hiệu đồng đầu, "Tiểu nha đầu, ta hội đi chỗ nào đó." Triệu Lệ Dĩnh vốn cũng là muốn cùng mình Vân Ca nói chuyện, nhưng lại bị biên đạo ban đệ tử cho vây quanh, một mực ở hỏi Triệu Lệ Dĩnh góc đối sắc càng ngộ, muốn biết rõ tìm lý do cũng không phải là chính quy sinh ra, biên đạo ban những học sinh này hỏi vấn đề đều là phi thường chuyên nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đã bị hỏi đến, thậm chí căn bản không biết trả lời như thế nào. Triệu duy chỉnh lý một chút sách vợ đi qua đối với mình đệ tử nói, "Lợi nhỏ dĩnh có thể là lần đầu tiên tới chúng ta nơi này à, đều là một trường học, cho nên từng cái đồng học nếu như có vấn đề gì" có thể lần sau đang hỏi học viên đạo đệ tử đều là phi thường lý trí gật gật đầu cũng đều vô cùng cảm thấy rời đi triệu duy đối với diệp vân ôn nu cười ta cũng vẫn luôn chưa từng gặp qua chân nhân đâu không nghĩ tới chân nhân so với trên tivi xóa nhiều diệp lão sư vẫn luôn là rất tuấn tú nhất phỉ cho ta nói hôm nay ta khóa phía trên sẽ tới một người đại nhân vật lấy ta thông minh đầu góc, thế nhưng là đã đoán được về sau lại khóa phía trên còn cần đồ đủ ổ phiền bánh ngươi diệp vân ôn hòa nói triệu duy gật gật đầu vậy ta đi trước còn muốn tiến đến sở tiêu di ừ triệu duy đi về sau triệu lệ dinh hiếu kỳ hỏi vân ca ca Vừa rồi cái kia nữ lao sư là ai à? Lần đầu tiên thấy. Diệp Vân chậm rãi nói, Triệu Duy Diễn kịch truyền hình, hắn có thể lúc trước từ nhỏ thấy được đại, không nghĩ tới có thể trong cái thế giới này mà thấy được chân nhân. Triệu Lệ Dĩnh cùng quan hiệu đồng tìm Diệp Vân mới vừa buổi sáng, muốn không phải hỏi hồ nhất phỉ, cũng không có khả năng biết Diệp Vân cư nhiên trong biên chế đạo trong ban đi học. Trường học đã có quy định, liền là không cho phép bất kỳ đệ tử đối với trong trường học công chúng nhân vật chụp ảnh còn có đến gần, hiện tại rất nhiều đệ tử đều tại bắt đầu thử quay phim, nếu như trong trường học đệ tử một mực vây xem, trường học căn bản đợi không? Diệp Vân mang theo Triệu Lệ Dĩnh cùng Quan Hiệu đồng hai người tại trong phòng ăn ăn cơm. Nhà ăn rất lớn, thế nhưng duy chỉ có có Diệp Vân địa phương, vô cùng dày đặc, rất nhiều người đều trăm năm ăn cơm sau đó dùng dư quang đến xem Diệp Vân. Quan Hiệu đồng còn có Diệp Vân sớm cũng đã thói quen, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh có phần không được tự nhiên, nàng cũng nghiêm chỉnh nói, trung binh người khác đều không có vấn đề, liên việc của mình tình hiểu cũng không tốt lắm. Cho các người ba giây, rời xa các người ánh mắt chỗ nhân vật ba mét bên ngoài. Một cái mười phần táo bạo giọng nữ tại trong phòng ăn vang lên, hơn nữa còn là mười phần táo bạo. Diệp Vân không cần ngẩng đầu cũng biết nữ sinh này là ai. Các người sinh khí cũng quá hảo cầm, ăn một bữa cơm đều cũng bị người đương hầu thăng quan, còn lại như thế bình tĩnh a. Hồ Nhất Phỉ bưng món, ăn, xếp bằng ở Triệu Lệ Dĩnh bên cạnh. Nhất Phỉ tỷ nói đúng. Khúc Tiêu Tiêu cũng bưng món, ăn, xếp bằng ở Diệp Vân bên người. Hồ Nhất Phỉ cùng Khúc Tiêu Tiêu hai người cười cười. Triệu Lệ Dĩnh nói, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, cũng tìm không ra lý do gì không để cho bọn họ tại bên người chúng ta ăn cơm. Triệu Lệ Dĩnh, ngươi nhà đầu nốc. Hồ Nhất Phỉ chết đưa gõ một chút Triệu Lệ Dĩnh đầu, bọn họ chính là ỷ vào ngươi loại ý nghĩ này, mới làm càn như vậy. Ai làm càn như vậy? Một thanh âm mười phần uy nghiêm hùng hậu âm thanh nam nhân truyền đến. Hiệu trưởng đi tới, cũng bưng món ăn xếp bằng ở Diệp Vân bên người. "Như thế nào, không chào đón ta?" Hiệu trưởng chống lại Hồ Nhất Phỉ kinh ngạc ánh mắt hỏi ngược lại. Hồ Nhất Phỉ cắn chiếc đuôi lắc đầu nói, "Không có không có, không dám không dám. Hiệu trưởng, ngươi cũng ở nhà hàng ăn cơm a." Khúc Tiêu tiêu trợn mắt chừng một cái đạo. "Thúc thúc của ngươi ta, tốt xấu cũng còn là một hiệu trưởng, với các ngươi tại cùng nhau ăn cơm địa vị đều không có sao." Hiệu trưởng vui tươi hơn hở bộ dáng cực giống ăn vào đường hài tử đồng dạng. Diệp Vân còn là lặng lặng ăn cơm, một câu cũng không nói. Triệu Lệ Dĩnh chính nghĩa luôn từ nói, ăn không nói, ngủ không nói. Hiệu trưởng bị chính mình đệ tử cho khiến cho dở khóc dở cười, hào hào hào. Tất cả nhà hàng, Diệp Vân nơi này là sáng nhất nhãn, thậm chí còn có đầu bếp tới hỏi, "Hiệu trưởng, Diệp lão sư, cần thêm rau sao?" Diệp Vân đương nhiên là một chữ đều không có giảng, khúc tiêu tiêu ngược lại là mảy may đều không khách khí, để cho đầu bếp cho mình mấy nữ sinh, mỗi người thêm một cái đại đùi gà. Đem cơm ăn xong, Diệp Vân trở lại biệt thự, lữ tử kêu điện thoại liền đánh tới, "Diệp Vân, đạo diễn bên kia nói là đại bộ phận sân bãi cũng đã bố trí tốt, cho nên để cho Diệp Vân ngươi ý định lúc nào trở về quay phim." A cho ta đến buổi sáng ngày mai vé máy bay. Buổi sáng ngày mai ta cùng triệu lệ dĩnh trở về cái tổ. Rét sơ. Lữ tử kiều nói xong, vậy ta đi trước an bài cho ngươi sự tính khác mềm. từ hảo. Diệp vân tắt điện thoại. Hắn cũng sớm đã tại lữ tử kiều bên kia thả một tấm thẻ chi phiếu bên trong tồn 10 vạn khối tiền. Tuy lữ tử kiều bình thường đều không thể nào đáng tin cậy, thế nhưng tại một ít tương đối nghiêm túc trên sự tình, Diệp vân còn là tin qua được hắn. Diệp vân bật máy tính lên, hắn hậu trường có thể xem tới được hai bộ tác phẩm tiêu thụ tình huống. Thành tích ra ngoài ý định hảo, nói do ý nghĩ của mình, tại về sau sẽ càng có tiền đồ. Không là con đường phía trước vô hạn, chí ít có càng nhiều tiền, có thể vùi đầu vào huấn luyện bộ kệ mẩn trong sự tình. Tiên tiền, 3, chương 434, biết nàng tâm ý, cũng không biết đạo diễn là không phải cố ý, Diệp Vân vừa đến kinh đô kịch trong tổ mặt, trận đầu chính là sam sam tới bên trong hôn hí. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai cái bị một đống thợ trang điểm vây quanh trang điểm, đạo diễn ở một bên giảng hí. Chân này hí thực rất trọng yếu, sam sam cùng cùng phùng đẳng hai cá nhân cảm tình thăng hoa toàn bộ nhờ tuần vui này thể hiện ra. Triệu Lệ Dĩnh vừa rồi vừa nhìn thấy kịch bản mặt liền đỏ lên, Vân ca ca. Diệp Vân vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu nói, đừng sợ, vân ca ca, ta không sợ triệu lệ dĩnh trông thấy diệp vân mẩy may mơ màng cũng không có khuôn mặt, tim đập rất nhanh nhà đầu nốc lúc trước triệu lệ dĩnh liền cho mình nói qua đây là nàng nụ hôn đầu tiên kịch tổ nhân viên công tác cũng bị hai người trong khi nói chuyện trò cho ầm cho đến cảnh tượng cũng đã chuẩn bị cho tốt thợ trang điểm cũng ở bên ngoài chàng chuẩn bị đạo diễn nói bắt đầu phong đẳng 10 phần bá đạo rồi lại 10 phần ôn nhu nhìn mình trước mắt nữ nhân một câu cũng không nói trong ánh mắt tương chiều phảng phất cũng có thể bóp nước chảy tiếp sam sam phần thẹn thùng mặt nàng đỏ bừng nhìn không được hướng lui về phía sau vài bước, lại bị phong đằng một bà cho ôm. Nàng nhìn hướng ánh mắt hắn, không được tránh né, cũng không được bối rối, phong đằng nhẹ 890 nhẹ điệu tiết sam sam thân một chút, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giống như là tiết sam sam là cái gì chân quý bảo vật, sợ làm hư nàng. Ánh đèn cũng thật ấm áp, triệu lệ dĩnh nội tâm giống như là ăn kẹo đồng dạng ngọt ngào, nàng, nàng dường như thích diệp vân, vì cái gì nàng hội vui vẻ như vậy? Bởi vì cùng diệp vân tiếp xúc sao? Đạo diễn vẫn luôn không có hô tạm. Triệu lệ dĩnh cảm giác được diệp vân ôn mặc dù chỉ là trong nấy mắt, thế nhưng ngọt nào giống như là kẹo đường đồng dạng đạo diễn thậm chí đều có loại hảo giác, này tuyệt không như là diễn kịch, ngược lại rất thực, thật giống như hai cái đã là yêu nhau đã lâu người yêu đồng dạng. Thời gian lại từng dọn từng dọn chạy đi, đạo diễn rốt cục tới hô tạm. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh cũng chia khai mở. Bộ Trang, bổ Trang, đạo diễn hô. Triệu Lệ Dĩnh nhìn về phía Diệp Vân, thực rất muốn đối với chính mình Diệp Lão sư nói một câu. Vân ca ca ta thích người, thế nhưng nàng cũng không biết mình có hay không tư cách này. Vân ca ca bên người có rất nhiều ưu tú nữ sinh, nàng xếp hạng thứ mấy đâu này. Thế nhưng là nàng thực thích Vân ca ca, Vân ca ca mặc kệ sao, áp sao đối với chính mình chính mình vẫn rất thích hắn. Đây là nàng đã lớn như vậy đến nay, lần đầu tiên rõ ràng như thế nhận thức đến tình cảm mình, thấy rõ ràng chính mình tâm. Diệp Vân không phải người ngu, đương nhiên từ triệu lệ dĩnh trong mắt, đọc lên tới nàng đối với tình cảm mình là thật đã thăng hoa. còn chờ cái gì nữa đâu này? Diệp Vân thanh âm giàu có tư tính, hắn một nói chuyện, triệu lệ dĩnh tâm cũng không có khả năng bình tĩnh trở lại. triệu lệ dĩnh đối với Diệp Vân gây ngốc cười, hắc hắc, có phần kích động, ha ha. vừa nói không có mấy câu, Diệp Vân di động liền vào rồi trợ lý đưa di động đưa cho Diệp Vân. sư phó, ta lại cho ngươi tiếp một bộ phim, gọi là Thái tử phi thăng trước nhớ. Lữ Tử Kiều cười hát hác nói, Diệp Vân lử một tiếng, có thể, ngươi như thế này cũng mua vé máy bay chạy tới A. Nói xong, hắn liền tắt điện thoại, bởi vì bên này sự tình thật sự là quá nhiều, nếu như không có Lữ Tử Kiều hỗ trợ, khẳng định đều là chiếu cố bất qua tới. Triệu Lệ Dĩnh ngăn kẹo quay hỏi, Vân ca ca, là ai điện thoại? Lữ Tử Kiều, Diệp Vân hồi đáp, cần chiếu cố hai bộ hí, cho nên tại Lữ Tử Kiều trước khi đến, Diệp Vân trước tiên đem phong đằng một ít phần diễn đọc xong. Triệu Lệ Dĩnh nghĩ tới chính mình muốn một người quay phim, Vân ca ca cùng với những người khác đáp hí, nàng liền thực rất khó qua. Vân ca ca. Có phải hay không ta muốn một người?" Triệu Lệ Dĩnh về lên đỏ au có chút hơi sưng bờ môi nói. Diệp Vân cương chiều vớt Triệu Lệ Dĩnh tóc nói, bởi vì Vân ca ca có rất nhiều chuyện cần phải làm, Triệu Lệ Dĩnh chỉ cần nhớ kỹ một việc, Vân ca ca không sẽ rời đi ngươi, trừ phi ngươi không muốn Vân ca ca. Triệu Lệ Dĩnh làm sao có thể không muốn Vân ca ca, Vân ca ca tốt như vậy, toàn bộ thế giới đối với Triệu Lệ Dĩnh tốt nhất chính là ba ba ma ma còn có Vân ca ca. Triệu Lệ Dĩnh ôm Diệp Vân cánh tay nói, Diệp Vân cũng bắt đầu đập thuộc về hắn đơn độc phần diễn. Đạo diễn từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua như thế có thiên phú diễn viên, đã đem này bộ kịch nhân vật đều diễn sống, coi như là không, có Diệp Vân nhiệt độ, bằng vào Diệp Vân hành động, này bộ kịch không hỏa cũng không được. Lữ Tử Kiều là buổi chiều tới kinh đô, thứ nhất kịch tổ, Diệp Vân một tuần kịch liền xong. Triệu Lệ dính đi quay phim, Diệp Vân cùng Lữ Tử Kiều hai người ngồi ở kịch tổ phòng nghỉ ngơi bên trong. Thái tử phi này bộ hí, ta có tiếp hay không, muốn xem kia bộ kịch đạo diễn có hay không có thành ý. Diệp Vân uống một ngụm trà nhàn nhạt nói, một chút kia bộ kịch đạo diễn. Lữ Tử Kiều tuy không biết mất Diệp Vân là muốn làm gì, Thế nhưng đối với Diệp Vân loại hành vi này chỉ có thể là nhìn lên, sư phó, ta nếu là có người một nửa thông minh, ta là khẳng định phải nghĩ biện pháp như thế nào hấp dẫn mỹ nữ. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết Lữ Tử Kiều, gọi điện thoại ước, không muốn nói nhảm. Lữ Tử Kiều gật gật đầu, mở ra di động, bấm đạo diễn điện thoại. 4, chương 435, rất cần đỡ. Xin chào, Lữ Tử Kiều tiên sinh, có phải hay không Diệp Vân tiên sinh đã đồng ý tới đập chúng ta hí? Đạo diễn đi thẳng vào vấn đề, hiển nhiên thực là muốn cho Diệp Vân tới diễn thái tử phi lữ tử kiều tán gái kỹ thuật dùng tại đứng đắn trên sự tình vẫn là là nhất lưu là như thế này diệp vân chắc hẳn đạo diễn cũng là minh bạch chúng ta diệp tiên sinh cho dù là một cái rất không thể kịch thế nhưng chỉ cần là có chúng ta diệp tiên sinh thu xem tỷ lệ cũng có thể rất đơn giản đoạt được thứ nhất thái tử phi này bộ kịch rất tốt nếu còn có chúng ta diệp tiên sinh thu xem tỷ lệ không cần nói là toàn quốc gia thứ nhất cho dù là toàn bộ thế giới thứ nhất loại khả năng này tính cũng là rất lớn ở một bên nghe lữ tử kiều nói chuyện diệp vân đối với lữ tử kiều hắn rốt cục tới cảm thấy này nha nói chuyện cuối cùng là đáng tin cậy một lần hơn nữa cũng không phải thổi. Nói đều là sự thật. Thái tử Phi đạo diễn yên lặng thờ dài nói, ngài có yêu cầu gì xin mời trực tiếp nói. Ngày mai, cầm tất cả nhà đầu tư cùng về Thái tử Phi này, bộ kịch hết thảy có nói lời quyền lợi người, đều tụ hợp tại một cái trong quán rượu, không nên hỏi vì cái gì, chúng ta Diệp Tiên sinh phiền nhất người khác hỏi vì cái gì. Lữ Tử kiệu nửa câu sau, trực tiếp cầm đạo diễn lòng hiếu kỳ, cho bóp chết trong trứng nước. Đạo diễn cũng biết hiện tại rất nhiều người nghĩ gặp mặt Diệp Vân đã là khó như lên trời, hơn nữa bộ kệ mẩn huấn luyện ra thế, nhưng là mỗi quốc gia bà bối, huống chi là lợi hại như vậy Diệp Vân, coi như là bị quốc gia, bị người dân cung cấp hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngày mai thời điểm, chỉ là thoát khỏi lữ tử tiểu tiên sinh, nhất định phải làm cho diệp tiên sinh trình diện là tốt rồi. ừ, ta đây đi trước vội vàng sự tình khác, ta trước treo. lữ tử tiều nói xong cũng tắt điện thoại. đối với diệp vân đánh một cái thành công thủ thế. diệp vân giãn mày, còn không có phát hiện ngươi còn có cái tiên phú này, trong chốc lát ngươi đem chúng ta xe nói ra, ngày mai lái xe đi. dễ sơ, cần tuân lão đại thánh chỉ. lữ tử tiều vừa cười vừa nói. vãn thượng thời điểm, diệp vân mang theo triệu lệ dinh ra ngoài ăn một bữa cơm, triệu lệ dinh muốn tiếp tục chạy về kịch tổ quay phim. Diệp Vân ngồi ở kịch trong tổ mặt cùng Triệu Lệ Dĩnh. Đến nửa đêm, Diệp Vân dùng trong cơ thể mình năng lượng cho Triệu Lệ Dĩnh bổ sung tinh thần. Hắn lại có loại tự mình nhận thức, dường như có cảm giác sủng vợ còn ma cảm giác. Lữ Tử Kiều cũng còn là một người bình thường, nhưng là mình lao đại đều còn không có nghỉ ngơi. Nguyên tắc là người, hắn cũng không thể đi nghỉ ngơi, ghé vào kịch trong tổ mặt ghế sofa liền ngủ mất. Ai? Diệp Vân thở dài một hơi, cầm lấy bên người sạp hàng cho Lữ Tử Kiều che lên. Nếu ra hỏa này cảm bạo, kia cũng sẽ là chậm trễ rất nhiều chuyện trong tổ mặt nhân viên công tác lần nữa đối với Diệp Vân đổi mới một cái nhận thức muốn biết rõ đối đai chính mình trợ lý đều là như thế dụng tâm như là có được Diệp Vân loại này phẩm cách bổ kệ mẩn huấn luyện ra là thật đã không sai biệt lắm nhìn không đến còn có người nhịn không được chụp hình Triệu Lệ Dĩnh quay phim đập hết một màn liền hướng lấy Diệp Vân đi tới nhất phỉ tỷ còn có tiêu tiêu các nàng sẽ tới hay không Diệp Vân đưa cho Triệu Lệ Dĩnh một chén nước nói không biết kia hai cái có thể từ xưa nay cũng không dựa theo lẽ thường xuất bài ngươi đừng cứ mãi lo lắng hai người các nàng vấn đề rất tốt mà đi quay phim Diệp Vân ngón tay gõ một chút Triệu Lệ Dĩnh đầu nói ve đút, ho, về đút. Ừ. Triệu Lệ Dĩnh đối với Diệp Vân manh manh đắt cười một chút, quay người liền rời đi. Diệp Vân biết Triệu Lệ Dĩnh đang diễn trò phương diện này ngộ tính thực rất cao, cho nên trời sinh chính là thích hợp làm diễn viên, hắn không hy vọng Triệu Lệ Dĩnh bị trôn bùi. Thiên rất nhanh liền sáng, Lữ Tử Kiều cũng bị tiếng điện thoại cho cải vã, vừa nhìn mặt sắt trời, tiêu to lên. sư phó, ta cam đoan ta chỉ là hiếp mắt hiếp mắt mà thôi. Ngươi nói láo, thật đúng là mặt không đỏ tim không nhảy a. Diệp Vân giãn mày nói, nghe. Lữ Tử Kiều không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị Diệp Vân nhất nhãn liền cho nhìn ra, hắn tiếp gây ra dòng điện lời Ừ, ta cùng Diệp Tiên sinh lập tức đến điện thoại treo về sau, Lữ Tử Kiều đối với Diệp Vân nói, đạo diễn nói ở ngoài sáng tháng khách sạn, tất cả mọi người đã đến. người lái xe a, Diệp Vân đem mình chìa khóa xe đưa cho Lữ Tử Kiều. Diệp Vân cùng Lữ Tử Kiều đến tiểu điển bên ngoài thời điểm, tiểu điểm bên ngoài đã đứng đại khái mười mấy người bộ dáng, Diệp Vân toàn bộ cũng không nhận ra. một người mặc rất là nghỉ ngơi người đi tới nói, Diệp Tiên Sinh ngươi hảo, ta là Thái Tử Phi thăng chức nhớ đạo diễn. Diệp Vân từ trên xe bước xuống, nhàn nhạt nhìn xem trước tiểu điển người, vào đi thôi, hắn nhàn nhạt nói. đạo diễn đối với người chung quanh sứ giả ánh mắt, đi, mọi người tiến vào nói chuyện tất cả mọi người vây quanh cái bàn ngồi lên, lữ tử tiểu ngồi ở diệp vân bên người. đợi tất cả mọi người đã ngồi xuống, diệp vân khu vực cũng không khách khí nói thẳng, ta không muốn tiền thù lao. lời này vừa nói ra, không ít người đầu tư thiếu chút nữa từ trên ghế mặt sợ tới mức trực tiếp trực tiếp ngồi vào trên mặt đất. đạo diễn cũng kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn cũng không biết diệp vân bây giờ là muốn làm gì. so sánh diệp tiên sinh nói như thế, khẳng định có diệp tiên sinh đạo lý. một cái người đầu tư nói, người làm phim cũng đi theo nói, diệp tiên sinh còn có cái gì yêu cầu, có thể cứ việc nói, chúng ta tận lực làm được để cho diệp tiên sinh thỏa mãn. Diệp Vân khí thế là thật rất cường đại, khí vương giả đã tràn ngập tại cả cái gian phòng, rất nhiều kỳ thật đều là đầu tư một chút tiền tiểu xí nghiệp người căn bản cũng không dám nói. Lần này tới người, nếu như là lão bản có thời gian, đều là lão bản, bằng không đều là có thể tại xí nghiệp bên trong là có thể quyết định rất nhiều chuyện người. Về ta mảnh thủ, ta tin tưởng các vị trong nội tâm kỳ thật đều có cái đo đến, hiện tại mảnh thủ các ngươi cũng chả không nổi. Diệp Vân nói chuyện rất trực tiếp, rất cằn rỡ, rất mất mặt, thế nhưng nói là lời nói thật, ta muốn cầm ta mảnh thủ, đầu tư này bộ kịch, này bộ kịch thu vào, đều muốn thuộc về ta. Chương 436, nhận thức trương thiên yêu. Diệp Vân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mười phần hoài lộ thai của mình là nghe lầm, nhưng là vừa không phải không thừa nhận, Diệp Vân yêu cầu này đưa ra, kỳ thật là một chút vấn đề cũng không có. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, với tư cách là đạo diễn, ta đáp ứng. Cái khác nhà đầu tư tranh giành mở miệng trước nói, Diệp Vân tiên sinh, bằng không thì ngươi hãy suy nghĩ một chút. Diệp Vân làm sao có thể khó hiểu những người này tinh ý nghĩ đâu, tay hắn chỉ tại trên mặt bàn điểm nhẹ một chút, nếu như cảm thấy ta nói có sai, các ngươi là có thể nói ra, thỉnh đem các ngươi điểm tiểu tâm tư đều cho ta thả lên. Diệp Vân tiên sinh, với tư cách là thái tử phi lớn nhất nhà đầu tư. Hắn mở miệng nói, "Ta đồng ý." Các vị tâm tư không chỉ tại Diệp Vân Tiên Sinh trước mắt là rất rõ ràng, bao gồm tại 583 các vị đồng hành trước mặt, cũng là mười phần rõ ràng. Diệp Vân mạnh thủ, chắc hẳn chỉ cần chúng ta coi như là tập trung tất cả mọi người lực lượng, đều là trả không nổi. Diệp Vân Tiên Sinh nói ý kiến phi thường tốt. Nếu như Lý Lao bạn đều đồng ý, ta cũng đồng ý. Diệp Vân Tiên Sinh nói xác thực không sai. Ta cũng đồng ý. Đó lấy, tất cả mọi người cho thấy thái độ mình, bởi vì không người nào dám đắc tội Diệp Vân, chỉ là bổ kệ mẫn huấn luyện ra cái thân phận này, cũng đủ để để cho rất nhiều người liền cùng hắn nói chuyện tư cách cũng không trông thấy có. Diệp Vân biết lần này đã thành công, vì vậy đứng dậy rời đi. Nhà đầu tư cùng đạo diễn đều chuẩn bị muốn đứng dậy đưa Diệp Vân. Hắn nhàn nhạt nói một câu, đi kịch tổ cẩm. Đạo diễn liên tục lấy điểm nhiều lần đầu, sau đó nói, hảo hảo hảo. Nhà đầu tư đều ngồi xe rời đi. Diệp Vân xe cũng đi theo kịch tổ đằng sau. Diệp Vân cùng đạo diễn ngồi cùng một chỗ. Diệp tiên Sinh, hiện tại ngươi thế nhưng là trong nhà của ta thần tượng đó. Đạo diễn tuy rất tuổi trẻ, thế nhưng là một cái rất lý trí người. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. Hắn luôn luôn cùng yêu lôi kéo làm quen người đều là không có lời gì đâu có. Đạo diễn nói tiếp. Này bộ hí chỉ cần có Diệp Vân tiên sinh, cả bộ hí tất cả mọi người có thể đi theo hỏa, tương phản nếu như là bởi vì chi trả không nổi Diệp Vân tiên sinh mạnh thủ, mà dẫn đến này bộ hí được không, những cái kêu tiểu diễn viên thêm vào còn không có Diệp tiên sinh nhân khí 1 phần 10. Diệp tiên sinh rất trí tuệ. Dứt khoát trong tiểu điểm kịch tổ cũng không phải rất xa, đạo diễn mặc dù nói một đường, cũng biết Diệp Vân thích cẩn tính, đến cuối cùng cũng sẽ không nói. Kịch trong tổ mặt, diễn viên không biết là từ chỗ nào biết được vai chính là Diệp Vân, cho nên đều đứng ở kịch tổ bên ngoài cùng chờ đợi. Diệp Vân từ trên xe vừa lên, một đám ăn mặc cải tiến bản cổ trang để sát vào Diệp Vân. Diệp tiên sinh, thật sự là Diệp tiên sinh a. Thật sự là Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh thật tốt xoái rất đẹp trai a. Lần đầu tiên quay phim cư nhiên có thể cùng Diệp Vân Đáp hí, ta năm nay vận khí thật sự là vô cùng hảo đó. Thiên ái tài là may mắn nhất được không? Nhân vật nữ chính Trương Thiên Yêu cũng đã từ trong đám người đi ra. Diệp Vân nhất nhãn liền nhận ra Trương Thiên Yêu. Xin chào, Diệp tiên sinh, ta là Trương Thiên Yêu, về sau thái tử phi chúng ta Đáp hí thời điểm, hy vọng Diệp tiên sinh có thể chỉ giáo nhiều hơn. Hóa hết trang Trương Thiên thích trưng diện 10 phần phổ trường, hơn nữa tuyệt không hàm xúc. Diệp Vân đối với Trương Thiên Yêu mỉm cười, "Ừ. Lữ Tử Tiều đối với này Diệp Vận nói, sư phó, ngươi đi như thế nào đến chỗ nào, đều có nhiều mỹ nữ như vậy à? Trương Thiên Yêu cũng chú ý tới Lữ Tử tiểu nàng đối với Lữ Tử Tiều chào hỏi, ngươi tốt, mỹ nữ, ngươi hảo. Này mới xem như tất cả cũng đã nhận thức hoàn tất. Tiễn kịch tổ, rất nhanh liền bắt đầu Thái tử phi quay trụ, này bộ hí chủ đề phong cách chính là lớn mật. Hơn nữa Trương Thiên Yêu có tuyệt sắc chính là một cái nữ tử thân thể, thế nhưng bên trong chứa nam nhân linh hồn, cho nên rất nhiều động tác đều là mười phần lớn mật, nhất là cùng Diệp Vận tiếp xúc thời điểm, nàng tim đập rất nhanh, thế nhưng diễn viên tố chất dẫn đến nàng vẫn phi thường chấn định. Một tuần kịch đọc xong, Diệp Vân ngồi ở bên cạnh bàn biên uống nước, rất nhiều người đều tới nhìn lén, Diệp Vân một đôi đen kịt đôi mắt, giống như là sâu thẳm giếng cổ đồng dạng, nhưng là phi thường mê người, như tài nghệ điêu luyện điêu khắc đồng dạng ngũ quan, hoàn toàn tìm không ra cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt không. Trương Thiên Yêu cũng ngồi ở Diệp Vân bên người, nàng xem thấy những cái kia nhìn lén diễn viên nói, "Diệp Vân, ngươi tại trận đấu thời điểm, vì cái gì luôn là có thể như vậy bình tĩnh còn có sóng lớn không sợ đâu này?" Hiển nhiên tuy Trương Thiên Yêu không có trình diện, thế nhưng trận đấu Trương Thiên Yêu còn là nhìn xem nhiều lần. Diệp Vân nhăn mày, không cần phải lộ ra một ít không cần phải biểu tình mà tôi. Hắn uống một ngụm nước, mặc vào cổ trang hắn, lại càng là có một loại quân vương khí tức, tại hắn giơ tay nhấc chân giữa. Ha ha, liền là ưa thích Diệp đại thần có loại ý nghĩ này, nói không biết, Thiên yêu có hay không may mắn, có thể cùng Diệp đại thần cùng ăn văn món, ăn, đâu này? Trương Thiên yêu mời hào sảng nói đến. Nam 23, chương 437, để cho trà gì giật với ngươi nói chuyện. Diệp Vân gật đầu, đương nhiên có thể, này anh ngựa cái gì không thể, hoàn toàn không có vấn đề a. Hai người xuất đi a cơm, đương nhiên không thể đi quá xa, hơn nữa chỉ có thể đi một ít khá lớn tự điểm. Trương Thiên Yêu người đại diện cùng đến từ xí nghiệp đi theo cũng đi theo hai người sau lưng. Tiễn tiểu điếm, phục vụ viên vẫn rất chuyên nghiệp, thế nhưng phát hiện phòng đã không có, Diệp Vân cùng Trương Thiên Yêu hai người chỉ có thể ngồi tại không có phòng trên bàn cơm ăn cơm. Trương Thiên Yêu hiện tại cũng còn không có nổi danh, nàng trong đại sảnh bàn ăn ăn cơm ngược lại là vấn đề gì cũng không có, thế nhưng nàng liếc mắt nhìn Diệp Vân, ngươi có thể chứ? Diệp Vân nhàn nhạt nói, ăn một bữa cơm mà thôi. Nếu liền ăn cơm tự do đều không có, vậy hắn dứt khoát không cần gặp người không còn gì tốt hơn. Bởi vì đã là buổi chiều ăn cơm rất ít người, Trương Thiên Yêu ngồi ở Diệp Vân đối diện nói tiếp lấy một ít đến trường thời điểm chuyện lý thú. Diệp Vân ở một bên lặng lặng nghe, Triệu Lệ dính ở trước mặt mình lời càng ngày càng ít, thế nhưng trước mắt cô bé này cho hắn không đồng nhất cảm giác. Trương Thiên Yêu nói nói, Đông Nhiên cười lên ha hả, một cái quen thuộc thanh âm vang lên tới, "Không năm ơ, ta còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là chúng ta trưởng đại tiểu thư a." Một người mặc 10 phần hoa lệ nam nhân đi về hướng Trương Thiên Yêu, sau lưng vẫn cùng ba bốn tiểu lệ Diệp Vân đương nhiên vẫn là tuổi đầu dùng nữa, nhìn cũng không nhìn những người kia nhát nhát. Thiếu gia Trương Thiên Yêu người đại diện hiển nhiên nhận thức người nam nhân này, thiếu gia, ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Có phải hay không muốn ăn cơm à? Mắc mớ gì ngươi? Lão, lão tử có ăn hay không cơm? Vẫn đến phiên ngươi một cái công nhân tới nói này nói kia à? Được xưng là thiếu gia nam tử lại càng là cản rỡ. Trương Thiên Yêu đứng dậy nói, thiếu gia, nơi này dù sao cũng là công chúng nơi. Trương Thiên Yêu, ngươi ahi biết nơi này là công chúng nơi sao? Thiếu gia mười phần táo bạo nói, một tay chỉ hướng di vân, này đặc biệt mã là địa phương gì tới tiểu Bắc kiểm, ngươi vẫn cùng hắn ăn cơm. Trương Thiên Yêu vội vàng nói, thiếu gia, ngươi đừng quá phận. Ta và ngươi không có có quan hệ gì, chỉ là ta là phụ thân ngươi công ty nghệ nhân, nhưng là phụ thân ngươi đều không quản được ta cùng ai cùng nhau ăn cơm, đây là ta tự do. Toàn bộ công ty trên dưới người cũng biết ta thích ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ cư nhiên lại cùng nam nhân khác ăn cơm. Thiếu gia cầm lấy trên mặt bàn chén dùng sức ném trên mặt đất, vang một tiếng, chén liền liền chia năm sể bảy. Tiểu bạch kiểm, không có nghe thấy lao tử lại nói cho ngươi lợi sao? Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thiên Thích nói nói, Thiên yêu, ta như thế nào loan vắng? Ngươi nói lớn như vậy trong quán rượu, như thế nào còn có thể thả chó đi vào? Ta luôn vắng. Một mực nghe được một con chó gào thét không ngừng. Diệp Tiên Sinh, Trương Thiên Yêu đương nhiên nghe hiểu Diệp Vân nói chuyện ý tứ. Thiếu gia nghe thấy Diệp Vân nói ra những lời này, nghe theo tới Diệp Vân nói chó, chỉ là mình, ngươi đặc biệt mã là cái gì chó chết, dám như vậy cùng lao tử nói chuyện. Hắn lấy ra một khỏa phổ kỳ bạn, tiểu bỉ kiếm, ngươi lập tức theo ta xin lỗi, nói không chừng ta đại nhân có đại lượng, còn có thể nhìn tại Trương Thiên Yêu trên mặt mũi tha thứ ngươi. Diệp Vân một câu cũng không nói, vẫn còn tại chăm chú dùng nữa, cứ việc bên cạnh có chó một mực ở kêu, thế nhưng đều không thể ảnh hưởng ăn cơm tâm tình. Trương Thiên yêu cũng không phải sợ hãi Diệp Vân thua thiệt, muốn biết rõ Diệp Vân thế nhưng là lòng Đằng Đại Hội quá quân, hơn nữa còn là Hoa Hạ hiện tại nổi danh huấn luyện ra, thế nhưng nếu là hắn đắc tội vị công tử này cả, nói không chừng về sau sẽ bị phong sát. Đặc biệt mã cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn. Thiếu gia bổ kỳ bản lam sắc quang mang lói lên, cùng với hào quang bổ kệ mần còn không có hiện thân, Diệp Vân cũng lật tay lấy ra một cái bổ kỳ bản, hồng quang lói lên. Cha gì rất rõ ràng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tròn căng hành động nhìn người trước mắt, hét lớn một tiếng, hiện nhiên là thực rất chán ghét trước mắt một nhóm người này. Thiếu gia còn có phía sau hắn ba cái tùy tùng đã kinh ngạc đến ngây người, bọn họ làm cái gì vậy chuyện ngu xuẩn? Cùng trả gì rất giảng đạo lý a, ta không rảnh, tùy ý ngoại giới phát sinh cái gì, cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình ăn cơm. Thiếu gia bộ kệ mần còn không có hoàn toàn hiện thân, thế nhưng vừa nhìn thấy trạ gì dứt, sợ tới mức trực tiếp tránh về vội kỳ bản bên trong. Coi như là thiếu gia lại có mắt không trọng, cũng biết người trước mắt là ai, coi như là đáp thượng chính mình tất cả bối cảnh đều đáp tội không nổi a. Diệp, Diệp tiên sinh, ta sai, thiếu gia thái độ trong chớp mắt liền mềm hạ xuống. Diệp Vân Dư quang liếc mắt nhìn Trạ Dị dần nói, "Ngươi xử lý." Trạ Dị giật đạt được chủ nhân của mình cho phép, trong lỗ mũi phun ra một lượng nhiệt khí, không nói hai lời, cắn thiếu ra liền ra ngoài. Ba cái tùy tùng cũng cùng Trạ Dị giật sau lưng, hoàn toàn không biết như thế nào ra tay, quay người đối với Trương Thiên Yêu nói một câu, "Trương Thiên Yêu, đây chính là lão bản con trai độc nhất ta." Trương Thiên Yêu người đại diện cũng 10 phần làm phức tạp, "Thiên Yêu, đắc tội công tử ra, hậu quả là như thế nào, ngươi cũng làm minh bạch." Trương Thiên Yêu đắng chát cười một chút, "Còn có thể làm sao?" Nàng đống nhiên liền tươi đẹp cười rộ lên, "Bất quá Diệp Vân, ngươi làm quá tốt, như là loại này FB nên cho nhiều hắn một chút giáo hơn mới tốt. Nàng 207 cũng biết rước lấy nhục lão bản như tử, nàng tiền đồ có thể xấu, thế nhưng nàng nhất định không thể sợ hãi, nhất định không thể, là vàng trung quý sẽ, phát sắn Lumina. 4. Chương 438, chúng sinh tất cả đều là đau khổ. Diệp Vân đương nhiên cho tới bây giờ Trương Thiên tấm lòng yêu mến tình thế, nhưng là không có như vậy tiêu xái, hắn vô vô nàng bờ vai nói, không muốn tổng cộng là một mực thối lui để cho mà, hội cho người khác một loại hảo giác, cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Trương Thiên yêu đối với bưng chén lên uống một miệng lớn nước nói, chúng ta ăn đệ một bữa cơm hiện tại cũng là mất hứng, cho nên Diệp Vân, ta được hay không được có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu. Tuy ngươi có thể sẽ cử tuyệt, thế nhưng ta còn là nghĩ nói ra. Nói đem. Diệp Vân câu dẫn ra khỏe miệng nói. Diệp Vân, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Trương Thiên yêu lôi kéo Diệp Vân bỏ chạy, ngồi ở một bên bên cạnh bàn biên người đại diện bị Lữ Tử Kiều ngăn cả lại. Diệp Vân cùng Trương Thiên yêu sau khi rời đi, Lữ Tử Kiều mới buông ra Trương Thiên yêu người đại diện. Ngươi làm gì? Không biết nghệ nhân không thể tùy tiện đi một ít công cộng nơi sao? Người đại diện có chút tức giận, thế nhưng cũng phải nén. Diệp Vân bản tôn đều không thể chơi vào, chớ nói chi là Diệp Vân bên người những cái kia lính tôm tướng cua. Lữ Tử Kiều cười một chút, cần phải cầm nghệ nhân quản như vậy nghiêm sao? Người đại diện không muốn cùng Lữ Tử Kiều nói chuyện, Lữ Tử Kiều không ngăn cản lấy chính mình, lập tức đứng dậy truy đuổi hướng ra phía ngoài, người đại diện đương nhiên đuổi không kịp, Trương Thiên Yêu cùng Diệp Vân thuê xe rời đi. Ngồi ở xe taxi đằng sau vị trí Diệp Vân cùng Trương Thiên Yêu nhìn nhau cười cười. Diệp Vân, kỳ thật ta tối hướng tới còn là ta khi còn bé sinh hoạt, ba ba ma ma đều rất yêu ta. Trương Thiên Yêu tuy nói tiếp lấy có chút thương tâm chủ đề, thế nhưng trên mặt thủy chung đều là mang theo nụ cười, nụ cười thậm chí mang theo dương quang áp. Diệp Vân thần thủ sở sở Trương Thiên yêu đầu, người luôn là chỉ điểm trước nhìn, bất luận phía trước đến cỡ nào tấn công. Hắn bởi vì không cam lòng tại bình thường, cho nên mới muốn nỗ lực, chỉ có trở nên mạnh mẽ, sẽ không bị khi phụ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo quát chúng sinh. Cảm nhận được Diệp Vân thủ trưởng tình cảm ấm áp, Trương Thiên yêu đối với Diệp Vân cười rộ lên, ta chỉ là tùy tiện nói một chút đi te te. Hai người đến tầm nhìn về sau, Diệp Vân vừa xuống xe liền biết đây là địa phương nào. Trương Thiên yêu giao hết thuê xe tiền về sau, cũng từ trong xe xuất ra, rất là tùy ý liền kéo Diệp Vân tay đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ, hai chén gặp hỏa trọng sinh. Trương Thiên Yêu mười phần tùy tiện đối với quầy ba phục vụ âm thanh hồ, lôi kéo Diệp Vân ngồi ở quầy ba. Điều tiểu sư chỉ chốc lát sau liền điều hảo tiểu, đặt ở Trương Thiên Yêu cùng Diệp Vân trước mặt. Trương Thiên Yêu bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn. Diệp Vân, Trương Thiên thích xem thấy Diệp Vân trước mặt tiểu tựa hồ cũng không có nhúc nhích qua. Diệp Vân đối với Trương Thiên Yêu mỉm cười, nâng cốc đẩy hướng Trương Thiên Yêu. Nếu như cảm thấy nội tâm đau khổ, muốn uống liền uống, có ta ở đây đó. Trương Thiên Yêu cầm lấy Diệp Vân đã bị, nước mắt bỗng nhiên liền rơi xuống, rơi vào tiểu trong chén. Diệp Vân bất luận tại trường hợp nào bên trong, đều là có thể có được một khoa tâm bình tĩnh từ trước đến nay cũng sẽ không bị người khác bi hoan hỉ nhạc nhận thấy luồng Diệp Vân, ta thực thực cảm thấy nội tâm thật khổ. Diệp Vân ta một mực đều không biết mình trong nội tâm là cái gì tư vị. Nguyên lai like đây là đau khổ tư vị à? Nàng lần nữa một hơi uống cạn. Diệp Vân nuốt nàng tóc mềm, ừ. Trương Thiên yêu nước mắt chảy tràn càng thêm vui vẻ. Từ trước đến nay đều không có có thể làm cản như vậy rơi nước mắt qua. Diệp Vân, ngươi trông xem hiện tại ta, khả năng từ trước đến nay sẽ không biết, trong nhà của ta nguyên lai like là rất có tiền, ta đã từng đi Nhật Bản du học qua. Lão Thiên gia thật giống như đặc biệt quyến luyện đại học tiền vui vẻ sinh hoạt. Tại ta đại học sắp tốt nghiệp thắt một năm trong nhà xí nghiệp bên ngoài phá sản, phụ thân thiếu hơn 5.000 vạn nợ bên ngoài. Ta hiện tại ký kết này nhà công ty, cha ta cũng thiếu nợ hắn 500 vạn, cho nên ta cũng là thế nào trả nợ. Thế nhưng ta từ trước đến nay cũng không dám đắc tội trong công ty bất kỳ quản lý đẳng cấp. Thế nhưng hiện tại ta đắc tội lao bản nhí tử. Trương Thiên yêu ánh mắt sưng đỏ nhìn xem Diệp Vân nói, Diệp Vân, kỳ thật ta tuyệt không sợ bên cạnh mình danh mất gia, thế nhưng ta sợ hai phụ thân ngồi tù. Hắn là ta hiện tại thân nhân duy nhất, mẫu thân của ta tại ta khi còn bé một cơn bệnh nặng qua đời. Diệp Vân cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng mà cho Trương Thiên yêu lau nước mắt, hắn hiện tại cung cấp không bất kỳ trợ giúp hắn không có tiền, có thể nói là trang web khai mở đứng về sau, hắn bây giờ còn không có lợi nhuận, cũng một mực ở dùng tiền. trương thiên thích khóc lấy nhào vào diệp vân trong ngực, chỉ là muốn tìm đến một chút cảm giác an toàn. diệp vân, ta thật không sợ chính mình sẽ như thế nào, ta chỉ là hy vọng phụ thân có thể hảo hảo, hắn chiếu cố ta nửa trước thân, ta không thể ở thời điểm này, hại hắn à? diệp vân vô vụ trương thiên yêu bối, nguy lai, like, nụ cười như vậy sáng lạn một cái nữ hài sau lưng, cư nhiên thừa nhận lớn như thế đau khổ. trương thiên yêu bỗng nhiên ngẩng đầu, ngồi thẳng, chớp chán mặt tóc đã bị mồ hôi cùng nước mắt cho làm cho ướt, dính ở trên mặt. Diệp Vân, ta Trương Thiên Yêu bây giờ là không có cái gì, thực không có cái gì. Đúng vậy à, nàng không có cái gì, thế nhưng nàng có một cái sạch sẽ chính mình chuyển, lại cho ta tới ba bình mật tờ. Trương Thiên Yêu vừa khóc biên uống, thế nhưng Diệp Vân không ngăn cản, mọi người đều đau khổ, có lẽ chỉ có uống rượu mới có thể để cho nàng đau khổ ít một chút, cho dù là một chút. Diệp, Diệp Vân, ta không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, ta hiện tại chỉ còn lại chính ta. Nàng trong đáy lòng đã hạ quyết tâm, nàng nếu như đối với Diệp Vân cũng là có hảo cảm, chính mình lần đầu tiên, nàng muốn cho Diệp Vân, nếu để cho người khác. Đây là nàng từ trước đến nay cũng không muốn sự tình. Tiên triệu triệu 3, chương 439, y định hiến thân trường thiên yêu. Nàng xem thấy Diệp Vân bên mặt, tim đập càng thêm lợi hại. Nàng điên cuồng uống rượu, trong quán rượu rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người, người, bởi vì một nữ hải tử bên người là có người yêu, người yêu là không thể nào để mình bạn gái uống rượu nhiều như vậy, có ít người nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng lại bị Diệp Vân một ánh mắt dọa lùi, Diệp Vân ánh mắt là thật rất kinh khủng, thậm chí có thể khiến người cảm giác được sắt thần tiến đến cảm giác các bác. Có mấy người nhận lầm tới Diệp Vân, lại càng là không dám nhận gần. long đằng đại hội quán quân a mượn hắn 100 cái lá gan, hắn cũng là không thể chơi vào. Diệp Vân không biết Trương Thiên Yêu đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn đã say liền lời đều nói không ra Trương Thiên Yêu, là thật tức giận bắt đắc dĩ, trả tiền về sau, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng hướng mặt ngoài đi, đã rất vãn, nghi hồi kịch tổ bên cạnh tiểu điểm là thật không có khả năng, Diệp Vân mang theo Trương Thiên Yêu đến tiểu điểm về sau, trước tiểu điểm dưới đài mong thiếu một ít đều rớt xuống đất, không sai, đây là Diệp Vân tham gia Long Đẳng giải thi đấu, bộ kệ liên minh ăn bài tiểu điểm. Khai mở hai cái gian phòng. Diệp Vân nhàn nhạt nói, hắn chân tâm không dành cho những cái này tiểu bắt quẻ nhóm giải thích. Vừa cầm Trương Thiên Yêu phóng tới trên giường, để cho tiểu điếm phục vụ viên cho nàng đổi một thân áo ngủ, Diệp Vân cho Trương Thiên Yêu một bát chăn, Trương Thiên Yêu nước mắt liền theo khỏe mắt mất 497 hạ xuống. "Cha, không muốn ngồi tù. "Không muốn." Diệp Vân cầm chặt Trương Thiên Yêu tay, truyền cho nàng một ít năng lượng, có trợ giúp giấc ngủ, hiện tại Trương Thiên Yêu là thật rất yếu ớt, hắn coi như là nhân tâm, cũng không đành lòng rời đi, dĩ nhiên, hắn trong đầu bộ kỵ bạn đại phóng hạ quang, Diệp Vân đương nhiên là không thể nào lại trong phòng này tiếp tục đợi hạ xuống, cho Trương Thiên Yêu đóng, khép cửa gian phòng về sau. Diệp Vân cầm lấy đi vào khác một cái phòng, ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại. Trước mắt một mảnh hào quang, đột nhiên ba cái lam sắc quang mang chậm rãi từ trên không rơi xuống, Diệp Vân không tự chủ được vươn tay, cảm giác được trong lòng bàn tay một mảnh lạnh buốt, hắn liền mở mắt, trong lòng bàn tay có ba quả lam sắc tảng đá, Diệp Vân đương nhiên là nhất nhãn liền nhận ra này ba quả tảng đá thân phận, thế nhưng trong đó có hai quả chỉ là phổ thông nghệ võ lũ tỷ hồ nạ gì sở tổn, Diệp Vân nhãn tỉnh sáng lên, muốn biết rõ, có như là phổ thông nghệ lũ tỷ sở cũng là chỉ có, thể ngộ mà không có thể cầu. Hắn lúc này liền dùng tượng trong phòng quọm cụ tơ cầm hai quả phổ thông nghệ võ lũ tỷ hỏ nạ gì sợ tổn thạ ở phía trên bán. Theo thứ tự là một quả 500 vạn. Chỉ chốc lát sau, liền có tin tức, người kia là hai quả đều muốn mua, Diệp Vân nâng cấp điểm địa chỉ đưa cho người kia phát đi qua. Sau đó hắn ra khỏi phòng, ngồi ở tiểu điểm trong đại sảnh chờ, tiểu điểm phục vụ viên cho Diệp Vân lại là đầu nước lại là đưa ăn. Một người tuổi còn trẻ nữ hài đi tới, nàng lấy xuống khẩu trang đối với Diệp Vân khẽ gật đầu, "Diệp tiên sinh, chúng ta lần nữa gặp mặt." Diệp Vân chẳng qua là cảm thấy trước mắt nữ hài quen mắt, thế nhưng thật sự là không nhớ rõ là ai, đương nhiên, hắn cũng không nên kỳ trước mắt nữ hài là ai. Mời ngồi." Diệp Vân nhàn nhạt nói. Nữ Hải ử một tiếng, ngồi ở Diệp Vân trước mặt trên mặt ghế, Diệp tiên sinh gần nhất đều đang bận rộn sự tình gì đâu này?" Nữ Hải nghĩ đáp lời. "Đây là hai quả phổ thông cấp bậc lễ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn, ngươi nhìn một chút, không có vấn đề liền trực tiếp cho ta chuyển khoản a, đây là ta chi phiếu hiệu." Diệp Vân cầm hai quả lễ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn đặt ở trên mặt bàn viết một chuỗi chi phiếu số thứ tự giấy lộn chương đứng mặt, trả lại cho Nữ Hải, hắn luôn luôn đều không thích cùng không quan trọng người lãng phí thời gian, xem như người trước mắt là hắn tạm thời hộ khách cũng giống như vậy. Nữ Hải ánh mắt bỗng nhiên liền đỏ thế nhưng rất nhanh liền khôi phục chấn định, ta là Đinh Ceng. Diệp Vân chẳng qua là cảm thấy quen thai, chợt nhớ tới, đây là lúc trước nhiều lần tiếp đái chính mình bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác, hồ nhất phỉ đám người dường như không phải là rất thích cô bé này. Xin chào, Đinh Ceng, hiện ở bên ngoài rất vãn, rất không an toàn, cho nên Diệp Vân không muốn cùng trước mắt hội cô bé này nhiều hơn nữa giảng một chữ. Trương Thiên yêu nha đầu này bây giờ còn trong phòng, một cái say rượu người, dù cho đầu óc là thanh tỉnh, thế nhưng như cũ vẫn là không chế không nổi thân thể của mình hành động. Đinh Ken phản phất đông nhiên muốn mở ta biết ạ, đạo về sau khả năng cũng sẽ không lại cùng Diệp Vân Tiên Sinh có bất kỳ cùng xuất hiện, nàng đỗng nhiên ngại nào, cho nên, cho nên nàng cầm lấy hệ vỗ lùi họ nạ gì sở tồn, ta đang cần phải cái này đó, nàng cầm lấy viết chi phiếu hiệu trang giấy, sau đó đưa vào chi phiếu hiệu, rất nhanh, Diệp Vân Di động liền thu được chuyển khoản tin tức, cảm ơn, Diệp Vân đứng dậy liền đi tiến thang máy, trước mắt cô bé này tính cách tuyệt đối không phải là trước mắt hắn chứng kiến những cái này che giấu quá sâu, ha ha, xem ra bộ kệ mần liên minh vì lôi kéo hắn, thật đúng là không tiếc vốn gốc, cô bé này thân phận địa vị tuyệt đối cũng không thấp cầm phiếu phòng khai trương Thiên yêu cửa, quả nhiên Trương Thiên yêu đáng thương cuộn rút thành một đoàn nằm trên mặt đất. Ai? Diệp Vân đóng cửa lại, xoay người nhẹ nhàng mà cầm Trương Thiên yêu ôm, thả trên giường, đang chuẩn bị muốn ly khai, Trương Thiên yêu đung nhiên một phát ôm lấy Diệp Vân cánh tay, không cần đi. Không muốn. Không muốn. Ừ, ta không đi. Diệp Vân ghé vào bên giường liếc nhìn Di động, một cái tay bị Trương Thiên yêu ôm, hắn coi như là một tuần lễ không ngủ được cũng không có cái gì, chớ nói chi là hôm nay một vãn. Thiên dần dần sáng lên, Trương Thiên yêu chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, sau đó mở mắt, chói mắt hào quang, còn có, đang xem Di động Diệp Vân. Diệp Diệp Vân nàng vén chăn lên nhìn chính mình nhát nhãn, "Ta, ta." Diệp Vân gõ nàng một chút cái chán, "Ngươi nghĩ gì thế? Là ta tìm rượu điểm nhân viên phục vụ nữ cho ngươi đổi, không cần lo lắng." Trương Thiên Yêu mặt trong chớp mắt liền đỏ, nàng vừa rồi lại muốn lựa ra, thế nhưng là, thế nhưng là nàng không phải là ý định hiến thân sao? "A a a, như thế nào đem mình cho quán ngược lại?" Đoá 4, chương 440, ý định mở chủ tính. "Cái này lấy được." Diệp Vân ánh mắt bình tĩnh mà cầm một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Trương Thiên Yêu. Trương Thiên Yêu có một chút ngượng, "Diệp Vân, ngươi cho ta chi phiếu làm gì?" Bên trong là 10 triệu, ngươi đi trước cầm phụ thân ngươi thiếu nợ vẫn? Diệp Vân nhàn nhạt nói, thế nhưng, ta tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi. Trương Thiên yêu nước mắt đống nhiên liền rơi xuống, thế nhưng cao hứng điệu tiếp nhận chi phiếu sau đó nói, ngươi nói, Diệp Vân, ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Nàng rốt cục tới thấy được hy vọng, một cái có thể cho nàng nhảy ra hố lửa hy vọng. Diệp Vân ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế, động tác 10 vạn thông dòng, bình tĩnh nói, ngươi có nguyện ý hay không ký tại ta này trong, làm như ta nghệ nhân. Diệp Vân, ta nguyện ý. Trương Thiên yêu mảy may cũng không muốn nghi đáp ứng. Diệp Vân nếu không nói như vậy, Trương Thiên Yêu nhất định sẽ từ tuyệt. Hơn nữa cũng nhất định sẽ không buông tha cho lúc trước có loại kia ý nghĩ. Hắn thật khó chịu lúc trước có người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Thế nhưng việc này cũng không tính là chuyện xấu à? Hắn sớm vẫn cũng sẽ gom góp quay trụp quỷ thổi đèn. Tuy bây giờ còn không có chủ tính, có môi, công ty, hiện tại khai mở một cái là tốt rồi rồi. Diệp Vân, ta thật sự là thật sự là không nghĩ được cái gì có thể để báo đáp ngươi phương pháp. Ngươi trợ giúp ta tới đây nhiều, Diệp Vân, ta bộ dạng này thân thể vẫn sạch sẽ. Diệp Vân, ta, Trương Thiên Yêu đỏ mà nói. Diệp Vân ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Trương Thiên Yêu, cầm ngươi loại ý nghĩ này buông tha cho, ta không phải là loại kia khát khao người. Hắn biết coi như là như vậy, Trương Thiên Yêu khả năng cũng là sẽ không buông tha cho hiện tại loại ý nghĩ này, từ trong ngăn kéo lấy ra một một cây viết cùng một trang giấy, ở phía trên viết xuống một hàng chữ đưa cho Trương Thiên Yêu, này lúc trước phiếu nợ, đều ngươi trưởng nào thì có năng lực, lúc nào đưa ta đều có thể. Trương Thiên Yêu nước mắt lần nữa theo khuôn mặt xuống mất, Diệp Vân, Diệp Vân ta, nàng nhau tới, một phát ôm lấy Diệp Vân, khóc không ngừng, cảm ơn ngươi, thực cảm ơn ngươi. Diệp Vân nhẹ nhàng mà vỗ nàng ngối, không có việc gì, không khóc đi rửa mặt một chút, sau đó còn muốn đi kịch tổ đó. Trương Thiên yêu gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào buồng vệ sinh, nàng thu thập rất nhanh, lập tức hảo. Diệp Vân, ta hiện tại muốn đi công ty giải ước. Trương Thiên yêu đứng ở Diệp Vân trước mặt nói. Diệp Vân mở cửa gật gật đầu, ta cùng đi với ngươi nhìn ngày hôm qua cái phế vật bộ dáng, vừa nhìn liền biết là không có ra giáo ra hỏa, cho nên hôm nay Trương Thiên yêu cái ước nhất định sẽ bị làm khó. Trương Thiên yêu không có cự tuyệt Diệp Vân, cho rằng Diệp Vân hiện tại toán là mình Tân lão bản, hắn đi theo chính mình cùng đi nhất định là càng đỡ một ít. Hai cái xuống lầu, Diệp Vân tiến hành hết trả phòng. Hai người thuê xe đi Trương Thiên Yêu hiện tại kinh lý dạ công ty. Đến chủ tính, có mùi, công ty về sau, Trương Thiên Yêu mang theo Diệp Vân đi vào, trên đường đi đều có người hướng Trương Thiên Yêu chào hỏi, này đủ để thấy, Trương Thiên Yêu cách đối nhân xử thế, vẫn có thể đánh mắt điểm. Rất nhiều người trông thấy Trương Thiên Yêu bên người Diệp Vân, liền nhất nhãn liền nhận ra Diệp Vân thân phận. Trời ạ, cư nhiên là Diệp Vân. Diệp Vân, tại sao cùng Thiên Yêu đi cùng một chỗ, chẳng lẽ Thiên Yêu là Diệp Vân bạn gái? Không không không, Thiên Yêu hiện tại thế nhưng là lão bản công tử ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, là không ken có thể cùng người khác một chỗ. Trừ phi nàng không nghĩ tiếp tục ở đây cái trong công ty tiếp tục đợi hạ xuống. Trong công ty cái khác công nhân đã bắt đầu các loại suy đoán. Chúng trong dân cư lão bản kia tự nhiên cũng biết Diệp Vân cùng Trương Thiên Yêu tới công ty. Trương Thiên Yêu mang theo Diệp Vân đi thẳng tới lão bản văn phòng, lão bản trợ lý vừa nhìn thấy Diệp Vân, căn bản một chút dũng khí cũng không có đi ngăn đón Diệp Vân cùng Trương Thiên Yêu. Diệp Vân may may cũng không khách khí, trực tiếp một cước liền đá văng văn phòng tứ cửa, mang theo Trương Thiên Yêu đi vào. Lão bản vẻ mặt thán phục ngẩng đầu, sau lưng còn đứng lấy hai cái bảo tiêu. Thiệt Yêu a, tới tìm ta có chuyện gì không? lão bản vẻ mặt thân cận nói, thật giống như trước mắt trương thiên yêu là một cái không hiểu chuyện hài tử đồng dạng. trương thiên yêu ánh mắt mười phần kiên định nói nói, thúc thúc, ta muốn từ từ trước. lão bản cười một chút, thiên yêu có phải hay không chịu người nào mê hoặc, khác loạn nghe người khác nói như thế nào. ta muốn từ trước. trương thiên yêu lần nữa mười phần rõ ràng nói một lần. lão bản đang lời muốn nói, một người nam nhân từ cửa phòng làm việc ngoài đi tới, đưa tay liền nghị đánh trương thiên yêu bàn tay, ngay tại bàn tay nhanh phải rơi vào trương thiên yêu trên mặt thời điểm, bị một tay tốc độ cực nhanh cho cầm chặt. người tiểu Bạc kiểm Ta đặc biệt mã đánh tiện nhân này, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác bằng không ta ngay cả ngươi một chỗ đánh. Lão bản công tử hiện tại mặc dù là bị khống chế, thế nhưng như cũ miệng không buông tha người. Lão bản nhìn thấy con trai mình bị Diệp Vân cho không chế được, trên mặt hí cũng lại diễn không, hắn âm tàn nói, Thiên yêu, tại ngươi khó khăn nhất thời điểm, thúc thúc trợ giúp ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ lại mang theo một ngoại nhân tổn thương con của ta, ta lưu lại ngươi không phải. Hắn đối với sau lưng hai cái bảo tiêu làm một thủ thế, hai cái bảo tiêu vọt tới phía trước, lấy ra kỳ bản, Cờ Giáp xuất hiện đi. Tinh nghịch lôi đạn. Hai cái bảo tiêu đồng thời triệu hồi ra Pokémon. Diệp Vân trên tay động tác hết sức nhanh chóng, thuận tay liền đem lão bản công tử cho đánh ngất xỉu, sau đó một cước cho đạp ra ngoài. Cờ giáp bị cùng tinh lịch lôi đạn, đều là cao cấp, hắn liền thấy. Tinh lịch lôi đạn là không có cánh tay cùng chân bộ mẩn. Chúng nhìn lên như một cái chạy đến bộ kỳ bản. Bởi vậy rất nhiều huấn luyện gia môn tại không người nhà máy điện trong thi hội lấy nhặt lên chúng, sai cầm kia trở thành trên mặt đất đạo cụ. Kia tiến hóa trước hình thái phích lịch điện bộ kỳ bạn từ hình dạng cùng nhan sắc nhìn lên cũng giống như một cái phổ thông bộ kỳ bản mà tinh lịch lôi đạn nhan sắc thì là đạo ngược, hồng sắc tại hạ bạch sắc tại thượng cũng có há miệng. Chương 441, nghiền ép ngươi không có đạo lý. Cơ giáp bị có điểm giống chiêu mặt vua, cơ giáp bị thể sắt từ hồng sắc cùng bạch sắc cấu thành, đầu bộ nửa bộ phận trên cùng hai cái của chảo vì hồng sắc, còn lại bộ phận là màu trắng. Đỉnh đầu có hai cái nổi lên, cam bộ phận có giống như hàm răng nhô lên. Sáu mảnh tứ chi, bao hàm cái kìm, đều phân khúc, nó tựa hồ còn có thể ăn. Diệp Vân thấy được này hai cái poké mận, thật sự là nói không nên lời một câu đánh giá lời, liền lấy nhỏ như vậy bộ kẽ mận chiến đấu, cái công ty này đến cùng có nhiều đồ bỏ đi, thật sự là không tưởng tượng nổi. Hắn nhàn nhạt nhìn xem hai cái bảo tiêu, lấy ra một quả poki bản. Bevyu, để cho Bevyu xuất ra vui lùa một chút, tại bộ kỳ bản bên trong ngẹn lâu cũng là rất khó chịu. Bevyu tương tự hoàng sắc hai chân nong mặt, nhưng nó chỉ có 4 mảnh chân mà không phải 6 mảnh. Thân thể chia làm tam tiết. Nó đầu bộ tương đối tròn, phần miệng là tiêm. Ánh mắt đỏ mà tròn. Chiều dài hai cái râu. Phần bụng rất tròn, nó 4 mảnh chân đều bám vào tại trên phần bụng. Phần đuôi hoàng đen giao nhau, tại cuối cùng chiều dài và phần ba. Cựu ngũ lại hai chân dài nhỏ, trên hai tay lại có đại vừa thô bạch sắt châm. Phần lưng có hai đôi cánh. Trên cánh có phiền phức Đường Vân. Pokémon vừa xuất ra, liền vây quanh Diệp Vân ồ ồ ồ nở dệt Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem hai cái bảo tiêu, thủy trung đều là sóng lớn không sợ, coi như là đối diện là hai người, hắn cũng mười phần thông dong. Hai cái bảo tiêu vừa nhìn thấy vẻ ý khí, nội tâm đã lạnh một đoạn, thế nhưng đứng tại bọn hắn sau lưng lão bản lại càng là kinh khủng. Chắc thở trung sáng, kim loại kẹp. Cơ giáp bị hai cái cái giá đỡ, ngân bạch sắc hào quang lóe lên, trong chớp mắt liền trở nên mười phần đại, thậm chí nhan sắc cũng phát sinh cải biến, biến thành hồng sắc. Tinh nghịch lôi đạn miệng trong nháy mắt trưởng rất lớn cũng là hào quang lóe lên, liền lao ra một cỗ chung sáng, hướng về Beiyu cùng Diệp Vân mà đi. Lão bản thấy được như vậy cảnh tượng, trong đấy lòng chỉ cảm thấy Diệp Vân đơn giản liền là ưa thích trong bước. Trương Thiên yêu vẻ mặt lo lắng, Diệp Vân. Diệp Vân câu dẫn ra khoe miệng, tùy nệ lệ lệ, đọc dịch công kích vẻ nọ xóc. Hai cái kỹ năng đồng thời sử dụng, đối diện hai cái bảo tiêu chân đều mềm. Beiyu nldo, cái đuôi phía trên tụ hợp đẩy tia sáng màu vàng, trong chớp mắt liên tục bay ra mấy đối với lóe ngân sắc quang mang trầm, hướng về đối diện hai cái bộ kệ mẩn như là trời mưa đồng dạng công kích mà đi. Miệng cũng hắc khí vây quanh. Chất lỏng cũng từ bệ ý trong muỗn phun bắn đi. Cứ việc cờ giáp bị cùng tinh nịch lôi đạn đều cứng rắn vỏ ngoài, hoàn toàn không có cái gì dùng. Túy Nè hệt lệ đã đem hai cái bồ kẹ mẩn kim cùng cái gai nhím đồng dạng, nọc độc cũng từ hai cái bồ kẹm mẩn yếu kém nhất địa phương lưu lại tiến vào. Hai cái bổ kẹ mẩn trong chớp mắt thế trên mặt đất. Tùy ý hai cái bảo tiêu tại như thế nào hô, cũng vô sự tại bổ. Về đến đây đi. Bệ ý hiệu. Diệp Vân thu hồi bệ ý hiệu, cầm bồ kẹ mẩn bỏ vào chính mình túi, sau đó chậm rãi nói: Từ hôm nay trở đi, Trương Thiên yêu cùng công ty của các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, thiếu nợ các ngươi tiền đã đi vào công ty ngân hàng tài khoản. Hắn nắm trương thiên yêu đi ra ngoài, đống nhiên dừng lại, còn nói thêm, tốt nhất đừng để cho ta biết các ngươi làm cái gì mờ ám, vàng không, ta có một ngàn loại, một vạn loại phương pháp cho các ngươi trả giá lớn. Diệp vân ngữ khí rất bình thản, thế nhưng nói chuyện lại làm mười phần càng hân thế nhưng không thừa nhận cũng không được. đứng tại bên cạnh bàn làm việc biên láo bản đã bị dọa ngu ngốc, chính mình bảo tiêu cũng không tính là yếu. Diệp vân một chiêu để cho hai cái bổ kệ mẩn trong chớp mắt mất đi năng lực chiến đấu. Diệp vân giống như là tử thần đối với hắn ấp nôn đồng dạng, quanh quẩn tại lòng hắn, đến chết cũng sẽ không quên chuyện này xem như viên mãn giải quyết thái tử phi cùng sam sam tới hai bộ kịch cũng ở thuận lợi quay chủ hoa ngàn cốt cùng quỷ thổi đèn hai quyển sách đại bán đặt mua cũng càng ngày càng cao tuy lạc thần trang ép này chỉ có hai quyển sách thế nhưng hoa ngàn cốt đã vạn đỉnh quỷ thổi đèn lại càng là có hai vạn đỉnh mỗi ngày thu vào đều là hai 3 vạn bất quá vẫn là rất thiếu tiền thời gian trôi qua rất nhanh diệp vân kinh đô kịch tổ cùng thượng hí hai bên chạy một bên quay phim một bên đi học cũng còn xem như mười phần thuận lợi sam sam tới cùng thái tử phi hai bộ kịch lần lượt xuất hành sam sam tới rất thành Diệp Vân không có đi, cho nên Thái Tử Phi sắt thanh mời ăn cơm thời điểm. Diệp Vân liền đem triệu lệ dĩnh cũng mang lên một chỗ. Đây là tại Thái Tử Phi kịch tổ nhân viên công tác trong mắt, Diệp Vân xuất hiện trước mặt cái thứ nhất trừ ra trương thiên ái nữ tính. Tại trên bàn cơm, trương thiên yêu biểu hiện mười phần đại khí. Xin chào, ta là trương thiên yêu, là Thái Tử Phi nhân vật nữ chính. Triệu lệ dĩnh cười ngây ngô một chút, ta xem ngươi cùng vần ca ca tuyên truyền xem nhiều lần, ngươi thật tốt đẹp à, ta rất thích ngươi. Trương Thiên yêu không nghĩ tới triệu lệ dĩnh lại nói lên như vậy vô tâm cơ. Diệp Vân cương chiều nhìn xem triệu lệ dĩnh, vỗ một cái nàn đầu, triệu lệ dĩnh. Ngươi liền khen Thiên yêu một người, ta đó. Vân ca ca nhìn rất đẹp à? Triệu lệ dĩnh hắt nói. Trương Thiên thích xem đến Diệp Vân đối với Triệu lệ dĩnh như thế thân đâu, thậm chí mười phần hâm mộ Triệu lệ dĩnh. ăn cơm đi. Diệp Vân đối với nhân viên công tác khác nhàn nhạt nói, hắn nhìn thấy Triệu lệ dĩnh nhìn trầm trầm trên mặt bàn rau, nước miếng đều muốn rất xuống không. Vừa dứt lời, Triệu lệ dĩnh liền bắt đầu cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, tuyệt không khách khí. ăn chậm một chút, không có ai với ngươi đoạn. Diệp Vân bất đắc dĩ nói, cầm lấy chiếc đũa cho Triệu lệ dĩnh đĩa rau. Triệu lệ dĩnh một miệng dầu, ngẩng đầu đối với Diệp Vân cười nói, Vân ca ca, thực ăn thật ngon à? Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy ăn ngon liền khẳng định ngon ngon. Diệp Vân phụ hòa nói, cầm lấy món, ăn, giấy cho Triệu Lệ Dĩnh lau sạch xe miệng, thông dòng động tác, tự nhiên ánh mắt. Trương Thiên yêu hỏi, Triệu Lệ Dĩnh cũng là diễn viên sao? Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, không biết. Bởi vì ta đập qua một bộ phim, Tiêu sam sam tới vừa nói vừa ăn, nàng bị đồ ăn cho sập đến, khục khục khục. Diệp Vân ôn phẫn nộ vỗ Triệu Lệ Dĩnh gói, đưa cho nàng nước, ăn cái gì thời điểm, không cho nói. Ta sai. Triệu Lệ Dĩnh nhận lầm cũng là 10 phần dứt khoát, nhận thức hết sai, lại bắt đầu ăn cái gì. Trương Thiên Yêu vẻ mặt đầy này nói, mới vừa rồi là ta hỏi Triệu Lệ Dĩnh vấn đề, là ta sai mới là. Không có việc gì." Diệp Vân nhàn nhạt nói, Triệu Lệ Dĩnh cái nha đầu này luôn luôn là ngu ngốc. Coi như là ngươi không nói với nàng, nàng cũng sẽ bị sợ đến, ăn cơm đi." Có Diệp Vân, mọi người ăn cơm đều rất an tĩnh. Trương Thiên Yêu thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại nhìn Triệu Lệ Dĩnh. 444, chương 442, không muốn làm cho ngươi lớn lên, vừa hy vọng ngươi lớn lên. Một bữa cơm thời gian, Triệu Lệ Dĩnh nhận thức Trương Thiên Yêu, thế nhưng Trương Thiên Yêu nhìn mặt ngoài Triệu Lệ là mười phần ôn hòa, thế nhưng không không biết vì cái gì. Vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh cùng Diệp Vân thân đâu thời điểm, sử dụng nhịn không được bắt đầu ghen, thế nhưng nàng cũng tự mình kiểm nghiệm rất nhiều lần, nàng chỉ là Diệp Vân ký hạ một người nghệ sĩ, cùng Diệp Vân một chút tư nhân quan hệ cũng không có a. Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một bộ không có tim không có phổi bộ dáng, sam sam tới này bộ hí đập hết về sau, Diệp Vân mang theo Triệu Lệ Dĩnh tự nhiên vẫn là hồi thượng hí, một lần thượng hí, Khúc Tiêu Tiêu đám người liền mang theo Diệp Vân cùng tìm Lệ Dĩnh hai người hạ tiệm ăn, thật nhiều người đều là thật lâu không có nhìn thấy Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người. Khúc Tiêu Tiêu nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến muốn đem chúng ta Diệp Vân lão sư cho ngợp chạy a? Triệu lệ dĩnh mặt soát liền đỏ. Ai nói, Vân ca chỉ là mang theo đi kinh đô quay phim mà thôi, lại không phải đi cuộc hẹn. Hô nhất phỉ sờ một chút Triệu lệ dĩnh thấp nói, mới bao lâu không gặp, chúng ta lệ dĩnh lại có thể phản bắt chúng ta nói chuyện, mới không có đó. Mọi người cười ha ha. Trở về ăn một bữa cơm, Diệp Vân ngay tại thượng hí bên cạnh khóa biên huấn luyện bộ kệ mẩn không nằm, vẫn một bên chờ đợi Thái tử phi chính thức online. Trương Thiên yêu cũng là 10 phần khẩn trương, nếu Thái tử phi thành tích không tốt, khả năng coi như là có Diệp Vân, nàng về sau cũng tiếp không được cái gì tốt hí. Bất quá Diệp Vân ngược lại là đối với cái thành tích này không phải là rất khẩn trường bởi vì thái tử phi coi như là kiếp trước cũng là tại bạn trên mạng của mênh loạn tạc bên trong hỏa ở kiếp này coi như là có kết quả này cũng không phải rất ngoài dự đoán mọi người nửa tháng về sau thái tử phi thăng chức nhớ này bộ mạng lưới kịch chính thức leo lên cái đại áp xem nhiều lần ngày đầu tiên online thái tử phi quan bác đã bị bạn trên mạng cho lách và bạo đám bạn trên mạng thảo luận cũng là khí thế ngất trời diệp vân cư nhiên là nam chân heo chơi ạ ta nam thần là nam chân heo nhân vật nữ chính thật đẹp chắn a vì cái gì ta xem nhiều như vậy tập chúng ta diệp vân thủy trung đều là mặt có quát mặt a diệp vân có phải hay không bản sắc diễn xuất a không thể không nói chúng ta nam thần hành động thật sự là quá phế vật diệp vân đương nhiên cũng leo lên mịp rồi lòi cái gì nhìn xem này bộ kịch bình luận bất quá hắn đều là xì mũi coi thường bởi vì mặc kệ bạn trên mạng thế nào mắng còn không phải có như cũ truy đuổi hạ xuống đi trương thiên yêu cũng quét gọi điện thoại tới diệp vân thái tử phi phong bình luận dường như không thật là tốt nàng nói chuyện ngữ khí dường như là có chút mất mát diệp vân một bên lật xem bình luận vừa nói thái tử phi là nhân dân tệ tiền sao trương thiên yêu lăng một chút sau đó hồi đáp không phải là không phải là liền đúng không phải người dân tệ dựa vào cái gì đến làm cho tất cả mọi người thích Ngươi về sau hội đập kịch bản vẫn rất nhiều, nếu như quá để ý người khác nói nói cái gì, khả năng ngươi còn chưa trở thành quốc tế nhất tuyến Minh Tinh, ngươi đã có bất đức chứng tự sát. Diệp Vân mặc dù nói lời rất độc, thế nhưng không thể không nói, Diệp Vân nói thật là thực. Bởi vì thái tử phi truyền ra, trên mạng hiện tại chia làm ba cổ thế lực, một cố là Diệp Vân 팬 hâm mộ, một cố là Diệp Vân đen phấn hồng, còn có một cố liền là ưa thích Trương Thiên yêu 팬 hâm mộ. Tuy hành động không được, phong bình luận không tốt, thế nhưng vẫn là vô pháp kềm chế người xem đối với thái tử phi máu chó nội dung cốt truyện thuyết phục, thế nhưng Diệp Vân lực ảnh hưởng đã mang theo chính mình ban đầu nữ lang hỏa lữ tử triệu điện thoại đã tại thái tử phi chuyển ra ngày hôm sau bị đánh bạo, thật sự là đánh bại, hắn một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút, nhớ ký tất cả mọi chuyện. tại một vòng về sau, sam sam tới này bộ kịch leo lên màn ảnh, trong chớp mắt bạo hỏa, triệu lệ dĩnh hiện tại chỉ cần đi ở trên đường cái cũng sẽ bị nhận ra, sau đó bị fans hâm mộ vòng đây. diệp lão sư, sáng sớm tất cả cùng diệp vân còn xem như người quen biết, đều dụng cụ tại diệp vân trong biệt thự. triệu lệ dĩnh đầu đầy mồ hôi, vừa rồi trong trường học có thiệt nhiều đồng học theo dõi ta à? diệp vân, ngươi bây giờ thế nhưng là bị phong một cái danh xưng à? đường chủ nhất vị nói. Khúc Tiêu Tiêu cũng đi theo nói, Diệp Lão Sư, hội đột nhiên cảm giác được ngươi cùng Lệ Dĩnh hai người hết tất cả đều là bản sắc diễn xuất nhà, một cái thật là bé thỏ trắng, một cái là nhìn thấy bé thỏ trắng sử dụng hòa tan băng sơn. Diệp Vân cầm lấy trên mặt bàn chén uống trà, ánh mắt nhìn chằm chằm trên máy vi tính. Chơi ạ, ta bị nam thần cho vòng phấn hồng, nhất là nam thần đối với Sam Sam cười thời điểm, quả thật chính là đại băng sơn hòa tan thành nắng ấm. Diệp Vân rất đẹp trai à, bạn trai ta nếu là có phong đằng xoáy, ta khẳng định liền tuyệt đối sẽ không khắp nơi treo hoa gạo người ta. Ta rất thích Triệu Lệ Dĩnh, quả thật chính là đại bạch thỏ sữa đường kẹo ồ, không sai chính là chúng ta khi còn bé ăn cái kia đại bạch thỏ sữa đường, cậu đồng dạng ngọt ngào. Diệp Vân nhất định là trời sinh diễn viên, phong đẳng loại kia bá đạo tổng giám đốc khí chất, hoàn toàn đều cùng Diệp Vân xào rượu dung hợp. Xem thật kỹ biết dùng người à, nếu để cho ta một câu thơ câu để hình dung, chính là này nha đứng có ở trên trời. Diệp Vân cá nhân mĩp rồ login fans hâm mộ trực tiếp phá hơn trăm triệu, muốn biết rõ hoa hạ mới có 1.4 tỷ nhân khẩu, qua Diệp Vân liền có hơn trăm triệu fans mộ, Diệp Vân nhiệt độ là nhân loại vô pháp tưởng tượng. Ngày hôm sau buổi chiều, mĩp rồ login nhân viên công tác liền gọi điện thoại tới. Xin hỏi ngươi là Diệp Vân tiên sinh sao? Diệp Vân nhìn xem còng thủ tờ nhàn nhạt từ một tiếng. Mỹ Dối Lạc đỉnh nhân viên công tác nói: Diệp Vân tiên sinh ngươi hảo, ta là Mỹ Dối Lạc đỉnh nhân viên công tác. Chúng ta hậu trưởng căn cứ ngài nhiệt độ giá trị, ngài đạt được Mỹ Dối Lạc đỉnh tối cường lưu lượng minh tinh, đem tại Mỹ Dối Lạc đỉnh trang đầu các hạng bình đài đạt được tuyên truyền. Triệu Lệ Dĩnh vừa vặn ngay tại Diệp Vân bên người, cũng nghe đến phai nhạt bên trong mặt thanh âm. Trời ạ, chúc mừng Vân ca ca. Cảm ơn Diệp Vân nhàn nói, sau đó tắt điện thoại, nhìn về phía Triệu Lệ Dĩnh, đi theo ta một chỗ. Ngươi về sau không còn không có thể an tâm địa ở bên ngoài ăn một bữa cơm, ngươi có thể hay không kỳ quái Vân ca ca. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một chút triệu lệ dĩnh cái chán. Triệu lệ dĩnh lắc đầu, Triệu lệ dĩnh sẽ không kỳ quái Vân Ca Ca đâu, Vân Ca Ca cho hưởng ôm một cái không đồng nhất nhân sinh, Triệu lệ dĩnh thực rất cảm tạ Lao Thiên gia có thể cho chính mình gặp được Trương Ba Diệp Vân, gặp được Diệp Vân là nàng cả đời này tối may mắn nhất sự tình. Diệp Vân đối với Triệu lệ dĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng ôm ở Triệu lệ dĩnh, Triệu lệ dĩnh, ta đã không muốn làm cho ngươi lớn lên, vừa hy vọng ngươi lớn lên. Triệu lệ dĩnh cái mũi đau sót, nàng đương nhiên không có ngu ngốc đến một loại trình độ Đương nhiên cũng nghe được hiểu Diệp Vân nói chuyện, nàng chưa từng có gặp qua một cái so với Diệp Vân vẫn quan tâm người nàng, thế nhưng vừa nghĩ tới sau này mình lớn lên, Diệp Vân khẳng định cũng là sẽ rời đi chính mình, nàng liền không nhịn được thương tâm khổ sở, thế nhưng, thực, thế giới này không có ai có thể cả đời cùng tại ai bên người, cho dù là Diệp Vân cũng giống như vậy. 3, chương 443, triệu lệ dĩnh như một đại bài tỏ. Hiện tại trên internet, mọi người thảo luận tối đa chính là Diệp Vân cùng Trương Thiên Yêu CP phấn hồng cùng với Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh huynh muội CP, thậm chí trong trường học có đệ tử trông thấy Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đi cùng một chỗ thời điểm, Triệu Lệ Dĩnh bị các học sinh hô sư mẫu, xưng hô thế này bị một ít bắt quái đệ tử nghe thấy, các học sinh một truyền 10, 10 truyền 100, dần dần toàn trường đệ tử cũng biết Triệu Lệ Dĩnh xưng hô thế này. Sáng sớm, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người đang đang dùng cơm, lữ tử tiểu chạy vội chạy vào nói: "Sư phó, tiểu sư mẫu, vui vẻ đại bản doanh mời thỉnh hai người các ngươi đi tham gia." Vui vẻ đại bản doanh. Triệu Lệ Dĩnh để đua xuống vui vẻ đại bản doanh là một cái vương bài tống nghệ tiết mục, diệp vân còn là mảy may tại bình tĩnh đang ăn cơm, không có phản ứng chút nào. sư phó là vui vẻ đại bản doanh, lữ tử kiều còn tưởng rằng diệp vân là không nghe được chính mình nói chuyện nha. ừ, thời gian. diệp vân bình tĩnh hỏi. thứ sáu thời điểm. lữ tử kiều nói. diệp vân để đua xuống, cầm lấy khăn tay sát một chút miệng nói, hảo, ta biết. lữ tử kiều sau khi nói xong, lưu lại một chương hành trình bề ngoài liền rời đi, bởi vì hắn còn có sự tình khác muốn làm. diệp vân tuy hiện tại đã đỏ khắp tất cả hoa hạng thế nhưng hắn dã tâm xa xa đều không chỉ là ở trong nước mà thôi hiện tại Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai cái cơ hội là mỗi ngày đều cùng một chỗ các loại đợt quảng cáo thượng tạp chí lại càng là vinh quang thủa đỉnh sáng sớm ngày hôm sau An Vị Thượng Lữ Tử Kiều an bài xe đến sân bay về sau Lữ Tử Kiều đã ở phi trường đều Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh cho Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đã làm tốt đăng ký thủ tục sư phó tiểu sư mẫu ta đã cùng đại bản doanh nhân viên công tác đối nối tiếp hảo các ngươi xuống phi cơ về sau sẽ có nhân viên công tác tại sân bay tiếp các ngươi Lư Tử tiểu một bên nhìn xem di động vừa nói Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh một xuống phi cơ, hai người đã bị fens hâm mộ cấp bao vây, khá tốt đi là chuyên dụng thông đạo. Hai người vừa đến vui vẻ đại bản doanh diễn truyền bá phỏng, đại bản doanh năm cái người chủ trì liền đi tới. Diệp Vân ngươi hảo, ta là gì cảnh? Ta là Hoa Mã Lan sần núi sần núi tỷ ta kia, ta là Ngô Hân, ta là sóng Biển, ta là Lý Duy Gia. Năm người phân biệt làm làm đơn giản tự giới thiệu. Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy năm người này đã cảm thấy 10 phần thân thiết. Các ngươi hảo, ta là Triệu Lệ Dĩnh, các ngươi có thể gọi ta Triệu Lệ Dĩnh. Ừ, hoan nghênh các ngươi tới sao chép vui vẻ đại bản doanh. Này kỳ tiết mục biên đạo nói, không có kịch bản, cho nên cũng không cần diễn tập. Trong chốc lát, Triệu Lệ Dĩnh cùng Diệp Vân hai người dựa theo bình thường tiết mục chương trình sao chép truyền bá là được, tùy cơ phát huy. Dị cảnh mặt mang làm cho người ta có thể cảm thấy thư thái mỉm cười. Diệp Vân thanh âm mười phần ôn hòa nói, "Có thể, không có vấn đề." Vui vẻ trong đại bản doanh người, trên mặt mỗi người đều mang theo mỉm cười, hiển nhiên có thể tại vui vẻ trong đại bản doanh công tác, đều là bọn hắn mười phần vui mừng sự tình. Biên đạo là một nữ hải, trông thấy Diệp Vân, cũng là khó nén chính mình kích động, Diệp Vân tiên sinh, ngươi cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người mở màn thiết lập chính là Sam Sam cùng Phong Đằng hai người đối với Bạch, đoạn này nội dung cốt truyện tin tưởng ngươi cũng là phi thường rõ ràng. Triệu Lệ dĩnh kết quả kịp bản, liếc mắt nhìn, "Tốt, có thể." Lời dạo đầu dĩ nhiên là là tiết Sam Sam cùng Phong Đằng hai người qua Valentine ngày đó vãn, có một câu lời thoại cũng là để cho mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Có chút tình lữ một năm chỉ có ngày hôm nay, qua như là một đôi người yêu, mà chúng ta. Về sau mỗi một năm Valentine chúng ta liền kỷ niệm cha mẹ ngươi. Còn lại mỗi một ngày chúng ta qua cũng giống như Valentine đồng dạng. Ngươi có chịu không?" Một câu như vậy lời thoại, để cho rất nhiều Sam Sam phấn hồng đều là vô pháp vọng ký. Cầm Tiết mục đại khái quá trình thương lượng hảo về sau, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người diễn tập một lần, để cho tất cả mọi người xem đủ rồi. Dường như hai người vật đã từ trong tiểu thuyết kịch truyền hình bên trong đi ra đồng dạng. Triệu Lệ Dĩnh có chút khẩn trương, bởi vì trên đài có rất nhiều người xem. Di cảnh càng làm khắc bốn cái khách quý giới thiệu cho Diệp Vân nhận thức. Diệp Vân đối với ghi danh tự đều còn xem như quen thuộc, cũng liền đánh một cái đi ngang qua sân khấu. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai cái đứng ở một cái giả thủy tinh cửa sổ sắt đất trước mặt, sương mù chậm rãi tràn ngập tại trên sân khấu góc hẻo lánh. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh cùng phòng sinh ảnh như có như không. Triệu Lệ Dĩnh mười phần trăm chú thâm tình nhìn xem Diệp Vân, cầm lấy mịt rồ phồn chậm rãi đọc lên câu kia lời thoại, có chút tình lữ một năm chỉ có ngày hôm nay, quá như là một đôi người yêu, mà chúng ta, về sau mỗi một năm Valentine chúng ta liền kỷ niệm cha mẹ ngươi. Còn lại mỗi một ngày chúng ta qua cũng giống như Valentine đồng dạng. Ngươi có chịu không? Diệp Vân quay đầu nhìn Triệu Lệ Dĩnh, thường thanh Triệu Lệ Dĩnh ôm vào trong ngực. Tất cả thính phòng đều là một mảnh khẽ lên. Diệp Vân, Diệp Vân, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh đi đến bên cạnh để đó cái ghế ngồi xuống, kế tiếp liền là vui vẻ đại bản doanh người chủ trì mở màn vũ một đoạn ngọt ngào vũ đạo năm vị người chủ trì cũng dần dần xuất ra hoan nên các vị tại xã tụt đầy vãn đi đến một tủ lù quan danh vui vẻ đại bản doanh chúng ta là cái khác năm cái người chủ trì một chỗ hô chúng ta là vui vẻ gia tộc khán giả cùng nhau vỗ tay hôm nay chúng ta tới rất nhiều các bằng hưu hơn nữa đều là nóng truyền bá kịch vai chính mỗi người trên người đều là trở đầy lấy to lớn thu xem tỷ lệ cùng lưu lượng chúng ta tiếng vỗ tay hoan nên bọn họ tiếng vỗ tay lần nữa vang lên Diệp vân đám người đi vào trên sân khấu đứng đang chủ trì người bên cạnh Di cảnh đầu trước khi nói ra Di đầu tiên là chúng ta nóng truyền bá Sam Sam tới diễn viên chính đội hình Diệp Vân, Triệu Lệ Dĩnh. Tiếng khét lần nữa vang lên. Diệp Vân cầm lấy mỉm nói, trước máy truyền hình các bằng hữu mọi người khỏe, ta là Diệp Vân, tại Sam Sam tới, ta vai diễn nhân vật là Phong Đằng. Mặc dù là tại tự giới thiệu, thế nhưng Diệp Vân khí chất còn là trước sau như một bá đạo tổng giám đốc băng lánh, mười phần lệnh tấu xương, lại nhìn trực tiếp người xem, bị Diệp Vân đã cho mê thần hồn đi đảo. Mọi người khỏe, ta là Triệu Lệ Dĩnh, tại Sam Sam tới bên trong sắm vai tiết Sam, Sam. Triệu Lệ Dĩnh đại bạch khí chất thực đã ở trước mặt mọi người biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng khán giả lần nữa một mảnh thét lên hiệu ta vừa rồi đang trở lên sân khấu thời điểm thấy được lệ dĩnh cư nhiên nhảy lên sam sam tập thể dục theo đài ha ha manh manh đắt mọi người có muốn hay không nhìn một chút triệu lệ dĩnh cười đặc biệt ngọt tốt đem lời đồng để cho cũng công tác chuẩn bị cầm lấy bắt đầu nhảy lên tập thể dục theo đài để cho khán giả tâm cũng bắt đầu hòa tan tuy trên mạng cũng có rất nhiều đen triệu lệ dĩnh thế nhưng triệu lệ dĩnh ngay thẳng không làm làm bộ dáng để cho rất nhiều đen phấn hồng biến thành nàng phấn hồng hảo kia tạ kia nói có cảm giác hay không đến lệ dĩnh vừa rồi nhảy thời điểm đặc biệt như là một cái lớn tỏ trắng ba chương 444, thủy Trung đều là bình tĩnh tự nhiên, như là một cái đang tại nhảy giảm béo thao đại thỏ. nô hơn nói, Diệp Vân nhẹ nhàng mà cầm Triệu Lệ dính trước trán mặt tóc đầy đến đằng sau đi, mê đảo một mảnh thiếu nữ. Kế tiếp gì cảnh cầm cái khác mấy cái khách quý giới thiệu một chút, thế nhưng chỉ là tùy tiện giới thiệu một chút, những cái này diễn viên bên trong, Diệp Vân trừ đủ hơi, cái khác cũng không nhận ra. Di cảnh nhìn về phía khách quý nói, Hảo, hôm nay nhiều như vậy bằng hữu, ta báo cho mọi người, chúng ta tiết mục chuyển ra ngày hôm sau, vốn là một cái phổ thông, nhưng là bởi vì vậy con số, có một cái rất tốt đẹp mục ý." cho nên bị mọi người gọi là có thể biểu đạt ý nghĩa yêu thương một ngày, hôm nay là tháng 5 19 hiệu, ngày mai là Tất cả mọi người đồng thời nói, 520. Di Cảnh lại tiếp tục nói, 520 chính là Khán giả đồng thời nói, I love you. Di Cảnh nói, cho nên đâu, hôm nay lấy lấy yêu vi danh này đồng thời, chúng ta hội phân thành hai đội tới tiến hành so đấu, thắng được một đội kia, đem có thể rút ra một vị may mắn bằng hữu, chúng ta sẽ đem tiền hắn, cùng với hắn yêu tỏ tình làm thành đèn neon, sau đó xuất hiện ở tối cao tiêu chí kiến trúc nóc nhà. Tại vậy cũng đi theo nói Cái địa phương kia các ngươi có thể không biết, có thể so với thế giới truyền thông trong gió lốc. Tất cả mọi người là một bộ hoài nghi ánh mắt. Di Cảnh cười cười nói, "Thế nhưng quan trọng hơn là vui vẻ có người, ấm áp xuất phát, bên ngoài 700 công lực hành động, mỗi kỳ đều trên đường, thắng một đội kia, bên ngoài sẽ lấy hắn danh nghĩa, cho Tây Tạng trưởng cấp 3 đồng học, đưa đi chúng ta tấm lòng yêu mến vật tư, cho nên mọi người nhiều hơn nhiều hơn dầu Khán giả lần nữa vỗ tay. Di Cảnh giới thiệu nói, "Ta tới nói một chút hôm nay ván thượng thi đấu chế, từng câu sau khi chấm dứt lấy hai đội thắng thua trước sau, rút ra yêu con số dãy số." Hai đội đem cuối cùng đoạt được con số, tương ứng đội viên nhân số danh tự để vào rút thưởng dương, mà rút thưởng dương cuối cùng rút ra tên người chứa cùng với tội tình, sẽ bị ghi tại tối cao tiêu chí trên lầu. Phía dưới là phân đội nghi thức, đem dùng chân kéo có hình thức tới quyết định. Khán giả lại là nhiệt liệt tiếng vô tay. Di Cảnh nói, đầu tiên đâu, chính là chúng ta trọng yếu phi thường phân tổ trò chơi, bởi vì chính mình tổ viên, nhất định phải lực, an ý mới có thể chiến thắng, vậy hôm nay lúc đầu trận đấu người, là ra ra theo ta. Duy ra đi ra gật đầu. Di Cảnh cũng từ trong đội ngũ đứng ra, cũng chính là hai người chúng ta trận đấu. Thắng người kia, trước tiên có thể chọn lựa chính mình đệ nhất danh đội viên, bọn họ lại đến trận đấu, dùng cái này suy ra. Mọi người gật đầu, Diệp Vân nắm chặt triệu lệ dính tay, dùng hành động nói cho nàng biết, chớ khẩn trương. Có một cây côn sắt, một đầu cột vào duy ra trên đùi, vừa lui cột vào, a b cảnh trên đùi, chính giữa buộc một cây dây đỏ, trên mặt đất vẫn rắn một cái hát sắt mảnh. Dị cảnh nói, đối phương kéo qua này hắc tuyến, coi như là thắng. Tạ kia đi ra nói, thân ái các bằng hữu, thế kỷ đại chiến sắp bắt đầu, dự bị. Duy ra cùng dị cảnh hai người vận sức chờ phát động. Tạ giọng nói kia bỗng nhiên trầm thấp nói, bắt đầu Trong trước mắt tất cả mọi người cười trận. Duy gia nói đến, cuộc thi đấu này cũng quá hời hợt ta. Nay chỗ đó có một chút thế kỷ đại chiến ý tứ. Di Cảnh đối với Tạ kia nói, Tạ kia cười đến không ngậm miệng được, lại đi lên trước nói, tới, hai người các ngươi thả ngân thoại. Duy gia vẻ mặt mỉm cười nói, ta bắp chân rất có lực lượng. Sau đó làm một cái hụt gặp ở động tác, tất cả mọi người bắt đầu cười rộ lên. Di Cảnh mặt mỉm cười nói, ta toàn thân đều rất rất hăng hái nhi. Mọi người lần nữa bị trọc cười. Diệp Vân đương nhiên cũng cười, thế nhưng hắn cười cười, xung quanh hết thảy phảng phất đều ảm đạm thất sắc, kỳ thật hắn có đôi khi soi gương cũng cảm giác mình gương mặt này xoáy có phần quá mức. Các mê ra còn cấp cho Diệp Vân cùng Triệu Lệ dính hai người nụ cười tới một người đạt tạ, Hậu Kỳ cũng nhịn không được nữa cộng thêm tuyệt thế đẹp nhan bốn chữ. Ta kia tuyên bố, dự bị, bắt đầu. Duy gia cùng dì cảnh đồng thời hướng về sau túng đi, duy gia thoáng cái liền mất đi trọng tâm. Dì cảnh hướng lui về phía sau vài bước, duy gia vẫn còn ở sau này túng. Lô hơn nói, Gia ca đừng làm rộn ngươi. Duy gia cả người cũng bị túng cách áp tuyến. Mọi người lần nữa cười ra tiếng. Dị cảnh nói, ta cảm thấy có có thể đem ta về, chỉ để lại gia gia kia bộ phận, sau đó dùng cái kia tiến a lui à, lộn gà, ra to gà, sau đó là một cái video ngắn, một cái khác khách quý nói, đem các ngươi chính giữa dây thưởng hề, đây là một hồi vũ đạo quyết đấu. cảm giác hài hước mười phần, mọi người thiếu ý căn bản không nín được. Di cảnh nhìn xem mọi người bắt đầu lựa chọn kế tiếp đội viên, hắn nhìn hướng người xem, nháy mắt nói, các ngươi nói ta tuyển ai? Diệp Vân, Diệp Vân, Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh nói, trước tuyển Vân Kaka, trong chốc lát Vân Kaka tuyển ta là được rồi. Diệp Vân cưng chiều sở sở Triệu Lệ Dĩnh đầu. Di cảnh nói, trời ạ, trời ạ, các ngươi thật đúng là mỗi ngày qua Valentine hai vợ chồng thật sự là như keo như sơn nhé Diệp Vân cười một chút, sau đó đi ở côn sắt bên kia. Duy ra vốn là muốn lựa chọn triệu lệ dĩnh, nhưng nhìn đến triệu lệ dĩnh lưu luyến không rời bộ dáng, tự nhiên là không thể nào cầm hai người phân tán. Hắn nhìn hướng một cái khách khách quý viên hoàng nói, ngươi tới. Viên Hoàng tuy mười phần thích tập thể hình, trên cánh tay cũng có cơ bắp, phần bụng cũng có cơ bụng, thế nhưng không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy trong truyền thuyết nhân vật, tự nhiên có chút khẩn trương. Hắn cho Diệp Vân chào hỏi, Diệp Lão sư ngươi hảo, ta là Viên Hoàng. Diệp Vân nhàn nhạt cười một chút, ta lại không ăn người, ngươi chớ khẩn trương. Hai người trên đùi buộc tiết động. Diệp Vân xuất ra vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, mười phần bình tĩnh tự nhiên, cái gì biểu tình cũng không có, hắn lui về sau vài cái, Viên Hoàng nghiến răng nghiến lợi lui về phía sau, nhưng lại một mực bị Diệp Vân dắt lấy đi lên phía trước, đang lúc mọi người kinh ngạc trong lúc biểu lộ, Diệp Vân đạt được thắng lợi, như Triệu Lệ Dĩnh nói, Diệp Vân hạ một cái nhân tuyển quả nhiên chính là Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh, kỳ thật thắng thua liền không quan trọng, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh đang lúc mỏi. Người ánh mắt, đạt được thắng lợi, đối thủ là cái nam sinh. Cái kia, ta. Triệu Lệ Dĩnh đạt được thắng lợi về sau, Thính phòng ít nhất bất động 10 phút, sau đó mọi người nói, chúng ta đại bại tỏ có thể biến thành hộ cấp ở đại bạt tò. Người xem bên trong khẳng định cũng là có bộ kệ mẫn huấn luyện ra, biết vì cái gì Triệu Lệ Dĩnh có thể so với nam sinh kia còn lợi hại hơn, bộ kệ mẫn huấn luyện ra thân thể đều sẽ là tiếp nhận luyện luyện, cho nên như là loại trò chơi này, hết tất cả đều là vô cùng đơn giản loại kia. Rất nhiều bộ kệ mẫn huấn luyện ra đối với Diệp Vân cũng càng ngày càng thuyết phục, muốn biết rõ hiện tại Diệp Vân bên người nữ tính, đại bộ phận đều là bộ kệ mẫn huấn luyện ra, tuy đẳng cấp không cao. 3, chương 445, cho ngươi nhận thầu tất cả các đường. Di cảnh nói, Lệ Dĩnh trước tuyển đội viên mình. Triệu Lệ Dĩnh mang theo ngọt ngào mỉm cười chỉ hướng sóng biển, ta tuyển hắn." Tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình, "Ngươi xác định ngươi muốn tuyển sóng biển sao?" Tạ kia vô một cái Triệu Lệ Dĩnh bờ vai nói, "Sóng biển không chỉ là trò chơi đặt vòi, còn là chỉ số thông minh đặt vòi, trừ thể trọng tương đối trong sáng." Diệp Vân Câu dẫn ra khỏe miệng nói, "Ngu ngốc người có ngu ngốc phúc." Triệu Lệ Dĩnh chấp nhận gật gật đầu. Diệp Vân biết Triệu Lệ Dĩnh không đành lòng nhìn tất cả mọi người ép buộc kẻ yếu, thế nhưng kẻ yếu muốn chính là cầm bị khi phụ, này là lúc nào cũng sẽ không thay đổi được đạo lý, càng sẽ không bởi vì Triệu Lệ Dĩnh câu nói đầu tiên phát sinh cải biến xong biển nghe được diệp vân một câu ngu ngốc người có ngu ngốc phúc cũng là trong nội tâm cảm giác được thật tấm áp hắn đương nhiên biết tất cả mọi người nói như vậy cũng là không có ác ý thế nhưng dần dần nói không ngại mới là giả kế tiếp mấy người đều chơi trò chơi chọn số người phân hào đội ngũ về sau vui vẻ đại bản doanh nhân viên công tác nhanh chóng bố trí tốt sân khấu hai bên địa phương cái ghế hai cái đội ngũ phân biệt ngồi ở hai bên di cảnh nói nếu muốn làm một cái co yêu người nhất định phải có một khỏa hiểu tấm lòng yêu mến cho nên đâu chúng ta hôm nay cái thứ nhất đâu gọi đoán đúng người tâm có nhân viên công tác giới thiệu nói đoán đúng người tâm quy tắc trò chơi mỗi để cố định một cái nguy hiểm con số, khách quý căn cứ vấn đề tại để bạn thượng viết xuống chính mình đáp án con số. Hai đội thay phiên rút ra đối phương con số gia tăng, kia một đống đội để cho hai đội con số vượt qua nguy hiểm số lượng tử, thì chịu lấy đến phun khí trừng phạt. Chiến thắng nhảy đội ngũ thì có được ưu tiên rút ra cao điểm chữ cơ hội. Di cảnh nói, hảo, để cho chúng ta đến xem màn hình lớn. Trên màn hình lớn biểu hiện nội dung, nếu như hoàn mỹ là 10 phần, ngươi vì chính mình đánh bại phần. Trừ Diệp Vân bên ngoài, rất nhiều người đều tại xoan xui, tại đếm rồi thì tất cả mọi người viết xuống chính mình con số. Duy chỉ có Diệp Vân để bạn chỉ viết một cái 10, hơn nữa còn là vô cùng trực tiếp liền lộ ra. Mọi người lần nữa bị kinh ngạc đến ngây người. Di cảnh hỏi, chỉ viết 10, vẫn trực tiếp lộ ra, đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì chỉ có ta tối cao." Diệp Vân ngữ khí nhàn nhạt nói, một câu để cho người chung quanh lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Mọi người lần nữa bị Diệp Vân tổng giám đốc phạm cho kinh ngạc đến ngây người, nhất cử nhất động, phong đẳng nhân vật này, căn bản chính là bản sắc xuất hiện. Di cảnh nói, nhìn một chút nguy hiểm số lượng từ là bao nhiêu? Màn hình lớn biểu hiện, bản luôn mấu chốt số lượng từ 45. sóng biển nói, mới 45 a. Nô Hân nhìn xem sóng biển nói, "45 phân thấp sao?" Tất cả mọi người hiếu kỳ triệu lệ Dĩnh cho mình đánh vài phần, ánh mắt thống nhất quan hướng triệu lệ Dĩnh. Triệu lệ Dĩnh có chút không có ý tứ nói, "Ta không có đánh rất cao." Di Cảnh nói, "Lệ Dĩnh tất cả mọi người là hết sức tò mò người cho mình đánh bao nhiêu phần, người lộ ra tới chúng ta nhìn xem, cũng tốt nội tâm có cái thấp." Triệu lệ Dĩnh lộ ra đề bản, trên đó viết 9 phân. Mọi người nhịn không được che miệng lại mong. "Trời ạ, lệ Dĩnh cư nhiên cùng Diệp Vân là hoàn toàn đồng dạng, thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc." Di Cảnh hỏi, "Lệ Dĩnh tại sao lại cho mình đánh 9 phân đâu này?" Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười nói, bởi vì chỉ cần đi theo Vân Ca ca bên người, liền bất kể như thế nào cũng sẽ không quá kém. Ha ha, xem ra chúng ta Lệ Dĩnh là đối với Diệp Vân có tuyệt đối lòng tin. Tất cả mọi người cũng đều bị Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh cho điểm cho dọa ngum ngốc. Mọi người lộ ra chính mình thay ca thực thu cũng mười phần không có ý tứ, bởi vì kỳ thật so với Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh, bọn họ còn kém rất xa, nhưng lại lại không cam lòng thừa nhận những cái kia trên lệnh. Diệp Vân nhàn nhạt nói, kỳ thật cho điểm bao nhiêu không phải là mấu chốt, mấu chốt là chính mình muốn đối với chính mình có lòng tin mới đúng. Triệu Lệ Dĩnh cũng hiểu được Diệp Vân đúng vô cùng. Đối phương đội ngũ liền bắt đầu suy đoán sóng biển là bao nhiêu phần. Sóng biển hẳn là 9 phần a, bởi vì sóng biển vẫn đối với mình cũng là có thêm mê chi tự tin. Có chúng ta lệ dĩnh, sóng biển chắc chắn sẽ không cho mình đánh 10 phần, bởi vì sóng biển vẫn đối với chính mình vẫn có một khỏa khiêm tôn tâm. Di cảnh nói, thỉnh sóng biển lộ ra chính mình để bản. Sóng biển lộ ra, cho mình chấm điểm số không cao, thế nhưng rất thấp. Hai phần, đây là tại sao vậy chứ? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Sóng biển mang theo vẻ mặt ngây ngốc mỉm cười đến, bởi vì Diệp Vân là ta thật tượng là thật, Diệp Vân thế nhưng là tại trong vòng một năm, dựa vào thực lực của chính mình. Đến bây giờ thân phận địa vị, nếu như không phải là hắn đầy đủ hoàn mỹ, mọi người khẳng định cũng sẽ không thích hắn. Thế nhưng ta, không phải là tất cả đều yêu thích ta, là ưa thích nhìn vui vẻ đại bản doanh người xem yêu thích ta mà thôi, cho nên đứng ở Diệp Vân bên người, ta cảm giác sâu sắc chính mình đến cỡ nào chưa đủ. Hắn nói chuyện rất khiêm tốn, Diệp Vân ở kiếp trước thời điểm, liền vẫn tương đối xem trọng sóng biển, bởi vì tại một cái đoạn trong mắt, không có nhân vật đều muốn người sánh vai, đây mới là một cái hoàn mỹ tiết mục. Diệp Vân, sở dĩ có thể bị rất nhiều rất nhiều người thích, là vì Diệp Vân ưu điểm rất nhiều. Diệp Vân hấp dẫn người địa phương rất nhiều. Triệu Lệ Dĩnh nhìn mình Vân Ca Ca, tại nàng chứng kiến lấy Vân Ca Ca từng bước một đi đến bây giờ thời điểm, nàng liền đã biết một chút, Vân Ca Ca tuyệt đối không phải là một cái người bình thường, tuyệt đối không phải, bởi vì Vân Ca Ca là ưu tú nhất. Di Cảnh nói, phía dưới để cho chúng ta Diệp Vân bắt đầu rút ra một cái điểm. Diệp Vân cùng một cái khác đội ngũ đứng dậy sau đó chính mình đi đến rút ra điểm địa phương rút ra điểm. Diệp Vân tiện tay cầm lấy một cái mã số bài, lật qua, dãy số bài trên đó viết 6 cái số này. Hà lão sư nói, ngươi có thể ghi 6 cái danh tự tại dãy số bài tiến vào. Chúng ta phải đủ hơi đi rút. Đủ hơi đứng dậy sau đó đi rút ra chính mình dây số bài, theo tay vừa lộn, tự nhiên là một, tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. duy gia nói, trong này mặt chỉ có thể thả đủ hơi được gọi là chữ. đủ hơi liếc mắt nhìn di vân, sau đó có chút không có ý từ nói, ta độ thật xin lỗi các ngươi à. di cảnh nói, không có việc gì, không có việc gì chúng ta dùng kế tiếp trò chơi, liều qua được không? kế tiếp trò chơi, tiếp theo đứng là ta. chọc vào truyền bá một cái quảng cáo, giữa trận nghỉ ngơi một chút, tất cả mọi người cùng mình tiểu đồng bọn trò chuyện lên thiên, thời gian sẽ rất nhanh liền qua. di cảnh nói. Hoan nên các vị trở lại từ vui vẻ đại bản doanh vì người mang đến tiếp theo đứng là ta." Hắn liền tiếp tục nói, "Hôm nay chúng ta cùng với nhiều như vậy tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ người mới bằng hữu cùng đi thi cử hành động vậy hôm nay quy tắc là như thế này, tám vị người mới khiêu chiến một câu hành động, cuối cùng thông tuyển ra hai vị hành động tối chịu tán thành người mới, thêm người hai đội trận doanh tiến hành kế tiếp khâu so đấu." Đối diện ba hàng trên chỗ ngồi ngồi lên 18 cái thiếu nam thiếu nữ, nhìn lên hẳn là đều cùng Triệu Lệ Dĩnh tuổi tác không sai biệt lắm đồng dạng đại. Có mấy nữ sinh trông thấy Triệu Lệ Dĩnh thời điểm, đều là vẻ mặt hâm mộ, còn có Titi cũng bị Diệp Vân nhìn tại trong ánh mắt. Ba mấy chương 446, từ trước đến nay cũng không phải một cái khiêm tốn người. Di Cảnh nói, vậy kế tiếp là như thế này, một câu này lời thoại vô cùng vô cùng khó nắm chắc, bởi vì đâu, hắn rất bá đạo, nó là tới từ ở chúng ta nơi này một bước nóng truyền bá kịch, gọi là sam sam tới. Tạ kia nói, ai ôi ba, hai người chúng ta diễn viên chính liền ngồi ở chỗ này à, ngươi hảo, ngươi hảo. Hài ngộ. Diệp Vân đối với Tạ kia cười một chút, những người khác cũng nhịn không được nữa mà cười. Di Cảnh cắt đứt nói, tới, chúng ta tới nhìn một chút, câu này lời thoại là cái gì? Trên màn hình lớn phát ra một đoạn tiểu tiểu xem nhiều lần. Từ hôm nay trở đi, ta muốn để cho tất cả mọi người biết rõ, cá đường bị ngươi nhận đầu. Phong Đẳng cầm lấy cần câu, từ phía sau ôm Tiết Ram sẩm nói, toàn trường người cũng nhịn không được téo đi ra. Lao phu thiếu nữ tấm a, Diệp Vân, ngươi có thể hay không cầm toàn bộ thế giới cá đường toàn bộ đều nhận đầu cho chúng ta lệ danh a? Nếu như nàng nghĩ, ta không có vấn đề. Diệp Vân khỏe miệng hơi hơi năm 27 giờ lên, Triệu Lệ Dĩnh mặt đều đỏ. Sau đó liền có hai cái người mới bắt đầu lên đài biểu diễn, nội dung cốt truyện mạc danh kỳ diệu, sau đó cộng thêm nguyên gốc câu vô cùng ấm áp từ ngữ, hiện lộ 10 phần ngum ngốc. Hai cái người mới cũng đều là mười phần không có ý tứ, không có ý tứ là khẳng định, người nữ nhân vật chính nhân vật nam chính liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem nha. Sau đó kế tiếp lại đổi hai cái người mới lên đài biểu diễn, tuy nội dung cốt truyện hơi trôi chảy một chút, thế nhưng như cũ vẫn là vô cùng tận lực. Liên tục đổi mấy đối với u, thế nhưng đều không có mọi người muốn cái kia trình độ. Thằng đến chấm dứt về sau, Di Cảnh nói, "Kế tiếp chúng ta muốn lựa chọn hai vị, mỗi đội chọn một gia nhập vào chúng ta kế tiếp biểu diễn, các ngươi trước tuyên bố, chúng ta thỉnh hai vị hành động vô cùng đồng tuyên bố." "Hảo." "Di Vân, ngươi tuyên bố ngươi tuyển lựa sinh là ai?" Diệp Vân thanh âm nhàn nhạt nói, "Lý Lộ Ngươi, tuy nữ sinh này thuộc hạ tại đại chúng thẩm mỹ, thế nhưng còn là nhìn lên mười phần sạch sẽ." Di Cảnh nói, "Nếu như chúng ta nam chân heo đều tuyên bố một cái, chúng ta nữ chân heo có phải hay không cũng phải tuyên bố một cái?" Triệu Lệ Dĩnh mang theo ngọt ngào mỉm cười, "Vân ca ca lựa chọn một người nữ sinh, như vậy ta liền lựa chọn một nam tử sinh a." Mã Tư vượt qua. Mã Tư vượt qua cùng Lý Lộ Ngươi đối với Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu. Di Cảnh nói, "Chúc mừng Mã Tư vượt qua." Hắn nói tiếp, "Kế tiếp chúng ta muốn tiến hành cái thứ nhất tình cảnh kịch diễn xuất, ta sẽ cho mỗi người các ngươi phát một cái nhân vật, các ngươi yêu cầu là tiến nhập trình diễn cảnh, nói ra phù hợp cảnh tượng cùng cái thân phận này một câu. Sau đó ngươi lời thoại từ chính ngươi thiết kế, thế nhưng phải tại một phút đồng hồ ở trong hoàn thành. Chúng ta quy định tình cảnh là bi thương. Tất cả mọi người là một bộ hốt hoảng nghe hiệu bộ dáng. Di cảnh bán lấy hấp dẫn nói, lần này diễn viên chính Đỗ Hải Đạo. Đỗ Hải Đạo đi ra nói, chuyện gì xảy ra, kêu một cái hoàn mỹ nam nhân đến làm gì vậy? Di cảnh đi đến sóng biển trước mặt nói, với ngươi không quan hệ, ngươi là hôn mê. Ai nha? Sóng biển vẫy mặt cười ngây ngô. Di cảnh nói. Cái này chuyện xưa là như thế này, Mã Lan quốc gia 18 đại ca, có một ngày, hắn đi đến bài săn săn bắn, kết quả ngoài ý muốn chúng tên ngã xuống đất. Một cái khác người mới nói, ta là đồng dạng một cái đối với ngôi vị hoàng đế thèm thuồng đã lâu 19 đại ca. Kế tiếp từng đều đều đến một cái chính mình nhân vật, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh theo thứ tự là hoàng đế cùng hoàng hậu. Có một cái nội dung cốt truyện hạ xuống, đến phiên Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh đi đến phía trước diễn viên nói câu nào, đều là phế vật, ngay cả mình cũng không thể bảo hộ. gì cảnh nói, hoàng hậu bị ám sát. Triệu Lệ Dĩnh sắc mặt trong trước mắt liền thay đổi, bên trong tràn đầy bối bích thường, lập tức té trên mặt đất. Lời thoại có phần xấu hổ, thế nhưng Diệp Vân lại nói sắc mặt không thay đổi. Đến phiên Diệp Vân thời điểm, Di Cảnh nói, tất cả mọi người chết, giờ này khắc này, hoàng đế phải nên làm như thế nào đâu này? Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem Di Cảnh nói, trừ phi là ta trở thành một phế vật, ta mới có thể thủ hộ không tốt bên cạnh mình người, cho nên, không, có loại khả năng này, nếu như cũng không được. Tất cả mọi người biết Diệp Vân tính cách, cho dù là bại lộ người chân thật nhất là tâm tính, Diệp Vân cũng sẽ không tham dự. Tất cả người xem đều đứng lên vỗ tay, kỳ thật đây mới là một cái bộ kệ mần huấn luyện sư hẳn là có được ba khí cùng một ít mình tuyệt đối không thể bị đụng vào nguyên tắc. Trận này trò chơi chấm dứt, muốn cho đối diện người mới bỏ phiếu, toàn thể đều căng cho Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh hai người. Di Cành nói, vừa rồi căn cứ mọi người điểm tính cục lại, Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh này một đôi, tổng cộng đạt được 18 người duy trì, chúc mừng, vậy chúng ta đầu tiên thỉnh Lệ Dĩnh đến lam sắc bên kia, giúp chúng ta rút ra một cái điểm. Triệu Lệ Dĩnh đi về hướng rút điểm tạt bài địa phương, lật qua một cái tạt bài. Nam, thật là lợi hại. Đối diện một đội ngũ cũng đi lên rút ra một cái số lượng, 3. Di Cảnh nói, chúng ta muốn đi vào đến cuối cùng câu, ta muốn người, đồng thời muốn đem chúng ta tất cả tiếng vỗ tay đưa cho chúng ta khả ái tân sinh các học sinh. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Di Cảnh nhìn về phía mọi người nói, tiến nhập đến chúng ta cái cuối cùng câu, ta muốn ngươi. Yêu trên đường luôn là có rất nhiều kinh hỉ cùng xoay ngược lại, chúng ta đến làm một cái câu. Chúng ta hội mời chúng ta khách quý các bằng hữu mỗi người đại biểu một vị tố người, đợi tới một tổ tài nghệ biểu diễn, tại ba tổ đều biểu diễn hết về sau, chúng ta mỗi một tổ tố người xuất ra thể hiện thái độ, đồng thời cũng đại biểu chúng ta lựa chọn này tổ tố trên thân người, có được cải biến cuối cùng điểm năng lực, nói thí dụ như gấp hoặc là khấu trừ 5 phần như vậy đầu tiên đâu. Vòng thứ nhất ta muốn ngươi biểu diễn, chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Diệp Vân cùng Lệ Dĩnh mời được sân. Khấu chính giữa, Triệu Lệ Dĩnh vừa nghe nói muốn biểu diễn tài nghệ, cảm giác mình Vân ca ca nhất định sẽ lần nữa vòng phấn hồng, bởi vì Vân ca ca dường như thực cái gì cũng sẽ không. Diệp Vân nắm Triệu Lệ Dĩnh đi đến Tiano bên cạnh. Tại trước Dương Cầm mặt ngồi xuống, Em hai âm phủ tại Diệp Vân ngón giữa hạ đổ xuống mà ra. Hắn lần này đạn là xuyên việt thời không yêu say đắm, khuyên dạ xoa bản kịch trưởng chủ đề âm nhạc, kỳ thật hắn kiếp trước là sẽ không đánh đàn Dương Cầm. Thế nhưng ở kiếp này Diệp Vân hội, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn dường như chính là tuân theo Trần gia gia chủ nhi tử quy cách sinh trưởng mà thôi. Triệu Lệ dĩnh thanh tịnh như thanh truyền đồng dạng tiếng nói, đọc lên Diệp Vân sớm chuẩn bị cho tốt thơ ca. Khán giả có nghe thấy về sau, có người nước mắt rất xuống. Tất cả mọi người bị thay vào này đầu khúc dương cầm trong không khí, liền trong nước cực hạn Di Gia đều làm không được sự tỉnh, thế nhưng Diệp Vân có thể. Đạn hết về sau, Diệp Vân khởi thân, tất cả mọi người đứng lên vỗ tay. Di cảnh nói, vừa rồi Diệp Vân tại đánh đàn dương cầm thời điểm, tất cả mọi người say, thật sự là quá tốt nghe. Diệp Vân mỉm cười, hắn từ trước đến nay cũng không phải một cái khiêm tốn người. 383, chương 447, mở công ty. Mấy đối với tố người phân biệt biểu diễn suất bọn họ tiết mục, thế nhưng đều không đạt được Diệp Vân loại kia hiệu quả. Di Cảnh nói, hiện tại muốn lựa chọn một tổ. Tổ 1, tổ 1. Khán giả cũng nhịn không được nói. Ta kia cũng nói, ta đồng ý tổ 1. Di Cảnh cũng biểu thị đồng ý, vì vậy tuyên bố, chúng ta lựa chọn rõ ràng khóa là tổ 1. Tổ 1 cũng chính là Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh, hai người thế nhưng là toàn bộ phiếu thông qua, Dị Cảnh đề nghị Không bằng chúng ta liền trực tiếp tuyên bố Diệp Vân cùng nàng Ai tỏ tình hiện ra tại chúng ta nơi này tối cao địa phương. Tối cao địa phương phía trên xuất hiện phong đảng bĩnh viết luyến sam sam một câu nói như vậy. Di Cảnh lần nữa nói, quan trọng hơn là, chúng ta hồi ức chúng ta này một đống danh nghĩa cầm các học sinh cần vật tư đưa đến chúng ta Tây Tạng trường cấp 3, hy vọng mọi người có thể học tập tốt mỗi ngày đều có tân thu hoạch, vui vẻ có ngươi, ấm áp xuất phát cảm ơn. Trên màn hình lớn phát ra một đoạn về vui vẻ đại bản doanh đi quên tặng xem nhiều lần. Mọi người lần nữa đứng thành một hàng, Di Cảnh tuyên bố, trở lên chính là chúng ta vui vẻ đại bạn doanh toàn bộ nội dung. Thỉnh mọi người tiếp tục ủng hộ chúng ta Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh diễn viên chính sam sam tới. Tạ Kiêu nói, nếu như ngươi vui vẻ, muốn xem vui vẻ đại bản doanh, không sung sướng, còn muốn nhìn vui vẻ đại bản doanh. Lô Hân vẫy tay đạo không năm, chúc mọi người Thiên Thiên Khai Tâm, hạ kỳ gặp lại ba. Mọi người một chỗ nói, Thiên Thiên Khai Tâm, hẹn gặp lại. Tiết mục vừa kết thúc, khán giả đều nghĩ đến hậu trường cùng với Diệp Vân còn có Triệu Lệ Dĩnh chụp ảnh chung, nhưng đều bị bộ an ninh cửa ngăn cản, muốn biết rõ hiện tại Diệp Vân có thể là cả Hoa Hạ đều tôn sùng nhân vật, nếu ai cũng có thể chụp ảnh chung, kia chỉ có thể chứng minh đại bản doanh tiết mục sắp lập tổ sự tình không chu toàn ở phía sau đài lúc nghỉ ngơi sau Di Cảnh cho Diệp Vân cùng triệu lệ dĩnh đầu nước lần này Tiết mục có cái gì không nơi tốt vẫn hy vọng Diệp Vân có thể rộng lòng tha thứ Diệp Vân cười cười đều rất tốt ta ta cũng thường xuyên nhìn vui vẻ đại bản doanh đó Di Cảnh không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể nói trực tiếp như vậy hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là lấy lòng bởi vì đến Diệp Vân thực lực bây giờ đi lấy lòng người khác là căn bản không thể đầu qua sự tình đa tạ Diệp Vân chúng ta nhất định sẽ đổ đủ ổ cố gắng lên Lữ Tử Tiêu đã cho Diệp Vân còn có triệu lệ dĩnh đính hảo hồi chỉnh vé máy bay. Diệp Vân cùng Triệu Lệ Dĩnh một xuống phi cơ, tự nhiên đã có an bài đưa đón cố xe, hai cái đến thượng hí thời điểm, đã là nửa đêm. Cầm Triệu Lệ Dĩnh đưa về ký túc xá về sau, Diệp Vân vừa về tới biệt thự, mở ra di động, toàn bộ đều là tài chính đến dưới chướng tin nhắn, thái tử phi cùng Sam Sam tới hơn phân nửa thu vào đều là Diệp Vân, cũng không có ai đổi tại chuyện này phía trên tích cực, bởi vì rất nhiều người đều là đạt được so với trong dự đoán còn nhiều hơn. Diệp Vân hai quyển sách từng cái bản quyền cũng là đại bán, trong đó lợi ích thu được chính là hơn 5000 vạn. Lữ Tử Kiều còn cấp cho Diệp Vân an bài rất nhiều phỏng vấn cùng tiết mục, thế nhưng Diệp Vân thật sự là không có thời gian, liền để cho hắn đều an bài cho Triệu Lệ Dĩnh. Diệp Vân liếc nhìn quan vũ tờ, thành tích thực quá tốt, quỷ thổi đèn hiện tại bắt đầu quay chủ, nhiệt độ nhất định sẽ không thấp. Diệp Vân nói, sáng sớm ngày hôm sau, hắn liền bắt đầu liên hệ Sam Sam tới đạo diễn, muốn biết rõ Sam Sam tới đạo diễn cùng hắn tương đối quen thuộc, như vậy một sự tình thảo luận lên lên cũng là 10 phần thuận tiện. Đạo diễn biểu thị hoàn toàn có thời gian, thậm chí coi như là không có thời gian, cũng sẽ đem tất cả sự tình đều đẩy về sau. Khúc Tiêu Tiêu cũng đón đến Diệp Vân điện thoại còn có Vương Thông Thông cùng nô lỗi cũng chạy đến. Diệp lão sư, ngươi hàn nhiều người như vậy tới làm chi? Khúc Tiêu Tiêu trông thấy Vương Thông Thông cùng nô lỗi cũng tới, dĩ nhiên là biết Diệp Vân chuyện này khẳng định không phải là việc nhỏ. Vương Thông Thông tại Diệp Vân nơi này ngược lại là mười phần tự tại, hắn gõ cái chân bắt chéo ngồi ở trên ghế xa đến, huynh đệ có chuyện gì trực tiếp nói. Diệp Vân, có chuyện gì a? Nô lỗi uống một chén nước hỏi. Diệp Vân một gọi điện thoại nói có việc, hắn liền chạy đến, muốn biết do Diệp Vân cũng không phải là loại kia nhàn, dôi không chuyện gì là người. Nơi này các ngươi tương đối quen thuộc, cho ta xem một cái không sai biệt lắm đủ mở công ty địa phương. Diệp Vân nhàn nhạt nói, Vương Thông Thông cùng Nô Lỗi thiếu chút nữa đều cho là mình nghe lầm. Diệp Vân, ngươi như thế nào còn có mở công ty ý nghĩa à? Coi như là ngươi bây giờ không mở công ty, cũng là một đống lớn. Cô Nương khăng khăng một mực nghĩ muốn đi theo ngươi. Chúng ta bây giờ hay đi đi. Khúc Tiêu Tiêu nói. Diệp Vân nhịn xuống muốn đánh chết Vương Thông Thông cùng Nô Lỗi xúc động. Ai, hai cái này huynh đệ, mặc dù nói lời có độc, thế nhưng là thật người không sai, là người của hai thế giới. Nàng nhìn người phương diện vẫn rất chuẩn. Các ngươi xem trọng về sau nói cho ta biết. Diệp Vân đưa cho Vương Thông Thông một tấm thẻ chi phiếu, "Giúp ta mua một cái tốt một chút có thể đường công ty địa phương." Vương Thông Thông gật gật đầu, "Việc này liền giao cho ta, chuẩn không có vấn đề." Lôi Lỗi đi theo Vương Thông Thông cùng đi, Diệp Vân nhìn về phía Khúc Tiêu Tiêu nói, "Ta muốn mở công ty thiếu một cái tương đối thông minh lanh lợi người đại diện, cho nên nhận lời mời vậy ngươi đương những cái này nghệ nhân người đại diện, ngươi phụ trách cho các nàng mỗi người xem xét một đối một người đại diện, ngươi quản các nàng, cho các nàng phát tiền lương, mỗi tháng cho ta một cái giấy tờ là tốt rồi." Khúc Tiêu Tiêu gật gật đầu, không nghĩ tới Diệp Vân mạch suy nghĩ cư nhiên là như vậy rõ ràng. "Đại khái là một ngày thời gian." Vương Thông Thông đã tìm hảo công ty địa điểm, Diệp Vân công ty đăng ký rất rất nhanh, có mấy cái thương nhược trùng, đăng ký một cái công ty, đây quả thực là đơn giản không phải. Hồ Nhất Phỉ cũng không biết ta là từ chỗ nào biết Diệp Vân muốn mở công ty, vì vậy mang theo Tình Yêu Công Ngụ một đống người đều vội tới công ty quét dọn vệ sinh, sau đó vẫn thông báo tuyển dụng một ít cương vị, Tình Yêu Công Ngụ một số người cũng bị cũng chóng mặt cho an bài trong công ty liền kiêm trước. Diệp Vân dĩ nhiên là là gọi điện thoại cho Nhiệt Ba đám người, cũng nghe được Diệp Vân công ty khai mở, cũng không tiếc mạo hiểm khả năng phải bồi thường lớn tiền đền bù cùng các nàng hiện tại kinh lý dạ công ty giải quyết. Diệp Vân sớm bảo lữ tử kiểu cho mấy cái nữ hải đều đính hảo vẽ máy bay, các nàng vừa xuống xe, dĩ nhiên là là Diệp Vân tiếp. Lần này, Diệp Vân muốn ký trương tiên yêu, nhiệt ba, su gạng ngôn, triệu lợi 850 dinh bốn người. Bốn cái nữ hải thấy được đối phương thời điểm đều là bèn nhìn nhỏ cười. Su gạng ngôn nói, Diệp Vân gọi điện thoại cho ta thời điểm, ta là thực không chút do dự sẽ tới. Ta cũng là a, đi theo Diệp Vân lan lộn, khẳng định có thể trở nên như là lệ dĩnh đồng dạng lợi hại. Tuy mấy cái nữ hải đều là so với triệu lệ dĩnh xuất đạo muốn sớm rất nhiều, nhưng lại không có triệu lệ dĩnh hỏa. Đây là tất cả mọi người không phải không thừa nhận một sự thật. Diệp Vân trước tiên đem mấy cái nữ hài an bài đã bị mình công ty cho mua khách sạn 5 sao xa hoa phòng cho tổng thống bên trong. 3, chương 448, Cả ra người yêu. Kỳ thật về mua rượu điểm sự tình, Diệp Vân cũng không nghĩ tới, còn là Vương Thông Thông nghĩ đến, cho nên Vương Thông Thông tại mua công ty giờ ở địa phương sau, cũng thuận tiện cầm bảo an hệ thống vẫn có tiểu điểm mua sắm sự tình cũng đã chuẩn bị cho tốt, tuy bình thường nhìn lên 10 phần không đáng tin cậy, thế nhưng thực làm khởi sự tình, là thật rất tốt, chắc không được Vương Thông Thông phụ thân muốn cầm con trai mình cho buồn ngủ trong công ty hết thể đều chuẩn bị cho tốt, dĩ nhiên là là Diệp Vân ở chỗ này, ba nữ tử đi hướng công ty, Vương Thông Thông liền bảo Tiêu đều chuẩn bị cho tốt, trên đường đi cũng có bảo Tiêu tại. thế nhưng vẫn có rất nhiều người tại chụp ảnh, Diệp Vân bên người cùng một đống mỹ nữ, thế nhưng ba nữ sinh lại là đã sớm quen thuộc, vốn triệu lệ dính cũng là muốn theo tới một chỗ tiếp người, thế nhưng nàng thời gian cũng đã bị nữ tử kiểu An bài đẩy công tác, cũng không có đương kỳ. đến công ty về sau, mấy cái nữ hài đều là thập phần vui vẻ, bởi vì hiện ở chỗ này, không chỉ là công tác địa phương, càng giống là một cái ra. Khúc Tiêu Tiêu cũng mang theo ba cái huấn luyện hảo người đại diện đi đến mấy cái nữ hài trước mặt sau đó cầm lấy ba tờ giấy nói ba cái tỉ tỉ nhìn qua á trước ban tay hay mu bàn tay sau đó tặng đá cái cả bố tự nhiên là ai thắng ai trước rút thăm ba ba cái người đại diện có một cái nam sinh tuy nhìn lên rất tuổi trẻ thế nhưng vừa nhìn cũng biết là thuộc về loại kia người hiền lành khác hai cái nữ hải cũng là mười phần đơn thuần thiện lương nhưng là phi thường thông minh cuối cùng là trương thiên yêu trước tuyển nàng rút một tờ giấy trên đó viết phong lễ nàng cười đọc lên nam hải này danh tự phong lễ cho nàng chào hỏi hướng về nàng đi tới xin chào thiên yêu về sau ta chính là người, người đại diện rồi tuy hắn nhìn lên mười phần ngại ngùng thế nhưng cử chỉ lại là tự nhiên thành thạo. Nhiệt Ba cùng Sủ Gàng luôn cũng từng người rút một cái tờ giấy, đều chọn xong người đại diện, đều phi thường hài lòng, bởi vì nếu so với lên các nàng lúc trước người đại diện mà nói, hiện tại kinh mấy người đâu chỉ vài ngàn mấy vạn lần. Triệu Lệ Dĩnh tự nhiên là không có an bài người đại diện, chung quy hiện tại Triệu Lệ Dĩnh sự tình tương đối nhiều, lữ tử tiểu cũng đã thừa thủ, nếu là sẽ tìm những người khác tới, Triệu Lệ Dĩnh rất nhiều chuyện cũng sẽ bị chậm trễ, cho nên Diệp Vân cũng không có tính toán lại cho Triệu Lệ Dĩnh an bài một cái người đại diện. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại chỉ là một cái tiểu tân người, tuy nhỏ. Thế nhưng nhân mạch xa xa đều không có đã quay phim đã nhiều năm sủ gà luôn đám người giao thiệp rộng. Ba nữ tử rốt cục tới thả lỏng trong lòng bên trong tất cả gánh nặng, sau đó mang lên kính dâm, mang lấy cái bảo tiêu, thùng hàng chơi hai ngày. Ngày thứ ba, Diệp Vân đang trong công ty xử lý sự tình lữ tử kiều ôm đệ xuống giấy chạy vào, sau đó đặt ở Diệp Vân trên mặt bàn. Đây là cùng sủ gà luôn bọn họ định ra hợp đồng, cho các nàng lớn nhất tự do. Còn có lữ tử kiều từ cầm lấy một file đưa cho Diệp Vân, cả người yêu kịch bản, ta vừa mới cùng bên kia biên kịch nói hạ xuống, từ công ty của chúng ta phụ trách, diễn viên cũng là công ty của chúng ta xuất. Diệp Vân gật gật đầu, kết quả văn bản tài liệu, cả giả người yêu hắn đương nhiên biết, thế nhưng không nghĩ tới cả giả người yêu hiện tại sẽ là rơi vào trên tay hắn. Hắn bấm nhiệt ba quọn đủ tờ, hiện nhiên nhiệt ba bây giờ còn đang nghỉ ngơi, thanh âm mười phần lười biếng. Đại bột. Tới công ty một chuyến. Diệp Vân nói xong cũng tắt điện thoại. Nhiệt ba lập tức liền thanh tỉnh, rửa mặt hết thay quần áo xong, hóa một cái đồ trang sức trang nhã, mang theo chính mình người đại diện hỏa tốc vọt tới công ty. Đại bột. Nhiệt ba đi vào văn phòng thời điểm, phát hiện Diệp Vân chính là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình, cái kia, cái kia ta. Diệp Vân nói trên mặt bàn có bữa sáng, trước tiên đem bữa sáng ăn. Ừ. Nhiệt ba ăn điểm tâm tốc độ cũng là 10 phần nhanh hơn, sau đó lần đứng ở Diệp Vân trước mặt. Diệp Vân một phần hợp đồng đặt ở Nhiệt ba trước mặt, ngồi xuống, nhìn xem hợp đồng. Nhiệt ba ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống nhìn mình hợp đồng, phía trên mấy câu, công ty an bài công tác, nếu là có dị nghị, có thể cự tuyệt, bất luận từ chỗ nào đón đến công tác, mảnh thủ, đều muốn giao cho công ty 50%, mỗi tháng còn có lương tạm, nếu là trong công việc xảy ra vấn đề, toàn quyền do công ty phụ trách xử lý. Lão bản, đây là Phần này hợp đồng đối với công ty có một cái chỗ tốt, chính là nghệ nhân mảnh Thủ có thể muốn giao cho công ty 50%, sau đó sẽ không. Diệp Vân nhàn nhạt từ một tiếng. Nhiệt Ba tại trên hợp đồng mặt ký chính mình danh tự, cũng chính là từ giờ trở đi, nàng chính là Lạc Thần chủ tính, còn mỗi công ty một thành viên. Diệp Vân sau đó càng làm một phần khác hợp đồng đưa cho Nhiệt Ba, đây là cả dạ người yêu kịch bản, một bên còn có hợp đồng, ngươi xem một chút, mảnh Thủ dựa theo bình thường mảnh Thủ cho người tiền trả. Nếu cảm giác đến không còn, có thể tự tuyệt. Nóng bà nạ lên kịch bản lật vài trang, sau đó cầm lấy một bên hợp đồng nhìn vài lần. Hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, như vậy hảo phúc lợi còn có cái bản, coi như là nàng trước kia kinh tế công ty cũng là tuyệt đối tiếp không được, nàng căn bản cũng không có khả năng cự tuyệt. Ta nguyện ý. Nhiệt Ba ở phía trên ký danh tự, đại bổn, là người đương nam chân heo sao? Diệp Vân gật gật đầu, ngươi cho Thiên yêu cùng sủ gà luôn gọi điện thoại, để cho hai người các nàng cũng tới. Hắn chợt nhớ tới còn có một cái hợp đồng, cũng từ trong ngăn kéo lấy ra đưa cho Nhiệt Ba. Hợp đồng tự nhiên là Nhiệt Ba vừa rồi ký phần thứ nhất cái kia hợp đồng, chỉ là bên A thay đổi mà thôi. Nhiệt Ba cười như là một đứa bé đồng dạng, đem mình ký hợp đồng lần lượt cho mình người lại diện. Sau đó liền cho tìm sự gạ Giảng Hòa Trương Thiên Yêu hai người gọi điện thoại. Xu Gạ Giảng Hòa Trương Thiên Yêu hai cái cũng đang nghỉ ngơi, bị Nhật Ba cho đánh thức. Hai người đi đến Diệp Vân văn phòng thời điểm, giờ liền Nữ đại bột. Xu Gạ Giảng Hòa Trương Thiên Yêu cũng ngồi ở Diệp Vân phía trước hai cái trên mặt ghế. Công ty của chúng ta muốn quay chụp cả dạng người yêu, tuyển định hai cái nhân vật nữ chính, một cái là Nhật Ba, còn có một cái Sú Gạ vừa rồi Nhật Ba đã đem hợp đồng ký, Sú Gạ ngươi xem một chút bản, muốn là có thể, chúng ta liền xác định hạ xuống. Diệp Vân lại đưa cho Trương Thiên Yêu một cái, cái bản, đây là quỷ thổi đèn bản. Ngươi nhìn một chút, nếu cảm thấy không có vấn đề, cũng kỳ à, còn có cùng công ty giữa ký kết hợp đồng. Hắn đưa cho sủ gạ giảng hòa trương tiên yêu khải, hai nữ sinh sau khi xem xong cầm hợp đồng toàn bộ đều ký, hết sức hài lòng. Ba nữ tử không nghĩ tới, thứ nhất, cư nhiên liền có thể đón đến tốt như vậy kịch bản, hơn nữa cơ hội này, nếu là ở vài người khác công ty, khẳng định đều là cho quốc tế nghệ nhân, công ty sự tình đều xử lý không sai mấy lắm, nặng có triệu. Diệp Vân đang tại trong biệt thự nhìn chăm trang ép sự tình, cửa bị rầm rầm rầm gõ vang, hắn đứng dậy mở cửa, là khúc tiêu tiêu. Chương 449 trăm bốn mươi tổn nội kích. Khiêu chiến bắt đầu. Diệp lão sư, sở ty vần sở tổn, thiên tài sở sở tổn tới trường học của chúng ta. Diệp vân biết sở ty sở tổn là một cái không chịu thua người, có thể tới thượng hí tới khiêu chiến Diệp vân, cũng tại chính mình dự kiến ở trong mà thôi. Diệp vân nhàn nhạt nói, để cho sở ty sở tổn tới nơi này tìm ta. Khúc tiêu tiêu không biết Diệp vân muốn làm gì, thế nhưng còn là quay người liền đi thông báo sở ty vần sở tổn. Sở sở tổn đi đến Diệp vân chỗ địa phương. Diệp vân biệt thự nhóm làm mở ra. Sở sở tổn sau lưng vốn là cùng một đống fan hâm mộ, nhưng nhìn đến lớn ta là tới tìm Diệp vân, cũng không dám đi theo. Diệp Vân nhìn xem ngoài cửa đứng Sở Steven Sở Tồn nhàn nhạt nói, "Đi vào nói chuyện a." Sở Steven Sở Tồn đi vào biệt tự, ngồi ở Diệp Vân trước mặt. "Xin chào, Diệp tiên sinh." Sở Steven Sở Tồn nói chuyện hết sức nghiêm túc. Diệp Vân thủy chung đều là sóng lớn không sợ, cho Sở Steven Sở Tồn ngược lại một chén nước, uống xong này chén nước, ta dẫn ngươi đi trường học trận đấu cứ điệp. Sở Steven Sở Tồn trong nội tâm trong chớp mắt bay qua một loạt con quạ, Diệp Vân làm sao có thể biết mình lần này tới là muốn tới khiêu chiến, nhưng là vừa tỉ mỉ vừa nghĩ, mình không phải là tới thi đấu, lại là tới làm gì đâu? Hú chi chính mình tìm đến người là thông minh như vậy Diệp Vân. Ta từ nhỏ đến lớn đều là được người xưng là thiên tài. Steven sợ tổn bưng lên chén nước, Diệp Vân nhàn nhạt từ một tiếng. Steven sợ tổn uống một ngụm nước tiếp tục nói, nếu là lần này không tới khiêu chiến Diệp tiên sinh, lòng ta liền không hoàn chỉnh, huấn luyện sư tu luyện cũng sẽ dừng bước tại này. Ừ. Diệp Vân nhàn nhạt từ 841 tiếng, sau đó đứng dậy nói, "Hảo, đi thôi, trong chốc lát ta có sự tình khác." Diệp Vân cùng Steven sợ tổn hai người nếu so với thi đấu sự tình, tại ngắn ngủn vài phút ở trong, truyền khắp tất cả sân trường, các học sinh đều lách vào tại cổ kệ mẩn khiêu chiến trong quán, thính phòng ngồi đầy người. Đằng sau vẫn có rất nhiều đệ tử đều tình nguyện đứng, cũng phải nhìn Diệp Vân trận đấu. Lần này trận đấu trọng tài tự nhiên chạy tới bộ quẻ mần đạo quán quán chủ, quán chủ tự nhiên là nhận thức Diệp Vân còn có Sở Ty Vân Sở Tồn, muốn biết rõ Sở Ty Vân Sở Tồn thế nhưng là được xưng là thiên nhiên nhất ngộ thiên tài huấn luyện ra. Diệp Vân tiến sinh, Sở Ty Vân Sở Tồn tiến sinh. Đạo quán quán chủ vội vã chạy đến, cho hai vị chính mình mảy may cũng không dám lãnh đạo người chào hỏi. Diệp Vân cùng Sở Ty Vân Sở Tồn cũng chỉ là cho quán chủ gật gật đầu, thái độ đều là mười phần bình thản. Thính phòng phía trên đệ tử đã bắt đầu hô, Diệp lão sư cố gắng lên a, ngươi là đẹp trai nhất. Tà Vĩnh viên duy chỉ ngươi, cố gắng lên cố gắng lên Diệp Lão sư, Nam Thần, Diệp Lão sư cố gắng lên, Nam Thần cố gắng lên. Trong trường học học xã công nhân đều tại hô Diệp Vân danh tự, Sở Ti Vân Sở Tồn biết đây là Diệp Vân địa bàn, đáy lòng của hắn trong là có chút không thoải mái, thế nhưng kết co bung xuống, dù sao cũng là chính mình không phục tới khiêu chiến. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem Sở Ti Vân Sở Tồn, mười phần bình tĩnh bộ dáng, hắn nhìn lấy Sở Ti Vân Sở Tồn, biết thiếu niên này là sẽ không chịu thua, lần này tuyệt đối là tới lấy lại danh dự, không phải là với móc, nếu với móc, khả năng cũng sớm đã tại nhìn thấy Diệp Vân thời điểm cũng đã bắt đầu luận đấu. Diệp Vân cố gắng lên, chúng ta đều tới. Tình yêu công ngụ một đám người đều ngồi ở thính phòng phía trên, bên cạnh còn có Ngô Lỗi cùng Vương Thông Thông hai người. Triệu Lệ Hoanh là vì có công tác đuổi không trở lại, thế nhưng cũng báo cho Hồ Nhất Phỉ, muốn thời khắc hướng nàng nói trận đấu tình huống. Diệp Vân biết bọn này bằng hữu tính tình, biết bọn họ, tuyệt không ngoài ý muốn. Quán chủ tuyên bố, thỉnh hai vị tuyển thủ rút thăm. Hắn đưa tới ống thẻ. Diệp Vân cùng Sở Ti vẩn sợ tổn đưa tay rút thăm. Là Diệp Vân trước xuất kẻ mẩn. Diệp Vân tiên sinh trước suất kẻ mẩn. Quán chủ nhìn về phía Diệp Vân nói. Diệp Vân nhặt một chút đầu, lấy ra bộ kỳ bạn Bộ kỳ bạn phía trên có hỏa diễm chậm rãi vây quanh, người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là hỏa thủ tính. Surti -tí sợ tổn hư một tiếng, nhìn xem Diệp Vân bổ kỳ bản, lần này hắn tuyệt đối không thể thua. Nếu như lại thua, đừng nói mặt mũi, lót bên trong áo hay chân đều không có. Chà dị dật xuất hiện đi. Chà dị dật là hai chân hành tẩu có tây phương long đặc điểm bảo có thể mộng. Làn da chủ yếu vì màu cam, nhan sắc so với chặt mị ở muối nong, từ phân bụng đến cuối mong mũi nhọn cùng với lòng bàn chân là bờ sắc. Nó mọc ra ngắn mà tráng kiện chi dưới cùng tương đối thật nhỏ chi trên trên có ba căn dạ rộ cân đồng thời trên chân cũng dài lấy ba quả tiêm chào cùng nó tiến hóa lúc trước bất động chả gì rất sau lưng chiều dài có thể dùng tới bay lượn cánh khổng lồ cánh bên trong hiện lên lam lục sắc cái thứ ba các đốt ngón tay trưởng phòng lấy góc hình dáng nổi lên nó có thật dài cái cổ lam sắc mắt nhỏ cái hốt thượng mọc ra hai cái sừng hình dáng nổi lên cùng nó tiến hóa trước đồng dạng nó trưởng sinh nhật cuối cùng thiêu đốt lên hỏa diễm nó cùng với 10 phần nóng bỏng hỏa diễm giật toàn thân đều thiêu đốt lên hỏa diễm bay ra ngoài chả gì rất tại thượng không phi một chút sau đó liền lõe chính mình cánh khổng lồ liếc mắt nhìn di vân Muốn biết rõ từ khi Long Đẳng đại hội về sau, vội vàng có thể nói là nhiệt liệt, á phải, Chỉ Thiên, có tiểu tinh linh triệu hồi xuất ra, cũng chỉ là uy hiếp một chút người mà thôi, cũng không có chiến đấu. Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trạ Dị Dật, Trạ Dị Dật lập tức liền biết đây là muốn chiến đấu, Diệp Vân trung quy cảm giác ít chút gì đó, thế nhưng lại không biết đến cùng ít chút gì đó. Steven sở, sở Tổn cũng lấy ra bộ kỳ bạn, đây cũng không như là Long Đẳng đại hội, đánh 3 trận hoặc là 6 cục đều có thể phân ra thắng bại, hiện tại chỉ có nhất cục, ngươi nếu không phải biển hiện ra thực lực ngươi, vậy cũng chỉ có bị đánh mặt cơ hội. Xuất hiện đi, Đi Oga đi ổ gạ như là quanh thân có chứa kim loại bộ phận, trên người có mấy đạo màu lam nhạt đường vân thâm lam sắc rắn mối dưới chân mục đích khủng long. Trên đầu nó có phương pháp hình mũi khoan nổi lên đỉnh, màu lam nhạt đường vân từ truy tiêm kéo dài đến đi ổ gạ cái cổ. Trên đầu nó có hai cái sừng, hai cái này góc trưởng tại thân thể hai bên, tất cả hướng kéo dài xuống đến trên ánh mắt có một chỗ nổi lên, hai cái sừng một mực vừa được bên miệng. Trên người nó trước ngực kim loại bộ phận như trời xanh nó ngực giáp, trung tâm khảm một khỏa cỗ lam sắc ngũ biên hình kim cương đi ổ gạ trên cổ có ngân bạch sắc ba cái hình dáng nổi lên âm Trên lưng là vậy cá hình dáng có năm cây gai nhọn cái cấu. Di ố gạ cầm Sở Ti Vân Sir tổn sân rất nhỏ, Sở Ti Vân Sir tổn trong ánh mắt còn là có thêm nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thế nhưng không ai bị nổi thần sắc lại là giảm rất nhiều, càng nhiều là phòng ngự. Đúng, hiện tại tuy còn không có chính thức bắt đầu trận đấu, thế nhưng hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho tốt phòng ngự Diệp Vân. Đây là hắn không thể không xem trọng là đối thủ. Quan chủ trông thấy Diệp Vân cùng Sở Ti Vân sợ tổn hai cái bộ kệ mẩn cũng đã triệu hắn đi ra. Vì vậy nói, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tiêu vĩ, trận đấu bắt đầu. sợ tổn cảm giác mình hô hấp cũng bắt đầu thay đổi có cẩn thận từng ly từng tí lên. Thiểm Diễm trùng phong là giờ Diệp Vân ngữ khí càng thêm bình tĩnh. Steven Sở Tuẫn cũng đồng thời bắt đầu phát động công kích, ẩn sĩ ẩn áp ở. Trạ Dị giận trên người hỏa diễm trong chớp mắt trở nên tràn đầy, cùng với hỏa ổng sắc liệt diễm, nó nổi giận gầm lên một tiếng, tuấn về đi ồ gà mà đi. Đi ồ gà ánh mắt mang theo chiến ý, trên người cùng với xanh biển ánh sáng, phóng tới Trạ Dị. Hai cái quán quân cấp bậc công kích, dẫn đến tất cả khiêu chiến trường chính là mặt đều bị run rẩy. thượng ý vũ kệ mẩn khiêu chiến trận, chưa bao giờ có như thế trước không có người sau cũng không có người khiêu chiến. 4, chương 450, kết liệt chiến đấu. Tiềm diễm trùng phong phở lạ giờ bơ lơ cùng ạn ở hai cổ lực lượng đồng thời công kích hướng đối phương, sau đó hai cổ lực lượng cồn sở trị cùng một chỗ, xông thẳng lên trời. Cùng với bành một tiếng, hai hai tiêu tán. Sở Ti ánh mắt thoáng cái liền sáng, bởi vì hoàn toàn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mình tại kỹ năng này phía trên cư nhiên có thể cùng Diệp Vân bất phân thắng bại. Diệp Vân ánh mắt nhìn không chuyển mắt nhìn đối phương bộ kẹm ẩn, có thể đạt thành bình tay, chuyện gì xảy ra? Tối rõ ràng Diệp Vân thực lực nô lỗi cùng hồ nhất phỉ hai cái cũng là một bộ trận mắt há hốc một bộ dáng, chuyện gì xảy ra? Kỹ năng này theo đạo lý mà nói hẳn là chiếm thượng phong. Stephen Sở Tồn là không thể nào ăn gian, một thiên tài là có thêm thiên tài kiêu ngạo, thế nhưng vì cái gì Diệp Vân cùng Sở Ti Vân Sở Tồn hai người bất phân thắng bại. Sở Ti Vân Sở Tồn còn là vẻ mặt căng thẳng, bởi vì Diệp Vân là hắn tối nhìn không thấu người, vạn nhất lần này là kỹ năng là tham dò thực lực của hắn. Diệp Vân bỗng nhiên cảm giác được chính mình rõ ràng còn có một loại ngượng tay cảm giác, tỉ mỉ hồi tưởng mình một chút gần mấy tháng sự tình, bộ kệ mẩn cũng là thật lâu đều không có huấn luyện, chính mình huấn luyện sư năng lực dường như cũng một mực dừng lại không tiến. Chẳng gì rồi, giờ dạ cũng gia. Diệp Vân nhàn nhạt nói, trên mặt còn là bất kỳ biểu tình đều không có làm cho địch nhân căn bản đoán không ra hắn lúc này ý nghĩ. Trà Dị Dận bốn chân đứng tại trên mặt đất, dấn cổ lên, hồng quang lóe lên, giống một tiếng, bạn lên hỏa diễm hào quang, một cái hỏa cầu lao ra, nghĩ đến đi ổ gà mà đi. Đi ổ gà cũng là vẻ mặt căng thẳng, bởi vì hắn lần trước liền là liên tục vài trận bại bởi Trà Dị Dận, đối thủ này thực lực tuyệt đối không thấp. Sở vẫn sợ tổn ánh mắt nhìn chằm chằm hỏa cầu, ẹ ạt ờ ờ. Giờ y cờ cờ Luca đối với đất hệ giống, màu vàng nhạt thân ảnh từ trên người nó dâng lên, giờ trên mặt đất, đất hệ bắt đầu run rẩy lên, đung nhiên trên mặt đất dâng lên vô số ngược lại tảng đá che chắn, tới ngăn cản hỏa cầu. Tổng cộng đều ba đạo, hỏa cầu vừa xuyên việt qua đạo thứ ba, đạo thứ hai, đạo thứ ba xuyên việt thời điểm, lực lượng rõ ràng bị suy yếu. Trả gì rất khí tức bất ổn, giờ dạ cũng dạ lực lượng cũng bất ổn. Đạo thứ nhất cùng với tảng đá che chắn một chỗ hủy diệt, thế nhưng vẫn có một ít lực xung kích để cho đi ổ gạ trên người xuất hiện rất nhiều miệng vết thương. Đi ô kim loại bảo tạc. Sơ Ti tổn trong ánh mắt hiện lên vui sướng hào quang, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt Diệp Vân thực lực không còn là không thể phỏng đoán, mà là cùng hắn không sai biệt lắm. Thông qua vừa mới bắt đầu hai tốt công kích cũng có thể thấy được. Đi ổ Oga ánh sáng màu lam bạo khởi, lam sắc quang mang hóa thành từng thanh kiếm, trên mặt đất kia sáng màu vàng độn nhiên phiêu lên, phân thành khối nhỏ, chặt chẽ bao quanh tản ra lam sắc quang mang kiếm, đi ổ Oga cũng là giống to một tiếng, công kích đánh về phía Trạ Dị Dật. Diệp Vân nhìn xem Sở Ti Vân Sở Tồn, câu dẫn ra khóe miệng, ý vị thâm trường cười một chút, nhìn xem Sở Ti Vân Sở Tồn cùng đi ổ Oga sắc mặt lần nữa căng thẳng lên. Sở Ti Vân Sở Tồn cùng nó bộ kệ mẩn thoạt nhìn là đối với Diệp Vân không sợ hãi, thế nhưng Diệp Vân tại Long Đẳng Đại sẽ thắng lợi, vẫn là tại Sở Ti Vân Sở Tồn trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa vết thương ạ. Cha gì giật ánh mắt nhìn xem công kích, may may cũng không hỗn loạn, hắn còn là rất tin tưởng mình chủ nhân. Vô khí trạng. Diệp Vân ngữ khí bình tĩnh nói. Cha gì giật bay lên, bạch sắc quang mang hóa thành luống đa luống đốm, dung nhập vào không khí xung quanh, ngay tại kim loại bạo tạc tiến đến thời điểm, không khí trong chớp mắt bắt đầu ngưng tụ, vừa mới bắt đầu tới kim loại bạo tạc trong chớp mắt đã bị không khí lách vào bạo. Không khí tản ra bạch sắc quang mang, chưa từng biến hình thành hữu hình, hóa thành một từng thanh kiếm, hướng về đi Oga đi. Không khí đứng ngưng tụ vô pháp cầm đi Oga tất cả công kích cho cười, mà phóng hỏa không coi như là nhẹ tránh vẫn bị kim loại bạo tạc bắn cho một tiếng đánh vào người, chả gì giật lằn ra cùng kim loại trận nổ tung mới xung đột Ember sản sinh liên tục hai cái cao cấp kỹ năng, thật lâu đều không có huấn luyện chả gì giật vẫn bị đánh rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, mà đi ố lại là vì chả gì giật thật lâu đều không có huấn luyện, nó mới cùng chả gì giật đánh một cái ngang tay. Nếu chả gì giật bình thường tại huấn luyện, tuyệt đối sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Đồng dạng đi ố cũng bị không kịp ngăn cản vô khí chạm bắn cho một tiếng bổ tại trên thân thể, thế nhưng uy lực đã đại giảm, thế nhưng còn là chịu rất nghiêm trọng tổn thương, miệng vết thương tại chẩm rãi lưu lại huyết, giờ y cờ cờ Luca cũng bị lực ké trên mặt đất, thế nhưng bị thương xa xa so với trả gì dật trọng, tuy bất phân thắng bại, thế nhưng còn không có Diệp Vân trả gì dật lợi hại. Sở Ti sở tổn con mắt trong chớp mắt phóng đại, phản phất đạt được một cái thần bí kinh hỉ đồng dạng. Đạo quán quán chủ lúc trước thế nhưng là cùng Diệp Vân đánh qua, cũng không nghĩ tới Diệp Vân thực lực dường như bị cái gì cho ngăn chặn đồng dạng, không biết chuyện gì xảy ra, hắn đi lên trước tuyên bố, Diệp Vân tiên sinh, Sở Ti sở tổn tiên sinh, hai bên đạt thành ngang tay. Thính phòng phía trên đệ tử cũng không biết là nên vỗ tay còn là không phóng trưởng, đều sững sờ tại trên chỗ ngồi. Sở sở đi về hướng Diệp Vân nói, Diệp tiên sinh. Đa Tạ. Sau đó liền thu hồi đi ổ gà đi ra khiêu chiến xem, cũng không có cùng quán chủ chào hỏi. Quán chủ ngược lại là sẽ không để ý, Chung khi Sở ti vẫn sợ tổn thân phận so với hắn cao rất nhiều, hắn nhìn thấy Sở ti vẫn sợ tổn rời đi, quán chủ đi về hướng Diệp Vân, "Diệp Vân, chuyện gì xảy ra?" Diệp Vân vô cùng bình tĩnh nhìn xem quán chủ, "Không có việc gì, đa tạ quán chủ hôm nay vì ta cùng Sở ti vẫn sợ tổn đương trọng tài, ta để cho trường học lao sư đưa ngươi đi ra ngoài đi." Thính phòng phía trên hồ nhất vị đám người đã sớm đi về hướng Diệp Vân, chỉ là không biết nên nói cái gì lời mà thôi. Chương 451, khi hữu giống xỉn thị ạ tới. Hồ Nhất Phỉ chủ động tiến lên, mang theo mỉm cười nói, quán chủ, ta đưa ngươi. Quán chủ gật gật đầu, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo Hổ Nhất Phỉ rời đi. Vương Thông Thông cùng Nô lỗi cũng không có cái gì hỏi, liền là theo chân Diệp Vân trở lại hán biệt thự, sau đó cho Diệp Vân điểm một phần ngoài bán, cũng liền rời đi. Diệp Vân nhìn chăm chăm cõng tủ tơ nhìn một hồi, trong chớp mắt sau lưng mắt lạnh, hắn hiện tại đầu góc thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Ai, xem ra chính mình gần nhất mấy tháng là say mê tại kiếm tiền, mà quên chính mình căn bản, tiếp tục như vậy sớm muộn có phế. Hắn đối với cõng tủ tơ cảm thán nói, cầm những chuyện này xử lý xong. Hắn có nhanh chóng vội vàng chính sự. Hắn đi công ty lúc trước đã thông báo Nhật ba, muốn đem tất cả mọi người triệu tập ở công ty trong phòng hợp. Khi hắn đến công ty thời điểm, một đám người vây qua. Tháng ba ba nhật ba chỉ là đứng ở một bên, nói cho các ngươi tại trong phòng hợp đều ta, như thế nào vẫn đứng ở bên ngoài. Diệp Vân bất đắc dĩ nói, sau đó đi về hướng phòng hợp, đi theo phía sau người đều ngồi xuống. Liên ngay cả trong ngày vội vàng thấy không đến thân ảnh triệu lệ dĩnh cũng ở. Hôm nay sự tình tin tưởng mọi người đều biết, hiện ở công ty đã ổn định lại, hiện tại ta tuyên bố, nhiệt 3 đảm nhiệm ta trợ lý, hàng ngày tác, ta giao trò nhật ba. Diệp Vân rất trực tiếp có nên nói hay không nói, nhiệt ba lý lịch so với các ngươi đều sờu, cho nên nàng có thể càng thêm tốt xử lý một sự tình. Nhiệt ba ngược lại là có chút rất không có ý tứ đứng lên, đối với mọi người túi đầu nói, tại đại bột không tại thời điểm, hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta. Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào cười, ta tin tưởng Nhiệt ba tỷ tỷ. Kia nàng nữ Hải vừa nhìn liền Diệp Vân tối sủng Triệu Lệ Dĩnh đều chủ động địa nói như vậy, các nàng cũng đi theo nói, chúng ta cũng tin tưởng Nhiệt ba a. Diệp Vân biết những cái này nữ Hải trong đáy lòng vẫn rất không thoải mái, thế nhưng có tâm tư đơn thuần Triệu Lệ Dĩnh, các nàng cũng không có khả năng làm xảy ra chuyện gì. Hảo các ngươi đều vội vàng từng người sự tình a về hết thể sự tình ta cũng cần đơn độc cho nhiệt ba nói mọi người đứng dậy lưu lại diệp vân cùng nhiệt ba hai người diệp vân uống một ngụm tân pha trà nói kỳ thật cũng không có chuyện gì nhiệt ba ngươi xem người rất chuẩn cho nên chủ bên trong lữ tử tiểu chủ về sau có bất cứ chuyện gì đều cần ngươi quan tâm gặp được xử lý không sự tình cùng ta liên hệ còn có nhiều chiếu cố một chút triệu lệ dĩnh nha đầu kia là thật tâm tính với lương chỉ là ta vô pháp một mực hảo hảo bảo hộ nàng mặc dù có nữ tử tiểu tại bên người nàng thế nhưng vẫn có rất nhiều lo lắng nhiệt ba gật gật đầu ừ ta nhớ kỹ Nàng từ trước đến nay cũng sẽ không hoài nghi Diệp Vân làm bất kỳ quyết định, bởi vì Diệp Vân cùng hắn hiện ở bên người tất cả mọi người không đồng nhất. Diệp Vân đứng dậy, "Ta đi." Nhiệt Ba gật gật đầu, cầm Diệp Vân thống suất công ty mới lưu luyến không rời trở về. Diệp Vân sở dị như vậy nhanh chóng liền làm suất quyết định để cho Nhiệt Ba xử lý những chuyện này, cũng là bởi vì đã kịp thời làm ra quyết định, muốn bắt đầu tập văn chính mình bộ kẻ mặn. Hắn không thể tại tiếp tục như vậy, bằng không, hắn chỉ sợ cách trở nên mạnh mẽ đường càng ngày càng xa, hiện ở bên người cần hắn thủ hộ rất nhiều, hắn nếu như không thay đổi mạnh mẽ, về sau chỉ có bị đánh phận. Diệp Vân vừa về tới biệt thự, đẩy cửa ra, một nữ nhân lấy mười phần xinh đẹp tư thế ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Vân, đã lâu không gặp, nhớ ta không? Xìn Thị Á bị nhãn như tơ nhìn xem Diệp Vân, mỉm cười, hết sức phong tình lượn quanh đôi lông mày. Diệp Vân biết Xìn Thị Á rất đẹp, nữ nhân này làm vì chính mình một thân thể mối tình đầu, trông thấy Xìn Thị Á, thân thể còn là nhịn không được hiểu ý động, thế nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra, chỉ là mặt không biểu tình ngồi ở Xìn Thị Á bên người, như thế nào? Hôm nay có rảnh tìm ta tình nhân cũ chuyện. Xìn Thị Á lên Diệp Vân bờ vai, cái cảm tạ ở Diệp Vân trên người nói, ngươi đương nhiên là biết ta tại sao tới, ngươi gần nhất hết thảy ta cũng biết đối với xỉn thị ạ, diệp vân tuyệt không ngạc nhiên, với tư cách là hoa hạ số ít nữ quan quân, có thể nói là hi hữu vật phẩm, quyền lực tự nhiên cũng không có khả năng tiểu. biết thì sao? diệp vân câu dẫn ra khỏe miệng, mặt không đổi sắc, coi như là biết, lại cải biến không cái gì. xỉn thị hạ ha ha ha bật cười, biết không, ta chính là thích ngươi hiện tại loại này cái gì đều không sao cả bộ dáng. thế nhưng ngươi với tư cách là long đẳng đại hội quan quân, cùng sô ti vẫn sợ tổn bất phân thắng bại, là nên vì ngươi khóc đâu, hay nên vì ngươi cười đấy? vậy thì thế nào? diệp vân đối với xỉn thị ạ là thật rất bất đắc dĩ. Tuy vừa nhìn thấy xỉn thị ạ sẽ có một loại phát ra từ nội tâm thân cận, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng biết là thân thể kia đối với xỉn thì ạ yêu thích, loại này yêu say đắm, đã khắc vào thực chất ở bên trong, bằng không làm sao có thể ảnh hưởng tân hắn đâu này. Liên biết ngươi không quan trọng ba. Xỉn thị ạ trần truỵ chân từ trên ghế xả lọn mặt nhảy xuống mặt đất, trong nước ngươi bây giờ trên cơ bản đã có thể đi ngang, thế nhưng bên ngoài thế giới rất lớn. Diệp Vân nhất thời lần nữa khai mở nộ, đúng vậy à, bên ngoài thế giới rất lớn, chỉ là ở trong nước có thể nói cái gì đó. Hắn nhìn thấy xỉn ạ đi chân trần đi trên mặt đất lạnh như băng, có chút ôn vẫn nộ nói, đất hệ thật lạnh sau đó tiến lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy xỉn thị ạ, đem nàng đặt ở trên ghế salon, ngồi sổm người xuống cho đi giày, không lưỡng lự nói ra lời cùng làm ra động tác, để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Ai, thân thể kia là thật thích xỉn thị ạ à, à, tuy xỉn thị ạ thực rất đẹp, đẹp kinh tâm động phách không? Không, không ba, chương 452, à gì? xỉn thị ạ trông thấy diệp vân bên mặt, lần nữa ha ha ha bật cười, trước kia ngươi cũng là cái dạng này. diệp vân cho xỉn thị ạ mặc xong giày về sau đứng dậy, ngồi ở một bên nói, bên ngoài thế giới rất lớn, cho nên xỉn ạ có nhớ hay không pháp, cùng ta cùng đi chơi chơi à. Xin thì ạ vẫn cho là mình nghe lầm, muốn biết rõ Diệp Vân vẫn đối với nàng hay là nghe kháng cự, đột nhiên như vậy chủ động một lần, luôn luôn tương đối lý trí nàng, cũng trở nên không lý trí lên. Tốt, ta ngược lại là mười phần chờ mong có thể cùng Diệp Vân cùng nhau chơi đùa thời điểm đó. Nói cạn liền làm, xin thì ạ cho mình người đánh một chiếc điện thoại, đính hai tờ bay tới Liên Minh Châu Âu EU nước Pháp vé máy bay. Diệp Vân kỳ thật cũng không có đồ gì muốn thống, chính là mang cái cọm thủ tờ, sau đó mang lên vài món thường dùng ý phục, đã thu thập xong có thể rời đi. Hai người tại đi hướng sân bay thời điểm, xin thì ạ vẫn nhịn không được cảm thán nói ta không nghĩ tới một ngày kia, hội có hai người chúng ta đi một chỗ du lịch. Diệp Vân khẽ cười lên, cho nên hiện tại luôn nên nghĩ đến a. lái xe lái xe luôn là hội qua tầm gương, vụ trộm nhìn xin thị ạ. Diệp Vân nhất thời trong nội tâm liền không không năm thoải mái, trên mặt nụ cười liền cùng kết hàn băng đồng dạng. xin thị ạ đương nhiên cũng chú ý tới, biểu hiện trên mặt trong chớp mắt cũng nhương động, sau đó lạnh lùng nói, có cần hay không ta ngồi ở ngươi phía trước, để cho ngươi xem thật kỹ nhìn. lái xe trong chớp mắt sau lươn mắt lạnh, không, không dám. xin hiện tại tâm tình kỳ thật còn rất hảo. Trung quy Diệp Vân bởi vì vì người khác nhìn lén mình mà tức giận, kia đã nói lên Diệp Vân là quan tâm chính mình. Phi trưởng quốc tế người còn là thật nhiều, Diệp Vân vô cùng thông dong liền dắt xỉn thị à tay, một tay cầm bao, tiến hành hào đăng ký thủ tục. Diệp Vân trên đường đi đều là năm xin thị à, có rất nhiều người đều nhận ra Diệp Vân cùng xin thị hạ. Trung quy bây giờ còn là tại Hoa Hạ. Diệp Vân, đương nhiên là Diệp Vân. Trời ạ, thật sự là Diệp Vân. Diệp Vân đây là muốn đi chỗ nào? Hắn nắm nữ nhân kia là ai? Trời ạ, thật xinh đẹp, vì cái gì nhìn lên mười phần quan mắt. Là xin thị à, xin thị à, nữ quán quân a, rất nổi danh. Cứ nhiên là Xỉn thị ạ, chúng ta Diệp Vân có phải hay không cùng Xỉn thị ạ cùng một chỗ, tay đều khiên cùng một chỗ, nhất định là. Vì vậy, tại Diệp Vân xuất ngoại trước, lại lưu lại một đường viền hoa tin tức. Diệp Vân cùng Xỉn thị ạ cũng không phải rất để ý, muốn là vì người khác nghị luận liền chạy tới cho người khác giải thích, đó mới gọi là ấu trí. Diệp Vân, chúng ta chạm thứ nhất đi chỗ nào?" Ngồi ở Diệp Vân bên cạnh Xỉn thị ạ nói. Diệp Vân nhìn ngoài cửa sổ đám mây nói, "Aji." Hán từ trước đến nay đều không có xuất hiện quốc gia, rất muốn đi nhìn một chút Aji. Xỉn thị ạ gật gật đầu, từ tốt, Aji rất đẹp." Máy bay rất nhanh Hai người từ nước ngoài sân bay xuất ra về sau, trực tiếp liền có chuyến đặc biệt đưa đón. Diệp Vân đương nhiên là một chữ cũng không có hỏi, nếu đến Xỉn thị A địa bàn, hắn còn muốn làm xe buýt, đó chính là Xỉn thị A thất bại, cùng hắn ngược lại là nửa xu quan hệ cũng không có. Hai người trực tiếp ở Aji xa hoa nhất tụ điểm, soát Diệp Vân tạm, về việc này, Xỉn thị ạ là nói như vậy, coi như là ta cùng ngươi làm công tiền cẩm, muốn biết rõ ta rất quý. Diệp Vân nhất thời trong nội tâm một vạn đầu loá nó chạy như điên mà qua, duy tiểu nhân cùng tiểu nữ giấy khó nuôi dưỡng, hắn xem như minh bạch những lời này chân chính hàm nghĩa, xem ra hoa hạ tổ tiên cũng là sớm có nhận thức mang thứ đó buông xuống về sau, hai người liền nấp sĩ, thẳng đến tỷ sang nghiên tháp, a trời u ám, giống như là muốn trời mưa đồng dạng, thế nhưng hai người hoàn toàn không quan tâm, bởi vì đến quán quân cấp bậc này người rất ít bởi vì ngoại giới biến hóa sẽ cải biến chính mình kế hoạch, thuê xe tiền là xin thị hạ giao, bởi vì diệp vân chỉ có nhân dân tệ tiền, diệp vân vừa xuống xe, ngẩng đầu đã nhìn thấy tỷ sang nghiên tháp là thần nghiêng, nhưng lại nghiêng mà không ngã, dùng độc đáo mị lực thành tựu một cái để cho thế nhân mê luyến mị lực sai lầm, a tối mở mị sát trời, tỉ tháp, xem ra giống như là bị bị thương cho bao phủ đồng dạng. Ngươi là thiên triều người sao? Là tổ Kẻ mẩn huấn luyện ra sao? Một người ngoại quốc dùng Anh Văn nhìn xem Diệp Vân hỏi. Diệp Vân gật gật đầu, "Ừ, là." Hắn Anh Văn mười phần mà nói, tuy không biết người ngoại quốc tại sao lại hỏi hắn có phải hay không huấn luyện ra, thế nhưng hắn vẫn phi thường khẳng định nói cho hắn biết, "Là, lao tử là bộ Kẻ mẩn huấn luyện ra." Người ngoại quốc chìa chìa cách đó không xa phương hướng, thì xa nghiêng thấp nhìn tới nhìn lui cũng sẽ không thay đổi, tại cách đó không xa là ba Ji tối cường thập đại đạo quán nhất gia phái đạo quán. Hắn nói xong, Thiện tay thối lại túi, quay người rời đi. thị Ạ trông thấy Diệp Vân mang theo tí tí mộng bức ánh mắt cười giải thích đến, bởi vì trừ bộ kệ mẩn huấn luyện ra hội mặc kệ thời tiết như thế nào vẫn ở bên ngoài chơi, người bình thường, thời tiết đều là ở lại nhà mặt. Diệp Vân giờ mới hiểu được, giãn mày nói, đi thôi. 293 năm, chương 453, khiêu chiến gia phaêu đạo quán. đi chỗ nào? Xỉn thị ạ vô ý thức hỏi, Diệp Vân, ngươi sẽ không phải là muốn đi khiêu chiến nói quán a? Diệp Vân gật gật đầu, đương nhiên, nếu như chỉ là tới chơi, vậy không có ý nghĩa. Xin thị ạ đương nhiên biết Diệp Vân là không thể nào chỉ là tới chơi, chỉ là không đi tới, vừa tới liền đi khiêu chiến nói quán, đương nhiên cũng biết Diệp Vân không nguyện ý lãng phí thời gian. tốt, ta biết cái địa phương kia, ta dẫn ngươi đi. Xỉn Thị ạ vừa đi, một bên cho Diệp Vân giảng một ít về gia phèo đạo quán chuyện xưa. Diệp Vân cũng biết Xỉn Thị ạ đây là khẩn trương, vốn Diệp Vân cùng Sở Ti vẩn sợ tổn bất phân thắng bại đã đại biểu cho thực lực thoái hóa, cho nên hiện tại nếu là thua, Diệp Vân nhất định là hội chịu đả kích. Diệp Vân cùng Xỉn Thị ạ hai người đến gia phèo đạo quán thời điểm, đạo quán kiến trúc có hoa hạ cổ đại nguyên tố, nhìn lên rất là xinh đẹp, bên ngoài còn đứng lấy một người tuổi còn trẻ. Xỉn Thị nữ thần, ta cái này đi thông báo sư phụ. Người trẻ tuổi vừa nhìn thấy Diệp Vân bên người xin Thị Á, vẻ mặt kinh hỉ, lựa chọn tính bỏ qua Diệp Vân. Diệp Vân trong nội tâm lặng yên thở dài, chính mình danh khí quả nhiên chỉ là tại hoa hạ mà thôi. Thế nhưng hiện tại, hắn muốn bắt đầu đánh những cái kia người nước ngoài mặt. Ra Phế Quán chủ từ đạo trong quán đi ra, vừa nhìn thấy Xìn Thị Á, trên mặt có hiền lành nụ cười. Xìn Thị Á như thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Xin Thị Á mặt mỉm cười thời điểm, Quán chủ cũng không phải ta có không, là bên cạnh ta vị này Diệp Vân tiên sinh có rảnh Giáp Phế Quán chủ vừa nhìn thấy Diệp Vân, lam sắc ánh mắt trong chớp mắt liền sáng, ngươi chính là Long đẳng đại trong hội lấy được thủ lĩnh cái kia Diệp Vân sao? Diệp Vân mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, là thì như thế nào, không phải là thì như thế nào, là cùng không phải, ta hôm nay đến đây, đều muốn tìm ngươi khiêu chiến. Đối đãi người nước ngoài nói chuyện đương nhiên không cần khách khí, nhất là loại này huấn luyện ra, ngươi đối với hắn càng khách khí, hắn đã cảm thấy ngươi rất dễ khi dễ. Giống như Diệp Vân nói, gia phế quán chủ cũng không có tức giận, mà là cười ha hả, sau đó tránh ra bên cạnh thân thể, Diệp tiên sinh thỉnh. Diệp Vân bình tĩnh thong dong đi vào, gia phế quán chủ đi theo Diệp Vân đằng sau. ạ cũng đi theo tiến vào. Gia phế quán chủ nói, đã rất nhiều năm đều không có người tới khiêu chiến qua lúc trước cùng xỉn thị ạ so qua thật sự là rất hoài niệm. xỉn thị ạ vừa cười vừa nói, gia phép quán chủ còn là luôn luôn thích nói giỡn, khiêu chiến người rất nhiều, chỉ là ngươi không nguyện ý đánh mà thôi. một đám mao đều không có giải đủ tiểu thí hải, cho là mình nuôi dưỡng mấy cái bộ kệ mẩn liền cảm giác mình là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra. ta gia thật sự là khinh thường. gia phế quán chủ nói chuyện rất nhiều nội dung, đều là tương đối thiên triều hóa, người ngoại quốc làn điệu, tại gia phế chú ý trên người ngược lại là trông thấy không nhiều lắm. đạo quán khiêu chiến thi đấu tự nhiên là ngươi không cần trọng tài, chỉ cần có người chủ động nhận thua, trận đấu mới có thể chấm dứt. Xỉn thị ạ đang kêu chiến trận bên cạnh tiểu trên mặt ghế ngồi lên. Sau đó một cái mười phần trắng nón nữ hoa hoa lung la lung lay đi về hướng nàng, trên tay vẫn bưng một cái đĩa điểm tâm nhỏ. Nữ thần tiểu tỷ tỷ, đây là Tamama chuẩn bị cho tốt ăn này a, vừa vặt ăn. Xin thị ạ đầu qua điểm quan trọng, cầm trắng non nà nữ hoa hoa ôm lấy tới, tiểu nguyện Suối có phải hay không muốn ăn nha? Nàng đương nhiên nhận thức nữ hoa hoa, lúc trước nàng cùng ra với quán chủ đánh khiêu chiến thi đấu về sau chịu rất nghiêm trọng tổn thương, chính là cái này nữ hoa hoa nằm sấp lấy qua nói với nàng, tỷ tỷ ăn nhiều một chút ăn ngon, cũng sẽ không như vậy thường giao với quán chủ để cho xỉn thị ạ cho nữ nhi của hắn lên một cái tương đối kiểu Trung Quốc danh tự, vì vậy xỉn thị ạ liền cho nữ hoa hoa lên nguyệt khê như vậy một cái tên ánh trăng chiếu vào trên dòng suối nhỏ đồng dạng mỹ lệ, một lớn một nhỏ hai cái nữ hài lặng lặng ngồi ở một bên nhìn xem trận đấu. Diệp vân cùng ra phép chủ động tiến lên đi giúp tham, là Diệp vân trước xuất bổ kẻ mẩn, đối với như là quán chủ cùng Diệp vân loại này cấp bậc giúp tham quyết định ai trước xuất bổ kẻ mẩn, chỉ là hình thức phía trên mà thôi, bởi vì ai trước xuất bổ kẻ mẩn kỳ thật đều không sao cả. Hắn lấy ra bộ kỳ bàn phía trên có hỏa diễm tại bao quanh, không sai, hắn lần này thật là ý định muốn dùng trạ di bởi vì trạ gì giật kinh nghiệm thực chiến tối cao. một bên tiểu nguyệt suối vỗ tay, đại ca ca thật là lợi hại, đại ca ca thật là lợi hại. hai câu này, nguyệt khê là trung văn nói, xỉn thị ạ vừa giáo đông. diệp vân đối với xỉn thị ạ mỉm cười, hắn cảm nhận được xỉn thị ạ đối với mình thích, hắn thật không biết là nên cười hay nên khóc. gia phế quán chủ nói, xỉn thị ạ bây giờ là bạn gái của ngươi sao? hai người đều không nóng nảy bắt đầu trận đấu, diệp vân lắc đầu, không phải, từng nay là. hiện tại người nước ngoài cũng như thế bắt phải ạ. gia phế quán chủ cười nói, lấy ta nhiều năm như vậy kinh nghiệm mà nói, xỉn thị ạ cái cô đương này là ưa thích người, đó là một hảo cô nương, nếu như ngươi thực thích, liền nỗ lực đi đem nàng đuổi trở về." Diệp Vân cười nhạt một tiếng, "Không cần, có nhiều thứ, tuy quán chủ là nghĩ như vậy, thế nhưng ta cũng không phải như vậy nghĩ, mỗi người đều có ý nghĩ của mình." Hắn đối với ạ là như thế nào cảm giác, kỳ thật liền bản thân hắn cũng không quá quan tâm nhìn minh bạch, nếu như nhìn không ra, hắn cũng liền không có ý định tiếp tục xem tiếp, không có bất cứ ý nghĩa gì. Vương Hảo, 3, chương 454, khiêu chiến bắt đầu. "Vậy ta cũng không cùng Diệp Vân trước nói sự tình khác, chúng ta bắt đầu đi." Diệp Vân gật gật đầu. Ánh mắt dần dần nhạt hạ xuống, nhìn mình bộ kỳ bạn nói, xuất hiện đi, trạ dị giật. Bộ kỳ bạn trong trước mắt hảo quang tỏa sáng, cùng với lôi hỏa, đầy người hỏa diễm trạ dị giật từ bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài. Gia phế quán chủ thấy được trạ dị giật về sau, cũng là hết sức kinh ngạc. Này trạ dị giật là quán quân cấp bậc. Diệp vân không có trả lời, bởi vì trận đấu đã kéo ra mở màn, bất kể là bất kỳ mở ám, đều có khả năng hội bộc lộ ra chính mình bất kỳ đặc điểm. Hơn nữa gia phế quán chủ căn bản cũng không rõ ràng chính mình, trừ chính mình là long đẳng đại hội quán quân bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì không có ai có thể sớm báo động trước. Long đẳng đại hội quán quân biết bay đến nước ngoài dẹp đường quán khiêu chiến thi đấu. Cha dị giật vây quanh Diệp Vân bay lên, gần hôm nay, nó đánh một cuộc tranh tài, đã tìm trở về chính mình lúc trước cảm giác, hiện tại có thể nói chính mình chiến ý chấm rãi. Ra với quán chủ cũng trợ tay lấy ra chính mình bộ kỳ bạn, bộ kỳ bạn phía trên đều là một ít kỳ quái hoa văn, hắn lam sắc trong con mắt toàn bộ đều là cảnh giác, thế nhưng trong nháy mắt rồi lại tràn ngập nghi hoặc. Đâm giáp đối. Bộ kỳ bạn hào quang lóe lên, cùng với ám lam sắc qua màn, một cái tiểu tinh 220 linh từ bên trong bay ra ngoài. Đâm giáp đối bị song trọng vỏ sò so bảo hộ. Bản trên hạ thể có một cái nổi bật tới góc, bên ngoài rìa sắc cũng có một chút nổi bật tới góc, miệng bắt đầu hiện lộ ra. Diệp Vân lướt thấy, này bộ kệ mần là chuẩn quán quân, tuy đẳng cấp không có trả gì rất cao, thế nhưng thiên phú năng lực hết sức lợi hại, vọ so có thể dùng tới kẹp lấy người khác, rất khó tài năng tránh thoát, đồng thời cũng có thể dùng để phòng ngự, sang đạn đều đánh không phá. Xem ra gia phế quán chủ thực lực còn là không sai. Gia phế quán chủ chống lại Diệp Vân ánh mắt, dường như hết thảy mọi thứ cũng bị Diệp Vân cho nhìn thấu đồng dạng, hắn có chút không thoải mái né tránh. Diệp Vân tiên sinh, đến đây đi gia phải quan chủ nói, tuy hắn đã cảm giác được chính mình dường như thất bại đồng dạng. Diệp Vân nhìn mình có trả gì rồi nói, phỉ giờ sợ tịn. hắn cũng không phải là loại kia khách khí người, một mở màn liền thả một cái đại chiêu. trong chớp mắt trả gì giật trong mồm ngưng tụ một đại cổ năng lượng, trên người hắn ánh lửa nhanh chóng. miệng một phun, một đại cổ hỏa diễm từ trả gì giật trong mồm phun ra, ánh lửa ánh đỏ ra phèo nửa bên mặt, đâm giáp đối vô ý thức thu về chính mình vỏ sò, tới ngăn cản hỏa diễm tuyển, ạp ép, cơn xoáy đối với công kích mình. nhưng là vì nó không có né tránh, đã bị phỉ dở sợ tịn cấp bao vây ở bên trong mặc dù biết phỉ dở sở tẩn đối với đâm giáp bối không có tác dụng gì nhưng là có thể giảm xuống đâm giáp bối lực phòng ngự đâm giáp bối thiên phú năng lực cũng sẽ yếu bớt giáp phế quán chủ hít một hơi lãnh khí không nghĩ tới diệp vân một mở màn cư nhiên đều có thể như vậy đâu Cực quan bó giáp đột nhiên cảm giác được chính mình chính mình là sai lầm lớn hắn muốn từ diệp vân trong ánh mắt hoặc là trong động tác muốn nhìn được diệp vân một chút trong nội tâm ý nghĩ thế nhưng hắn phát hiện hắn sai cho rằng diệp vân thủy trung đều là nhà nhạt, nhạt đâm giáp bối trong trước mắt nhấp đón bạch sắc mang vỏ sò vừa mở ra một đốn quang đống nhiên phun ra đâm giáp đối phòng ngự giáp phế chủ hô thế nhưng đâm giáp bối phản ứng lại chậm, vỏ so hợp lại chỉ là vãn nửa phút mà thôi, đâm giáp bối liệt diễm cho tổ thương, thu về vỏ so. thế nhưng hắn hiện tại phòng ngự năng lực đã thẳng tắp hạ thấp, ra phải không nghĩ tới diệp vân chiến thuật cư nhiên có thể như thế chu đáo chặt chẽ, trong chớp mắt hối hận vừa rồi diệp vân bắt đầu khởi xướng cái thứ nhất công kích. diệp vân tiên sinh kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, hắn nói như vậy là vì thực bị diệp vân kế hoạch cho kinh ngạc đến, bộ mẩn giữa trận đấu không tốt nhất làm là được kế hoạch, bởi vì từng bộ mẩn đều hai bên đều không cùng, coi như là sớm làm hảo kế hoạch cũng là hết tất cả cũng không có tác dụng. diệp vân như cũ vẫn là thờ ơ. Cha gì rơi, sợ là hắn nhàn nhạt nói. Cha gì rơi bay lên, cánh ra bên ngoài một cái, hỏa hồng hỏa diễm trong trước mắt liền bắt đầu chính mình ngưng tụ, hướng về đâm giáp bối bổ tới. Diệp Vân nhàn nhạt nói, thuận tiện còn ra âm thanh chỉ đạo. Ra với quán chủ lần đầu tiên trận đấu có cảm giác thúc thủ vô sách cảm giác, bởi vì từ Diệp Vân trên người một điểm đồ vật cũng nhìn không ra, đây là để cho nhân thần tổn thương sự tình. Từ hai mắt đấm lệ ngưng tụ thành ao, cùng với xé rách tiếng gió âm bổ về phía đâm giáp bối, đâm giáp bối muốn chạy trốn, có thể là hết tất cả cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bảnh đao bổ vào đâm giáp bối trên người, lại phát ra dường như là bổ vào giống như hòn đá thanh âm. Diệp Vân ngược lại là may may cũng không lo lắng, bởi vì hết tất cả cũng không có tất yếu lo lắng những chuyện này, chỉ cần kế hoạch thỏa đáng. rất nhiều tổ kẹ mẩn nhược điểm, sớm đều đã để hắn nhìn vào mắt, cũng tỉ như đâm giáp bối. tuy thiên phú năng lực hết sức lợi hại, thế nhưng kỳ thật bản thân thực lực kỳ thật cũng không phải không sản lợi hại. đâm giáp bối thét trên mặt đất, sắc cũng xuất hiện lướt ra nhất định. kỳ thật như vậy vừa nhìn đã không sai biệt lắm biết, gia quán chủ đã thua. nếu như gia phái chết không thừa nhận, chỉ có thể đổi lấy chính mình đâm giáp bối trọng thương. hơn nữa còn là mấy tháng đều khôi phục không bị thương gia phía quán chủ nói, vòng thứ nhất, ta thua, không chỉ là thua, hơn nữa còn là thua tâm phục khẩu phục, vòng thứ nhất đánh rất thoải mái. Ngồi ở một bên nhìn xem trận đấu xỉn thị a cũng đã bị Diệp Vân cho kinh ngạc đến. Diệp Vân, ngươi là từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Vốn đang nghĩ đến ngươi chỉ là dựa vào vận khí mới hội lợi hại như vậy, ta vừa rồi nhìn ngươi trận đấu về sau, phát hiện cái đó và vận khí hết toàn bộ đều không có có quan hệ gì. Diệp Vân quay đầu đối với xỉn thì a mỉm cười, xem ra trước kia ta, tại ngươi trong nhận thức biết, kỳ thật chính là cái con mò à? Không đúng vậy a, trước kia ngươi là Lý Luận Phái. Xin thì ạ vừa cười vừa nói, bất quá bất kể là trước kia ngươi còn là hiện tại ngươi, đều là hết sức lợi hại. 4. Chương 455, kích tình bắn ra bốn phía thi đấu trận. Diệp Vân nhìn về phía ra phó quán chủ nói, ta rất nhiều tri thức đều là từ Hoa Hạ học được, cho nên vòng thứ nhất cũng là ta trước xuất bộ kẻ mặn à. Như vậy tương đối công bình. Không cẩn thận, lại cho mình đại hoa hạ trên mặt dán một tầng kim. Raphael biết mình là tại chiếm tiện nghi, nhưng là người khác đều cho mình một cái lối thoát, hắn còn không hạ, cũng cái kẻ ngu, coi như là bại bởi Diệp Vân cũng không tính là rất mất mặt, thứ nhất, Diệp Vân là từ Hoa Hạ Tuần nữa còn là Hoa Hạ bộ kỵ mẫn Liên minh Long đẳng đại hội quân. Đa Tạ Diệp Vân tiên sinh. Diệp Vân thu hồi Trạ dị giận, lấy ra chính mình một cái khác bộ kỳ bạn. Bộ kỳ bạn phía trên hôi sắc quang mang mười phần tràn đầy. Xuất hiện đi, A Uiro Đạ Tìn. Bộ kỳ bạn hảo quang lóe lên, A Uiro Đạ Tìn từ bên trong bay ra ngoài, nhìn thấy chủ nhân của mình, nó biểu hiện thập phần vui vẻ, Diệp Vân từng bộ kỵ mẫn đều là đặc biệt kính yêu nó, thật giống như Diệp Vân trên người có đồ vật gì đang hút dẫn chúng đồng dạng. A Uiro Đạ Tìn thân thể là màu xám, trên cánh có bộ phận là tự sắc, nguyên hình cùng kỳ phấn trắng rực long rất giống, nó móng đuôi có 4 cái. Gia Phế trông thấy hạ y rỗ đã tìn thời điểm, ánh mắt đều sáng. Muốn biết do hạ y rỗ đã tìn cũng là phi thường khó được bộ kẹm mẩn, chỉ có thể chứng minh một chuyện, từ hoa hạ mà đến di vân, là thật hết sức lợi hại. Hắn lấy ra một cái em bộ kỳ bản, bộ kỳ tản ra lục sắc quang mang, Sơ sĩ si thở. Gia Phế triệu hồi ra chính mình bộ kẹm kỳ phát ra lục sắc quang mang, vì vậy lục sắc quang mang lóe lên, sơ sĩ si thở từ bộ kỳ bản bên trong nhẹ ra, rơi trên mặt đất, đứng ở gia Phế quán chủ bên cạnh. Sơ sĩ si thở là một loại hai chân côn trùng sinh vật. Tại nó loài bò sát trên đầu có ba cái chia làm góc, tàng tay là hai cái dùng cho đi săn cùng với chiến đấu bạch sắt đại liêm đao. Trên mũi tràn ngập gai nhọn ra lông, hai chân thượng tất cả có ba cái trưởng móng đuôi móng chân. Tuy sở sĩ thợ lưỡi đao cánh có thể làm cho nó bay lên, bất quá chân thực bên trong rất ít có thể trông thấy phi hành sở sĩ thợ. Diệp Vân nhìn xem sở sĩ thợ, này sở sĩ thợ là chuẩn thiên vương cấp bậc, mà chính mình ạ ủy rỗ đại tịn là thiên vương cấp bậc bộ kẹmẩn, so với sở sĩ thợ cấp bậc cao một chút như vậy. Đóng băng nha. Đợt thứ hai trận đấu, Diệp Vân tuyệt không muốn nghe già pheo nói nhảm, đối với mình bay lên ạ ủy rỗ đại tịn bình tĩnh nói đạo quán khiêu chiến thi đấu, chỉ cần hai bên đều triệu hồi ra chính mình bộ kẹm mẩn, đâu liền đại biểu trận đấu bắt đầu. Ả ý rồ đã tìn hàm răng lam sắc quang mang nói lên, trong chớp mắt phía trên giống như là kết một tầng băng đồng dạng, chợt hiện cánh, hướng về sợ xỉ thờ mà ra. Ả tì li nhìn xem Diệp Vân lần nữa phát ra công kích, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể đều nhìn không ra Diệp Vân bộ kẹm mẩn thực lực, hoàn toàn cũng không biết nên xuất cái gì đồng dạng kỹ năng mới là tốt nhất, hiện tại chỉ có thể trước chú vị. Nhưng mà sợ xỉu thở không thương quản như thế nào né tránh, thế nhưng là tại tốc độ phía trên xa xa cũng không bằng Ả ý rồ hơn nữa ả ý đã tìm hiện tại đã để mắt tới sở xì thở phóng tới sở Sĩ Thờ. một ngụm cắn lấy sở xì thở trên người sau đó bay lên gắt gao cắn một bộ tuyệt đối không gương miệng bộ dáng giáp phía quán chủ nhìn thấy mình bộ kệ mần không có tránh được ả đã tìm miệng 10 phần táo bảo sở xì toàn phong đau hắn đương nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn mình bộ kệ mần bị khống chế ở nếu như trận đấu này vô pháp thắng lợi ngược lại là cũng không có cái gì thế nhưng tại ngay từ đầu liền thua cũng thật sự là làm cho người ta có chút vô pháp tiếp nhận sở xì thở chân trước bỗng nhiên chuyển phương hướng nghĩ đến muốn chính mình ả ý đã tìm bộ tới Ayzro đã tiến tốc độ phản ứng 10 phần nhanh. Diệp Vân tốc độ phản ứng càng thêm nhanh, Ayzro đã tìm cánh công kích. Ayzro đã tìm cùng Diệp Vân phối hợp phải vô cùng tốt, cánh khủng lồ nhấp nhoáng hào quang, đương Sở Sĩ Thở hướng về nạng vỗ tới thời điểm, Ayzro đã tìm gần như đồng thời buông ra miệng, mang theo lực công kích lượng cánh, chụp về phía Sở Sĩ Thở, Sở Sĩ Thở trực tiếp một bước, bị chụp về phía đất hệ, vang một tiếng, đập ra hồ to. "Trời ạ, ta thượng đế." Gia phế quán chủ cũng là trực tiếp chế kín, trước mắt Diệp Vân tốc độ phản ứng đã vượt qua hắn tưởng tượng. Xin thị A lần nữa kinh ngạc đến ngây người, nhìn mình người yêu cư nhiên biến hóa to lớn như thế nàng thật sự là rất vui vẻ, bởi vì bộ dạng như vậy, gia tộc cũng sẽ không lại ngăn trở hắn cùng với Diệp Vân sẽ cùng nhau. Sở Sĩ Thở run run rẩy rẩy đứng lên, mười phân phẫn nộ, nhưng là mình chủ nhân cũng còn không có phát ra mệnh lệnh, nó đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem ra phía quán chủ cùng Sở Sĩ Thở, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa độc miệng, còn tưởng rằng người ngoại quốc có thể tại bộ kệ mẩn chiến đấu phương diện này so với trong nước càng thêm lợi hại, xem ra là hắn nghĩ đến quá nhiều, so với trong nước đại đa số tuyển thủ còn không bằng. Diệp Vân thiên sinh, đệ thứ hai ta thua. Ra quán chủ hắn tuyệt đối không phải là một cái yêu so đo người, này một vòng chính mình và sở sỉ thợ lực lượng đã bị đánh tan, muốn tiếp tục đánh tiếp, chỉ là đổi lại phương pháp chết ván một chút mà thôi. Diệp Vân cũng không có bởi vì hai đợt đạt được thắng lợi, mà biểu hiện ra vô cùng vui mừng. Tương phản là đối với gia Phế quán chủ nói, chỉ là Lão sư ta giáo thật tốt mà thôi. Là một người cũng biết, sư phụ hắn là Trần giáo sư hoạt, thỉnh thoảng lại muốn nhiều cho sư phụ của mình khen khen hảo thanh danh. Ra rất thích trước mắt người trẻ tuổi, tuy đạt được thắng lợi, lại là không tiêu không nóng này Hơn nữa bây giờ còn thời khắc nghĩ đến sư phụ của mình, chính mình tuy thua, thế nhưng trong nội tâm cũng không phải rất không thoải mái. Diệp Vân Tiên Sinh đã trước xuất bộ mẩn hai lần, lần này để cho ta ra phép trước xuất bộ Pokémon a. Diệp Vân gật đầu một cái. Trận 456, trận đầu khiêu chiến. Cuối cùng, ra Phép quán chủ lấy ra chính mình bộ kỳ bạn nhìn xem Diệp Vân Tiên Sinh, hắn nói, có thể cùng Diệp Vân Tiên Sinh một chỗ so đấu, có thể là ta ra phép may mắn nhất sự tình. Diệp Vân không có nói mọi lời. Ra Phép cũng không được kéo dài trận đấu thời gian, Caputo, xuất để chiến đấu a. ra Phép bộ kỳ bạn phát ra to lớn hào quang bộ kẹ từ bên trong cùng với hào quang bay ra ngoài, cả bù tộc trên người có màu nâu cùng bạch sắc, thủ bộ phân có hai cái lươn ao, trên đầu cũng có một phần nhỏ là nổi bật. bộ kẹp vẻ mặt hung ác nhìn xem Diệp Vận, phảng phất Diệp Vận đứng ở nơi đó đã trở thành hắn cử nhân, hoặc là nói cả bù tộc có thể là cảm nhận được chủ nhân của mình thất lạc tâm tình, muốn vì chủ nhân của mình giờ vẫn. Diệp Vận cũng trở tay lấy ra tự tứ tứ ba mình bộ kỳ bản, bộ khí tản ra lam sắc quang mang, hắn nhìn mình bộ kỳ bản nói, xuất hiện đi, giờ dạng ổn. bộ kỳ bản trong trước mắt phóng ra to lớn hào quang, biển lam sắc quang mang từ bộ kỳ bản bên trong phun ra dở dạ gổn từ bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài hai cái tổ kẹm mẩn so với hiện lộ Diệp Vân dở dạ gổn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn cả bùn tột ngược lại nhìn lên 10 phần hung ác dở dạ gổn cũng đúng lấy cả bùn tột giống may mắn cũng không yếu thế hai cái tổ kẹm mẩn chiến đấu vừa chạm vào mà phát tùy tờ Diệp Vân nhàn nhạt nói trận đấu tuyệt đối một chút cũng không thể phản ứng chậm trễ ngược lại ra phèo quán chủ một mà tiếp lại mà ba kéo dài trận đấu tiến trình đây có phải hay không một cái tổ kẹ mẩn huấn luyện sư hẳn là có thể làm xẹt ra chuyện hoặc là chính là tới đây tham gia đạo quán khiêu chiến thi đấu ra hỏa đều là vì sợ đến tội ra pheo quán chủ Cho nên mới khách khí như thế. Dở dạ gổn xung quanh nhàn nhạt hào quang lóe lên, to lớn phong bắt đầu ở dở dạ gổn xung quanh bắt đầu ngưng tụ. To lớn phong để cho đối diện cả bộ tộc cũng bắt đầu khởi sướng nhàn nhạt bắt đầu khởi sướng hào quang, bắt đầu phát ra phòng ngự lô thai hào quang. Ngưng tụ phong, dũng nhiên nhanh chóng xoay tròn, hướng về cả bộ tộc mà đi. Cả bộ tộc. Silas. Gia phía quán chủ nhìn đối phương công kích đã thành hình thời điểm, cũng bắt đầu phát ra công kích. Cả tộc bị một đoàn lực lượng cho bao vây lại, quang hóa thành lưỡi bổ về phía Tủy tờ. tờ. tại bị cả tộc bổ tới một khắc này, trong chớp mắt hóa thành hai nửa. Diệp Vận lần nữa nhàn nhạt nói, dở dạc ổn, chói buộc. Dở dạc ổn tại Diệp vân vừa dứt lời có trong nháy mắt đó, trong chớp mắt bay về phía cả bùn to, tuyệt không mang chân trở. Ra phía quán chủ đều không có phản ứng kịp, bởi vì hắn cho là mình có thể tại tuyệt tợt tách ra trong nháy mắt đó, bộ tới dở dạc ổn, không nghĩ tới, Diệp Vân cư nhiên vừa nhanh một bước. Cả bùn to bị dở dạc ổn cho chói lại, không thể động đậy, lực lượng a cũng ở tan rã. Kỳ thật đánh tới cuối cùng, liền ngay cả ra phía quán chủ mình cũng không nắm chắc, không biết trước. A cuối trận, ra quán chủ hắn để mình bình tĩnh hạ xuống, hiện ở tâm tính nhất định phải tĩnh, nếu như không có cánh nào bình tĩnh nhất định là thua định cạm bẫu tốp lại cảm nhận được chủ nhân của mình vô cùng tích cực nội tâm ba động quen thân đũng nhiên liền bộc phát ra một lượng hào quang do đó thoáng cái liền tránh thoát khai mở giờ dạng ổn giờ dạng ổn mười phần bình tĩnh cạm bẫu tốp trông thấy địch nhân mảy may cũng không hơi bị mà thay đổi tâm tình thời điểm trong chớp mắt lần nữa táo bạo miệng một trường khai mở khí lưu tại bên miệng lưu tụ phun ra thủy lưu thủy lưu lực đạo hết sức lợi hại giờ dạng ổn cũng không còn né tránh bởi vì chỉ có cùng chủ nhân bảo trì nhất trí hành động mới nhất định có thể thắng lợi xin thì a cũng thoáng cái liền từ trên vị trí đứng lên giờ dạng ổn tránh né a Thế nhưng rợ dạ gọn lại một chút hành động cũng không có, thật giống như căn bản cũng không có nghe được xỉn thị ạ nói chuyện đồng dạng. Xỉn thị ạ đều nhanh cũng bị tất chết, hiện tại đã là một vòng cuối cùng, nếu là một vòng cuối cùng thua, đạo quán khiêu chiến thi đấu còn là xem như thất bại. Coi như cột nước sắp công kích được Hạt Long thời điểm, Diệp Vân bỗng nhiên há miệng nói, "Rợ dạ gọn tải, đập." Hai cái kỹ năng một chỗ dùng, đây là Diệp Vân sớm liền bắt đầu huấn luyện chính mình mấy cái bộ kệ mần đồng thời bắt đầu sử dụng chiến thuật. Rợ dạ tốc độ phản ứng là thật nhanh coi như Diệp Vân nói rất lời một khắc này, giờ Dạ Cổn cái đuôi trong chớp mắt bắt đầu hiện lên một tầng hào quang, hướng về cả bùa tụp liền vỗ tới không, Cuốn nước cũng bị giờ Dạ Cổn kiện tráng dáng người cho tránh thoát đi. Kia một sát na vậy, xỉn thì ạ vẫn cho là mình là nhìn lầm, không nghĩ tới Diệp Vân cùng tổ kệ mần ăn ý độ cao như vậy. Giờ Dạ Cổn mười phần linh hoạt, thoáng cái liền cuốn lấy cả bùa tụp, cả bùa tụp đã bị đả kích không được, không nghĩ tới nháy mắt thời gian, hắn lần nữa rơi vào giờ Dạ Cổn cái đuôi. Giác phải quan chủ thật sự là không biết mình là không phải là hẳn là khóc vừa khóc mới đối với ba bản, cư nhiên toàn bộ đều thua ở Diệp Vận trên tay. Hơn nữa mỗi khi hắn cảm giác mình tạm thời kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết thời điểm, Diệp Vân đều sẽ phi thường chuẩn xác nhìn ra phá động, này nhưng hắn thật sự là nội tâm có chút không công bằng, thế nhưng nếu là Diệp Vân ngày khác có huy hoàng thành tựu, như vậy hôm nay cuộc chiến, hắn khả năng cũng sẽ bị ghi vào sử sách, suy nghĩ một chút còn là không hổ bản. 3. 03, chương 457, cùng bộ kệ mẩn phối hợp an ý bí quyết. Ra phế quán chủ vẻ mặt hổ thẹn đi về hướng Diệp Vân nói, "Diệp Vân tiên sinh, ta thật sự là hổ thẹn, hoa hạ có vài câu gọi là mắt chó nhìn người kém, ta nghĩ ta chính là mắt chó à Với tư cách là người ngoại quốc gia phải quán chủ khả năng không phải là rất sâu sắc lý giải đến những lời này hằng nghĩa, nhưng là có thể vô cùng chuẩn đi hình dung lúc trước hắn. Diệp Vân cũng bị Ra pheo một câu nói như vậy cho nghe đến, không sẽ dùng tục ngữ cũng được dùng. Nghe quả thật cản rỡ lô thay. Xin thì ạ vừa nhìn thấy Diệp Vân đánh thắng đạo quán khiêu chiến thi đấu, nàng ôm tiểu nguyệt suối đi qua, đối với Diệp Vân cười một tiếng. Diệp Vân biến hóa là thật phi thường lớn, này không chỉ là nàng một cái trông thấy, tất cả mọi người dõi như ban ngày. Diệp Vân, chúc mừng ngươi à, thật sự là thật là làm cho người ta giật mình. Hơn nữa, Diệp Vân vì cái gì ngươi cùng ngươi bổ kệ mẩn ăn ý độ hội cao như vậy, nàng thật sự là hết sức tò mò, không chỉ là xin thi ạ yếu liền ngay cả gia phái quán chủ cũng hết sức tò mò. Diệp vân dùng bổ kỷ bản thu lại bổ kệ mẩn về sau mới lên tiếng, hảo hảo huấn luyện, nhiều đứng ở bổ kệ mẩn góc độ cho chúng nó dạng đạo lý, càng là phải đem chúng làm bằng hữu đồng dạng, muốn tín nhiệm vô điều kiện chúng, chỉ có ngươi vô điều kiện tín không năm đảm nhiệm chúng, như vậy, bọn họ cũng sẽ tín nhiệm vô điều kiện ngươi, cái dạng này ăn ý độ cũng không phải rất khó khăn không phải sao? Xin thì ạ cùng gia phái quán chủ nghe được Diệp vân vừa nói như vậy, nhất thời liền bắt đầu tự mình kiểm nghiệm. Diệp Vân Tiên Sinh vừa nói như vậy, ta cũng nhất thời liền minh bạch. Vì cái gì nhiều năm như vậy, ta một chút tiến bộ cũng không được có. Nguyên lai like là bởi vì ta rất ít lại đi cho chính mình bộ kẹ mẩn tín nhiệm tạo thành. Hiện tại trận đấu đã chấm dứt, Diệp Vân cũng không còn là một bộ sâu không lường được bộ dáng. Câu dẫn ra khỏe miệng nói, kỳ thật rất nhiều trận chiến thuật đều muốn đứng tại chính mình bộ kẹm mẩn lập trường thiết lập, mà không phải đứng ở trận đấu lập trường. Thậm chí là đứng ở đối thủ, đối thủ bộ kẹ mẩn lập trường thiết lập. nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt giống như là giải đẩy tinh quang đồng dạng. Tiểu nguyên Suối bị ra quán chủ ôm đi, nàng nhẹ nhàng ôm ở Diệp Vân còn có thể trông thấy ngươi tốt như vậy bộ dáng, ta thực rất vui vẻ. Diệp Vân đối với Xỉn Thị ạ ký ức, khả năng cũng chính là thân thể bản thân mang cho mình cảm giác, thậm chí có thời điểm, hắn đều có một loại ảo giác, chính mình là yêu Xỉn Thị ạ, yêu đến thực chất ở bên trong loại kia yêu. Ừ, vui vẻ là được rồi. Hắn cảm giác được đầu vai một mảnh lạnh buốt, là Xỉn Thị ạ nước mắt, nội tâm của hắn thở dài một hơi. Đối với nữ hài nước mắt, hắn thật sự là một chút kháng cự năng lực cũng không có. Ngoan, đừng khóc, vui vẻ nên cười, khắc trong chốc lát khóc thành con mèo nhỏ. Hắn là dùng Trung Văn cho Xỉn Thị ạ nói chuyện. Xỉn Thị ạ Phốc thử một tiếng bật cười bung ra Diệp Vân, nợ nụ cười, tuy trên khuôn mặt còn treo mốc nước mắt, ta biết à, hẳn là cười đi. Nguyệt Khê vốn đã bị ra với quán chủ cho ông đi, thế nhưng thừa Diệp chính mình ba ba không chú ý thời điểm, nàng nện bước Tiểu chân ngắn, chạy qua tới, các ca, ca người xấu để cho tỷ tỷ khóc. Không để ý, Diệp Vân lại bối một cái đằng trước quán nước, hắn cười sờ sờ Tiểu Nha đầu đầu, dùng anh văn cho nàng giảng, bà bảo, Thiên triều có câu đáp lời, gọi là vui đến phát khóc, không phải là tất cả nước mắt đều là đại biểu bị thương, hắn cho Tiểu cô nương giải thích bộ dáng 10 phần chăm chú. Xìn thị sát rơi nước mắt nói, nàng còn không có lớn lên, làm sao có thể nghe hiểu được ngươi họa bên trong ý tứ đó? Ta nhìn ra được, tiểu nha đầu này rất thông minh. Diệp vân lúc nói chuyện sau, ánh mắt diện lóe ra ôn ù. Lúc này triệu lệ dĩnh cũng có thể là tại hào hào tiến bộ nỗ lực. Xin thị hạ đương nhiên biết Diệp vân trong miệng triệu lệ dĩnh là ai, thế nhưng nàng coi như là trong nội tâm hội ghen, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, bởi vì nàng hiện tại thật vất vả cùng Diệp vân có thể một lần nữa bắt đầu, sau đó một lần nữa làm bằng hữu, hết thảy đều không thể gấp. Nguyệt khê giống như là nghe hiểu Diệp vân trong lời nói ý tứ đồng dạng hai cái thịt vụ vụ bàn tay nhỏ bé rơi lên phía trên để đó một cái huy chương ba ba nói chúng ta đạo quán huy chương khả năng Kaka cũng sẽ không muốn thế nhưng Nguyệt Khê cảm thấy Kaka có thể cầm lấy làm một cái kỷ niệm liền sẽ không quên Nguyệt Khê. Diệp Vân cùng Nguyệt Khê giữa đối thoại đương nhiên là anh văn Nguyệt Khê nghe không hiểu trung văn Sắp trời đã tối vốn ra phía quán chủ còn muốn lưu lại Diệp Vân cùng xỉn thì ạ dùng cơm thế nhưng bị hai người đều cự tuyệt bởi vì lấy bọn họ thân phận địa vị còn là không nên cùng quá nhiều người nhắc lên quá nhiều quan hệ tương đối khá tuy xỉn ạ đã cùng ra phía quán chủ nữ nhi tiếp được một đoạn duyên đến tiểu điểm về sau gia ngủ không được chạy được diệp vân trong phòng nói chuyện diệp vân người đối với kế tiếp kế hoạch có ý kiến gì không có Xin thi ạ nhìn xem đang đang nói chừng cọm bùa tờ diệp vân hỏi diệp vân cũng không có ngần đầu nữ khí bình tĩnh nói có kế hoạch ngươi xem hắn cầm màn ảnh máy vi tính chuyển hướng xỉn thi ạ phương hướng ra đi ủn trăm triệu đạo quán xong kệ xi si đạo quán ma đạo quán dừa đường sông quán trên đó viết bốn cái đạo quán danh tự vẫn có quan hệ với những cái này đạo quán cụ thể tư liệu xỉn thi a một bộ kinh ngạc đến mê người bộ dáng diệp vân ngươi là muốn Diệp Vân ánh mắt cũng không nháy 800 lần đầu, "Ừ, như ngươi suy nghĩ." "4, chương 458, khấu trừ đỉnh đầu chủ ngũ." ạ biết mình là thực tung lũng Diệp Vân, thực đánh giá thấp. "Diệp Vân, ngươi thật không có làm sao. Cái khác mấy cái quán chủ cũng không giống như là ra phải quán chủ đồng dạng." Nàng đột nhiên cảm giác được Diệp Vân vô cùng không lý trí, là thật mười phần không lý trí. Diệp Vân nhăn mày, để sát vào ạ, nhẹ nhàng nói, "Vĩnh Viễn cũng không muốn đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Mặc dù có thời điểm trước mắt nữ hài hết sức tốt, thế nhưng hắn có đôi khi nghe được Thị ạ không tin mình lời thời điểm, trong lòng của hắn mạc danh kỳ diệu có phi thường lớn hỏa khí Xin thị ạ biết diệp vân là tức giận nàng có chút khổ sở nhìn xem diệp vân nói ngươi biết ta không có ý tứ kia chỉ là này bốn cái đạo quán ngươi biết bao nhiêu đâu này vẹn vẹn chỉ là từ trên mạng tìm đến những tin tức này sao ta biết cần muốn biết do hắn là không là lợi hại nhất cái khác tin tức ta tuyệt không cảm thấy hứng thú diệp vân đứng dậy nhàn nhạt nói ta cần nghỉ ngơi Xin thị ạ như cũng mười phần không tin diệp vân thế nhưng nhìn thấy bây giờ diệp vân căn bản cũng không muốn nghe hắn nói thêm nữa một ít không tin diệp vân nàng chỉ có thể đứng dậy sau đó rời đi vô cùng thận trọng còn cấp cho diệp vân đóng cửa lại. Diệp Vân cũng lý giải vì cái gì xỉn Thị ạ không tin mình, thế nhưng hắn đối với không tin mình người, bình thường đều biết dùng sự thật đi ba ba ba mất mặt, đương nhiên lần này, Diệp Vân cũng là cái dạng này làm. Đằng sau 4 ngày, Diệp Vân hành động, để cho xỉn Thị ạ biết nàng có nhiều sai. Ngày đầu tiên dạ đi ủm trăm triệu đã quán, Diệp Vân thắng. Ngày hôm sau sóng kẹ xi đã quán, Diệp Vân thắng. Ngày thứ 3 mà đã quán, Diệp Vân thắng. Ngày thứ 4 rửa đường sông quán, Diệp Vân thắng. Mỗi ngày đi theo Diệp Vân bên người ạ, nhìn xem Diệp Vân từng đạo quán khiêu chiến thi đấu, biết mình lúc trước không tin Diệp Vân, là đến cỡ nào ngu xuẩn. Diệp Vân đi đến Vaji một trận chiến này, một trận chiến thành danh. Dù sao cũng là tứ đại đạo quán đồng thời thua ở một người hoa hạ trên tay, muốn cho người không biết cũng là phi thường khó khăn. Hoa hạ mịt rỗ long lĩnh, một ba trong chớp mắt lần nữa bạo tạc. Diệp Vân mịt rỗ long lĩnh thấp toàn bộ đều là bình luận. Nam thần ngươi là lợi hại nhất. Vì nước làm vẻ vàng a, hiện tại có thể nhìn thấy loại người này cũng càng ngày càng ít. Diệp Vân, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ duy trì ngươi. Diệp Vân không chỉ là tên đầy đủ thần tượng, hơn nữa còn là trong mắt mọi người anh hùng, không ít phụ thi biết mình hài tử cũng thích Diệp Vân, ngược lại là 10 phần cổ Vũ. Thân ở nước ngoài Diệp Vân, đương nhiên là Hoa Hạ đại sứ quán muốn mời. Đại sứ tiên sinh nhìn xem Diệp Vân, mười phần thân thiết. "Xin chào, Diệp Vân, ta là Hoa Hạ đại sứ quán đại sứ." Diệp Vân cùng đại sứ tiên sinh nắm tay, đối với cái này loại muốn ở lại người khác quốc gia, bảo hộ chính mình quốc gia quyền lợi người, hắn vẫn là hết sức tôn trọng. Đại sứ tiên sinh cho Diệp Vân ngược lại một chén nước nói, "Diệp Vân tiên sinh, vô cùng cảm tạ ngài vì chúng ta Hoa Hạ làm vẻ vang, ta đại biểu đại sứ quán cảm tạ ngài." Diệp Vân bưng chén lên uống một ngụm nước nói, "Đại sứ tiên sinh cũng nói là chúng ta Hoa Hạ, kia ta làm như vậy cũng là nên." Hắn còn là mảy may cũng không chống cự tiếp nhận đại sứ quán cho mình giữ lại chủ mũ. Nếu như người khác đều vô cùng dụng tâm cho ngươi cài lên chủ mũ, nếu đương trường phản bác, chẳng phải là rất không cho trước mắt vị này đại sứ tiên sinh mặt mũi? Cùng đại sứ tiên sinh nói vài câu lời về sau, đại sứ tiên sinh còn là đứng ở tư nhân góc độ cho Diệp Vân nói, để cho Diệp Vân đoạn này thời gian hào hào chú ý bên người, bởi vì hắn hiện tại trên cơ bản chính là tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Diệp Vân là phi thường tiêu xái ném một câu, dám sự tình, sẽ không sợ sự tình. nay thật là Diệp Vân tiếng lòng. Diệp Vân mới từ đại sứ quán bên trong xuất ra, trung điện thoại di động liền vang dội. Nghe, ta là bộ kệ mẩn liên minh liên minh châu Âu EU người phụ trách, Diệp Vân tiên sinh. Bộ kệ mẩn liên minh người lời còn chưa nói hết, Diệp Vân ba liền đưa điện thoại cho treo, còn không tắt điện thoại nói đùa gì vậy, vừa muốn cho mình chụp mũ, hắn có thể chỉ có một đầu a, mang chẳng phải nhiều mũ. Bị tắt điện thoại bộ kệ mẩn liên minh nhân viên công tác tham hỏi lời nói vừa mới nói một nửa, Diệp Vân liền mười phần không để tình, trong điện thoại liền chuyển đến tốt tốt tốt thưa Hắn vẻ mặt cười khổ quay đầu nhìn về phía lão đại của mình, Diệp Vân tiên sinh đưa điện thoại cho treo. Lão đại vẻ mặt cười khổ nói nói, tổng bộ cho chúng ta nói rõ đều là cái gì khổ sai sự tình a. Xin thì a vốn là muốn cùng Diệp Vân cùng đi đại sứ quán, thế nhưng bị Diệp Vân cho không chút do dự cự tuyệt, bởi vì có một số việc người đó ngược lại sẽ chuyện xấu khăn. Xin thì a đứng ở cửa tiểu điếm, trông thấy Diệp Vân trở về, nàng tiến lên phía trước hỏi: Nữ đại sứ tiên sinh tìm ngươi sự tình gì? Không có chuyện gì, có muốn hay không ra ngoài bóng bẩy đều đi tới đây. Ngươi vẫn có tâm tư ra ngoài bóng bẩy A, Quả thực là muốn trời cao. Xin thì a lật một cái lên mắt, hiện tại ngươi thế nhưng là nhân vật phong vân. Vậy thì thế nào? ở ngoại quốc trong mắt người, thiên triều người đều lớn lên là đầu dạng. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Xin thị à phụ giúp Diệp Vân tiến tiểu điếm nói, ngươi thì không muốn nghĩ đến vẫn muốn đi ra ngoài dạo chơi à. Hiện tại mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người của ngươi. Không tin chính ngươi trở về phòng lên mạng nhìn xem. À, 3, chương 459, có một phong cách diễn luyện. Diệp Vân trở lại gian phòng, bật máy tính lên về sau, phô thiên cái địa toàn bộ đều là về hắn tin tức. Xin thị a nói, xe đã ngừng dưới lầu, chúng ta thu thập một lần liền đi thôi. Diệp Vân nhàn nhạt gật gật đầu. Nói đùa gì vậy, hắn làm sao có thể chờ người khác đến cửa tìm đến sự tình, chính mình cũng ngu ngốc. Đương Diệp Vân cùng Sĩ Thị A ngồi xe đến một cái cảnh sắc mười phần ưu mỹ giờ ở địa phương sau. Sĩ Thị A đối với Diệp Vân giới thiệu nói, nơi này chính là ta trang viên, tuy không cao lắm lớn hơn, thế nhưng coi như là một cái tiểu tiểu ổ A. Diệp Vân cũng xuống xe, nhìn thấy chung quanh như thế mỹ lệ cảnh đẹp thời điểm, thực rất hài lòng. Nơi này rất tốt, đầy đủ ta tới huấn luyện bộ kẻ mặn. Hắn hiện tại việc cấp bách, đương nhiên là huấn luyện dường như mình bộ kẻ mặn, đây mới là chính mình căn bản a. Có mấy cái người hầu cho Diệp Vân cùng Sĩ Thị A mang thứ đó rất theo. Đến phòng khách về sau, Sĩ Thị A đối với người hầu nói, Vị tiên sinh này gian phòng tạm thời liền an bài tại phòng ta bên cạnh. Người hầu gật gật đầu, cầm ba trăm lấy đồ vật lui ra. Diệp Vân nhìn đến đây chao hoàng, không sai biệt lắm liền biết, xỉn thị ạ là một cái ẩn hình tiểu phú bà a. Xỉn thị ạ không hối là quán quân cấp bậc, về bộ kẹm mẩn huấn luyện địa phương cũng là một phần hoàn thiện. Diệp Vân tại huấn luyện bộ kẹm mẩn thời điểm, xỉn thị ạ cũng ở một bên nhìn xem. Kết quả xỉn thị ạ lần nữa kinh ngạc đến ngây người, thấy được Diệp Vân bộ kẹm mẩn hòa mình thời điểm, nàng là thực không chế không nổi chính mình mờ mờ có tâm tình. Diệp Vân, đây là ngươi tại huấn luyện bộ kẹm mẩn. Nàng là thực không thể tin được. Diệp Vân tại một cái nằm trên mặt ghế nằm, một bên thoải mái nhàn nhã uống trà, một bên nhìn mình bộ kệ mẩn hòa mình, sau đó vẫn thỉnh thoảng chỉ đạo một bộ kệ mẩn tác chiến chiêu thức. Chà gì đâu, khắc loạn suất kỹ năng, muốn tiến hành theo chất lượng. Hắn lên tiếng, sau đó liếc mắt nhìn xin thị A nói, lúc đối chiến sau, ta cảm giác được bộ kẹm mẩn cực hạn tính. Đương nhiên kế tiếp hắn cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng vừa nghĩ mà thôi, chính mình khuyết thiếu tinh thần hệ, cũng không có phát huy ra chính mình bộ kệ mẩn A toàn bộ thiên phú, cho nên huấn luyện bộ kệ mẩn chủ yếu chính là huấn luyện thể năng, để mình bộ kẹm mẩn đối chiến huấn luyện. Ba sóng, ngươi đừng có gấp, tụ lực. Giờ đã ổn khắc chịu đựng, bà phát đi ra. Diệp Vân tuy nằm, thế nhưng miệng cùng ánh mắt vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua. Đại nửa ngày thời gian, bị giáo huấn luyện bộ kẽ mẩn kỹ năng cùng năng lượng ba động đều rất vững vàng, thậm chí có mơ hồ muốn tăng cường cảm giác. Xin thì A một mực ở bên cạnh trông coi, thấy được những biến hóa này, nàng thực đã tiêu hóa không sự thật, Diệp Vân, bộ dạng như vậy huấn luyện bộ kẽ mẩn, là ai dạy cho ngươi? Diệp Vân gián mày, phải có người giáo tài năng hội sao? Hắn tiếp tục nói, lớn mật đi thử, muốn đem mình cực hạn tại một cái hệ thống bên trong, sử dụng tiến bộ nhanh hơn, giống như là ta đánh trận đầu đảo quán khiêu chiến thi đấu giai phế quán chủ chính là cái này bộ dáng, bởi vì hắn cực hạn trên người đối thủ, tất cả hắn mới vĩnh viễn cũng không thể tiến bộ. xin thị ạ trong trước mắt liền khai mở ngộ, nàng đống nhiên cảm giác, nếu Diệp Vân hôm nay một phen bị cái khác bổ kẹm mẩn huấn luyện sư nghe được, khác bổ kẹm mẩn huấn luyện sư khẳng định cũng sẽ phát triển rất nhiều. Diệp Vân, ta minh bạch, huấn luyện một ngày bổ kẹm mẩn, bổ kẹm mẩn cũng từng người trở lại bộ kỹ bản bên trong nghỉ ngơi. Diệp Vân ngồi ở cõng tủ tờ trước mặt bắt đầu ghi đồ vật, đương nhiên, huấn luyện bổ không thể chậm trễ, kiếm tiền loại chuyện này đồng dạng không thể chậm trễ. Hắn đầu gõ chuyển rất nhanh, đánh chữ mà tốc độ rất nhanh. Lần này hắn muốn viết là quỷ thổi đèn đệ nhất bộ, Aephra kịch bản, cho rằng bên trong lập tức muốn đầu nhập quay trụ, cho nên nhất định phải hảo hảo cầm kịch bản viết xong. Xin thì ngồi ở Diệp Vân đối diện trên ghế salon xem sách, thỉnh thoảng còn phải nhìn nhìn công tác 10% phần chú Diệp Vân, nàng đỗi nhiên cảm giác được nội tâm 10 phần ngọt nào, là thật thập phần vui vẻ, thật giống như bản thân bây giờ là Diệp Vân tiểu thê tử đồng dạng, nhìn mình lao công chăm chỉ làm việc, sau đó muốn kiếm tiền nuôi gia đình, thế nhưng loại chuyện này, nàng chính là suy nghĩ một chút đều có thể, bởi vì hết tất cả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Diệp Vân không biết từ lúc nào bắt đầu, liền cảm giác mình chỉ số thông minh cũng lại tăng lên. Đại bộ phận đồ vật, hắn đều là liếc mắt nhìn liền minh bạch, vẫn không cần xem lần thứ hai người. Diệp Vân, ngươi tại viết cái gì a? Xin Thị ạ rốt cục tới nhịn không được hỏi, bởi vì Diệp Vân đã ngồi ở cõm đủ tờ trước mặt một giờ, một câu đều không có cùng nàng giảng. Diệp Vân dỗi cái lưng mệt mỏi nói, ghi kịch bản. Diệp Vân, ngươi rõ ràng còn hội ghi kỳ bản, là lúc nào học được, ta cư nhiên một mực cũng không biết. Xìn Thị liền cùng phát hiện một cái đại lục mới đồng dạng, hết sức kinh ngạc. Diệp Vân Ta có phải hay không mặc kệ có cái gì kỹ năng mới, ngươi cũng sẽ kinh ngạc một chút. Xỉn thị ạ, ngươi bộ dạng như vậy sẽ để cho ta cảm thấy có. Ngươi nhận thức lúc trước ta dường như là cái phế vật đồng dạng. Xỉn thị ạ, giả hoạt cười một chút. Lúc trước ngươi, những thứ này là thật không hội. Bất quá, lúc trước ngươi, lời rất nhiều, không giống như là hiện tại. Chúng ta ngồi ở thư phòng một giờ, ngươi đều không có tìm ta nói một câu. Ngươi là thời điểm tìm một ít truyền hóa. Diệp Vân vừa cười vừa nói, đi cho ta ngược lại chén nước. 4 chương bốn ba ba mất mặt. Diệp Vân cùng xỉn thị hai người cùng một chỗ thời điểm, ở chung 10 phần tự nhiên. Bất quá ngắn ngủ mấy ngày thời gian, xin thì ạ đối đãi Diệp Vân nhận thức lần nữa đổi mới, bởi vì Diệp Vân gần như mỗi thời mỗi khắc đều không có rảnh rỗi qua, một mực địa liên tục đang làm sự tỉnh. Với huấn luyện hết bộ kệ mừng Diệp Vân lại ngồi ở quẳng tủ tờ trước mặt bắt đầu học tập, bởi vì chính mình là lần đầu tiên bắt đầu ghi thì bản, rất nhiều thứ cũng không hiểu lắm, nhất định phải tự học. Diệp Vân, chúng ta ra ngoài hái quả ướp lạnh trở về thế nào? Xin thì ạ tiến đến Diệp Vân thân vừa hỏi. Diệp Vân lắc đầu nói, ngươi đi đi, ta bên này thật sự là bận quá, tìm không ra thời gian. Xin thì ạ thở dài một hơi, không biết vì cái gì. Ngươi như thế nào đối với ngoại giới chuyện phát sinh, một chút cũng không hiếu kỳ à. Có cái gì tốt hiếu kỳ, nếu là tương đối việc gấp lời tâm tình, ngươi nhất định sẽ cho ta nói, sẽ không trở lấy ta đi hỏi. Diệp Vân thuận tay cầm lên trên mặt bàn quả táo bắt đầu ăn, cho nên là chuyện gì đó. Xem ra ngươi vẫn tương đối hiếu kỳ nha, nước Pháp từng cái đạo quán hiện tại thế nhưng là đã đem ngươi liệt vào nhân vật nguy hiểm tồn tại. Xin thì nói. Diệp Vân nhàn nhạt ra một tiếng, đó là bọn họ sự tình, cùng ta ngược lại là không có quá nhiều quan hệ a. Nhiệt ba hai ngày này mỗi ngày đều đang cho hắn phát một ít về trong nước chuyện bây giờ ví dụ như chính là về quỷ thổi đèn quyển sách này còn muốn có quan hệ với Diệp Vân ở nước ngoài đạo quán khiêu chiến thi đấu sự tình nghĩ đến Diệp Vân Đông nhiên nói bởi vì hắn Đông nhiên lại nghĩ đến một quyển sách chu tiên quyển sách này Tuy tổng thể chất lượng không bằng quỷ thổi đèn thế nhưng vẫn là là không sai xin thị ạ không biết Diệp Vân lại nghĩ đến cái gì chỉ có thể quay người hướng phòng bếp đi gần nhất thật sự là quá nhàm chán nàng say mê chủ nghệ Diệp Vân ăn cơm còn là rất chăm chú cũng cũng chỉ có lúc ăn cơm sau Diệp Vân mới có thể cùng xin thị ạ nói lên vài câu lời ông tiếng ve. Xin thị ạ vừa đi, Diệp Vân túi đầu ghi bản thảo, Chu Tiên phát đến trên website về sau, cũng dính vào quỷ thổi đèn cùng Hoa Ngàn Cốt nhiệt độ, thế nhưng phía dưới bình luận bình xịt cùng fans hâm mộ tất cả chiếm một nửa. Vì cái gì ta cảm thấy có Lạc Thần ba quyển sách phong cách rất lớn, còn là quỷ thổi đèn đẹp mắt một chút, Chu Tiên có coi. Chu Tiên trình độ có phần hạ thấp a, Lạc Thần sẽ không cần rơi xuống a. Về Lạc Thần sách mới Chu Tiên tin tức, lần nữa tại truyền thông giới trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Mặt trái tin tức cũng rất nhiều, thậm chí còn có người đưa tin Lạc Thần hết thời. Đương nhiên những cái này tin tức đều là Nhật Ba cho Diệp Vân nói. Diệp Vân ngược lại là cảm thấy không có cái gì, không có người nào thực lực có thể vẫn luôn bảo trì tại một cái điểm sẽ không động, hoặc là tăng lên, hoặc là hạ thấp, đây là rất bình thường sự tình. Hắn hiện tại sinh hoạt chính là huấn luyện bộ kẹm mẩn, đi kịch bản, đi chủ tiên. Cha gì giờ ngươi tiến bộ rất lớn a? Trong sân huấn luyện bộ kẹm Diệp Vân khích lệ đạo. Bộ kẹm nhóm vừa nhìn Diệp Vân khích lệ, cha gì giờ, nhất thời đều vây qua, bầu không khí trong chớp mắt liền trở nên vui vẻ hòa thuận lên. Xin thì a đứng ở một bên bưng nước trái cây vừa cười vừa nói, Diệp Vấn, ngươi bổ mẩn tiến bộ là thật càng lúc càng lớn, ta đi theo phía sau ngươi huấn luyện. Thế nhưng là ta bộ kệ mẩn còn là trên lệch xa chấm rãi là tốt rồi Diệp Vân vừa cười vừa nói thế giới này đoán chừng cũng chỉ có hắn có bộ dạng như vậy đó à hắn cho bỏ người bình thường là nhận thức không được thời gian trôi qua là thật vô cùng nhanh xin thì ạ Tuy lão nói nàng tiến bộ không lớn thế nhưng so với đang người thường mà nói nếu chưa đủ lớn chính là gặp quỷ rồi về phần Diệp Vân lúc trước những cái kia về bộ kệ mẩn tiến bộ xin thị ạ cũng chỉ là thấy được một bộ phận tiềm ẩn tiến bộ chỉ có Diệp Vân có thể cảm thụ ra càng làm cho người kinh hỉ là chu tiên chuyện xưa cũng càng ngày càng hảo thành tích cũng là hàng ngày hòa bạo Giống như là lúc trước hắn nói, đối với những cái kia không tin mình người, hắn bình thường đều biết dùng chân thực hành động đi ba mất mặt. Diệp Vân, ngươi có thể hay không rút để trống, ra ngoài chuyển một lần a, ngươi muốn tiếp tục cái dạng này hạ xuống, sớm muộn hội trưởng, mạng nhờên Spider-Web. Xin thì ạ là thật kiến thức đến Diệp Vân bình tĩnh, là thật rất bình tĩnh, coi như là một người ngây ngốc vài ngày, hắn cũng là một chút sự tình cũng không có. Đây là để cho nàng mười phần hâm mộ. Diệp Vân thu về cổ thủ tờ đứng dậy, để phòng dừng lại chính mình trưởng, ta còn là quyết định cùng với ngươi ra ngoài đi dạo, đi tới đây một tháng, còn không, có hảo hảo dạo chơi. Xỉn Thị ạ cao hướng địa không phải, ngươi đừng lừa dối ta ạ. Chúng ta đi mau." Nàng kéo lấy Diệp Vân liền hướng mặt ngoài đi. Bên ngoài Thái Dương mười phân đại, thế nhưng Diệp Vân cùng Xỉn Thị ạ hai người tuyệt không quan tâm. Với tư cách là bộ kẹ mẩn huấn luyện sư, tối không cần quan tâm chính là bên ngoài thời tiết, bởi vì đối với bọn họ hết tất cả cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. "Diệp Vân, ngươi cảm giác đương bộ kẹ mẩn huấn luyện sư cùng bộ kẹ mẩn nghiên cứu ra, có cái gì khác nhau sao?" Xỉn ạ đi ở phía trước sôi nổi hỏi, dương quang vậy vào nàng tóc căn màu vàng kim phía trên, dường như nàng là một cái đáp xuống nhân gian thiên sứ mỹ lệ ngây thơ. Đối mặt hỏi như vậy để Diệp Vân là thật chần chờ bởi vì là hắn xuyên việt đến thế giới này về sau, chính mình bắt đầu muốn trở thành bộ kẹm mần huấn luyện ra. Về phần lúc trước Diệp Vân, khả năng chỉ là bởi vì nghiên cứu ra một phần an nhàn à, thật giống như hắn lựa chọn đi thượng hí làm lão sư, không phải là không một phần an nhàn. An nhàn. Diệp Vân bỗng nhiên cười rộ lên, ngươi hỏi vấn đề này muốn làm gì, có phải hay không ý định đổi nghề đi làm nghiên cứu gia à? Xìn Thị ạ quất khởi miệng, ta đều quan quân, nghiên cứu trong nhà cho kỳ thật đã sớm khái quát tại huấn luyện trong nhà, chỉ bất quá ngươi rõ ràng so với chúng ta càng thêm toàn diện mà thôi. Ha ha ha. Trông thấy Xìn Thị ạ khả ái như thế bộ dáng. Diệp Vân cũng bắt đầu nhịn không được tâm động, nói rõ lúc trước hắn, ánh mắt còn là không sai, ít nhất không là cái gì hiếm thấy thẩm mỹ quan. Xin Thị Á chạy hướng Diệp Vân, giặt tay hắn, Diệp Vân, ngươi biến hóa thật sự là quá lớn, ta có đôi khi đều không thể tin được, hoài nghi ngươi có phải hay không Diệp Vân, có phải hay không là người khác giả trang, thế nhưng ta bất kể thế nào nhìn, ngươi xác thực chính là Diệp Vân, đây là không thể tranh luận. Nàng nhẹ nhàng mà đưa tay ôm một chút Diệp Vân, ta thực bỏ qua về ngươi thiệt nhiều thiệt nhiều sự tình, không có trách qua ngươi. Diệp Vân thở dài nói, bởi vì hắn cảm giác được lúc trước hắn, đối với Xìn Thị cấp cho thương thế của hắn hại. Sớm cũng đã tiêu tan, ngươi bộ dạng như vậy ông ta, vẫn rơi nước mắt, chúng ta là có thể hay không dẹp đường hồi phủ. Xin thị ạ hư một tiếng, Bung ra Diệp Vân, nữ hài tử rơi nước mắt rất bình thường được không? Phía trước vẫn có rất nhiều rất nhiều thú vị địa phương. Nàng nắm Diệp Vân hướng phía phía trước đi đến. Chương 461, Poké Mẫn Thiên tài giải thi đấu rõ ràng một chút, đi qua một lần dung ngoạn, Diệp Vân lần nữa thấy được cô bé này bị lực, hắn cũng biết, rất nhiều nam sinh khẳng định đều ước gì có thể cùng xin thị A một mực sống chung một chỗ, vậy cũng là chính mình bất khí, rõ ràng còn có thể cùng xin thị A cùng một chỗ đợi thượng một tháng thời gian. Diệp Vân vừa về tới trong phòng, đột nhiên trong đầu lần nữa xuất hiện Vũ Kỳ Bạn, phóng ra to lớn hào quang, hắn nhắm mắt lại, một cái hô hấp thời gian mà thôi, hắn liền người được quanh quần tại chốc mũi hương hoa, hắn mở mắt, trước mắt cảnh sắc như tiên cảnh đồng dạng như mộng như ảo, nàng có cảm giác đến 10 phần không chân thực, thế nhưng hắn cảnh tượng thật sự là 10 phần thác quen thuộc, gỡ mồ mẩn ba dê. Bốn phía đều là chim hót hoa nở, so sánh rất nhiều người nếu đi vào, khẳng định đều là tuyệt đối không muốn rời đi, đương nhiên những người kia bốn cự lệ khẳng định đều là 10 phần thích cảnh nhạn. Diệp Vân bốn phía đi tới, trong thân thể một chút mỏi mệt cũng không có xung quanh cảnh sắc để cho hắn cũng mười phần say mê. cặn bã, cặn bã. hai chữ này xuất hiện nhiều lần. Diệp Vân có phần khó chịu. ngọa tạo đang mắng ai cặn bã a? Diệp Vân cảm giác được trên đỉnh đầu có một cái đồ vật trải qua. hắn nhanh chóng phía bên trái biên gì động đi. sau đó nhìn hướng lên bầu trời. nhờ vào bên cạnh mình cây cối lực lượng. Diệp Vân thân hình mười phần thong dong nhảy nhảy lên cây mục, trở mình liền đem cái kia, lập tức liền muốn chạy trốn đồ vật cho nắm ở trong tay. hắn vương vàng rơi trên mặt đất. mười phần vương vàng. hắn giăng tay, một khỏa tản ra nhu hòa bạch quang nghệ vỗ lũ tỳ hó nà sở tổn, nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Vừa rồi bắt lấy hệ vụ Lũ Tỷ Hò Nạ Dị Sở Tồn thời điểm, Diệp Vân kỳ thật đã cảm giác được đây là hệ vụ Lũ Tỷ Hò Nạ Dị Sở Tồn, bởi vì vào tay lạnh bước, hơn nữa liền vừa rồi như vậy một chút, hắn trong chớp mắt cảm giác được chính mình đầu góc càng thêm rõ ràng. Hắn trong túi áo một cái bộ kỳ bản bắt đầu kịch liệt động lên. Diệp Vân lấy ra xuất ra, là một bộ kỳ bản, chính mình một bộ kệ mẩn là tất cả bộ kệ mẩn bên trong thiên phú năng lực tối cao một cái, thế nhưng cũng là tối như hồ ly đồng dạng bộ kệ có đôi khi này nảy hắn cũng chỉ là làm như không thấy, ví dụ như lần trước, này nha lại dám đi rức lấy xỉn à, thiếu chút nữa mau cũng bị nổ trở thành một lúc ngọc xuất hiện đi bộ kỳ bản hào quang lói lên mập liền từ bên trong nhảy ra ngoài lấy nhanh như chớp xu thế từ Diệp Vận trên tay đoạt lấy hệ vỗ lũ tỷ họ nà gì sợ tổn mười phần hiểu việc đặt ở chính nó trên chán hệ vỗ lũ tỷ họ nà gì sợ tổn cũng trong nấy mắt dung nhập tiến nhập mập toàn thân cũng bắt đầu phát sẵn lũ nhu hòa hào quang đem nó cấp ba vây Diệp Vận là thật không tức giận bởi vì từng hệ vỗ lũ tỷ họ nà gì sợ tổn xuất hiện đều là một cái bộ kệ mẫn cơ duyên nếu như mập có thể có phản ứng mà cái khác bộ kệ mẫn không có phản ứng đã nói lên đây là mập cơ duyên nếu dưới bình thường tình huống Hắn Tận cùng bên trong nhất ngậm lấy một quả thảo, sau đó lẳng lặng chờ mập Tiến Hóa thành công. mập một mở mắt, liền phát hiện mình chủ nhân, thập phân vui vẻ, bởi vì tại bộ kệ mẩn Tiến Hóa thời điểm, kỳ thật là yếu ớt nhất thời điểm. Nhưng là mình chủ nhân lại vẫn là thủ tại bên cạnh mình. Mào Lão đại, mặc màu lông càng thêm tươi đẹp, thanh âm nói chuyện cũng trở nên hào nghe. Diệp Vân liếc mắt nhìn mọc, xoay người đem nó ôm lấy tới, Tiến Hóa phiền toái như vậy, còn dùng thời gian dài như vậy, sớm biết hẳn là không tha ngươi xuất ra mới đối với. hắn nói như vậy, che mặt ánh mắt, mình cũng nhắm mắt lại, lại là một cái hô hấp thời gian, trở về đến gian phòng của mình bên trong mà bị Diệp Vân thả trên mặt đất, ngươi bây giờ đã là cấp tinh anh đừng, cho ta hảo hảo củng cố một chút đẳng cấp cùng cơ sở. Không nghe lời, ta nhưng là phải cẩm tiến hóa là từ trong cơ thể ngươi bước ra, ta xong rồi xuất ra. Diệp Vân cuối cùng năm chữ là tăng thêm ầm. Nếu là thật không cho mặc hảo hảo căng căng chi nhớ, vẫn cho là mình dễ dàng tha thứ nó trộm gian dở thủ đoạn. Không muốn à, Lão Đại, mặc cam đoan bảo Lão Đại để ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây. Lão Đại để ta câm miệng, ta tuyệt đối không nói lời nào. Lão Đại để ta, mật lời còn chưa nói hết, Diệp Vân liền làm một cái đình chỉ thủ thế. Ta hiện tại để cho người câm miệng. Diệp Vân nhàn nhạt nói, Tiến Hóa vẫn phê nói nhiều như vậy quá táo. Kế tiếp Diệp Vân sinh hoạt lần nữa trở lại quỹ đạo. Trong nước công ty sự tỉnh, Nhiệt Ba cũng mỗi ngày đều cho Diệp Vân báo cáo, không thể không nói, Nhiệt Ba trợ lý tỉnh là thật vô cùng chăm chú, cùng chuyên nghiệp, chứng minh Diệp Vân lúc trước không có nhìn lầm người không. Lại là một tháng thời gian đi qua. Xin thì ạ đông nhiên kêu chạy vào, trông thấy Diệp Vân ở một bên uống trà, một bên huấn luyện bộ kẹmần thời điểm, lại khôi phục thường ngày 10 phần bình tĩnh bộ dáng. Ngươi liền không hỏi xem ta phát sinh chuyện gì sao? ngồi ở Diệp Vân bên cạnh trên mặt ghế, thần thần bí bí nói. Diệp Vân quay đầu liếc mắt nhìn Xìn Thị ạ, ngươi biết ngươi bộ dạng như vậy là cái gì không? Chậm trễ thời gian, có lời gì trực tiếp nói. Huấn luyện hai tháng bộ kệ mẩn, hiện tại nên là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Bộ kệ mẩn thiên tài giải thi đấu rõ ràng một chút. Xìn Thi ạ vừa cười vừa nói, không. 13 ba, chương 462, chúa tể phía trên, đương quy bình thường. Diệp Vân thoáng cái liền đứng lên, bộ mẩn thiên tài giải thi đấu. Ngươi giới thiệu cho ta một chút. Hắn những ngày này đang suy nghĩ lấy muốn dùng cái dạng gì biện pháp tới nghiệm chứng chính mình thành quả. Xin thị ạ lôi kéo Diệp Vân ở một bên trên bàn nhỏ mặt ngồi xuống nói, trận đấu cũng không nhỏ, so với long đẳng đại hội cấp bậc cao hơn rất nhiều, chủ sự phương là liên minh châu Âu EU. Dự thi sở có điều kiện ngươi đều có. Hiển nhiên Xin thị ạ thật là lý giải cuộc thi đấu này. Diệp Vân gật gật đầu, đương nhiên là muốn tham gia. Ngươi nếu như ngươi muốn tham gia, chúng ta lại không thể ở chỗ này tiếp tục đợi hạ xuống, trận đấu địa điểm tại Italy Niu Dehi. Xin thị ạ đứng lên nói, ta cầm buổi sáng ngày mai xe cũng đã an bài tốt, ngươi bây giờ hảo hảo thu thập một chút, ta đây đi trước. Nàng có chút không nỡ bỏ rất là phiền muộn, bởi vì vì lần này một khi cùng Diệp Vân rời đi nơi này, về sau loại ngày này lại cũng sẽ không có. Diệp Vân cũng không phải loại kia có thể tình nguyện người bình thường. Trong thấy Sìn Thị ạ vừa đi, Diệp Vân liền không ngần cầm lấy quan phủ tờ bắt đầu tra về bộ kệ mẩn thiên tài giải thi đấu một ít tư liệu. Sìn Thị ạ giới thiệu là lấy nàng sở lý giải nội dung đem cho Diệp Vân, hắn nói thật vẫn có rất nhiều địa phương cũng không phải rất rõ ràng. ấn mở quan phủ tờ tra một chút, cùng bộ kệ mẩn liên minh long đẳng giải thi đấu kỳ thật là không sai bởi lắm. Thi đấu chế cũng bao gồm phân tổ các loại. nhìn trong chốc lát, cảm thấy không có cái gì để mắt, nằm xuống nghỉ ngơi. Thích hợp nghỉ ngơi, có thể nâng cao tinh thần tỉnh não, tuy hiện đang nghỉ ngơi, đối với hắn quan hệ đã không phải là rất lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, xin Thị A một cước liền đá vang Diệp Vân cửa. "Diệp Vân, ăn điểm tâm a." Diệp Vân đã thức dậy, ngồi ở mặt vào, loại này thô lô mở cửa phương thức, Diệp Vân bên người mỗi người nữ sinh trên cơ bản đều thích bộ dạng như vậy, hắn thực mười phần bất đắc dĩ. Xin Thị A cầm bữa sáng đặt ở Diệp Vân trên mặt bàn, "Ăn xong bữa sáng chúng ta liền xuất phát, không phải là đã thật lâu đều không có ra ngoài đi." Diệp Vân ngồi ở Cẩm Thị A đối diện, ăn một điểm đồ và nói, "Mỗi cái địa phương luôn là muốn đợi một thời gian ngắn." dùng thật lâu cái từ ngữ này không phải là rất thỏa đáng. ngươi thu thập xong sao? xin thì à chịu đựng cái cầm nói, ta không cần thu thập à? nhà của ta thì ở lại đây, ta muốn là muốn trở về, vẫn rất thuận tiện. thế nhưng ngươi không đồng nhất, loại này bình tĩnh cũng là nên cách ngươi mà đi. kỳ thật nàng từ khi trở thành nữ quán quân về sau, cũng từ trước đến nay đều không có hưởng thụ qua bình tĩnh, bởi vì bình tĩnh là thuộc về người bình thường. cũng là hắn không thể vượt qua bình tĩnh sinh hoạt, bởi vì hắn phải đổi mạnh mẽ, hắn phải có được hết thảy, như vậy mới có thể bảo vệ mình nghĩ người giáng hộ, cầm giữ có mình muốn độ vận, nhất định phải liên tục đi nỗ lực đang cố gắng. Xin thi a trên mặt mười phần chân bóng, ngũ quan cũng là dị vực phong tình, Nàng xem thấy Diệp Vân nói, ngươi có nghĩ tới hay không? Có một ngày như vậy, ngươi còn có thể trở lại đây. Sau đó từ đó không hỏi thế sự. Diệp Vân biết xin Thi a vì cái gì hỏi như vậy, hắn nhàn nhạt nói, chúa tể phía trên, đương quy bình thường. xin Thi a bị Diệp Vân khí thế cho hù đến, bởi vì tại Diệp Vân lời lời mới vừa nói trong nháy mắt đó, Diệp Vân uy áp để cho nàng có phần không thở nổi. Mặc kệ ngươi làm cái gì dạng quyết định, xin Thi a cũng sẽ duy trì ngươi. Xìn Thi a nói, Diệp Vân một chút tay nói, bây giờ còn không có bất kỳ quyết định đó. Người hầu đi tới nói, "Tiểu thư, thiếu gia đã chuẩn bị cho tốt. Các ngươi hành lý cũng đều đã chuẩn bị cho tốt." "Tư hảo." Xim Thị ạ gật gật đầu, đối với Diệp Vân nói, "nên xuất phát rồi." "Ừ, hảo." Diệp Vân cùng Xim Thị ạ hai người lên xe về sau, lái xe mới phát động, bên ngoài cảnh sát rất tốt. Xin Thị ạ mở ra cửa sổ, vùng quê hương hoa tại nàng chốc mũi phóng vòng quanh, thế nhưng là trong lòng cũng là một mảnh yêu thương, "Diệp Vân, ta có thể vẫn luôn đi theo ngươi sao? Người cam lòng buông xuống ngươi bây giờ vốn có hết tại sao?" Diệp Vân dựa vào tại trên chỗ ngồi, bước liếc diễn giải Tần thị ạ nữ nhân này, là thật mười phần yêu thắng, bằng không cũng không thể thế nào tuổi không lớn lắm thời điểm, đã trở thành nữ quán quân, nàng đã hưởng thụ đến chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, làm sao có thể lại trở lại người bình thường sinh hoạt. Xin thị ạ cũng học Diệp Vân động tác, nằm tại trên chỗ ngồi, nhắm mắt lại, "Diệp Vân, ta lần đầu phát hiện ngươi như thế rõ ràng ta. Hai tháng, ta muốn là vẫn rõ ràng bổ một nữ nhân, có phải hay không sẽ có vẻ ta chỉ số thông minh không quá đủ." Diệp Vân ngữ khí cũng trở nên hòa hóa lên, "Cá nhân đều có người sinh hoạt, tại ngươi tìm đến ta lúc trước, ngươi sinh hoạt vẫn không phải cùng dạng qua. Ha ha, ngược lại là ngươi nghĩ so với ta khai mở." Ngươi cùng trước kia ta nhận thức người biến hóa rất lớn, là tại hướng Hảo Phương hướng thay đổi, lúc trước bất luận ta nói như thế nào ngươi, ngươi cũng không muốn đi làm bộ kệ mẩn huấn luyện sư, hiện tại chính mình cũng tại hướng cái phương hướng này phía trên phát triển, ta thực thập phần vui vẻ. Xin thị ạ nói qua nói qua đã nói đến trước kia Diệp Vân, dù sao cũng là mối tình đầu, lúc đó khẳng định cũng là hai người nhất là yêu nhau thời điểm, không nghĩ tới gặp được tình huống như vậy. Diệp Vân một chút không muốn cùng Sĩ thị ạ tiếp tục cái đề tài này, không nói rất nhàm chán, chính là hắn không cảm ơn bất cứ hứng thú gì, dù sao lấy trước Diệp Vân thế, nhưng là cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Ngươi lần này cũng là muốn tham gia 653 trận đấu sao? Hỏi hắn. Cuộc thi đấu này, ta là không thể nào tham gia. Xin thị nói, bởi vì cùng ngươi thật vất vả mới có thể một lần nữa làm bằng hữu, vừa muốn đứng ở trước mặt ngươi, trở thành người nhân. Loại chuyện này, ta chân tâm làm không được. 3, chương 463, không thể chơi vào. Trên đường đi, xin thị ạ cùng Diệp Vân nói rất nhiều, vừa mới bắt đầu còn có chút tổn thương Xuân Thu Bờn, đằng sau liền bắt đầu giới thiệu với hắn một số cao thủ. Tư liệu. Rất nhiều thứ, cũng Diệp Vân nghe xong cũng biết là tuyệt đối giữ bí mật loại kia, Cynthia ạ còn là không hề có giữ lại cho Diệp Vân rằng những cái này. Lái xe rất nhanh, đến sân bay về sau, thị ạ cầm Diệp Vân đưa vào sân bay, nàng ôm Diệp Vân, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, về sau nếu có thì rảnh, có thể trở về tìm ta nha. Thói quen quả nhiên đều là rất đáng sợ, Diệp Vân ngồi ở trong máy bay bỗng nhiên mới cảm thấy 10 phần không nỡ bỏ, Cynthia ạ thực rất tốt, về sau nếu có duyên, chắc chắn hẹn gặp lại. Hắn rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình mình. Diệp Vân xuống phi cơ về sau, cũng là rất nhanh đã có người tới tiếp có Diệp Vân, Cynthia an bài rất tỉ mỉ bởi vì hiện tại Diệp Vân. Thế nhưng là Liên Minh Châu Âu EU rất nhiều đạo quản cái đinh trong mắt. Thừa dịp trận đấu còn chưa bắt đầu thời điểm, trước tiên giết Diệp Vân. Này chỉ sợ là tất cả mọi người ý nghĩ. Thiên triều người ở ngoại quốc mắt người bên trong vẫn tương đối dễ làm người khác chú ý. xin á người mang theo hắn đến một cái mười phần xa hoa tiểu điểm. Đi đến trước sân khấu, xin thì á người nói, xin chào, đây là Diệp Vân tiên sinh, bộ kệ mẩn thiên tài giải thi đấu dự thi tuyển thủ. Đương người kia lời vừa nói ra khỏi miệng, người trung quanh ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Diệp Vân trên người. Trước sân khấu cũng là gặp qua đại các mặt của xã hội, rất nhanh liền chỉnh lý hảo tâm thái. Sau đó mặt mỉm cười hai tay đưa lên một trường phiếu phòng, đây là Diệp Vân tiên sinh phiếu phòng. Xin thị á người tiếp nhận phiếu phòng, nhìn một chút gian phòng hiệu, đối với Diệp Vân mười phần tôn kính nói, lão đại của chúng ta giao cho ta nhiệm vụ, ta đã toàn bộ hoàn thành, phiếu phòng thỉnh Diệp Vân tiên sinh cất kỹ, xế chiều hôm nay Diệp Vân tiên sinh mấy người bằng hữu cũng sẽ đi tới đây. Ta đi trước. Diệp Vân cầm qua phiếu phòng nói, đã tạ nghe. Hắn quay người hướng phía thang máy đi qua, một người da đen đại hán ngăn cản ở trước mặt hắn, dùng anh văn mắng vài câu thổ tục. Người da đen khả năng bởi vì Diệp Vân nghe không hiểu, thế nhưng hiện tại Diệp Vân, tinh thông các loại an tạp động vật nói ra ngôn ngữ. Diệp Vân dùng Trung Văn nói, thế nhưng Đại Hán người Ra Đen hoàn toàn đều nghe không hiểu. Bên cạnh có người nghe hiểu, sau đó cho người Ra Đen giải thích nói, người Ra Đen mười phần táo bạo, dơ lên nắm tay liền nghị đánh Diệp Vân. Đạn lói lên, một cái mười phần bén nhọn giọng nữ tại Diệp Vân vang lên bên hai. Đại Hán người Ra Đen đã bị đạp ra ngoài, Hồ Nhất Phỉ đập mình một chút tay, vội vàng đi về hướng Diệp Vân, trên dưới nhìn một chút nói, ngươi không sao chứ? Hai tháng không gặp, ngươi gặp được sự tình còn là thực sóng lớn không sợ? Nếu vừa rồi cái kia hất đánh tới ngươi, ngươi khẳng định phải bị thương nặng à? Diệp Vân biết vừa rồi xỉn thì a người nói bằng hữu của mình sẽ đến. Nguyên Lai like nói là Hồ Nhất Phỉ, hắn còn tưởng rằng là ai đó. Có phải hay không nhìn thấy ta rất kinh ngạc a? Hầu Nhất Phỉ giãn mày nói, khá tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Hầu Nhất Phỉ nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ có ta một người tới sao? Diệp Vân nhìn về phía ngoài cửa, mỹ ca, Triệu Lệ Dĩnh, còn có Vương Thông Thông, nô lỗi, đều. Diệp Vân, ngươi đã hai tháng đều không có cùng chúng ta liên hệ à? đều thực rất không yên lòng ngươi. đúng vậy đúng vậy, Diệp Vân, về sau mặc kệ muốn đi chỗ nào, đều muốn cùng huynh đệ nói một chút ta. Vâng ca ca. Ta thực rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi." Triệu Lệ Dĩnh chạy qua, một phát ôm lấy Diệp Vân, hai tháng đều không có nhìn thấy Vân Ca Ca. Diệp Vân ánh mắt trở nên nu hòa hạ xuống, sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh đầu nói, "Vân Ca Ca đến nơi đây là vì có rất nhiều chuyện trọng yếu, cho nên không thể mang theo Triệu Lệ Dĩnh một chỗ." "Vân Ca Ca ta biết, tại Lai Lịch, Nhất Phỉ tỷ cũng đã cho ta giảng." Triệu Lệ Dĩnh vừa cười vừa nói, "Về sau mặc kệ Vân Ca Ca muốn đi chỗ nào, phải yêu cầu, mọi người chúng ta cũng sẽ vinh viễn đều của ngươi." Bị cả trong ánh mắt cũng là lòa nước mắt, "Diệp Vân, ngươi đều chạy chỗ nào đi à, tất cả mọi người thực rất nhớ ngươi." Ta là đại biểu tặng lao sư bọn họ, bọn họ đều tới không, ta bên này sùng vật điểm không có chuyện gì, cho nên có thể sẽ tới. Diệp Vân ngươi thật sự là quá dày đạo quy, tại bất chi bất giác dưới tình huống, Diệp Vân bên người cũng là có một đám có thể cùng vô cùng tín nhiệm các bằng hữu, nọ mạn xa xôi, chỉ vì nhìn hắn có hay không bình an. Ta cam đoan, về sau mặc kệ đi chỗ nào cũng sẽ cho các ngươi giảng, nếu ta không nói gì, ta trở về đi cho các ngươi nấu cơm. Diệp Vân vừa cười vừa nói, hắn nhìn về phía trước này, dùng một ngụm lưu loát anh văn nói, cho ta 5 người bằng hữu cũng tới, mở lại 5 cái gian phòng. Muốn biết rõ Diệp Vân hiện tại mặt mũi thực phi thường lớn, trước sân khấu nhanh chóng đưa cho Diệp Vân 5 cái phiếu phòng. Bởi vì chỉ cần là tới tham gia trận đấu, hơn nữa là 10 phần có thực lực loại kia, tiểu điểm là không dám thu phí. 5 người vây quanh Diệp Vân lên lầu, lại càng không có người dám tới tìm việc, đùa cận, chính là chọn lựa bất cứ người nào, cũng là đủ người kia thét một hồi. Thiền, 3, chương 464, 10 phần bao che khuyết điểm. Diệp Vân dẫn phòng nhất thời chợt nึก người, nô lỗi đám người cũng là 10 phần không khách khí, một tiếng ra phòng, bắt đầu vơ vét Diệp Vân trong bọc ăn, là ạ sai người giao cho Diệp Vân, để ngựa Diệp Vân không thích đứng nơi này đồ ăn. Nô lỗi, các ngươi đều cho ta khách khí một chút, ta nhưng mà cái gì đều còn không có ăn. Diệp Vân giãn mày nói. Nô lỗi quay đầu bạch Diệp Vân nhất nhãn, ngươi có chúng ta đói à, người ngoại quốc đồ ăn thật không phải là người ăn, trên phi cơ đồ vật là thật vô cùng khó ăn. Những người khác cũng biểu thị 10 phần chấp nhận. Diệp Vân, ngươi lần này trận đấu trường nào thì bắt đầu a? Hồ nhất vị hỏi. Diệp Vân ngồi xuống uống một ngụm nước nói, Hầu viên, các ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần." Triệu Lệ Dĩnh trong một nút lấy ăn, hằm hằm hồ hồ nói. Một cái mười phần thanh thúy giọng nữ ở ngoài cửa vang lên, "Diệp lão sư cứu mạng a." Diệp Vân nghe xong cũng biết là Khúc Tiêu Tiêu thanh âm. Vương Thông Thông mở cửa, Khúc Tiêu Tiêu quả nhiên mặc mười phần thời thượng, vẫn kéo lấy hai đại dương hành lý. Đều thất thần làm gì, chạy nhanh tới hỗ trợ a." Triệu Lệ Dĩnh giúp đỡ Khúc Tiêu Tiêu mang thứ đó lôi và hỏi, "Tiêu Tiêu, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật? Từ trong nước đi tới đây." Khúc Tiêu Tiêu uống một miệng lớn nước chỉ hoán khẩu khí nói, "443 triệu Lệ Dĩnh, ngươi cái gì vui đùa a?" Vốn cha ta không để cho ta tới, cùng ta ở bên cạnh khai mở một cái tập đoàn thúc thúc thương lượng một chút, đồng ý để cho ta tới. Thế nhưng để ta này biên thúc thúc chiếu cố tốt ta, ai cũng chính là mỗi ngày vẫn phải là đúng hạn trở về. Vật này là cha ta gửi, nói là sợ ta không thích hướng bên này ẩm thực. Vương thông thông đều xì xì xì đi tới, khúc tiêu tiêu. Nhà của ngươi lão đầu tử cũng thật sự là rất coi yêu cẩm, thế nhưng nhà của ta lão đầu tử chạy sau trả lại cho ta nói, để ta hảo hảo cùng Diệp Vân hảo hảo la lộn, bằng không liền lập tức trở về quản lý công ty. Cũng không đều không quan tâm một chút ta ở bên cạnh ẩm thực sinh hoạt. Diệp Vân đi tới, đồ vật ta tịch thu. Khúc tiêu Tiêu mở to hai mắt, thế nhưng vẫn là một bộ đặc biệt đừng cao hơn bộ dáng, Diệp lão sư là lão sư ta, hiếu kính lão sư cũng là nên nhà, không có ma bệnh. Tất cả mọi người bật cười, mệt nhọc quét qua quét sạch. Triệu Lệ Dĩnh bụng lấy hủ tụt kêu bụng nói, Vân ca ca, Tiêu Tiêu, nhất phỉ tỷ, ta. Vẫn rất đói. Diệp Vân mười phần bất đắc dĩ nói, vậy đi ăn. Hắn chợt nhìn Triệu Lệ Dĩnh, bờ gì, khuôn mặt phát hiện bánh bao mặt đều muốn gửi thành mặt trái xoan, ta không tại đoạn này thời gian cũng có phải là không có ăn cơm thật ngon. Ta đương nhiên phải ăn cơm thật ngon à, thế nhưng chủ yếu là sự tính rất nhiều cho nên lưu cho ta thời gian ăn cơm không phải là rất nhiều. vân ca ca, triệu lệ dĩnh từ trước đến nay cũng không muốn kéo người chân sau. triệu lệ dĩnh ăn đồ vật đầu, mười phần nghiêm túc nói. hồ nhất phỉ cùng khúc tiêu tiêu nói, triệu lệ dĩnh là thật rất nỗ lực. đúng. diệp vân biết triệu lệ dĩnh là một cái vô cùng nỗ lực người, bất kể là bất kỳ thế giới nào. nha đầu nốc. diệp vân là thật bị triệu lệ dĩnh cái nha đầu này cho ầm đến, cũng bởi vì có bên cạnh bọn này bằng hữu, hắn cũng chưa bao giờ cô ti qua, hắn lại càng là phải đội rất mạnh mẽ, hảo hảo bảo vệ mình bên người những người này. Mọi người trò chuyện trong chốc lát, sau đó Khúc Tiêu Tiêu thúc thúc hôn nàng về nhà. Khúc Tiêu Tiêu tuy nhìn lên không phải là thuộc về con gái ngoan ngoãn loại kia, thế nhưng đối với trưởng ối, nàng từ trước đến nay đều là mười phần nghe lời cùng tôn trọng. "Ta đi trước rồi." Khúc Tiêu Tiêu cho mọi người cáo biệt. Sau đó một đống người đứng chung một chỗ thảo luận một chút về trận đấu sự tình, bởi vì không có ai ở nước ngoài trận đấu qua, bên này quý củ coi như là lên mạng bái đủ cũng không phải rất đủ mặt. Bằng không ta hỏi trong nước bộ kệ mẩn liên minh muốn một chút những tài liệu này. Hồ Nhất Phỉ ngồi ở trên ghế salon đề nghị. Diệp Vân ngón tay điểm nhẹ vài cái, cái bàn nói, "Không cần." Hắn không muốn cùng Bộ Kệ Mẫn Liên Minh nhắc lên quan hệ, về phần một ít tư liệu, kỳ thật cũng có thể tìm Trần Đoạt muốn một chút, thế nhưng Trần Đoạt là Bộ Kệ Mẫn nghiên cứu ra, tại Bộ Kệ Mẫn huấn luyện phương diện này, khẳng định còn là khiếm khuyết rất nhiều. Vương Thông Thông kiếm tiền coi như cũng được, thế nhưng tại Bộ Kệ Mẫn phương diện này, hắn thật đúng là biết rất ít. Nô Lỗi cũng giúp không được vội vàng, bởi vì hắn thực lực cũng là phi thường có hạn. Mấy người cho chuyện một chút, phát hiện như vậy một mực nói tiếp, cũng là không có cái gì hảo trợ giúp, còn không bằng hảo hảo ra ngoài bóng bảy. Diệp Vân, chúng ta ra ngoài chơi một chút đi. Hồ Nhất Phỉ nói, đây còn là ta đã lớn như vậy lần đầu tiên xuất ngoại đâu chờ ngươi trận đấu thời điểm nhất định là có chuyện không có thời gian triệu lệ dĩnh cũng ăn uống no đủ lao sạch sẽ miệng nói vân ca ca chúng ta ra ngoài chơi một chút đi diệp vân đưa tay sờ sờ triệu lệ dĩnh đầu nếu như đều như vậy yêu cầu vậy xuất đi chơi à kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên tới cái chỗ này vừa vặn bốn phía đi dạo một vòng tiến cửa hàng hồ nhất phỉ thẳng đến mua giày cao gót địa phương a a a này đôi giày thật xinh đẹp ở trong nước bán được rất quý ta vẫn luôn không nỡ bỏ mua hồ nhất phỉ cầm lấy một đôi hồng sắc giày cao gót giày cao gót nhìn rất đẹp 10 phần tinh xảo nhân viên cửa hàng đi tới nói là có thể thử dậy. Hồ Nhất Phỉ thay đổi giày cao gót, hiện lộ nàng dáng người càng thêm hảo, cao hứng địa đứng lên, thoáng cai không có đứng vững, đột nhiên hướng về sau ngược lại. A, coi như là bình thường tại nữ hán tử nàng, cũng nhắm mắt lại tiêm têêu đi ra. 4, chương 465, phương pháp đặc thủ. Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn đưa tay đi kéo lấy Hồ Nhất Phỉ, thế nhưng cùng với không kịp. Diệp Vân tốc độ hết sức kinh người, động tác 10 phần thông, rong, chạy tới, một bà ôm lấy Hồ Nhất Phỉ, để cho nàng không có té trên mặt đất. Hồ Nhất Phỉ mở mắt, phát hiện là Diệp Vân, nàng nhanh chóng đứng lên, cái kia là một ngoài ý muốn. Diệp Vân vẫn không có buông tay, ngoài ý muốn, có nhiều như vậy ngoài ý muốn mà, nếu ta không tại, có phải hay không ngươi lần này liền sẽ bị rơi đầu rơi máu chảy có. Hắn có chút ôn phẫn nộ, biết Hồ Nhất Phỉ tùy tiện, thế nhưng coi như là tại tùy tiện, cũng không thể lấy chính mình an toàn của cợt. Hồ Nhất Phỉ khí thế có chút yếu hạ xuống, biết mình không có lý, Diệp Vân, ta biết sai nhà, về sau hội chú ý. Biết sai là tốt rồi. Diệp Vân bị Hồ Nhất Phỉ ngồi xuống, sau đó ngồi xổm người xuống, quỳ một chân trên đất, động tác mười phần ôn nhu cho Hồ Nhất Phỉ cởi kia đôi hồng sắc giày cao gót, cầm chính nàng dậy cho nàng thay đổi, lúc này mới đứng dậy. Hồ Nhất Phỉ sắc mặt có chút đỏ, nàng đứng lên, nhảy vài cái, ta không sao, còn có thể vui vẻ. Vui vẻ chính là không có chuyện gì sao? Diệp Vân nhăn mày, thật giống như vừa tức giận không phải là hắn. Tất cả mọi người biết, nhìn lên Diệp Vân dường như là mười phần lãnh đạo, nhưng lại là mười phần bao che khuyết điểm. Tất cả mọi người khắp nơi chơi vài vòng, sau đó trở lại tiểu điểm về sau, đều trở lại từng người gian phòng nghỉ ngơi, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh ở bên ngoài có phần sợ hãi một người, cho nên muốn cùng Hồ Nhất Phỉ nhét chung một chỗ. Trở lại gian phòng về sau, Diệp Vân lại bắt đầu ngồi ở cột trụ tờ trước mặt, cùng Nhật Ba thảo luận vài câu công ty sự tình. Sau đó liền bắt đầu cùng Trương Thiên yêu thương lượng về Quỷ Thổi đèn sự tình, từ khi Diệp Vân đi về sau, Trương Thiên yêu không có như thế nào đặc kịch, vẫn luôn tại tham gia vấn hội, còn có phỏng vấn đều hoạt động, Diệp Vân Lạc Thần chủ tính, có môi, công ty, hiện tại cũng là tại dần dần nóng lên, mọi người vừa nhắc tới là Thần, sử dụng nhớ tới Lạc Thần viết ra kia bài. cuốn sách, tất cả mọi người nhiệm vụ Diệp Vân cùng Lạc Thần là hợp tác quan hệ, nhưng là tuyệt đối không có ai có thể nghĩ đến, Lạc Thần kỳ thật chính là Diệp Vân. Xin thị ạ phát tới một mảnh tin tức, có phải hay không rất kinh hỉ a, bằng hữu của ngươi nhóm đều ở. Ừ, rất kinh hỉ. Diệp Vân hồi một mảnh tin tức Xin thì ạ không nghĩ tới Diệp Vân hồi chính mình tin tức hết sức nhanh chóng, tuyệt không kéo dài. Nhìn xem di động cười ngây ngô, sau đó lại đánh ra mấy hàng chữ, có nhớ hay không ta? Người trường nào thì qua. Diệp Vân thuận tay hỏi, bởi vì cùng hồ nhất phỉ đám người trò chuyện một chút, hắn chợt phát hiện, kỳ thật xin thì ạ còn là thật nặng muốn, cũng không thể lãng phí không phải, nên lợi dụng lại muốn hảo hảo lợi dụng, chung quy hắn cũng từ trước đến nay cũng không phải lấy thánh mẫu ma gì ạ tự cho mình là. Xin thì ạ di động thiếu chút nữa mất trên mặt đất, Diệp Vân làm sao có thể hỏi vấn đề này, muốn biết mình đưa hắn thời điểm, thế nhưng là đã nói với bản thân hắn không đi. Ngày mai ta muốn gặp được ngươi. Diệp Vân phát xong những lời này, tiểu Lọ gặp đây, xỉn thì ả là một cái vô cùng có chủ cơ, hơn nữa còn là rất thông minh loại kia nữ hải, nếu không cần chút phương thức bức bức nàng, là căn bản chuyện không có khả năng. Cynthia di động thiếu chút nữa nện vào trên mặt, vốn còn muốn cho Diệp Vân hồi tin tức, phát hiện Diệp Vân hành chân dung tối xuống, nói do Diệp Vân nói những lời này là phi thường nghiêm túc, hảo ba, nàng tựa Diệp người nàng còn là không muốn phản kháng Diệp Vân một câu nói như vậy, hơn nữa nàng lần này là thực không có tính toán tham gia trận đấu. Nàng đứng dậy đối với đứng ở bên ngoài người hầu nói, cho ta đứng một chương ngày mai đi Diệp thiếu gia kia phiếu. Vâng. Xìn Thi Â một cái van thượng nhớ tới rất nhiều chuyện, thế nhưng cuối cùng phát hiện thực rất mệt ta, cho nên cũng liền dứt khoát không muốn, bởi vì rất nhiều thứ nghĩ nhiều, cái gì dùng cũng không có. Sáng sớm ngày hôm sau, đơn giản thu thập một chút đồ vật, liền ngồi lên phi cơ đi đến Diệp Vân tự Điếm. Diệp Vân sáng ngày thứ hai bên ngoài liền có tiếng đập cửa, Diệp Vân không cần nghĩ cũng biết là ai, Mập nhảy dựng lên đem cửa mở ra, trông thấy là Xìn Thi Â liền nhào tới, màu đẹp mắt tiểu tỷ tỷ bao. Xìn Thi Â ôm mập đi vào Diệp Vân trong phòng, nơi này hoàn cảnh còn là không tệ lắm. Diệp Vân giãn mày, đây là ngươi khiêu tiểu điểm hoàn cảnh tốt không tốt, ngươi hẳn là đã sớm với ta. Cynthia bị Diệp Vân một câu cho cất được. "Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng." Triệu Lệ bởi vì sáng sớm thượng đến muốn đi hô Diệp Vân ăn cơm, kết quả một đẩy cửa ra, đã nhìn thấy có một cái mười phần cô gái xinh đẹp, ô mọc, cùng cũng chóng mặt cười cười nói nói tại đang nói gì đó. Cynthia nghe thấy tiếng mở cửa, quay người cho Triệu Lệ dĩnh chào hỏi, "Ngươi tốt, ta là A, là Diệp Vân trước bạn gái, ngươi có thể xưng hô ta là Zola." Triệu Lệ dĩnh ngọt ngào cười đi tới nói, "Zola ngươi hảo, ta là Triệu Lệ dĩnh, ngươi có thể gọi ta là Triệu Lệ dĩnh." Diệp Vân đi qua thấy được Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt còn thâm mắt có chút bất đắc dĩ nói đến, có phải hay không tại lạ lẫm trong hoàn cảnh không quen. Triệu Lệ Dĩnh gãi gãi tóc mình nói, mới không có đâu, Vân ca ca cũng có thể thói quen nơi này, ta cũng có thể. Liên biết ngươi muốn mạnh mẽ, xin thì ạ đánh giá Triệu Lệ Dĩnh, bởi vì tại chính mình trang viên thời điểm. chẳng nghe Diệp Vân nhắc tới qua Triệu Lệ Dĩnh, bây giờ nhìn thấy chân nhân, cảm thấy cái cô nương này thực rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, hơn nữa thuộc về loại kia càng xem càng đẹp mắt người. Những người khác cũng lên 10 phân sớm, sáng sớm chuyện thứ nhất chính là tìm Diệp Vân, kết quả vừa đẩy khai mở Diệp Vân cửa đã nhìn thấy triệu lệ dĩnh còn có xỉn thị ạ, đây là cái thứ nhất đi vào hồ nhất phỉ có chút ngập bức chương 466, giải thi đấu chuẩn bị bên trong hồ nhất phỉ bỗng nhiên dừng lại nô lỗi không có chú ý thoáng cái đánh lên hồ nhất phỉ hồ nhất phỉ liền nào vào đi nàng đứng vững thân thể cho bên trong diệp vân còn có xỉn thị ạ triệu lệ dĩnh chào hỏi sáng sớm diệp vân người nơi này thật đúng là mười phần náo như ta triệu lệ dĩnh đi về hướng hồ nhất phỉ nói đây là zona nàng giới thiệu nói vừa rồi nói nàng là vân ca trước bạn gái về phần có phải hay không diệp vân thắc bằng hữu hồ nhất phỉ là không biết thế nhưng nàng biết là Người trước mắt này danh khí rất lớn, thế nhưng là số ít mấy cái nữ quán quân một cái trong đó. Xìn thị ạ, ngươi hảo, ta là hồ nhất phỉ. Hồ nhất phỉ ngược lại làm mười phần hào sàng đi lên cho xin thị ạ chào hỏi. Xin thị ạ đối với cùng hồ nhất phỉ cười cười, xin chào. Nghe nói ngươi là thượng hí lao sư, ngươi rất ưu tú. Nô lỗi cùng vương thông thông 2797 cái cũng cho xin thị ạ chào hỏi. Xin thị ạ chợt phát hiện diệp vân bằng hữu tại chút bất chi bất giác lại phát triển nhiều như vậy. đều biết nhau về sau, muôn khẩu đứng một cái mỹ nữ tóc vàng, nàng gõ một chút cửa, xin hỏi diệp vân tiên sinh có phải hay không ở chỗ này. Tuy là người ngoại quốc bộ dáng, trung văn lại là đem có 10 phần tiêu chuẩn. Diệp Vân đi ra, ta là. Mỹ nữ tóc vàng đối với Diệp Vân không người nói, "Xin chào, ta là bộ kệ mẩn Thiên tại giải thi đấu nhân viên công tác, thông báo ngài, buổi sáng ngày mai đi tham gia tấn cấp thi đấu, sân thi đấu tại đệ nhất thi đấu trận. Ngài dự thi đánh số là 003, buổi sáng ngày mai sẽ có nhân viên công tác tới đón ngài, váy giày tiên sinh, ta trước cáo tử. Hoa vừa nói xong, mỹ nữ tóc vàng có thâm ý khác liếc mắt nhìn đứng trong phòng xin thị hiển nhiên, công việc này nhân viên nhận ra Cynthia. Hồ nhất phỉ ánh mắt rất tốt, nàng đối với Cynthia nói, "Zona vừa rồi cái kia nữ nhận ra ngươi tới, không có sao chứ? xin thì a biết có thể đương Diệp Vân bằng hữu người, tâm địa đều thật là tốt, nàng vừa cười vừa nói, bây giờ có thể đụng đến ta người cũng không nhiều a, ngươi là muốn tham gia trận đấu sao? Triệu Lệ Dĩnh hỏi, xin thì a nhìn xem Triệu Lệ Dĩnh bánh ba mặt, cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh thực dị thường khả ái, nàng nói, không tham gia trận đấu, thứ nhất là cho Diệp Vân có đôi khi giới thiệu một chút nơi này bộ kệ mẩn huấn luyện sư một ít phương diện, còn có chính là, các ngươi ở chỗ này coi như là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên ta ở chỗ này có chút phương diện vẫn có thể chiếu cố các ngươi một chút. Sau khi nói xong, nàng nhìn hướng Diệp Vân nói, giới thiệu một chút ngày mai so với a, Liên minh châu Âu EU tổ chức bộ kẹ mẩn thiên tài giải thi đấu, dự thi tổng cộng có 3 và người, 22 đối chiến, 1v1, bất luận quyết suất 2000 người, phía trước đấu vòng loại, trên cơ bản không có cái gì là cần phải chú ý, chung quy đến lúc đó sướng huấn viên là hội giới thiệu Diệp Vân thân phận, một ít tiểu nhân vật sử dụng nhìn qua mà dừng bước. Xin thị ạ phân tích thế nhưng là đứng ở một cái quán quân cấp bậc bộ kệ mẩn huấn luyện sư góc độ phân tích, hô nhất phỉ Ngô Lôi đám người là thật tâm phục khẩu phục, Cynthia a, Diệp Vân đều có thể ít đi rất nhiều đường quyền cơ một ngày thời gian, trừ có người được cơm, Diệp Vân đám người ngay tại nghe xỉn thì a đem một sự tình, mà cũng bị Diệp Vân cho phong xuất. Có đôi khi, kỳ thật Diệp Vân còn tưởng rằng Mặc hội giảng một ít tại gở mộ tổ kệ mẩn ba dê thế giới sự tình, Vân có quan hệ với hắn tại gở mộ tổ kệ mẩn ba dê bên trong thu phục nó chuyện xưa. Thế nhưng Diệp Vân cũng rất giống phát hiện, Mặc dường như đối với gở mộ tổ kệ mẩn ba dê thế giới không có bất kỳ ký ức. Này kỳ thật cũng làm cho Diệp Vân yên tâm rất nhiều. Trung quy Mặc biết, là nhiều khi chính hắn làm sự tình thể hiện ra, xỉn phân tích rất nhiều đều là mười phần đúng chỗ cũng có rất nhiều, đều là Diệp Vân khó hiểu, có Xỉn thì à một ít giới thiệu, Diệp Vân nội tâm cũng có cũng là có chút số. Ta trước nói đến đây à, ngày mai một ngày sẽ không rất mệt à, thế nhưng rất lãng phí thời gian, mọi người chúng ta nếu là muốn nhìn Diệp Vân trận đấu, liền nhất định phải hảo hảo đi theo Diệp Vân bên người, bằng không ngày mai thời điểm, liền xem so tài tư cách đều không có, ở nước ngoài không thiếu nhất chính là người xem, ngày mai người rất nhiều, không đi theo Diệp Vân bên người, là thật rất khó tiến thi đấu trận. Xin thì à biết trước mắt mấy người này đều muốn cùng Diệp Vân một chỗ, cho nên liền hiện tại cầm nên nhắc nhở sự tình đều nhắc nhở một chút. Một ngày, rất nhiều người đều mệt mỏi. Triệu Lệ Dĩnh cầm phiếu phòng đưa cho Xìn thị ạ, ta cùng Nhất Vĩ tỷ ngủ cùng một chỗ, cho nên gian phòng này ngươi nghỉ ngơi. Bên trong đồ vật ta cũng không có nhúc nhích qua. Nàng sợ Xìn thị ạ có thích sạch sẽ, cho nên nhắc nhở một chút. Xin thị ạ kết quả phiếu phòng gật gật đầu, kỳ thật nàng sớm cũng đã định hảo gian phòng, thế nhưng tuyệt không muốn cho trước mắt cái nha đầu này thất vọng không. Cảm ơn ngươi a, lần sau thì ngươi ăn tiệc lớn. Triệu Lệ Dĩnh ánh mắt thoáng cái liền sáng, lớn, thật là lớn món, ăn, sao? Diệp Vân đi tới vu một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu nói. Ngươi liền dễ dàng như vậy bị xỉn thị à một bữa tiệc lớn cho thu mua. Nhanh nghỉ ngơi, hiện tại cũng không còn sớm. Hắn biết triệu lệ dĩnh thiệt lương, lòng dạ hẹp hòi cũng không nhiều, thế nhưng vẫn rất lo lắng nàng sẽ bị xỉn thị à lao hổ ly cho lừa dối. Ta biết rồi, vân ca ca, ta cùng nhất phỉ tỷ trước đi nghỉ ngơi a. Triệu lệ dĩnh cùng hồi nhất phỉ đi về sau, vương thông thông cùng nô lỗi hai người tự nhiên cũng biết bọn họ lưu lại không có bất kỳ tác dụng, cũng nhìn nhau cười cười. Đối với diệp vân rằng đến, chúng ta cũng trước đi nghỉ ngơi a. Hai người lúc rời đi sau, vẫn đặc biệt cho diệp vân đóng cửa lại, mặc mười phần thông minh. Thế nhưng trung quy chủ nhân tại Xỉ Thị A ngủ ở đâu 2 tháng đều không có phát sinh cái gì, chớ nói chi là hiện tại. Không không muốn, chương 467, không có đối thủ trận đấu. Xỉ Thị A bắt chéo hai chân ngồi ở Diệp Vân đối diện nói, "Như thế nào? Lo lắng ngươi tiểu cô nương, điểm tâm sáng nghỉ ngơi đi." Diệp Vân mặt đối với nữ nhân này, còn là nói không nên lời quá ác, thế nhưng vừa rồi Xỉ Thị A kia nói chuyện, là thật để cho hắn có chút tức giận, nói không nên lời tức giận. Xỉ Thị A đối với Diệp Vân mỉm cười, ngươi trước kia tức giận thời điểm, không phải là cái dạng này, bất quá, ngươi bây giờ cái dạng này cũng là rất tốt, ta đi trước nàng đứng dậy cũng rời đi. Diệp Vân câu dẫn ra khoẹt miệng, nữ nhân này như thế nào mỗi câu trong lời nói đều để lộ lấy một cái ý tứ, ta chở ngươi trêu chọc, mà ôm một cái đại quả táo gặm. Đối với mình chủ nhân giảng, chủ nhân, ngươi có phải hay không có phần ngu ngốc, xin thì hạ mỹ nữ đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Nói đến cái gì phân thượng, ngươi muốn là tại cái dạng này, ta có thể không xác định ta tiếp theo ngươi gặp lại Quang Minh là lúc nào à? Diệp Vân đưa tay đoạt lấy mộc đang đang gặm đại quả táo, chính mình tất cả vỗ kẹm mẩn bên trong, liền thuộc mật linh tính tối cao, không chỉ sẽ không nói một số người, vẫn thích tại trong lời nói phóng độc cũng không biết là cùng với học mà cũng không dám cùng chủ nhân của mình phân cao thấp không năm lập tức cử chào đầu hàng, bảo chủ nhân, ta sai bảo. Về đến bộ kỳ bản bên trong nghỉ ngơi thật tốt, nói không chừng ngày mai muốn ngươi thi thố tài năng đó. Dương Diệp Vân nói những lời này thời điểm, nội tâm kỳ thật đã sớm có ý định. Mặc ngoan ngoãn trở lại bộ kỳ bản bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Vân đương nhiên vẫn là rất sớm liền, sau đó trong đầu dĩ nhiên có bản thân ngạ ý nghĩ, hắn bây giờ còn có thể hay không coi rẻ tất cả mọi người thực lực, cho nên khi nhưng phải có chu toàn chuẩn bị, xin thị hạ còn có hầu nhất phi đám người cũng rất nhanh tại Diệp Vân trong phòng tập hợp. Rất nhanh, ngày hôm qua cái mỹ nữ tóc vàng gõ một chút cửa, đi tới nói, hiện tại có thể xuất phát mà, Diệp Vân tiên sinh, xin thị ạ tiểu thư. Đi thôi. Có thể. Diệp Vân cùng xin thị ạ đi ở mỹ nữ tóc vàng đằng sau, mỹ nữ tóc vàng vừa đi vừa cho Diệp Vân giới thiệu nói, về sau ta chính là chuyên môn phụ trách Diệp Vân tiên sinh trận đấu nhật trình, chương trình trong một ngày, xin hỏi, những cái này đều là Diệp Vân tiên sinh các bằng hữu sao? Xin thị ạ đối với một cái mạc danh kỳ diệu người, đến gần Diệp Vân, 10 phần khó chịu, ngự khí 10 phần lênh khốc, ta không nhớ rõ, nhân viên công tác còn có thể hỏi những vấn đề này. xin thị tiểu thư xin lỗi mỹ nữ tóc vàng đương nhiên là không dám đắc tội xỉn thị hạ tuy xỉn thị ạ không có tham gia trận đấu thế nhưng đề nghị đổi một cái nhân viên công tác quyền lực vẫn có chỉ nói là lời công phu người chung quanh cũng dần dần nhiều lên có người bên người còn đứng ở bộ kẹm mỗi người biểu tình đều là mười phần thần trường cũng có chút người nhìn lên mười phần lừa lối diệp vân đoàn người này đương nhiên cũng bởi vì xỉn thị ạ nguyên nhân mười phần chói mắt rất nhiều người coi như là nghĩ xem nhẹ cũng xem nhẹ không các ngươi nhìn người kia có phải hay không xỉn thị ạ ta thượng đế cư nhiên là xỉn thị ạ chúng ta quán quân nữ thần xỉn cũng là muốn tới tham gia trận đấu sao Không có nghe nói xin thi ạ cũng phải tham gia trận đấu a. Nói đứng ở phía trước nhất người kia, dường như là liên minh châu Âu EU người, lần trước tại liên minh châu Âu EU người lãnh đạo tuyên bố trận đấu thời điểm, bên người liền đứng ở nơi này cá nhân. Thế nhưng tại sao lại như vậy một đống người cùng theo một lúc? Rất nhiều người đều đang suy đoán, thế nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không thể thay đổi gì. Biết Diệp Vân đứng ở bị sân thi đấu bên trong thời điểm, xung quanh đều vây người mãn, đương nhiên trừ tham gia trận đấu tuyển thủ mang đến người ra, không có khả năng có người không có phận sự. Diệp Vân nhìn xem đối diện người, lớn lên 10 phần chất phác, vẫn có một thanh đại hộ tử một trăm tổ tổ kẽm dần huấn luyện ra đồng thời bắt đầu trận đấu sướng ngôn viên bắt đầu dùng anh văn cùng trung văn bắt đầu giới thiệu diệp vân cùng diệp vân đối diện đối thủ đương sướng ngôn viên giới thiệu diệp vân vừa nói ra hắn gọi diệp vân muốn chữ về sau xung quanh một mảnh xôn sao. trời ạ diệp vân chắc không được bên người có thể đứng ở chúng ta tối cao quý nhất nữ thần xin ạ hoa hạ long đẳng đại hội quân quân cũng chính là diệp vân không sai biệt lắm cũng đã là hoa hạ lợi hại nhất gặp được bộ dạng như vậy đối thủ thật sự là thật đáng sợ làm như diệp vân đối thủ đại hô tử mười phân bi tráng ta thượng đế a ngươi là đến cỡ nào không hy vọng ta có thể thắng Mọi người kỳ thật đều có một cái ý nghĩ, Đại Hồ Tử nếu biết Diệp Vân thân phận, còn cung Diệp Vân trận đấu, quả thật liền là muốn chính mình tìm đường chết. Thượng Đế khó giữ được hưu hắn, hắn nhưng là phải hảo hảo bảo về mình, trọng tài, ta đánh không lại vị này Diệp tiên sinh, ta nhận thua. Trận đấu vừa mới bắt đầu, còn không có so với, cư nhiên liền có tuyển thủ nhận thua. Tiên sinh, ngài xác định sao? Giữa đường lui thi đấu, thế nhưng là không thể hối hận. Đại Hồ Tử gật gật đầu, rời đi sân thi đấu. Vốn phải là Diệp Vân kế tiếp đối thủ, kết quả toàn bộ đều lui thi đấu. Không có đối thủ. Bồ Kệ thiên tài giải thi đấu lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này, Bởi vì đều là vừa mới bắt đầu đấu vòng loại đều là tùy cơ phân phối tuyển thủ, thế nhưng khéo léo là cho Diệp Vân phân phối đối thủ, đều là mười phần có tự mình hiểu lấy những cái kia. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem đứng ở thi đấu trên trận Diệp Vân cũng phá vỡ chính mình bà xem. Cư nhiên không có đối thủ. 573. Xỉn thị ạ đối mặt tối đa chính là liên minh châu Âu EU những người kia, nàng vừa cười vừa nói, "Nhất Phỉ, liên minh châu Âu EU là một cái rất sáng suốt tổ chức." Hồ Nhất Phỉ cũng không phải ngu ngốc, nghe được Cindy A như vậy một dàng, dường như trong chớp mắt liền minh bạch một sự tình. 3, chương 468, nói chuyện Diệp Vân đứng ở trên này, vẻn vẹn chỉ là dựa vào hắn thực lực bây giờ, đã chấn trụ đại bộ phần người. Hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai ở ngoại quốc trong mắt người, hắn đã lợi hại như vậy. Sướng luôn viên lần đầu tiên mặt dẫn tới loại tình huống này, cư nhiên không người nào dám cùng Diệp Vân khiêu chiến. Đứng ở bên ngoài chàng người xem cũng nhịn không được nữa cảm thán, không phải bọn hắn không muốn so với, ngay từ đầu liền gặp gỡ cường đại như vậy đối thủ. Thật sự là làm cho người ta không thể mới hảo hảo trận đấu. Giống như ngày hôm qua xỉn thị ạ theo như lời, Diệp Vân kỳ thật liền bộ kệ mẫn đều không có đều vẫn không lấy ra, đã chấn nhiếp mất đối thủ xuống ngôn viên có thể cam đoan này là mình tinh lực ngắn nhất tạm một hồi đấu vòng loại mà muốn là dựa theo những năm qua nơi này hẳn là vô cùng nhiệt huyết hiện tại ta tuyên bố vòng thứ nhất đấu vòng loại Diệp Vân đạt được thắng lợi xung quanh rất nhiều người đều quên hoan hô bởi vì trận đấu đều còn không có nhìn liền trầm dước bọn họ hoàn toàn cũng không biết nên nói cái gì cho phải xin thi a nắm hầu nhất phỉ đám người tại thi đấu trận môn khẩu đều Diệp Vân. Diệp Vân nhìn thấy chính mình người quen cũng là ta mỉm cười Diệp Vân ngươi cũng thật sự là quá lợi hại a trận đấu này còn không có so với liền thắng hầu nhất phỉ vỗ một cái Diệp vân bợ vai nói. Diệp Vân đi ở phía trước nói, trận đầu mà tôi rất bình thường, thế nhưng đến ngày mai, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hắn lại không phải người ngu, muốn biết rõ bộ kệ mẩn huấn luyện sư đều là mười phần ngạo khí, không có khả năng còn không có thi đấu, liền chủ động nhận thua, khẳng định là có người muốn nhìn thấy vật gì, cho nên mới thăm dò một chút mà thôi. Xin thất kính hỏi, Diệp Vân, ngươi là đã nhìn ra được sao? Như vậy rõ ràng sự tình, nếu là thật nhìn không ra, ta đây chẳng phải là tứ chi phát triển, đầu góc ngu si. Mấy người nói vậy lời công phu, đến tiểu điểm về sau, Xin thị à nói, chúng ta đi trước quán cà phê. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, vòng thứ nhất đấu vòng loại, đã thấy được liên minh châu Âu EU bên kia thái độ, Sĩ thị ạ có thể là người từng trải, có xin thị a một ít tư liệu, mỗi người nội tâm kỳ thật có nắm chắc hơn một ít. Ngồi ở quán cà phê lầu 2, Sĩ thị a nói, vốn là hẳn là tại nhìn ra ta biết rõ hết thảy thời điểm, nên nói với ngươi, thế nhưng lúc ấy bên người chúng ta người rất nhiều, đương nhiên, ta cũng cho rằng Diệp Vân kỳ thật nhìn không ra, cũng là không có ý định muốn cấp Diệp Vân nói vậy chút, bởi vì là đệ nhất luôn trận đấu thắng lợi, có thể cho Diệp Vân càng thêm có động lực. Ngươi là cảm thấy, ta đặc biệt dễ dàng bị đá kích sao? Diệp Vân gián mày, Xin thì ạ liếc mắt nhìn Diệp Vân, ta không nói tự nhiên có ta không nói đạo lý, nhất vị, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Thông Thông, nô lỗi đều ở nơi này, kỳ thật ta chủ yếu là giới thiệu cho ngươi một chút về bộ kệ mận thiên tài giải thi đấu sự tình, bộ kệ mận thiên tài giải thi đấu, kỳ thật chỉ cần đạt được thắng lợi cũng đều có thể ở chỗ này đi ngang, thế nhưng rất nhiều người đều là nghĩ đến muốn diệt trừ như vậy người, cho nên, tại bộ kệ mận thiên tài giải thi đấu phía trên, vẫn có không ít cao thủ lúc. Này vẫn lạc. Là... Thì ra là thế này. Hồ Nhất Phỉ trong trước mắt rõ ràng, có đôi khi ta đối với nước ngoài một ít giải thi đấu sự tình còn là chú ý, cao thủ đường lui đều là một nếu liên minh châu âu eu một ít tổ chức hai mai danh nhận tích xin thì gật đầu một cái diệp vân ngươi bây giờ đã bị trọng điểm chú ý lên diệp vân ha ha cười một chút những chuyện này ta cũng sớm đã có cân nhắc đến hắn sợ cộng lông nếu cũng là bởi vì sợ người khác một ít tin tức cho nên gia nhập người khác tổ chức hắn đã sớm gia nhập bộ mẩn liên minh xin thì à nói những cái kia hắn cũng sớm đã cân nhắc đến thế nhưng hắn tỉ mỉ suy tư mình một chút hiện ở phía sau đài tuyệt bất không người nào dám động đến hắn nếu ai dám động diệp lão sư ta khúc tiêu tiêu cái thứ nhất cùng hắn không chết không thôi khúc tiêu tiêu từ ngoài cửa đi tới mười phần tự tin nói, kéo ra bên cạnh bàn biên không bị, ngồi ở xỉn thì ạ bên người. Khúc Tiêu Tiêu vẻ mặt xin lỗi nói, vốn là ta là hôm nay là muốn tới thăm ngươi trận đấu, thế nhưng thúc thúc ta nói, đấu vòng loại là nhàm chán nhất, không để cho ta tới, không nên ta cùng thím nói chuyện. Diệp Vân biết Khúc Tiêu Tiêu cái nha đầu này là phi thường thiện lương, câu dẫn ra khỏe miệng, xem ra thúc thúc của ngươi đối với cuộc thi đấu này thật đúng là rất rõ ràng à? đương nhiên rõ ràng, ta còn giống như chưa cùng ngươi không có nói qua thúc thúc ta, thúc thúc ta là chuyên môn cho một mạnh mẽ tuyển thủ đương trọng tài, bất quá cũng đã sớm về hưu, trừ phi có một chút trọng yếu phi thường trận đấu, thúc thúc ta mới có thể đi. Bằng không căn bản cũng sẽ không lý. Khúc Tiêu Tiêu uống trên mặt bàn để đó cà phê nói, Triệu Lệ Dĩnh vừa rồi đưa cho Khúc Tiêu Tiêu. Trừ Diệp Vân cùng xỉn thị ạ, những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, thúc thúc của ngươi cư nhiên là trọng tài. Vương Thông Thông cười đùa tí từng nói, lúc nào có rảnh, mang bọn ta nhận thức ngươi một chút thúc thúc a. Khúc Tiêu Tiêu trừng Vương Thông Thông nhất nhãn, "Vương Thông Thông, ta có thể cảnh cáo ngươi à, đừng đem thương thế của ngươi người ý nghĩ đặt ở thúc thúc ta trên người, thúc thúc ta cùng chúng ta gia lão đầu tử cũng sớm đã có quyết định, công tác là công tác, tình cảm là tình cảm." Diệp Vân vũ một cái Vương Thông Thông cái nói, "Có nghe hay không, ngươi muốn là muốn kiếm tiền?" ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại gọi người cho ngươi đính phiếu về nước. vương thông thông gấp nói gấp, huynh đệ, ta nhưng chỉ có tùy tiện nói nói mà thôi, ngươi ngàn vạn chớ suy nghĩ quá nhiều. nô lỗi cũng giúp đỡ nói, tiêu tiêu thúc thúc thân phận quá mê người. Hồ nhất phỉ cũng biểu thị đồng ý, không phải là mê người, hơn nữa tiêu tiêu cư nhiên đều không có cho chúng ta nói quá ngói. khúc tiêu tiêu cũng cảm giác mình giấu giếm mọi người là có chút không đúng, thế nhưng vì cái gì xin thì hạ cùng diệp vân trên mặt đều không có chút nào vẻ kinh ngạc. diệp vân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có thúc thúc ta thân phận rất để cho người kinh ngạc? Diệp Vân bưng lên trên mặt bàn cà phê nói một tiếng nói, không có cái gì hảo kinh ngạc, chung quy chỉ là ngươi theo chúng ta là bằng hữu, cùng thúc thúc của ngươi không có quan hệ gì. Hắn nhìn hướng còn là bảo trì mỉm cười mặt xỉn thị ạ nói, ngươi điều tra tiêu tiêu thân phận a. Xin thị ạ cho rằng Diệp Vân chọn giúp mình giấu giếm, không nghĩ tới Diệp Vân trực tiếp bên trong chọc thủng, trong chớp mắt bầu không khí đã đi xuống xuống đến băng điểm, nàng hài lòng giáo dưỡng khiến cho hắn mảy may đều không hoảng loạn, sát thực, thế nhưng ta không có ác ý. Khúc Tiêu Tiêu cũng cười, "Zona, ta không ngại. Điều tra người chỉ là vì giao trái tim bên trong kia phần không tín nhiệm biến thành tín nhiệm, cách làm như vậy" Ta đối với nước ta bên trong cùng thuê bằng hữu cũng đã từng làm loại chuyện này. Cảm ơn. thị ạ lần đầu tiên cảm thấy, bên cạnh mình cũng là có chân chính có thể lý giải bằng hữu của mình, nàng cũng cảm tạ liếc mắt nhìn Diệp Vân nói, cũng cảm ơn Diệp Vân ngươi đối với Tiêu Tiêu không giấu giếm, bằng không ta khả năng còn có thể lừa gạt Tiêu Tiêu, do đó, đã mất đi mọi người, thật tốt, tín nhiệm. 3, chương 469, hoài nghi phong sinh mộng Hồ Nhất Phỉ luôn luôn đều không thích loại này có phần áp lực cảm giác, nàng cũng là một người thông minh, ta còn không có đã ăn nước ngoài quán cà phê điểm tâm đâu, tất cả mọi người điểm chút ăn đi, róna mời khách như thế nào đây? Tốt, không có vấn đề. Các ngươi cũng không nên vì ta tiết kiệm tiền A. Xin Thi An Nụ cười mười phần có linh khí, cũng rất sạch sẽ. Khúc Tiêu Tiêu đứng lên mười phần hào sảng nói, chỉ cho ý, không điểm đúng. Cái này có thể có. Vương Thông Thông biểu thị vô cùng đồng ý. Triệu Lệ Dinh cũng nói, tốt, thật vất vả đợi đến zona nạp mời khách, nhất định phải ăn thật ngon một bữa. Đang lúc mọi người vẫn đang khi nói chuyện sau, Diệp Vân đã tiếp nhận phục vụ viên lấy tới menu, bắt đầu ít đồ. Chờ các ngươi nói xong, Hoa Đô không sai biệt làm rơi. chúng nữ đều lật một cái lướt mắt. Diệp Vân ít đồ cũng thật sự là không khách khí, đồ đạc sở hữu trên cơ bản đều điểm một lần, lại càng là cầm ngập triệu hoán đi ra. bảo chủ nhân, ngươi xác định đều là cho ta ăn sao? mặt vừa xuất ra nói ra câu nói đầu tiên là mười phần muốn cho người đánh hắn. diệp vân nhắc tới mặt phần gái ra, ngươi muốn là nói thêm nữa một chữ, ta nhất định là sẽ để cho ngươi ở một bên xem chúng ta ăn, ngươi động cũng đừng nghĩ động. mặc giống như là một cái nhụt trí có bóng ra đầu dạng, bảo thế đạo ai? xin thì ạ đang chuẩn bị đứng dậy, triệu lệ dĩnh chạy qua tới ôm lấy mặt, vẫn ca ca, mặt vẫn nhỏ, không thể khi dây nó, không bậy không ngập bị triệu lệ dĩnh ôm vào trong ngực mặt, vẻ mặt hưởng thụ nhìn xem diệp vân nói, triệu lệ dĩnh nói đúng. Chủ nhân, bảo. Triệu Lệ Dĩnh ôm Mập trở lại trên chỗ ngồi, không có trong chốc lát, Mập đã bị nàng cho sủng thành tiểu công chúa, tạm thời coi như mặt là cái à. Bằng không Diệp Vân sẽ đem vui tại Triệu Lệ Dĩnh trong ngực Mập cho văng ra. Xỉn thì ạ lén lút cầm vừa rồi động tác kia cho thu lại, sau đó đối với mọi người nói, mọi người tùy tiện ăn à, đều ngàn vạn không muốn khách khí với ta. Vừa rồi xỉn thì ạ muốn đứng dậy động tác đương nhiên cũng là rơi vào Diệp Vân trong ánh mắt, hắn biết hai tháng ở chung, nàng cũng thật thích Mập, thế nhưng Diệp Vân cũng biết một việc, nếu quả thật để cho mặt lựa chọn, mặt vẫn tương đối thích Triệu Lệ Dĩnh, xỉn tâm nhán rất nhiều. Tuy không hại người, lại vẫn là để cho một ít ý nghĩ tương đối là đơn thuần người không thể tiếp nhận, khúc tiêu tiêu cũng là bởi vì từ nhỏ ở một ít tâm nhãn nhiều người chính giữa lớn lên, mới lý giải. Xin thị ạ, mà hồ nhất phỉ thì là bởi vì là lão sư, gặp qua người cũng rất nhiều, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Thông Thông cùng Ngô Lỗi đều là nói một là một, nói hai chính là hai người, ngược lại là Diệp Vân, cảm thấy Xin thị ạ thật sự là mười phần khả ái. Mấy người ăn uống no đủ về sau, đều trở lại tiểu điểm về sau cũng vô cùng vãn. Dầm dầm rầm. Diệp Vân vừa trở lại trong phòng ngồi xuống, đã có người gõ cửa, hắn bất đắc dĩ nói đến, tại trang viên thời điểm Ta có thể từ xưa nay đều chưa từng gặp qua ngươi tiến phòng ta còn muốn gõ cửa, cửa bị xin thì cho đẩy ra. Nàng đi tới nói, ngươi nói đúng, bất quá ta hiện tại phải nuôi thành gõ cửa thói quen, bằng không lần sau chậm trễ ngươi tại làm chuyện gì đó. Diệp Vân mặt trong chất mắt liền đen, xin thi a miệng có phần độc, không đúng, không phải là độc. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, như vậy vẫn, vẫn không nghỉ ngơi thật tốt. Xin a ngồi ở trên ghế xa nói, nghỉ ngơi. Cô mần huấn luyện sư nghỉ ngơi kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao. Mạo giô chủ nhân là xác thực cần nghỉ ngơi. Mặc kéo lấy một thân lót sung đám lông mềm bên cạnh phòng tắm xuất ra. Diệp Vân khó nén chính mình trên mặt ghét bỏ vẻ, gỡ xuống máy sấy đưa cho Mặc, cầm mau thổi khô. Mặc thấp lông sùi đầu may, có một cái thích sạch sẽ vãn kỳ chủ tử vẫn thật phiền phức. Xìn Thị ạ cũng cười cười, Mặc hiện tại sinh hoạt thế nhưng lại trôi qua vui thích. Nó rất có linh tính. Diệp Vân ngồi ở xin Thị ạ đối diện, ngươi đây là mỗi ngày vãn thượng đều muốn tới phòng ta, cùng ta gấp rút đầu gối trưởng nói sao? Xìn ánh mắt nhìn xem Diệp Vân, chiếu lấp lánh, muốn cùng ngươi nhiều nói hai câu lời mà thôi. Xìn Thị ạ, Diệp Vân giãn mày đen kỵ đôi mắt nhìn xem nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nói chắc hẳn ta cũng là bị ngươi cho điều tra cái út sao à? xìn thị hạ đang muốn cầm chén tay bữa bữa, đúng vậy, là điều tra một chút ngươi, bởi vì ngươi biến hóa là thật phi thường lớn, để ta không thể không tra một chút. Diệp vân đối với xin thị hạ hành vi biểu thị lý giải, thế nhưng không có nghĩa là có thể tiếp nhận, hắn đứng dậy nói, hiện tại ngươi có thể đi, ta nghĩ nói cũng đã nói. Diệp vân, hiện tại ngươi là người biết chuyện. Xin thị hạ như là thái dương đồng dạng chói mắt trong ánh mắt tràn ngập lấy tiêu ý, sau đó đứng dậy rời đi, thật có ý tứ. a phàm, Diệp vân vừa rồi tức giận cùng chất vấn, đều là hắn giả bộ. Xin thi ạ nữ nhân này là thật rất thông minh, có ý tứ, nữ nhân này thành công câu dẫn ra hắn lòng hiếu kỷ, mạo cũng biết làm nó mau mới đi ra, đã bị Diệp Vân cho thu vào bộ kỷ bản bên trong. Nó nội tâm là tan vỡ, chủ phóng, ngươi để ta cầm mau rửa sạch sẽ chính là vì để ta đợi hồi bộ kỷ bản bên trong mà, bộ dạng như vậy có phải hay không đối với mạo sinh có hay không có điểm tàn nhẫn. Diệp Vân nhớ tới xin thi ạ liền không nhịn được cười rộ lên. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người tại tiểu điểm dưới lầu tập hợp, Diệp Vân chợt phát hiện bên cạnh mình mấy cái bạn tốt, coi như là tại đây xa xôi quốc độ vẫn là là bạn chính mình. Nhất Phỉ, Mị Cạ đâu này?" Diệp Vân chợt nhớ tới, trừ lần trước nàng lúc mới tới sau nhìn thấy, hiện tại liền thân ảnh đều không có nhìn thấy qua. Cùng Ung Dung cùng đi chơi, Ung Dung tại ngày đó Vãn Thượng cũng ngồi phi cơ tới nơi này. "Hỗ Nhất Phỉ có chút bất đắc dĩ nói." Diệp Vân gật gật đầu, hắn ngược lại là hy vọng Mị Cạ có thể cùng Lữ Tử Tiểu Thành. Mỹ nữ tóc vàng một đẩy cửa ra đã nhìn thấy Diệp Vân một đoàn người đứng ở muôn khẩu, nàng lễ phép nói, "Diệp Vân tiên sinh, Xỉ Thi ạ tiểu thư thịnh." Diệp Vân một đoàn người đến tân sân thi đấu. Đợt thứ hai trận đấu hiển nhiên trở nên nghiêm cẩn một ít, Xỉ Thi đám người cũng chỉ có thể đưa Diệp Vân tiến sân thi đấu muôn khẩu. Huynh đệ cố gắng lên, Vương Thông Thông làm một cái cố gắng lên thủ thế, Nô lỗi cũng đi theo diễn giải cố gắng lên, Vân ca, ca cố gắng lên, cố gắng lên, Diệp Vân đối với các bằng hữu mình cười cười, ta trong tự điển không có bại cái chữ này, sau đó liền tiến sân thi đấu, Xỉn Thị ạ còn có hồi nhất vì đám người bị mang vào đến thính phòng phía trên ngồi xuống, thính phòng phía trên người mười phần nhiều, người Hoa cùng người ngoại quốc phân thành hai bộ phận, Triệu Lệ Dĩnh cùng Xỉn Thị ạ hai người cũng bị fans hâm mộ cho nhận ra, Sam Sam, Thiết Sam Sam, Xỉn Thị nữ thần, chơi ạ, hôm nay là Thái Dương muốn từ phía tây đi ra sao? Như thế nào thoáng cái liền gặp được nhiều như vậy vô cùng khó có thể gặp người. 4. Chương 470, có như vậy hình dung nữ thần à? Sam Sam tới anh Văn Bản cũng đã ở ngoại quốc ngoài chiếu phim thật lâu, nhưng là người ngoại quốc cảm thấy người hoa dường như đều dài hơn có không sai biệt lắm, cho nên cũng không có nhận ra Triệu Lệ Dĩnh, trong mắt có bản thân nữ thần xin Thị ạ. Triệu Lệ Dĩnh là thực không nghĩ tới mình tại nước ngoài, rõ ràng còn có fans hâm mộ. Coi như là xuất thân rất bình thường, thế nhưng nàng dù sao vẫn là thi được thượng hí, anh văn trình độ cũng không phải rất kém cỏi, nàng đi lên ngồi ở hâm mộ bên cạnh, tại cái này dị quốc, thấy được cùng quốc gia mình tương đồng người. Nàng còn là cảm giác được vô cùng thân thiết. Các ngươi khỏe a? Đám fans hâm mộ đều tụ hợp qua, Sam Sam, Phong Đẳng có phải hay không vẫn còn ở trận đấu? Các ngươi lúc nào muốn tiểu bảo bảo? Fans hâm mộ hỏi bảo bảo sự tình, Triệu Lệ Dĩnh còn là sững sờ một chút, sau đó vừa cười vừa nói, đây chẳng qua là TVA, Vân Ka trong hiện thực có thể so sánh Phong Đẳng thật nhiều. Người trung bên trong trước mắt mạo hiểm đảo tâm nhắn nói, trời ạ, Vân Ka Ka. chỗ khen ngợi thân đầu a. Trương Kỳ ở nước ngoài hoa tiểu, tính cách đều mười phần ngay thẳng, cũng là có lời cứ nói. Đều nhường một chút, cẩn thận ta đánh các ngươi hờ a a a. Hồ Nhất Phỉ phế sức của chín châu hai hổ mới từ trùng điệp trong đám người đang lúc lách vào đi qua, ngồi ở triệu lệ dĩnh bên người. Triệu lệ dĩnh nhìn xem hồ nhất phỉ nói, nhất phỉ tỷ, phát sinh chuyện gì sao? Hồ Nhất Phỉ gõ một chút triệu lệ dĩnh cái chán nói, có biết hay không bộ dạng như vậy rất nguy hiểm. Nếu để cho Diệp Vân biết một mình ngươi cùng người xa lạ tiếp xúc, đến lúc đó nhất định sẽ tức giận. Hắc hắc, nhất phỉ tỷ, bọn họ đều là sam sam tới fans hâm mộ đi. Triệu lệ dĩnh bị đau xoa xoa chính mình cái chán. Hồ Nhất Phỉ như mày, giơ lên tay mình. Nhất phỉ tỷ ta sai, thỉnh nhất phỉ tỷ tha thứ. Trông thấy triệu lệ dĩnh lầm. Nàng mới buông tha Hồ Nhất Phỉ. Diệp Vân muốn nhập tràng, xem so tài a. Hồ Nhất Phỉ uy hiếp ánh mắt liếc mắt nhìn xung quanh dục dịch vừa muốn tới cùng Triệu Lệ Dĩnh nói chuyện fans hâm mộ nói, các ngươi nếu tới xem so tài lỗ thai liền xem so tài, nếu không xem so tài, xin mời từ nơi này ra ngoài, các ngươi sam sam là tới xem so tài. Trên tay nàng ném lấy một khỏa bộ kỳ bạn, nếu là không có khu vực năng lực người, là căn bản không dám ở chỗ này, lấy bộ kệ mẩn uy hiếp mọi người, người xung quanh trong chớp mắt ánh mắt đều quang hướng thi đấu trận. Còn là Sắc, Diệp Vân nhàn nhạt nhìn mình đối thủ, đen kịt đôi mắt sóng lớn không sợ. Lần này Diệp Vân đối thủ lớn lên vẫn là hết sức không sai, chỉ là vừa nhìn thấy bộ dạng như vậy đối thủ, trong ánh mắt đều là sát khí, thậm chí có thể cấp nhân một loại sát thần cảm giác. Mặc kệ đối thủ Châu bỏ thành bộ dáng gì nữa, Diệp Vân đều là mười phần bình tĩnh, trong đôi mắt dường như ai đều không có. Sướng Luân Viên bắt đầu trường tiên giới thiệu, hoan nghênh tất cả vị tiên sinh nữ sĩ đi đến bộ kệ mẩn tiên tại giải thi đấu. Hôm nay là chúng ta tất cả giải thi đấu đợt thứ hai, hiện tại yếu quyết suất 16000 trận đấu tuyển thủ, tiên sinh các nữ sĩ bắt đầu hét dầm lên a. Hiện tại, để cho chúng ta ánh mắt rơi vào chúng ta sân bãi trận đấu tuyển trên tay, tin tưởng rất nhiều người xem còn không phải rất nhận thức hai vị tuyển thủ a, hiện tại để cho chúng ta tới giới thiệu một chút. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vô tay, hoàn nên chúng ta bản cuộc tranh tài Diệp Vân Tiên Sinh, tin tưởng chỉ cần nghe được Diệp Vân hai chữ, rất nhiều người đều cảm thấy hết sức quen thuộc. Hoa Hạ bổ Kệ Mẫn Liên Minh chủ sự long đằng đại hội quân quân, thậm chí thân phận của hắn vẫn có rất nhiều, bổ Kệ Mẫn nghiên cứu ra Trần Đại một Tiên Sinh đệ tử, thượng hí giáo sư, vẫn quay chụp gần nhất khắp trong ngoài nước sam sam tới. Sướng viên có thể nói là cầm Diệp Vân giới thiệu mười phần kỹ càng. Khán giả đều 10 phần phối hợp vỗ tay, tình cảnh có thể nói là mười phần đại. Anh Văn cùng Trung Văn của Vũ đều chen lẫn lẫn nhau tại nhất nhất lên. Diệp Vân trên mặt còn là sóng lớn không sợ biểu tình, trong nội tâm sắc thực đã tại mở mở tờ, đây là nghĩ tuyên truyền mình một chút lại muốn cầm vốn đã tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên chính mình lại đẩy một cái. Thính phòng phía trên Cẩm Thị ạ cùng Hồ Nhất Phỉ mặt đều lục, càng là người thông minh, thông qua Sướng luôn viên trong lời nói lại càng là lý giải đến không ít thâm ý. Ngoa tạo, nếu Sướng luôn viên ở bên cạnh ta, ta tuyệt đối một cước đạp chết hắn a. Hồi nhất Phỉ tính cách ngược lại là 10 phần hòa bạo, ngồi ở Triệu Lệ Dĩnh bên người nhịn không được trách mắng thanh. Xìn Thị ạ trên mặt tiêu ý càng ngày càng sâu, ngồi ở Ngô Lỗi bên người, Ngô Lỗi thấy được Xìn Thị ạ tiêu ý đều là sau lưng mắt lạnh. Dô nạ, như thế nào cảm giác? Ngô Lỗi đức con nói. Xìn Thị ạ quay đầu đối với Ngô Lỗi hỏi, cảm giác cái gì? Nụ cười rất âm trầm. Vương Thông Thông cũng đống nhiên quay đầu nói, ta hình dung chính xác. Ca. Ngô Lỗi đối với Vương Thông Thông dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Xìn Thị ạ hoặc như là Dương Quang Đồng dạng cười rộ lên, cái gì âm trầm, tốt xấu đều gọi ta là nữ thần. Triệu Lệ Dĩnh có phần động không biết vì cái gì nhất vĩ vẫn có bên cạnh có ít người biểu tình cũng không phải rất tốt. Nhất Phỉ tỷ, sướng luôn viên cầm Vân Ca Ca giới thiệu hảo kỹ càng a, dường như Vân Ca Ca không sai biệt lắm tin tức bọn họ đều so với chúng ta những cái này cùng Vân Ca Ca rất thân người thời nay vẫn rõ ràng a. Hồ Nhất Phỉ như cũ vẫn là nhịn không được vô một cái Triệu Lệ Dĩnh cái hốc, Triệu Lệ Dĩnh, ngươi thật sự là quá đần, như vậy rõ ràng sự tình, ngươi cư nhiên đều nhìn không ra, này rõ ràng muốn chính là có người ở mang Diệp Vân a. Cái gì? Triệu Lệ Dĩnh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng nàng đầu góc nghĩ lại muốn nói, bất quá đây đối với Vân Ca Ca mà nói kỳ thật sự tình gì cũng không tình a. Triệu Lệ Dĩnh ngươi khoan hay nói, ta vốn là còn rất vì chuyện này tức giận. Thế nhưng nghe ngươi mở rộng, vẫn còn là thực không có chuyện gì. Hồ Nhất Phỉ cũng trong nháy mắt cảm thấy, có đôi khi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt lành gì, mấu chốt là hội đem một vài rất đơn giản biết chuyện tình, nghĩ đến hết sức phức tạp. Sướng ngôn Viên Diệp Vân đối thủ, ngược lại là từ ngữ mười phần ngắn gọn. Các vị chắc hẳn cũng đối với chúng ta Diệp Vân đối thủ thân phận cũng mười phần chờ mong cẩm, hắn gọi Potter, cũng là đến từ chúng ta bộ kẹ mẩn thế ra một cao thủ như tử, về phần là ai, chúng ta ở chỗ này cũng không để cập tới. Walter mặc dù mọi người còn không rất rõ ràng, thế nhưng là thực lực tại trẻ tuổi một đời bên trong, vẫn là là người nổi bật để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay hoan nghênh quả tử. rất nhiều người vẫn vi thường phối hợp vỗ tay. thế nhưng là so với đối với Diệp Vân Hoan Nên âm thanh mà nói, sợi lông trên chín con trâu. phía dưới, để cho chúng ta cho mời lần này trận đấu trọng tài lên sân khấu. trọng tài là một cái người hoa, thế nhưng là nói mỗi câu lời đều là anh văn, hơn nữa mười phần thuật thiết, vừa nghe nói lời liền biết trọng tài sẽ không nói trung văn, cho nên liền ngay cả trọng tài an bài đều là dụng tâm tinh não. xin thi cười càng thêm sâu, lỗi bị lần nữa mắt lạnh Jonah, ngươi thật sự là quá kinh khủng. xin lần này là thực không khách khí vua một cái nô đầu. Có này hình dung nữ thần sao? Chương 471, hắn Diệp Vân có cử án, đương trường liền báo. Potter đối với Diệp Vân mấy tay, trên mặt chật ních nụ cười, vốn đang rất thanh tú trên mặt, tràn đầy lịnh loạn phấn hót, Diệp Vân tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Potter. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Potter, cũng bất hồi ứng, hắn cũng không phải là loại kia đại chúng mặt vẫn sung mật mà người. Trọng tài trên tay cầm lấy một cái rút tham thủng, bộ kẻ mẫn huấn luyện sư trận đấu, thế nhưng là không có biên giới. Diệp Vân cùng Trí Lệ đều tiến lên phía trước rút thăm, trọng tài dùng một loại xem kỹ ánh mắt quét Diệp Vân nhất nhán. Rút thăm kết quả là Diệp Vân trước xuất bộ kẻ mặn, Diệp Vân cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn, sau đó đem ký còn cấp cho trọng tài, sau đó trở lại chính mình địa phương. Trọng tài tuyên bố, rút thăm kết quả, Diệp Vân trước xuất bộ kẻ mặn. Diệp Vân đã nghĩ kỹ chính mình nên xuất cái gì bộ kẻ mặn, gặp chuyện không sợ hãi, đây đã là bản năng phản ứng. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem thi đấu trên trận Diệp Vân cùng Otter, phân tích ngựa khi nói, trận đấu này, xem ra chỉ là vừa bắt đầu dường như tâm cơ rất sâu, cũng thất tuần lẻ đến bình thường chương trình, cũng là không có cái gì. Nhất Phỉ tỷ, không muốn cầm sự tình nghĩ phức tạp như vậy đi. Triệu Lệ Dĩnh cười đưa tay sờ sờ hồ nhất phỉ bối, ngồi bên cạnh nữ sinh nói: Ta khi còn bé, người nhà của ta dẫn ta tới xem qua trận đấu, bầu không khí xa xa không có nghiêm túc như vậy. Người ngoại quốc đều là phi thường theo tính, cho nên trận đấu này sở dĩ nghiêm túc như vậy nguyên nhân, một là vì Diệp Vân là Á Châu người, cũng đại biểu. Nếu là Diệp Vân thắng lợi, kỳ thật tiềm trong ý tứ liền đại biểu người ngoại quốc không bằng Diệp Vân. Thế nhưng nếu như người ngoại quốc thắng lợi, tiềm trong ý tứ liền biến thành hoa hạ bổ kẹm liên minh nhìn long đẳng đại hội quán quân cũng bất quá chỉ như vậy. Triệu Lệ Dĩnh đối với cô bé kia nói: Bởi vì trận đấu này có ta vân các ca. ca cho nên mới rất không đồng nhất đúng không? Đối với triệu lỵ anh tại biến tướng cho diệp vân trên mặt thiết vàng, hồ nhất phỉ biểu thị đã thấy quái không kinh. sướng nuôn viên cầm lấy mịt rồ phun nói, trận đấu ngay từ đầu rút thăm, diệp vân liền rút thăm được trước triệu hồi gia bộ kẻ mận, tất cả mọi người là 10 phần chờ mong diệp vân tiên sinh con thứ nhất bộ kẻ mận hội triệu hồi gia cái gì? so sánh với trong nước, nước ngoài sướng nuôn viên gần như đều là trận đấu tiến độ có một chút, liền sẽ bắt đầu rõ ràng nói lên một điểm, chuyện này, xỉn ạ đã cho diệp vân sớm nói. gió thổi động lên diệp vân góc áo, diệp vân thân hình phần thon dài đứng thẳng thân hình, phần bình tĩnh, dòng, tâm tính kỳ thật Diệp Vân đã không sai biệt làm chiến thắng rất nhiều tuyển thủ. Hắn trở tay lấy ra một cái bồ kỳ bản, phía trên có lam sắc hoa văn. Sướng ngôn viên thanh âm hết sức kích động nói: Diệp Vân lấy ra một cái bồ kỳ bản, lam sắc hoa văn, này bộ kệ mẩn có phải hay không là xì cùn? Diệp Vân trầm rãi há miệng nói: xuất hiện đi, vợ lạt toa sệ. Vợ lạt toa sệ là hai chân hành tẩu làm chủ, hình thể to lớn uy hình thái, nó có khi cũng sẽ dùng bốn chân hành tẩu. Thân thể hắn hiện lên thâm lam sắc, trước sau chi ngắn mà trắng kiện, bởi vì các đốt ngón tay mà phân thành một tiết một tiết đồng thời đều dài hơn có ba chỉ cái đuôi không được như sóng biển, mà biến thành thô ngắn lam sắc cái đuôi. Nó hàm dưới là màu trắng sữa. Lỗ thay là hình tam giác. Bậc lạt tỏa sẽ thân thể bị bao phủ tại to lớn mà lại trầm trọng trong mai rùa. Mai rùa phần lưng vì hạt phần bụng màu vàng nhạt, giữa có bạch sắc biên giới. Tại mai rùa phía đầu rỗi ra hai môn hỉ rỗng ủn. Khi rỗng ủn có thể rút vào trong mai rùa. Bộ mần đứng ở thi đấu trong sân, vốn 1 mét 6 tám mươi lăm, thể trọng. Nhìn lên lại càng là thời điểm 10 phần thánh thần còn có uy A tỏa sẽ quay đầu liếc mắt nhìn chủ nhân của mình, đối với Diệp Vân điểm vài cái đầu thật phấn hư phấn, biểu thị mình có thể. Thấy được bộ kẹ mẩn bộ dạng như vậy biểu hiện, Diệp Vân Minh Bạch một cái đạo lý, chính là mình đối với bộ kệ mẩn 2 tháng huấn luyện, cũng còn xem như không có bổng phí. Sướng ngôn viên nhìn xem bở lặt tỏa xệ nói, bộ kẹ mẩn tên là bở lặt tỏa xệ, là hệ hỏa tờ bộ kẹ mẩn, chuẩn thiên vương cấp bậc, như vậy, hoặc hội gọi cái gì bộ kẹ mẩn, chắc hẳn mọi người cũng là 10 phần chờ mong à bởi tự vốn đang cho rằng Diệp Vân hội lấy ra ít nhất cũng là chuẩn quán quân cấp bậc bộ kỵ mã, thế nhưng vừa nghe đến sướng luôn viên bở lật tọa sẽ chỉ là chuẩn thiên vương cấp bậc, nói thật, trong lòng của hắn có đơn khó chịu, xác thực, lấy hắn hiện tại bộ kỵ mã huấn luyện sư đẳng cấp, vẫn tạm thời nhìn không ra bộ kỵ mã nâng cấp. Diệp Vân trong nội tâm cũng có số, mà nó, này trực tiếp chính là quang minh chính đại đánh hắn mặt ta. Ha ha ha, rất tốt, rất tốt, cái gì quân tử giờ ven 10 năm không vãn, tại hắn nơi này chỉ có một mảnh chuẩn bên cạnh, hắn Diệp Vân giờ ven, tuyệt đối là đương trưởng liền báo. Thính phòng phía trên hô nhất phỉ lần nữa nhịn không được nổi báo trực tiếp lôi kéo triệu lệ dĩnh ngồi ở xin thị ạ bên người. đặc biệt sao sướng ngôn viên đầu góc có phải bị bệnh hay không? hồ nhất Phỉ hết sức tức giận nói, doạ, đây cũng quá hiển nhiên a. xin thì ạ nụ cười rất sâu, không có chút nào phẫn nộ thân sắc, nàng xem thấy trên trận mười phần ngạo khí bột tờ nói, biết vì cái gì một người phải không ngừng đi nỗ lực, liên tục đi nỗ lực trở nên mạnh mẽ sao? bởi vì dạ tâm. hồ nhất Phỉ từ trước đến nay đều không có nghĩ qua vấn đề này, nàng sở dĩ liên tục nỗ lực, chỉ là bởi vì không cam lòng tại bình thường, nếu không phải không cam lòng tại bình thường, đều là vì da tâm. xin thị ạ thiếu ý càng sâu trở nên mạnh mẽ chính là vì có một ngày bao quát chúng sinh có năng lực đi bảo vệ mình nghĩ người giám hộ hồ nhất phỉ ánh mắt trong chớp mắt liền sáng đúng vậy à xin thì a nói không sai kỳ thật cũng không cam lòng tại bình thường không có có quan hệ gì nàng lúc trước liên tục đi nỗ lực cũng chỉ là vì để bên người đám kia bằng hữu dù cho sống không có tim không có phổi cũng có thể sống rất khá, không vì cuộc sống ấm no sở giống doạ ta minh bạch hồ nhất phỉ ánh mắt rất sáng nàng là một cái vô cùng thông minh cô nương là thật rất thông minh loại kia bất tỵ tử trong túi tiền mặt lấy ra một cái bộ kỳ bản xuất hiện đi sớm dạo Bộ kỳ bản trong trước mắt phóng ra hào quang, một cái bộ kệ mẩn từ bên trong bay ra ngoài, vỗ vội cánh, rơi vào họt tờ trên bờ bay. Sập rào là một loại loài chim, sập rào trên lưng vì hắc sắc, tất cả ngực bụng bộ vì vàng nhạt còn có cao nhung văn. Trên đầu nó có rối tung màu nâu mỏ. Chim mỏ hình dạng tương tự ác điểu, là ngắn nhưng có móc câu. Sập rào nông màu hồng phấn chân có ba cái móc Nó cánh vì màu hồng phấn, biên giới vì màu hồng nhạt, có ba cái màu nâu lông đuôi. Sướng ngôn viên nhìn xem sập nói, ba đặc biệt đã triệu hồi ra hắn bộ kẹm mẩn sập kẹ mẩn sập là thiên vương cấp bậc, còn là hệ phi giờ, bởi như vậy. Vừa vặn cùng Diệp Vân hệ họa tở bộ kệ mẩn thành làm đối thủ. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Diệp Vân nhàn nhạt nói, chờ cơ hội. Hắn như là giếng cổ đồng dạng sâu thẳm ánh mắt nhìn xem hoặc tờ sập sắp nào. Potter sau lưng mắt lạnh, không hiểu một. Bảy kỳ diệu lạnh một chút, có thể là mình bộ kệ mẩn sập như thế, nhưng là thiên vương cấp bậc, hắn sợ cọ lông. Chương 472, 33 mất mặt. Potter vốn đang cho rằng Diệp Vân muốn xuất chiêu trước, thế nhưng phát hiện Diệp Vân hết tất cả cũng không có muốn ra chiêu tư thế. Hắn đối với mình bộ kệ mẩn sập ra chiêu, loại kích sập ra toàn thân trong trước mắt Shin Yi bao bỗng nhiên tạt lên hướng về bờ làt tỏa sệ mà đi sướng ngôn viên ánh mắt mười phần sắc bén ba đặc biệt khởi sướng chiêu thứ nhất tại trận đấu phía trên chính là một chút ai trước chiếm trước công kích tiên cơ trên cơ bản trận đấu chính là người chiếm trước thắng lợi tiên cơ Diệp Vân mất đi một cái cơ hội thật tốt vừa mới bình tĩnh trở lại Hồ Nhất Phỉ liền bắt đầu thoáng cái liền táo bạo lên cái này sướng ngôn viên có phải hay không đớp ta Nhất Phỉ tỷ bình tĩnh a nô lỗi cũng nhịn không được có hôi tỷ cái này sướng ngôn viên còn không đến mức sẽ để cho Diệp Vân có cái gì xin thị hạ vua Nhất Phỉ bờ vai cái này sướng ngôn viên chỉ là tương đối đứng tại quốc gia mình bộ kẹ mẩn huấn luyện sư bên kia, không có vấn đề gì. Nàng chính là tại loại này trong trận đấu lớn lên, đương nhiên cũng lý giải rất nhiều chuyện. Triệu Lệ Dĩnh cũng sốt ruột, Vân Ca Ca vì cái gì không cho bộ kẹ mẩn ra chiều a, một mực trốn. Diệp Vân cũng không có cho tiểu không năm bộ kẹ mẩn phát ra cái gì chỉ lệnh, bợt là tỏa sẽ lại phối hợp phải vô cùng ăn ý, cũng là một mực tranh nẽ. Potter ánh mắt một mực ở dò xét Diệp Vân, không biết Diệp Vân đến cùng muốn làm gì, thế nhưng coi như là vẫn nhìn Diệp Vân, lại vẫn là một chút cũng nhìn không ra vật gì. Cho dù ngươi là Lá Long đằng đại hội quán quân thì thế nào, Ta bộ kệ mẩn thế nhưng là thiên vương, mà ngươi chỉ là chuẩn thiên vương mà thôi. Thuấn Hổ ta thượng đế còn có thể phù hộ ta. Bát chữ câu chữ câu đều để lộ lấy chính mình sẽ thắng. Đối với Bát Diệp Vân đương nhiên là từng anh ngữ từ đơn đều nghe hiểu, hắn chẳng muốn đi đả kích trước mắt không ai bị nổi người. Sắp nào tiếp tục công kích, không muốn dừng lại cho ta. Bát đối với mình bộ kệ mẩn quát. Sướng ngôn viên hết sức kích động nói, ba đặc công kích vẫn luôn không có dừng lại qua, ngược lại là Diệp Vân bộ kẹm mẩn vẫn luôn tại trốn, có phải hay không đại biểu trận đấu này thắng lợi sẽ bị chúng ta Bát Tơ cướp đoạt đó? Vương Thông Thông dù gì cũng là một cái việc buôn bán người, liếc thấy tới, cái này sướng ngôn viên, từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy cái kia vật tờ sẽ thắng sao? Nói đùa gì vậy, nói thật tại trận đấu này lúc trước, nghe được hoạt tờ hai chữ, căn bản cũng không biết là cái quái gì, chúng ta cũng chóng mặt nhiều đồng, nhắc tới Diệp Vân, Long đẳng đại hội quán quân, thượng hy giáo sư, Trần giáo sư hoặc đệ tử, tùy tiện lấy ra một cái, đều là ba ba ba mất mặt ta. Hỗ nhất phỉ mấy câu đều phân tích 10 phần thấu chuyện, ngồi ở bên người nàng người. Cho nên, Diệp Vân không phải là loại kia có thể ăn loại này ngậm bù hòn người. Vương Thông Thông kéo cánh tay chờ xem của vui, dù sao một về một trận đấu thời gian ngắn, tuy không thích, thế nhưng vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Xin thì A biểu thị 10 phần đồng ý Vương Thông Thông nói chuyện, ta đồng ý ngươi nói. Vương Thông Thông đưa tay. Xin Thi A cười cười, đưa tay cùng Vương Thông Thông vô tay. Triệu Lệ dĩnh chống đỡ cái đầu nói, vì cái gì Vân Ca Ca vẫn luôn không ra tay a? Chờ. Nô Lỗi nhìn xem trận đấu nói, Vương Thông Thông không phải mới vừa nói mà, Diệp Vân không phải là loại kia hội ngậm bù hòn người. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Phật tờ nói, chuẩn bị cho tốt không có. Đây là cả cuộc tranh tài Diệp Vân nói câu nói đầu tiên sướng ngôn viên lại bắt đầu bức bức lữ trình, Diệp Vân bắt đầu nói chuyện, câu nói đầu tiên cư nhiên là chuẩn bị cho tốt không có, những lời này thật sự là rất là cuồng vọng, thế nhưng đại biểu cái gì đó, lòng hiếu kỳ nặng nghề khán giả có thể đoán một cái a, đoán con em ngươi a, đoán ngươi hai đại gia, ngoa tào, chúng ta cũng nam thần thoại, cũng là ngươi nói có thể đoán liền có thể đoán sao, người hoa cũng nhịn không được độc miệng đạo, đang ở thi đấu trên trận hột tở tế bảo não đều chết xong, đều nghĩ không ra Diệp Vân những lời này là có ý gì, Diệp Vân, ngươi nghĩ nói đến cùng là cái gì, bất hỏi. Diệp Vân Câu dẫn ra khóe miệng, rốt cục tới bắt đầu có bắt đầu trận đấu đến nay cái thứ nhất biểu tình. Ngồi ở tính phòng phía trên mấy người cũng đều câu dẫn ra khóe miệng. Có người muốn hòng bét. Súng đại bác cao pháo, dạ điện sở tìn, kết hợp công kích. Diệp Vân 10 phần bình tĩnh thông dong chỉ huy đạo. Bỡ Lạc Tỏa Xệ vừa nghe thấy chủ nhân của mình bắt đầu phát động công kích, động tác hết sức nhanh chóng. Bỡ Lạc Tỏa Xệ trong chớp mắt bay lên, lam sắc quang mang tại hắn trước trán mặt bắt đầu ngưng tụ, nó vang một tiếng, một cái pháo laser liền hướng lấy sập giàu mà đi. Cho rằng vừa rồi một mực liên tục liên tục công kích, sập giàu trong cơ thể năng lượng đã sớm chưa đủ, hiện tại đừng nói khí lực chính là liền trốn đều không có trốn khí lực. bất đối với sập rào giống to trốn a sập rào vỗ vội cánh ung dung phía bên trái trốn bỡn đặt toa sẽ hướng về quan cầu nhanh chóng phun ra một đạo quan mang. quang mang quan cầu trong trước mắt phía bên trái rời sau đó bành một tiếng đập nện tại sập rào trên người, sập rào thống khổ kêu một tiếng rơi trên mặt đất bất trợn mắt nước ngoài người xem cũng trợn mắt chính là người hoa cũng trợn mắt Ngoa tạo ta không có nhìn lầm a một chiêu cư nhiên một chiêu liền thắng chơi hạng thật sự là quá lợi hại một chiêu liền thắng mang nửa ngày diệp đại thần là thâm tàng bất lộ a. Làm sao là phu nhân đặc biệt sao thoải mái a? Một chiêu dây vừa rồi 10 phần lớn lối đối thủ. Đây không phải mất mặt, là hai bản, địch nhân mặt cũng bị đánh sưa a. Hồ Nhất Phỉ đứng lên vỗ tay, Diệp Vân, thật lợi hại, miêu sát đối thủ, thật sự là thoải mái, nói vừa rồi cái kia nói nhảm so với thì đều nhiều hơn sướng hơn viên, như thế nào còn không không nói gì a? Xin thị ạ cũng đứng lên vỗ tay, làm tốt lắm. Vương Thông Thông cùng nô lối khóa giá trị đối với cũng chóng mặt bội phục đầu dạ̣p xuống đất, Diệp Vân, đối với địch nhân dưới mặt tay còn là điểm nhẹ a. Triệu Lệ dĩnh cao hướng địa không phải, ở chỗ cuối cùng đứa bé nhất nhãn, sôi nổi không ngừng Vân Ca Ca là lợi hại nhất. Sướng huấn viên đã tử trên ghế mặt lật hạ xuống, "Ngọa Tạo, đây là làm cái gì? Như thế nào đống nhiên thi đấu sự tình tụ tập chuyển biến. Người tài phán vốn đang cảm thấy Diệp Vân không có lợi hại như vậy, thế nhưng là nghiêm chỉnh cuộc tranh tài hạ xuống, đều có thể cầm vốn một hồi mười phần nhàm chán trận đấu, đánh như vậy thoải mái, đây cũng không phải là người bình thường có thể lập được. Diệp Vân đạt được 927 tháng lợi. Trọng tài tuyên bố. Ớt trợ cũng trực tiếp liền đào thải. Toàn trường đều đang vỗ tay, tiếng thét, tiếng hoan hô tràn ngập sân trường. Xin thị hạ thân phận đủ để mang theo triệu lệ dính một đoàn người tiến sân thi đấu. Diệp Vân hướng về một đoàn người đi tới. "Như thế nào? Lo lắng ta?" Một chút thi đấu trận, Diệp Vân ngữ khí có chút không đừng đắn. Xin thị ạ cười nói, "Lo lắng ngươi cũng không phải hội, ngược lại là rất lo lắng đối thủ của ngươi, đoán chừng với ngươi đánh như vậy một hồi, hắn có vài năm cũng không dám thượng thi đấu trận." 3. Chương 473: Bị tẩy náo thiên tài. Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy Diệp Vân xông lên liền cho Diệp Vân một cái sâu sắc ôm, "Vân ca ca, vừa rồi hù chết ta." Diệp Vân vô nhẹ nhẹ đập Triệu Lệ Dĩnh gối. Nha đầu đốc, nếu mỗi người tại thi đấu trên trận đều giống như ngươi đồng dạn, đoán chừng đánh lên trận đấu nhất định sẽ là hết sức dễ dàng. Hồ Nhất Phỉ đứng ở một bên vừa cười vừa nói, Triệu Lệ Dĩnh vẫn luôn rất lo lắng người đó. Xỉn Thị ạ không có nói mỗi lời, nhưng nhìn thấy Diệp Vân đối đãi một cái nữ hài có thể như thế ôn nhu thời điểm, trong nội tâm nàng, nói thật, thật là tư vị không tốt. Thế nhưng là nàng là ai, Xỉn Thị ạ, nữ quá quân, coi như là lòng dạ hẹp hòi cũng không được. Hảo, tất cả mọi người đứng ở chỗ này làm gì? Sau này trở về từ từ nói. Vương Thông Thông nói, Diệp Vân, ngươi cuộc tranh tài này đánh cho thật sự là quá thoải mái, thật. Diệp Vân vô vu Vương Thông Thông bờ vai, không nói gì một đám người trở lại tiểu điểm về sau ăn cơm liền từng người trở lại ra phòng xin thị hạ hay là đi diệp vân trong phòng cùng diệp vân kể một ít trận đấu cần phải chú ý sau đó liền rời đi diệp vân nhìn xem xin thị ạ đi bóng lưng nhịn không được cười rộ lên xin thị hạ ý nghĩ thực là rất khó đoán không đúng lòng dạ đàn bà cũng khó khăn đoán sáng sớm ngày hôm sau vẫn quy củ cũ bộ kẹt mẩn thiên tài giải thi đấu nhân viên công tác tới đón diệp vân một bàn người sân thi đấu tự nhiên vẫn là đổi. dọc theo đường thời điểm triệu lệ dinh nắm diệp vân tay nói vân ca ca là lợi hại nhất trong lòng nàng Cái thể anh hùng vĩnh viễn chỉ có diệp vân một cái, những người khác cái gì cũng không phải. Vương Thông Thông mở ra chơi cười nói, Triệu Lệ Dĩnh, lời này nếu để cho ngươi chồng tương lai nghe thấy, vậy cũng không phải a. Lời này vừa nói ra, không khí phảng phất đều bất động. Hồ Nhất Phỉ từ phía sau ngưng một bà Vương Thông Thông trên lưng thịt, ngươi không nói lời nào không có ai đem ngươi trở thành không nói gì, ok. Vương Thông Thông mặt đều lục, nhanh chóng cứu van nói nói, ta chính là cầm Triệu Lệ Dĩnh coi như bằng hữu, khai mở một chút vui đùa mà thôi. Không người nào để ý Vương Thông Thông, nô lỗi mặc niệm liếc mắt nhìn Vương Thông Thông. Đến địa phương về sau, mỹ nữ tóc và nói Diệp Vân Tiên sinh mời đến thi đấu trận, còn lại các vị cùng ta tới. Lần này là cho Xỉn thị ạ còn có triệu lệ dĩnh đứng người, an bài địa phương mới, trừ mấy người bọn hắn, cái khác người xem cùng bọn họ vẫn cách mấy cái nhân viên công tác. Xin thị ạ cũng rốt cục tới cảm giác mình lỗ thai đều an tĩnh không ít, ngày hôm qua người xem thật sự là quá nhiệt tình. Cái chỗ này không sai a khe. Hồ Nhất Phỉ liếc mắt nhìn xung quanh nói, chọn cái vị trí trung tâm, xem so tại thời điểm tương đối rõ ràng. Ta cùng Nhất Phỉ tỷ muốn ngồi một chỗ. Triệu Lệ Dĩnh ôm Hồ Nhất Phỉ cánh tay nói, xin thị ạ cũng tự nhiên mà vậy cùng hai cái nữ hài ngồi cùng một chỗ. Vương Thông Thông cùng ngô lỗi ngồi ở ba nữ tử đằng sau. Sướng Nôn Viên bắt đầu nói chuyện, hoan nên tất cả vị tiên sinh các nữ sĩ đi đến 800 trăm tiến thi đấu trận. Nơi này trận đấu rất đặc sắc, các người tới đến chính là kiếm được. Phía dưới, để cho chúng ta giới thiệu một chút chúng ta tuyển thủ, Diệp Vân, tin tưởng mọi người đều là rất quen thuộc à. Ngày hôm qua một chiêu miêu sát đối thủ, hết sức lợi hại. Hiển nhiên, đi qua ngày hôm qua trận đấu, Sướng Nôn Viên đã thu liêm không biết Hầu nhất vì nói, xem ra, Sướng Nôn Viên còn là phát triển một đôi trí tuệ ánh mắt. Diệp Vân nhìn mình đối diện đối thủ lần này đối thủ nhìn lên hết sức trẻ tuổi, lại càng là trực tiếp dùng xuống mong nhìn người, đầu dương vô cùng cao. Sướng Nôn Viên giới thiệu nói, lần này một cái khác tuyển thủ là đến từ Đại Anh Quốc Quốc gia Đế quốc Tiểu Thiên Tài nghĩa, Đại Anh Quốc quốc gia cũng không phải một cái không sai quốc gia, nghĩa vẫn là thiên tài. Xem ra lần này cùng Diệp Vân trận đấu nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vô tay, cho chúng ta hai vị tuyển thủ cố gắng lên. Cao thủ là đáng tôn trọng, ngày hôm qua Diệp Vân đã để cho Sướng Nôn Viên tâm phục khẩu phục. Tất cả thi đấu trận đều là 10 phần nhiệt liệt tiếng gõ tay, rất nhiều người hoa cũng chuyên môn đến xem Diệp Vân trận đấu. Diệp Vân tiên sinh cố gắng lên. Diệp Vân cố gắng lên, chúng ta vĩnh viễn đều ủng hộ ngươi. Diệp Vân, chúng ta thế nhưng là chuyên môn xuất sang đây xem ngươi trận đấu a. Diệp Vân cố gắng lên. Cũng có người vì mỹỆ cố gắng lên, nhưng đều bị duy trì Diệp Vân cố gắng lên âm thanh cho bà phụ. MiỆ có phần tức giận nói, "Hử, ta có thể là thiên tài?" Diệp Vân trước mắt đại khái là, là chừng 20 tuổi nghiỆ, bị từ nhỏ thành là thiên tài mà, Diệp Vân cảm giác được, thật sự là đáng thương, người nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ nhất là không thấy rõ chính mình. Sướng luôn Viên nói, trọng tài lên sân khấu. Trọng tài đã đổi một người, lần này trọng tài nhìn qua hết sức nghiêm túc, bất quá đây đối với Diệp Vân mà nói, cũng không tính là cái gì, muốn biết rõ chỉ là trọng tài mà thôi, chứng minh không cái gì. Thỉnh hai vị tuyển thủ rút thăm. Trọng tài cầm lấy rút thăm thùng. Diệp Vân cùng Nghiệp lên một lượt trước rút thăm, Diệp Vân liếc mắt nhìn, chóng giỏng. Nghiệp nhìn xem Diệp Vân mười phần kiêu ngạo nói, ta là thiên tài, ngươi cùng ta không đồng nhất, muốn thì không được, nhất định phải sớm nhận thua mới tốt. Diệp Vân chẳng muốn cùng Tiểu Hải Tử so đo. Nghiệp trở tay lấy ra chính mình bộ kỳ bản nói, ta là thiên tài. Thính phòng phía trên hầu nhất vị có chút không phản bắt được. Diệp Vân đối thủ là gọi là nghĩa a, tuổi con nhỏ như thế nào dường như là bị tẩy não đồng dạng. Triệu Lệ Dĩnh biểu thị đồng ý gật gật đầu, nhất định là bị tẩy não, như là ta thông minh như vậy người cũng không dám nói chính mình là thiên tài. Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu, bị mang xấu a, nào có. Sướng ngôn Viên bắt đầu giới thiệu nói, nghĩa rút chúng trước xuất bộ mẩn, hắn sẽ thả xuất cái dạng gì bộ kẹ mẩn đâu nọ nguồn. Nghĩa nhìn mình bộ kỳ bản nói, chiến đấu a, Ảm cùng với Tiết chớp bộ kẹm mẩn kỳ bản bên trong bay ra ngoài. Đối với nghĩa kêu một tiếng, Ảm nhìn mình chủ nhân. Ảm phạ rỗ làn da là hoàng sắc, cái đuôi cùng trên trán có một cái bóng màu hồng thể, phần bụng là bạch sắc, nó tay là dẹp hình dáng, đồng thời chỉ có một ngón chân, phần cổ lỗ thay cùng bộ phận cái đuôi đều có hoàng ngọc đen hoa văn, phương thức đi lại cùng mượt mà dê cũng tương đồng, cho nên nó giống như là kết hợp nó tròn nên có tiến lên hóa gen. Nhưng siêu cấp Ảm phạ rỗ bên trong lại lần nữa xuất hiện bộ lông, còn có phiêu giật cảm ơn, siêu cấp Ảm phạ rỗ cái đuôi cũng xuất hiện rất nhiều bóng màu hồng thể. Sướng Nôn viên nói, nghĩa phóng ra bộ là Thiên Vương cấp bậc điện thuộc tính bộ như vậy Diệp Vân Hội triệu hồi ra bộ dáng gì nữa bộ đâu? Mọi người có phải hay không đều là mười phần chờ mong. Diệp Vân cảm thấy trận đấu này giống như là Tiểu hài Tử qua mọi nhà đồng dạng. Hắn lấy ra một cái bộ kỳ bản, phía trên tử sắc quang mang vây quanh. Xuất hiện đi, ạ ủy rồ đại tìn. Vừa mới nói xong, bộ kỳ bản phóng ra tử sắc quang mang. ạ rồ đại tìn mở rộng cánh, tử quang bên trong chậm rãi bừng lớn. Sau đó, thưa giả triệu, giờ hoa giờ lấy bay lên không trung, lại rơi vào Diệp Vân bên người. 3. chương 474, tin người nhọn có quỷ. ạ rồ thân thể là màu xám, trên cánh có bộ phận là tự sắc, nguyên hình cùng kỳ trắng rực long rất giống, nó móng đuôi có bốn cái xương ngôn viên bắt đầu nói, diệp vân phóng ra nham thạch cùng hệ phở lì bộ kẹ mẩn a y do chống lại nịa ảm phạ cũng vẫn phi thường có liều mạng trong tai tuyên bố hai bên bộ kẹ mẩn chuẩn bị tự vị trận đấu bắt đầu trong tai vừa dứt lời nịa cũng đã bắt đầu phát động công kích thân đợi và vờ ảm phạ trên người để đó tia chớp màu lam một run sức hướng về a y do liền vỗ tới a y do trốn cũng không né chỉ là đứng ở chỗ cũ a y cánh công kích thì ở bìm. diệp vân vô cùng có trật tự nói a y trên người hiện lên trầm xuống bạch sắc quang mang Cánh trong chấp mắt biến lớn, hướng về Ảm Phạ rồ liền bay qua. Ảm Phạ rồ vô ý thức liền vô cùng muốn tránh. A ý rồ đã tiến trên cánh mặt lần nữa lóe cường quang, cường quang trong chớp mắt phiêu lên, biến ảo thành ánh sáng, vèo phóng tới Ảm Phạ rồ. Một cái đằng trước công kích Ảm Phạ rồ còn không có tránh thoát đi, lại bỗng nhiên mà tới một người công kích, Ảm Phạ rồ lại càng là phản ứng không kịp. Mới vừa rồi còn 10 phần kiêu ngạo tự tin nghiễm, cũng bị Diệp Vân cùng A ý rồ đã tiễn tốc độ cho kinh ngạc đến mê người. A đã tiến có một chút công kích, bị Ảm Phạ Dồ cho hóa giải được, thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ảm Phạ Dồ, chấn né. Thế nhưng bất kỳ tính thực tế tác dụng cũng không có, Ảm Phạ Dồ căn bản tránh né không kịp, lại càng là xứng không khép được chủ nhân của mình chỉ huy 773. Vành, Ảm Phạ Dồ bị Aizol đã tiện cánh cho phiến ngã xuống đất, Aizol đã tiện cánh khổng lồ phía trên ánh sáng, cũng hô thoảng cái, toàn bộ đều vây quanh Ảm Phạ Dồ. Ảm Phạ Dồ thể lực vẫn luôn tại bị tiêu hao. Nghĩa thật sự là bị kinh ngạc đến mấy người. Thính phòng phía trên hồ nhất vị làm là lão sư, rất nhiều thứ kỳ thật cũng đã nhìn đấu, cái này tiêu Du An tiểu hải tử, chỉ biết công kích, lại không biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy, hẳn là từ nhỏ đã bị trong nhà người cho làm hư điều này cũng không sai biệt lắm xem như bồi bồi tiểu hải tử vui lùa một chút qua mọi nhà xin thi à mặt mỉm cười bình luận nô lỗi đánh một cái a thiếu lợn nói diệp vân cũng thật sự là đủ nhảm chán vẫn cùng tiểu hải tử làm ở mỹ ngươi nếu để cho huynh đệ của ta nghe thấy lời này ngươi cũng không cần trông thấy ngày mai thái dương vương thông thông đùa cợt nói cái gì nhìn không thấy ngày mai thái dương triệu lệ dĩnh nhìn về phía vương thông thông vân ca ca cũng sẽ không giữ như vậy nô lỗi thở dài một hơi ai thật sự là ăn no hắn không biết đàn ông chết đói a triệu lệ dĩnh ánh mắt tỉnh tỉnh Buổi sáng hôm nay tất cả mọi người không có ăn cơm à? Tất cả mọi người là đàn ông đói. Hồ Nhất Phỉ nôn chán, Triệu Lệ Dĩnh, ta cho ngươi kiểm tra đo lường một chút, ngươi đây là thật ngu ngốc bệnh ngọn tuyệt đối không phải là giả. Sướng Ngôn Viên liền há miệng giới thiệu cơ hội đều không có, trận đấu liên kết, ảo sóng, bó. Sở Dĩ phía trước là kêu đấu vòng loại, chính là vì để ngừa đằng sau có người bắt đầu lãng phí thời gian. Trọng tài lên đài tuyên bố, Diệp Vân đạt được thắng lợi. Đáp án tự nhiên là không được biết. Thính phòng phía trên lại là một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đi cầm, một cuộc tranh tài chấm dứt rồi. Hồ Nhất Phỉ đứng lên. Triệu lệ dĩnh lần trước bị fans hâm mộ cho làm ẩm mỹ đầu đều đại, cũng lại không có nhìn kỹ qua xung quanh cảnh tượng, như thế nào nhìn kỹ? Đột nhiên cảm giác được cái chỗ này ghê gõ thật, thính phòng phía trên chỗ ngồi đã xem như rầm rầm chẳng chị. Nếu là có dày đặc sợ hai chứng nhân trông thấy lời này, tuyệt đối nổi ra gà đều dựng lên. Lên sân khấu người xem đều là ưa thích bộ kệ mẩn mới đến xem so tài, thế nhưng rất nhiều mê điện ảnh cũng nghe nói dự thi tuyển thủ có gì vân, hơn nữa xỉn thì ạ nữ thần, Triệu lệ dĩnh nữ thần cũng sẽ, cho nên trận này người xem tới nhiều hết mức. Trông thấy Triệu lệ dĩnh từ thính phòng bên trong xuất ra, một đám fans hâm mộ liền vây qua. Sam Sam, ngươi lớn lên cùng trong Tivi Đồng dạng a. Chơi ạ, hảo này sinh thật đáng yêu, có thể cho ta ký tên sao? Triệu Lệ Dĩnh, ta muốn ký tên. Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn cũng không biết cự tuyệt hai chữ viết như thế nào, chỉ có thể ký tên, sau đó trả lời phàn hâm mộ vấn đề. Hồ Nhất Phỉ muốn đem Triệu Lệ Dĩnh cứu ra cũng không có cách nào. Diệp Vân từ thi đấu trong tràng xuất ra, trông thấy Hổ Nhất Phỉ một đoàn người mười phân bất đắc dĩ bộ dáng, chưa miệng hỏi, như thế nào? Diệp Vân, chính ngươi nhìn. Diệp Vân vừa nhìn hướng vây quanh Triệu Lệ Dĩnh một đám phàn hâm mộ, hai lòng tố chất cũng làm cho hắn bắt đầu đau đầu lên. Chúng ta ở chỗ này chờ nàng." Diệp Vân nói, "Triệu Lệ Dĩnh cái cô nương này rất ngu, nếu lần này không cho nàng cho fans hâm mộ ký tên, đều trở về, nhất định sẽ cảm thấy khổ sở." Đương Diệp Vân nói xong câu đó thời điểm, hắn trong chớp mắt hối hận. Vây quanh Triệu Lệ Dĩnh một cái nữ fans hâm mộ quay đầu không cẩn thận trông thấy Diệp Vân cư nhiên liền đứng cách chính mình không xa địa phương. "A a a, mau nhìn, Diệp Vân, là Diệp Vân." Diệp Vân bị một đống fans hâm mộ trò vây quanh. "Diệp Vân, ta cư nhiên nhìn thấy sống được Diệp Vân. Nam thần, ta muốn ký tên. Ta chuyên môn quốc học tới xem so tài, Diệp Vân ngươi nhất định phải cho ta ký tên a." Diệp Vân yên lặng thở dài, cho fans hâm mộ ký tên, hắn hiện tại ký tên tốc độ rất nhanh. Vương Thông Thông cảm thấy hắn muốn chết đói, "Diệp Vân, bằng không ta muốn sử dụng cứng rắn bạo lực." Triệu Lệ Dĩnh ký hết danh, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi sắc, thế nhưng vẫn có fans hâm mộ liên tục không ngừng. Khúc Tiêu Tiêu mang theo một đám người đi tới. Tất cả mọi người thỉnh nhường một chút, nhường một chút. Đám fans hâm mộ cũng bị ngăn ở bên ngoài. Diệp Vân một đoàn người trở lại tụ điểm, cũng chỉ có Triệu Lệ Dĩnh tương đối mệt mỏi mà thôi. "Khúc Tiêu Tiêu, xem ở hôm nay việc này, về sau xử lý như thế nào giao cho ngươi." Diệp Vân nói. Khúc Tiêu Tiêu trong chớp mắt cảm thấy trên vai bờ vai nặng nề à, Diệp Lão sư, ta để cử ngươi một cái phương án. Ngày. Diệp Vân ngồi ở trên ghế salon tiện tay cầm lấy một quyển sách lật xem đạo. Khúc Tiêu Tiêu dơ lên nắm tay lại buông xuống. Đây là Diệp Lão sư, mình tuyệt đối không thể chơi vào, tuyệt đối không thể chơi vào. Diệp Lão sư, ngươi về sau có thể cân nhắc phẫu thuật thẩm mỹ. Cả xấu, bộ dạng như vậy coi như là lợi hại, phần hâm mộ cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Khúc Tiêu Tiêu nháy mắt con người nói. Diệp Vân đưa tay liền vỗ một cái Khúc Tiêu Tiêu đầu. Ngươi đây là tại hâm mộ ngươi Diệp Lão sư ta nhanh giá trị sao? Nhàn giá trị là vật gì? có thể ăn sao? khúc tiêu tiêu bán gì là thật đệ nhất thiên hạ. hai cái nữ hải liễu diễu đẩy ra diệp vân cửa gian phòng đi tới. hồ nhất phỉ kéo cánh tay nhìn xem hai cái nữ hải hiện tại thấy các ngươi một mặt nhưng là phải so với thấy quốc gia lãnh đạo còn khó hơn a. đường du du tốt đẹp ra hai người một bên một cái ôm hồ nhất phỉ cánh tay ai nói chỉ cần là nhất phỉ ngươi kêu gọi ta nhóm chúng ta liền nhất định sẽ xuất hiện. nếu tín hai người các ngươi mới là có quỷ. hồ nhất phỉ phạm một cái lướt mắt. Mị cạ chỉ hướng đang xem xét diệp vân nói diệp vân nhất định là tin tưởng chúng ta chúng ta thật sự là an a an đuốc chúng ta không đối a ba chương 475, rốt cục tới gặp được một cái bình thường đối thủ. Diệp Vân giãn mày, biểu thị Mỹ ca ném qua hoa nước hắn cũng không tiếp, ta cũng không tin. Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái mỉa cả cùng ung dung đầu nói, hai người các ngươi đều cho ta quý củ, đây không phải tại chính mình địa phương, đừng cho Diệp Vân gây chuyện. Mỹ cả cùng ung dung hai người đều đáng thương nhìn về phía Diệp Vân, Diệp Vân ngông chán quay đầu nói, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có trận đấu đó. Ngày hôm sau có trận đấu cũng rất nhanh liền bắt đầu, mỹ nữ tóc vàng còn là chỉ đem Diệp Vân đưa đến sân thi đấu nhập khẩu, sau đó mang theo thị hạ còn có triệu lệ dinh đám người tiến nhập thính phòng. Không đông tha vẫn có một chút có thể vô cùng rõ ràng trông thấy, xung quanh nhiều rất nhiều mặc nhân viên công tác quần áo lao động y phục người, hiển nhiên cũng biết đình thì ạ cùng Triệu Lệ anh không phải là người bình thường, nếu một mực bị fan hâm mộ quấy rối, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Sướng huấn viên nhìn xem rậm rạp chẳng chịt người xem nói, hôm nay đã là trận đấu ngày thứ tư, đã tạ mọi người so sánh thi đấu duy trì, lần này trận đấu là 4000 tiến 2000 thi đấu trận, mọi người ánh mắt có thể thấy được tuyển thủ, chính là cái này thi đấu trận tuyển thủ, đầu tiên, giới thiệu một vị đến từ Hoa Hạ tuyển thủ, Diệp Vân, tin tưởng mọi người đều là rất quen thuộc, ta cũng liền không cần nhiều lời. Bằng không trong chốc lát mọi người tiếng thét, là có thể a nơi này cho hủy đi. Hừ. Nay, Diệp Vân đối thủ là đến từ băng đảo tổ kẻ mặn liên minh thập đại thiên tài nhất bở rủ sở, tin tưởng mọi người nghe được thiên tài hai chữ, cũng đúng bở rủ sở hết sức tò mò à, có mời chúng ta trọng tài lên sân khấu. Vẫn quy củ cũ, trọng tài án Lây rút thăm thùng đi đến trong sân. Diệp Vân cùng bở rủ sở hai người lên sân khấu rút thăm, Diệp Vân rút một cây sâm, là hắn trước xuất vũ kẻ mặn, bất quá này âm phủ tháp mà nói thật sự là ai đó sao cũng không tính, bởi vì ai xuất vũ kẻ đối với hắn mà nói bước chân rung vang dội không lớn bộ dù sơ nhìn xem Diệp Vân nói, thật cao hứng có thể cùng ngươi đối với chiến, ngươi rất nổi danh, hóa hạ cao thủ nhất. Diệp Vân câu dẫn ra khoe miệng a, rốt cục tới gặp được một cái tương đối bình thường tuyển thủ. trong tay tuyên bố, Diệp Vân trước xuất bộ kẹmẩn, Diệp Vân lấy ra một cái bộ kỳ bạn bộ kỳ bạn nhìn lên giống như là một cái giống như hòn đá, phía trên tán phát hôi sắc quan mang, còn có một loại mười phần cổ xưa khí tức. Thính phòng phía trên hồ Nhất Phỉ nhìn xem bộ kỳ bản nói, tại Long Đằng giải thi đấu phía trên, ngày như vậy vương cấp bậc bộ kẹmẩn đều là bắt đầu dùng, cho nên Diệp Vân hẳn là thật lâu đều không có cùng Thiên Vương cấp bậc bộ kẹmẩn phối hợp qua. Tần thị A ánh mắt hết sức tốt nhìn, nàng thản nhiên cười cười, không có phối hợp qua không có nghĩa là không thể phối hợp không phải sao? Lấy Diệp Vân thực lực, Thiên Vương cấp bậc phụ kẻ mẩn, thế nào dùng cũng có thể đạt tới chuẩn quán quân cấp bậc thực lực. Lô Lỗi liếc mắt nhìn Tần thị A nói, ngươi là trường nào thì bắt đầu đương bộ kẻ mẩn huấn luyện sư. Hiểu chuyện thời điểm, Tần thị A vừa cười vừa nói, nữ tinh linh huấn luyện sư vẫn luôn là đặc biệt bị người tôn trọng, bởi vì là nữ tính thân thể cấu tạo, tu luyện so với các ngươi nam hài khó khăn càng lớn một chút, mà ta tính cách lại thuộc về loại kia mười phần không chịu vua. Nô lỗi vẻ mặt hâm mộ nhìn xem Cynthia, một người rõ ràng có thể dựa vào nhan giá trị ăn cơm, lại thiên phải dựa vào thực lực. tỷ, về sau ta cũng lại như vậy người đi. Nô lỗi nói. Cynthia gật gật đầu. Nàng từ nhỏ đều là bị người lấy mỹ nhân cho sưng hô, kỳ thật ba ba ma ma cũng không phải rất kinh diễm loại kia, nhưng là mình vừa ra sinh, dung mạo liền mười phần kinh nghiệm, cho nên từ đến trường thời điểm, liền có rất nhiều người đều thích nàng, từ khi nàng trong trường học nghe qua một lần Diệp Vân Tòa Đảm, liền thích Diệp Vân thế nhưng đằng sau biến cô thật sự sự tỉnh quá nhiều dẫn đến nàng lúc đó không thể không rời đi Diệp Vân đây cũng là không có biện pháp sự tỉnh trên trận Diệp Vân triệu hồi ra chính mình bộ kẹmẩn bộ kỳ bản bên trong phun trào xuất hào quang bộ kẹmẩn từ bộ kỳ bản bên trong theo một nhún quang xuất hiện Onix vòng tại Diệp Vân bên người, ánh mắt mười phần bình thản nhìn xem đối với diện đứng người sướng nôn viên thấy được Onyx chi phân kích động truyền thuyết Onyx có thể là phi thường khó có thể thu phục này Onyx mặc dù là thiên vương cấp bậc thế nhưng cũng so với rất nhiều cùng lĩnh vực bộ kẹmẩn mạnh mẽ rất nhiều Onyx cùng loại với Sả, nó rất dài, Onyx có chừng 10 mét dài, nó là từ rất nhiều cái đại thạch đầu cấu thành, cơ bộ hướng cái đuôi màu xám thạch khối càng ngày càng nhỏ. Phía trước nhất tảng đá là nó đầu, nên trên tảng đá có ánh mắt nó, mặt khác tảng đá đỉnh có một cái góc. Shinthi ạ là quán quân cấp bậc, hô nhất phỉ là chuẩn quán quân, cho nên khi Diệp Vân lấy ra bộ kỳ bạn, các nàng liền đã biết bộ kỳ bạn bên trong mẩn là cấp bậc gì. Vở dù sở thấy được Onyx thời điểm, cũng rõ rỉ ra 10 phần âm mộ biểu tình, mặc dù là bị người thành là thế tài, thế nhưng thật muốn muốn thu phục một ít tương đối khá mẩn, là cần rất nhiều cơ duyên rất nhiều đều là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu. Sướng Nôn viên nói, Diệp Vân lấy ra Olix như vậy, vợ rủ sở sẽ ra cái gì vỗ kệ mẩn tới ứng đối đó. Vợ rủ sở cũng lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Bộ kỳ bản là hoàn sắc, mặt trên còn có ký hiệu tiết chớp. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem bộ kỳ bản nói, cái này vợ rủ sở kỳ thật còn là rất thông minh, nếu ứng đối không phải là Diệp Vân, tiến nhập trước 4.000 tuyệt đối là thỏa thỏa. Thiên Vương cấp bậc tổ kệ mẩn bộ kỳ bản, có ý tứ. Xỉn Thi ạ cười một chút, thực lực không cao hạn chế những người còn lại sức tưởng tượng. Mị cạ chống đỡ cái đầu nhìn xem trên trận Diệp Vân Hoa Xi si nói, Diệp Vân thật tốt xoài a. Ta cũng thì cho là như vậy. Triệu Lệ Dĩnh mười phần phối hợp nói, đương nhiên, khích lệ nàng Vân cạ Ca, nàng đương nhiên hội phối hợp. Trên trận tất cả mọi người đảo Hoa Xi. Si. Bợ rủ sở đối với Bộ Kỳ bản nói, giải cụ, chiến đấu a. Bộ Kỳ bản bắn ra một cái tia chớp đồ án. Bộ kẹp mần giải cụ từ Bộ Kỳ bản bên trong bay ra ngoài. Giải cụ, giải cụ giải cụ vừa nhìn thấy chủ nhân của mình liền thập phần vui vẻ, bay xuống. Đối với Bợ rủ sở bắt đầu mại manh Bợ rủ sở mười phần bất đắc dĩ đập mình một chút bộ kẹp đầu, hào hào trận đấu. Giải củ là hai chân nghiến răng động vật ngoại hình bảo có thể mộng. Giải củ quanh thân ra lông vì ám màu cam, phần bụng là màu trắng. Cùng tiệp chủ đồng dạng, giải củ trên lưng có hai cái màu nâu đường vân. Trường ma mảnh hắc sắc phần đuôi cuối cùng đầy hứa hẹn điện quang hình, rẹt mà lại hiện lên hoàn sắc. Nó không giống tiệp chủ đồng dạng có ngón tay, mà chuyển biến thành là tròn nút núc màu nâu tiểu trượng. Hắc sắc đôi mắt nhỏ trâu phía dưới, trên hai má có hoàn sắc điện khí túi. Nó chân rất lớn, là màu nâu. Kia phân nhánh lỗ hai cạnh ngoài là màu nâu, bên trong là hoàn sắc, lỗ hai cuối có một cái quan xoắn bộ vị xương ngôn viên giới thiệu nói, bờ rủ sở triệu hoán đi ra bộ kẹm mẩn, tên gọi là giải Cụ, là lôi hệ bộ kẹm mẩn, thiên vương cấp bậc. trong tay thấy được hai phe cũng bị cầm tinh linh triệu hồi tuyên bố, hai bên bộ kẹm mẩn chuẩn bị thử vị, trận đấu bắt đầu. chương 476, thất bại là vật gì? bờ rủ sở đối với diệp vân nói, diệp vân tiên sinh, ta bắt đầu trước. thần đạo tuấn, giải Cụ. giải Cụ nhảy đến bờ rủ sở phía trước, hung hăng nhìn xem vẫn không núp ních như là giống như hòn đá Onyx. giải cụ ủ kêu một chút, một lần phát lực, trên người lam sắc quang mang nhanh chóng, trong chớp mắt kích phát ra vô số tia chớp. Năng lực ngưng tụ càng lúc càng lớn, đột nhiên ngưng tụ thành một cái cự đại điện tay hướng về Onyx động. Khán giả đều hít một hơi lạnh khí. Chiêu thứ nhất liền có thể chơi lớn như vậy, đối thủ nên lấy loại phương pháp nào tới đối mặt? Onyx cũng không né, ánh mắt cũng không nháy một chút, thần sắc cũng không khẩn trương, dường như cũng không có nhìn thấy chính mình sẽ phải chịu công kích đồng dạng. Mị Cả cũng nhìn không được nữa lo lắng. Diệp Vân như thế nào còn không phát động công kích? Hồ Nhất Phỉ cũng không biết Diệp Vân nghĩ là cái gì, xin thì ạ còn là mặt mang lấy tuyệt mỹ mỉm cười. Đừng lo lắng, mặc dù mọi người đều nhìn không thấu Diệp Vân đang suy nghĩ gì thế nhưng Diệp Bảy Ba lại vân thực lực thế, nhưng là rõ như ban ngày, cho nên, không có cái gì cần lo lắng. Triệu Lệ dĩnh gật gật đầu, vân ca ca là lợi hại nhất. Diệp Vân nhìn xem thần đỡ tuấn điện tay, sẽ phải công kích được chính mình bộ kệ mần thời điểm, hắn rốt cục tới mở miệng nói, "Nham thạch phong tỏa." Onyx tốc độ phản ứng 10 phần nhanh, cái đuôi hất lên, nó phía trước trong chớp mắt ngay tại chỗ mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa nham thạch mặt tường, phía trên bao trùm lấy một tầng hôi sắc quan mang. Nghiên đạo hướng Onyx, bảo hộ ở phía trước nó cùng phía trên. Vốn lôi thu cho rằng Onix nhất định sẽ bị chính mình cho công kích nói, ai biết Diệp Vân bỗng nhiên giết ra tới công kích chiêu thức, đợi hắn bất kể thế nào phản ứng, cũng là phản ứng không kịp, nói thật, vợ rủ sợ cũng thật khờ nhãn, từ trước đến nay cũng không có nhìn thấy qua một cái tốc độ có thể nhanh như vậy bộ kẻ mẩn huấn luyện sư cùng bổ kẻ mẩn. To lớn điện tay vỗ vào trên mặt đá, trong chớp mắt bị giải tán. Vợ dù sơ một bộ 10 phần giật mình bộ dáng, ta thượng đế a, Sướng nôn viên cũng bị Diệp Vân cho kinh ngạc đến ngây người, ta có thể nhất định là. Diệp Vân Unit thật sự là Thiên Vương cấp bậc, thế nhưng chắc hẳn Diệp Vân huấn luyện bộ Kẻ Mặn tuyệt đối có bản thân phương pháp, Thiên Vương cấp bậc bộ Kẻ Mặn phát huy ra một cái chuẩn quán quân cấp bậc bộ Kẻ Mặn tốc độ, thật sự là quá kinh người. Tại tất cả mọi người trong mắt, khó khăn nhất đoán chỉ sợ sẽ là Diệp Vân thực lực, Hồ Nhất Phỉ cao hứng nói, liền biết Diệp Vân là lợi hại như vậy. Mị Mika cũng ung dung một chỗ biểu môi, vừa rồi không biết là ai đang lo lắng. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt, Mika, vừa rồi ngươi không phải là cũng lo lắng sao? Ta rất bình thường a, ta lại không hiểu bộ Kẻ phương diện này độ vật. Mika nói 10 phần lẽ thẳng khí hùng, hô nhất phỉ nhịn xuống muốn cầm mỉa cạ cho vang ra xúc động như vậy dừng lại triệu lệ dĩnh nhìn xem nói mau nhìn vân ca ca muốn phát động công kích onyx ngăn trở giải cụ công kích diệp vân nhìn xem giải cụ nhàn nhạt nói con quay bổ kỳ bạn onyx cuộn tròn lóe hơi sắc quan mang vay một tiếng bay về phía giải cụ bờ rủ sơ lập tức phản ứng kịp đối với giải cụ hô to giải cụ đủ tự tim. thế nhưng một cái đại công kích muốn sử dụng đạp là cần hao phí tốn thời gian cuộn tròn lên onyx nhìn một chút tử đâm vào đang tại ngưng tụ năng lượng muốn phát ra công kích giải cụ trên người giải cụ năng lượng thoáng cái liền tăng dã Onyx đặt ở bộ mẩn giải cụ trên người, giải cụ bị nện tiến một cái hố bên trong. Onyx bay trở về chỗ cũ, nhìn mình đối thủ phương hướng, trong đáy lòng thập phần hưng phấn, nó thật cao hứng mình có thể có Diệp Vân bộ dạng như vậy chủ nhân. Diệp Vân cảm nhận được Onyx tâm tình, tại hắn nơi này, hắn từ trước đến nay đều đều sẽ không thua cho đảm nhiệm ước người, dù cho toàn bộ thế giới đều cảm thấy hắn thất bại, hắn cũng nhất định sẽ không. Kỳ thật từng bộ mẩn đều là rất yếu, chỉ là cần nhất định điều kiện huấn luyện mà thôi. Bị nện kim trong hầm giải cụ kêu đều kêu không được, rõ ràng chính là bản thân bị trọng thương. Vỡ dù sợ che mặt, ngẫu mua cát, ta thượng đế, làm sao có thể cái dạng này. Diệp Vân đại danh hắn biết, lại đến thời điểm, hắn kỳ thật đã làm tốt thất bại chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới, một chiêu Liền Miêu Sát, hắn tiếp nhận năng lực thật sự là có chút yếu. Triệu Lệ Dĩnh vẫn là hết sức thiệt lương, nàng hỏi, giải cụ thương thế có thể hay không dẫn nặng. Xin thị ả đương nhiên là không có trả lời Triệu Lệ Dĩnh ngu ngốc vấn đề, hô nhất phỉ nhìn xem đã nhập sa hố giải cụ nói, cũng bị nện vào sa hố. Thương thế khẳng định không nhỏ, hơn nữa Onyx công kích không có khả năng chỉ có vật lý công kích. Sướng luôn nói, Onix công kích lần nữa một chiêu Miêu Sát, Thiên Vương cấp bậc giải cụ xuất liên tục đệ nhị chiêu cơ hội đều không có có thể nghĩ olymp công kích có có bao nhiêu lợi hại đệ tứ cuộc tranh tài chấm dứt trọng tài hiển nhiên đều là kiến thức rộng rãi kiểm tra một chút dải cụ thương thế cầm dải cụ ôm lấy mà nói, nói nói diệp vân thành công tân cấp 2000 trị liệu tổ bộ tổ mẩn trị liệu trung tâm người từ trọng tài trên tay tiếp nhận giải cụ diệp vân thu hồi olymp toàn trường người xem tiếng vỗ tay thẳng đến diệp vân đi ra sân bãi mới đình chỉ xuất hiện ở miệng hai cái tổ mẩn thiên tài giải thi đấu nhân viên công tác nói để phòng dừng lại có người quấy rầy diệp vân tiên sinh chúng ta hội hộ Tống diệp vân tiên sinh trở lại tiểu điểm không đối với bên người luôn là theo chân người, Diệp Vân cũng sớm cũng đã thói quen. hắn nhàn nhạt nói, chờ một chút bằng hữu của ta. Xin thì ạ còn có hồi nhất phỉ đám người vội vội vàng vàng rời đi tinh phòng, bên người cũng là cùng bốn cái nhân viên công tác, có nhân viên công tác, khán giả cũng chỉ là nhìn xa xa, không dám tới quấy rầy. Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy Diệp Vân, liền đưa tay gâu ông Diệp Vân, Vân ca ca thật là lợi hại. Diệp Vân cười sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh đầu, nhà đầu nóc. Mỹ ca nói, Diệp Vân ngươi thật sự là quá lợi hại. Ung Dung cũng nghiêm trấn nói, Diệp Vân, ngươi là ta thật đượ, ta fans hâm mộ có thể quá nhiều, các ngươi đều cho ta tiêu rừng một chút. Diệp Vân dán mày nói, nhìn xem xỉn thị a nói, như thế nào một mực không nói gì. Mỗi ngày đều tại thấy, không có nhiều lời như vậy cần giảng. Xỉn thị a đứng ở hồ nhất phỉ bên cạnh nói, xỉn thị a dung nhan, bất kể là ở chỗ nào đều là xuất sắc nhất. Xỉn thị a là phi thường hiếm thấy mỹ nữ, nàng có một đôi thanh tịnh sáng ngời con mắt, con cong liễu dịu mi, như là tiểu phiến tử đồng dạng lông mi tại trong chớp mắt hơi hơi rung động, tráng non không rảnh làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, đôi môi như hoa hồng múi tiểu diễm sắc, một đầu gợn sóng cuốn mái tóc hiện lộ nàng quyến rũ phô trương. Không ít nam chỉ cần trông thấy xỉn thị ạ cũng sẽ nhịn không được động tâm. Một cái nữ quan quân, bộ kệ mẩn hấn luyện sư, còn có giật này mình dung nhan, chỉ có thể nộ mà không có thể cầu. Diệp Vân có được bộ dạng như vậy mỗi tình đầu, tuyệt đối là phần mộ tổ tiên thượng bước lên khói xanh. 123, hai chương 477, có phải hay không rảnh rỗi có sợ? Đương nhiên, Diệp Vân đáng lúc trước Diệp Vân, thế nhưng hiện tại xỉn thị ạ, hắn cũng không phải không nàng không thể. Mấy người trở lại trong quán rượu về sau, xỉn thị ạ đi theo Diệp Vân thân rồi nói ra, có thời gian hay không ra ngoài ăn một bữa cơm. Diệp Vân đi đến phòng tắm đổi thân y phục xuất ra, đi thôi hai người đương nhiên là chọn một gần nhất nhà hàng Diệp Vân ngươi cải biến thực rất lớn xin thị ạ thông qua hai ngày này nhìn Diệp Vân trận đấu thật sự là nhận thức đến một cái vô cùng đặc biệt Diệp Vân hoặc là nói là cùng trước kia so sánh với Diệp Vân bộ dạng như vậy Diệp Vân càng thêm không đồng nhất Diệp Vân kéo cánh tay nhìn xem đối diện xin thị hạ có đôi khi một người quá thông minh cũng không làm một chuyện tốt hắn làm một cái bất cứ lúc nào cũng là tùy chỗ đều rất lý trí sự tình làm bất cứ chuyện gì hắn cũng biết đi về phía trước một bước về sau liền cũng không lui lại lý do xin hạ quyến rũ cười lên ta không tại thời điểm không biết ngươi đến cùng kinh lịch cái gì ta cũng điều tra qua ngươi, từ khi ngươi gặp được qua triệu lệ dĩnh về sau, mới hoàn toàn thay đổi một người. Diệp vân chẳng muốn cùng xỉn thị ạ chơi văn chữ trò chơi, ăn cơm liền đơn thuần ăn cơm, một cái lực hỏi một ít đối với ngươi đã không có lợi, cũng không có chỗ xấu sự tình, rảnh rỗi sợ à? Xỉn thị ạ đứng dậy, chứ ngươi sự tình, ta sẽ tốt vô cùng kỳ ra, lại không có. Xỉn thị ạ nhất cử nhất động không nằm, đều để lộ lấy nàng phô trương mị lực. Diệp vân xoa xoa chính mình huyệt thái dương, xỉn thị ạ như vậy một cái trên cơ bản tìm không ra tới khuyết điểm nữ nhân, sớm muộn đều muốn thu vào trong lòng mới đúng, phúc chúng sinh a Trở lại tiểu điểm về sau sự tình gì đều không có làm, nằm ở trên giường quy hoạch về sau kế hoạch, bởi vì không có khả năng một mực đều ở nơi này thi đấu. Ngày kế tiếp mỹ nữ tóc vàng mang theo một đám nhân viên công tác hộ Tổng Diệp Vân một đoàn người đi đến sân thi đấu. Đến sân thi đấu về sau, Triệu Lệ Dĩnh như cũ cho Diệp Vân một cái sâu sắc cũng nói, Diệp Lão Sư cố gắng lên. Xin thì ạ giống như là không có chuyện gì đồng dạng, mai cho đến đi theo Diệp Vân. Khúc Tiêu Tiêu hôm nay rốt cục tới bị nàng thúc thúc đem thả suất khai mở, liền đứng ở sân bãi nhập khẩu đều Diệp Vân, trông thấy Diệp Vân thập phần vui vẻ, Diệp Lão Sư cố gắng lên. Hầu Nhất Phỉ không nói gì, một bộ ngạo kiểu dạng. Mị cả cùng ung dung hai người dường như lại là gặp được cái gì tốt chơi sự tình. Lần này còn không có đến xem Diệp Vân trận đấu. Nhân viên công tác mang theo xỉn thi ạ cùng triệu lệ dĩnh đám người đi thính phòng, liền lui xuống đi. Triệu lệ dĩnh ngồi ở xỉn thi ạ bên người, nói thật, coi như là triệu lệ dĩnh ngồi ở xỉn thi ạ bên người đều là ảm đạm thất sắc. Xỉn thi ạ vừa cười vừa nói, lệ dĩnh, ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Triệu lệ dĩnh cũng phát hiện mình nhìn chằm chằm vào xỉn thi ạ bên mặt, nàng mặt đỏ lên, Zona, ta cảm thấy có người là quá. Ta biết. Xỉn thi mười phần không khách khí nói, doạ, ngươi công tác là cái gì? Triệu lệ Dĩnh chịu đựng cái đầu nhỏ hỏi, xin thi ạ vừa cười vừa nói, ta công tác, ừ chính là bốn phía chơi, hiện tại chỉ là muốn hảo hảo cùng tại Diệp Vân bên người. Triệu lệ Dĩnh nhất thời cảm thấy có chút thất lạc, thế nhưng rất nhanh liền đẻ xuống ngọt ngào vừa cười vừa nói, dối nạ, ta rất thích người, ngươi muốn là một mực có thể đi theo bên người chúng ta, chúng ta thực rất vui vẻ nha. Xin thi hạ sờ sờ Triệu lệ Dĩnh đầu nói, giống như ngươi vậy tử ngu ngốc cô nương đã rất ít thấy, thế nhưng ngươi thủy chung đều muốn hiểu rõ một chút, chính là Diệp Vân bất kể là tại dưới tình huống nào, cũng khó có khả năng bên người chỉ có một người. Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái xỉn thìa tay nói, "Jona, không muốn cho Triệu Lệ Dĩnh đem này gì sự tình, nếu như tất cả mọi người, chúng ta bây giờ cũng có có thể để bảo vệ hảo Triệu Lệ Dĩnh năng lực, cũng không để cho nàng tiếp thụ lấy những cái kia tấn công." Nàng thật sự là cầm Triệu Lệ Dĩnh coi như muội muội đồng dạng đối đái. Xỉn thìa gật gật đầu. Sướng Luân Viên bắt đầu lên sân khấu giới thiệu nói, "Hoàng Nên mọi người đi đến 2000 tiến 1000 trận đấu hiện trọng nhất, hiện tại để cho để ta giới thiệu một chút chúng ta tuyển thủ, đến từ Hoa Hạ Võ Kệ Mẫn Liên Minh chủ sự Long Đẳng Đại hội quán quân Diệp Vân Tiên Sinh, mọi người hoan nghênh hắn." Khán giả bắt đầu hét dầm lên tất cả cánh phòng trong trước mắt xôn xao. Diệp Vân ý love you. Nam thần cố gắng lên. Ngươi là lợi hại nhất. Triệu Lệ Dĩnh cũng đứng lên hô cố gắng lên, Vân Ca ca là lợi hại nhất. Diệp Vân cố gắng lên. Vương Thông Thông cũng đứng lên hô. Diệp Vân nhìn xem đối diện đối thủ, đối thủ là một trung nhân nhân, nhìn lên có chừng chừng 30 tuổi, thuộc kẻ mẩn huấn luyện sư cấp khắc thiên vương cấp bậc, thế nhưng trên mặt tràn đầy tự tin, hẳn là bộ kẻ mẩn có vô cùng lợi hại, bằng không cũng sẽ không như thế tự tin, vô cùng nắm chắc khí. Sương Luân Viên lại bắt đầu giới thiệu nói, hoàng nên một vị khác tuyển thủ Ca Zôn, đến từ ô điện bộ kẻ mẩn liên minh thế tài. Tin tưởng cũng có người xem nghe không quen nói qua Cát Dồn, tối cường cổ kẻ mẩn chuẩn quán quân. Mọi người vỗ tay hoan nghênh hắn. Hiện nhiên tiếng vỗ tay không có vừa rồi đối với Diệp Vân nhiệt tình như vậy, rất nhiều người xem cũng chỉ là phối hợp vỗ tay mà thôi. Cát Dồn đối với Diệp Vân mười phần tôn kính nói, "Diệp Vân tiên sinh ngại khỏe chứ, ta là Cát Dồn, kính xin tiên sinh không tiếp chỉ giáo." Diệp Vân biểu thị đối thủ nói chuyện miệng cứng rắn thật sự là quá nặng, dẫn đến hắn chẳng muốn đi lý giải, căn bản cũng không có trở về ứng Cát Dồn. Sướng luôn viên tiếp tục nói, hai vị tuyển thủ cũng đã giới thiệu xong song, song hoan nghênh trọng tài nhập tràng. Trọng tài cầm lấy rút tham thùng nhập tràng. Diệp Vân cùng Cả Dồn hai người tiến lên giúp thăm. Diệp Vân rút chúng trước xuất bộ kẻ Trong tay Tuyến Bố, Diệp Vân trước xuất bộ kẻ mặn. Dồn nói đến, đả tạ Diệp tiên sinh. Diệp Vân thủy chung đều là sóng lớn không sợ, hắn lấy ra một cái bộ kỳ bạn. Bộ kỳ bạn phía trên bao trùm một tầng nhạt nhạt lam sắc quang mang. Hắn lần này cần dùng là Dở Dạ Gôn, Dở Dạ Gôn là Thiên Vương đỉnh phong bộ kẻ hắn đã biết Cạ Dồn là nhất định sẽ sử dụng chuẩn quán quân bộ kẻ mặn, thế nhưng đối với mình mà nói, căn bản không phải vấn đề. Triệu Lệ Dĩnh nhìn xem bộ kỳ bạn nói, nhất vì tỷ, Vân Ca Ca lần này sẽ ra cái gì bộ kẻ mặn? Hồ nhất phỉ nhắm mắt lại cảm thụ một chút, Thiên Vương đỉnh phong, thực lực rất ổn định. Biết được là cái dạng gì nữa, bộ kệ mần đâu này? Xỉn thì a nói tiếp, nhìn xem liền biết. Diệp Vân Triệu hắn đi ra năm chính mình bộ kỳ bản, xuất hiện đi. Giờ dạng ổn, giờ dạng ổn cùng với bộ kỳ bản phóng xuất ra lam sắc quang mang bay ra ngoài. Bộ kệ mần là thân dài có thể tới 13 ba thước, ánh xả hình bào có thể mộng. Nó có đen bóng ánh mắt, chán thượng tiểu tiểu góc, đầu hai bên chiều dài tiểu vũ mau hình dáng cánh. Trừ sáng mạnh sắc bụng, giờ dạng ổn toàn thân bao trùm lấy lam bảo thạch mẫu sắt lân phiến. Dở dạ gồn độc nhất vô nhị đặc điểm là chúng dưới cổ phương cùng cái đuôi cuối cùng làm sắc hạt châu nhỏ. Nó nhìn lên có chút giống nó tiến hóa trước hình dở dạ tí phóng đại bản, so với dở dạ tin nhi nhỏ. Đồng thời có thể phi. 3, chương 478, đối thủ có phần mù suẫn. Sướng luôn viên thấy được Diệp Vân triệu hồi ra dở dạ gồn nói, Diệp Vân tiên sinh triệu hồi ra hắn bộ quái mẩn, thế nhưng không biết Diệp Vân là dùng là cái gì chiến thuật. Dở dạ gồn cư nhiên chỉ có thiên vương cấp bậc, thật sự là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Cả dồn mặt mày đều là hư phấn, chính mình bộ kẹm mẩn thế nhưng là chuẩn quán quân cấp bậc, mà Diệp Vân bộ kẹm mẩn chỉ có thiên vương cấp bậc, xem ra trước mắt Diệp Vân còn là quá cao quý bản thân hắn. Thính phòng phía trên hồ nhất phỉ đám người khá tốt đã có chuẩn bị tâm lý, Triệu Lệ Dĩnh năng lực vẫn phi thường có hạn, nhất phỉ tỷ, vẫn ca ca dùng thiên vương cấp bậc bộ kẹm mẩn thực có thể chiến thắng đối thủ bộ kẹm mẩn sao? Khúc Tiêu Tiêu đứng người lên ngồi ở Triệu Lệ Dĩnh bên người nói, Triệu Lệ Dĩnh, thật không có sự tình, ngươi không cần lo lắng à? Diệp Lão sư có thể là phi thường lợi hại, mỗi lần chúng ta càng là lo lắng, Diệp Lão sư như cũ có thể thắng lợi. Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu, ta biết rồi. Dựa Dạc Gôn vừa xuất ra, liền đối với mình chủ nhân ngáy mắt, một cái lực mãnh manh, diệp vân trên mặt một loạt hạt tuyến, chính mình bộ kẹ mẩn có phải hay không uống nhầm thuốc. Cả dồn tràn đầy lòng tin lấy ra chính mình bộ kỳ bạn, bộ kỳ bạn phía trên bao quanh tia sáng màu vàng. Hồ Nhất Phỉ nhất thời liền cảm nhận được bộ kỳ bạn phía trên khí tức, cả dồn gọi đổi xuất ra bộ kỳ bạn là chuẩn quán quân. Thiên vương đỉnh phong thế nào lợi hại, cũng không thể nào là chuẩn quán quân bộ kẹ mẩn lợi hại a. mặt mang lấy mỉm cười nói, Diệp Vân là muốn hảo hảo rèn luyện một chút Dựa Dạc các ngươi không cần lo lắng. Triệu Lệ Dĩnh cũng không phải là loại kia người khác giải thích, liền có thể không lo lắng Diệp Vân người. Tiêu Tiêu, Nhất Phỉ tỷ, Dỗ Nạ, nếu Vân ca ca thua thế nào đâu a? Khúc Tiêu Tiêu vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu, nha đầu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nếu Diệp Lão sư nghe thấy, nhất định sẽ làm mười phần bất đắc dĩ. Hồ Nhất Phỉ vỗ vỗ Triệu Lệ Dĩnh mũi, Triệu Lệ Dĩnh, không muốn nghĩ quá nhiều a. Khán giả chính giữa tự nhiên cũng có không đạt tới dự thi tiêu chuẩn bộ kẻ mẩn huấn luyện sư. Diệp Vân, lần này là không phải là quá thấp đánh giá đối phương tới. Một cái đầu đầy tóc bạc lão nhân nói, mặt khác một trung niên nhân hừ một kêu lên, ra ra. Ngươi chính là thích vì ngươi thích một ít người trẻ tuổi kiếm cớ, ta ngược lại là cảm thấy, là Diệp Vân quá cao đánh giá chính mình tở e. Không muốn luôn là mang theo thành kiến nhìn một người, Tiêu Tiêu gần nhất bị ngươi xem vài ngày, hôm nay bởi vì ngươi muốn đi theo ta xem so tài, cho nên mới thả Tiêu Tiêu xuất ra đúng không? Lão nhân thanh âm nói chuyện vô cùng ôn hòa, đã sớm cầm cháu mình cho nhìn vô cùng minh bạch. Trung niên nhân thở dài, đây không phải hảo hữu bảo là muốn để ta chiếu cố tốt Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu trời sinh tính liền tương đối bất hảo, nếu cầm không hảo hảo trông coi, làm bị thương nàng liền không tốt. Lão nhân hiền lành liếc mắt nhìn chính mình cháu mình, tuổi tác đại có một số việc cũng có thể nhìn phải hiểu chút mới tốt, Tiêu Tiêu là một thông minh nữ tử, có một số việc hẳn là để cho chính nàng đi cẳng ngộ mới đối với. Cùng Diệp Vân cùng một chỗ, chưa từng không phải là một chuyện xấu. Vừa dứt lời, trên trận trọng tài tuyên bố đến, hai bên võ kỵ mẩn chuẩn bị tử vị, trận đấu bắt đầu. Cả Dồn nghĩ tới mình nhất định sẽ thắng, đã không thể chờ đợi được phát động công kích, xa nở toàm. Ban ký giả tư đối với phía trước một giống, xung quanh trong chớp mắt bay lên cắt vàng ngắn trượng, phong tự hồ là đang gào thét, cùng cắt vàng quấy cùng một chỗ, đánh về phía giờ dạ cầm giờ dạ vây quanh ở trong báo cát. Diệp Vân đối với giờ dạ phương hướng thông thả nói nhắm mắt lại ánh mắt là tổ kệ mần yếu kém nhất địa phương cạ dồn sững sờ một chút lập tức cười ha ha diệp vân người rất thông minh thế nhưng này đầy trời xa nợ thòng giờ dạ ổn trốn không hết diệp vân mặc kệ cạ dồn bởi vì quá ngu xuẩn vừa rồi vốn đang an ổn triệu lệ dĩnh hồ nhất phỉ cũng bắt đầu chờ đợi lo lắng trong lòng bàn tay một mực toát mồ hôi lạnh tuy nàng là chuẩn quán quân cấp bậc thế nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm cũng chính là giáo giáo đệ tử còn là đủ xin năm năm nhất phỉ tay ngươi cũng đang lo lắng tin tưởng ngươi cảm thấy diệp vân hiện tại đối thủ này có sở thi vận sở tổn lợi hại sao Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, xin thì á nhẹ nhàng mà cười, nay chẳng phải đúng, vậy ngươi vẫn đang lo lắng cái gì? Hồ Nhất Phỉ nghĩ như vậy nghĩ kỹ như cũng thế. Triệu Lệ Dĩnh đứng lên nói, giờ dạ ổn không thấy. Khúc Tiêu Tiêu kéo lấy Triệu Lệ Dĩnh, cái gì không thấy, tại hoàng trong cắt đâu, khẳng định không có việc gì kỳ thật nàng khi nói xong lời này sau, nội tâm cũng không có ngọn nguồn, thế nhưng nàng lo lắng so với Triệu Lệ Dĩnh giảm rất nhiều, muốn biết rõ Triệu Lệ Dĩnh bộ dạng như vậy gánh nốc, thế nhưng là thực rất ít thấy. Nô lỗi biểu thị đồng ý nói, trên trận Diệp Vân Như cũ vẫn là sóng lớn không sợ bộ dáng, giờ dạng ổn, chuẩn bị. Thủy Lưu Vĩ. Trong chớp mắt, cắt vàng bên trong mơ hồ lộ ra lam sắc qua mang, lại là nháy mắt thời gian, ánh sáng màu lam cầm cắt vàng phân giải 4 phần 5 tán, năng lượng không tập trung, tự nhiên giải tán. Giở dạ gồn trên người bị một cỗ thanh tịnh thủy lưu bị bao vây, hướng về còn lại cắt vàng kết thúc mà đi, nó nhất phỉ ngút trời, liền đem đối phương công kích cho công tán. Cả dồn hoàn toàn đều không thể tin được chính mình ánh mắt, hắn không biết là, một cái thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn có thể chiến thắng một cái chuẩn quán quân cấp bậc bộ Ban dạ tư, nha Ban dạ tư đối với lại là một giống, từ đất hệ trôi nổi lên vô số tảng đá, lại là trong nháy mắt, đánh về phía giở dạ gồn. Diệp Vân ánh mắt cũng không nháy một chút, thủy ở bỉm. Dở dạ gồn hào quang càng thêm tràn đầy, từ trên người nó, loại ra vô số con tuyến, đâm thủng nham thạch, hướng về ban, kỳ dạ tư mà đi mới. Diệp Vân lại là nhà nhạt nói, "Di thần đờ hoa hover, nhanh bó." Giờ dạ gồn phát ra âm thanh kỳ quái, cả dồn không biết đây là cái gì công kích, cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt, ban kỳ dạ tư nhãn trong chiến ý còn có nỗ lực, đều tản ra quét sạch. Giờ dạ gồn phát ra ánh sáng, cũng trói chặt đối thủ. Ban kỳ dạ tư, tỉnh táo lại. Cả dồn trong chớp mắt liền có chủ ý, ăn miếng trả miếng ban kỷ dạ tư dù sao vẫn là chuẩn quán quân cấp bậc, cho nên giờ dạ gổn thần đờ vợ dùng tại trên người nó, hiệu quả còn là đại giảm bất đi nhiều. nó nghe được chủ nhân của mình thanh âm, tỉnh táo lại, trên người ánh sáng cũng trong chớp mắt tiêu tán, tốc độ cực nhanh bổ nhào qua, một ngụm cắn lấy giờ dạ gổn trên người, giờ dạ gổn là thật không có phản ứng kịp. giờ dạ gổn tránh thoát, bị ban kỷ dạ tư cắn địa phương, hào quang cũng tan giả, vẫn chảy ra làm sắc chất lỏng, nó thiếu chút nữa mất đi thần trí, thế nhưng hắn hiểu rõ một chút, chính là mình tuyệt đối không thể, không thể thua, chủ nhân tin tưởng mình, Hảo mới nguyện ý để mình thay thế nó xuất đệ chiến đấu, nó đông nhiên sinh lòng nhất kế, lúc trước tại chủ nhân huấn luyện chính mình thời điểm, nó liền dùng qua, trừ chủ nhân, liền ngay cả trả dị giật dịch của dạ đều không có phân biệt ra được chiến thuật. Chương 479, lao nhân thần bí. Ban kỳ dạ tư cảm giác được, bị chính mình ngậm ở miệng dở dạ gồn, dần dần không dãy rủa nữa, cũng dần dần không cảm giác được dở dạ gọn khí tức. Thấy được lần này tình cảnh, Diệp Vân thiếu chút nữa không có đứng vững, ngoại tảo, đây là muốn diễn lại trò cũ à? Hồ nhất phỉ thiếu chút nữa từ trên ghế mặt té xuống, đây là, đây là có chuyện gì? Nô lỗi cũng có chút ngộng, Nói thật, đây là hắn đã lớn như vậy đến nay, tại thi đấu trên trận, lần đầu tiên trông thấy một cái bộ kẹm mẩn cư nhiên chết. Vương Thông thông đầu hốc cũng có chút ngộng, sớm biết hôm nay không nên tới, vốn buổi sáng lại không có cùng Diệp Vân cùng đường. Sướng Nôn Viên Mị rộ phồn cũng thiếu chút nữa rất xuống đất, hắn đầu hốc cũng có chút ngộng, không thể nào. Ban kỵ giả tư dù sao vẫn là không có trực diện qua sinh tử bộ kẹm mẩn, cảm giác được miệng mình bên trong dở dạ gổn không có khí tức, nó cũng đống nhiên đau buồn từ tâm, ra dở dạ Dồn cũng có chút ngọng so với, đây là có chuyện gì? Chính mình bộ kệ mẩn cắn địa phương cũng chỉ là hội dẫn đến dở dạ gồn trọng thương mà thôi, nhưng là không thể nào chí mạng a. Tại ban gã lật bông ra dở dạ gồn một khắc này, nó bùng lòng cảnh giác. Khi ở bỉm. Diệp Vân ngữ khí hết sức nhanh chóng nói, ban kỵ giả tư cảm thấy dở dạ gồn chủ nhân có phải hay không điên, như thế nào còn muốn chỉ huy dở dạ gồn phát chiến, thế nhưng coi như nó như vậy cảm giác thời điểm. Dở dạ gồn mở mắt, trên người ánh sáng trong chớp mắt cầm ban kỵ dạ tư cho chói lại, hấp thu ban 500 kỵ giả tư năng lượng. Dạ dạ cồn hiện tại tình huống kỳ thật đã không sai biệt lắm đến cực hạn, thế nhưng nó trong lòng có một hơi tại trèo chống lấy chính mình. Ban kỵ dạ tư năng lượng nó có thể hấp thu một chút, thế nhưng cũng có thể khiến nó tốt hơn nhiều. miệng vết thương lại nhìn lên huyết đục mơ hồ, nhìn mà giật mình. Ban kỵ dạ tư lực lượng bị tiêu hao không ít, sau đó nằm trên mặt đất, cứ việc nội tâm thật sự là không phục lắm, thế nhưng cũng bất lực. Diệp Vân, ngươi tiểu nhân hèn hạ. Cả dồn dùng anh văn mắng lên người đến, mười phần khó nghe, thế nhưng Diệp Vân cũng đã lựa chọn tính nghe không được. trong tài mặt không biểu tình tuyên bố, Diệp Vân đạt được thắng lợi, tiến nhập danh. đương Trọng Tài tuyên bố xong về sau giờ dạ cồn cảm giác được chính mình trách nhiệm nặng như hoàn thành kẽ trên mặt đất diệp vân ngồi xổm người xuống mặc kệ cả dồn như thế nào trở tới hắn đều cùng nghe không được đồng dạng hắn sờ sờ dở dạ cồn vất vả ngươi giờ dạ cồn phản phất nghe được diệp vân nói chuyện ý tứ dùng chỉ vẹn vẹn có khí lực đối với chủ nhân của mình nháy mắt mấy cái ý tứ là nó không có việc gì để cho diệp vân yên tâm bởi vì xin thị ạ thân phận hầu nhất phỉ đám người cũng tiến nhập thi đấu trận trông thấy đối diện cả dồn đã thu hồi ban kỷ dạ tư tổ kẹm ẩn sau đó còn đứng ở chỗ cũng dùng anh văn đối với diệp vân mang cái không nghe Xin thị ạ cùng hội nhất phỉ còn có khúc tiêu tiêu ba cái nữ cường nhân đi qua đứng ở Diệp vân phía trước nhìn xem cạ dồn nói nếu ngươi là nói thêm nữa một chữ chúng ta thế nhưng là thực hội chăm chú sẽ không cắt mất đầu lưỡi ngươi. Xin thị ạ khinh quốc khinh thành trên dung nhan mang theo một vòng mỉm cười nàng ôn hòa nói tin tưởng coi như là ta ngay trước còn không có rời đi người xem mặt cắt đầu lưỡi ngươi cũng không có ai dám hỏi nhiều một chữ. Cạ dồn vừa nhìn thấy xin thị ạ trong chớp mắt liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta sai ta sai. Cút. Xin thị ạ nhàn nhạt nói cạ dồn kéo rời đi Diệp vân thu hồi dở giả cồn đứng dậy nói đi thôi. Diệp Vân, Vương Thông Thông Ho. Diệp Vân vừa rồi chẳng qua là cảm thấy chính mình giờ dạ gộn là thật thông minh, mới dùng tâm linh cảm ứng an ủi một chút dở dại Đối với ngoại giới vừa mới hết thề đều không biết rõ lắm. Như thế nào? Vương Thông Thông thấy được Diệp Vân còn là như cũ mười phần thông dong bình tĩnh bộ dáng, cũng hơi thả lỏng. Còn tưởng rằng ngươi bởi vì giờ dại bị thương nặng muốn bạo tẩu đó. Diệp Vân giãn mày, xem ra ta tại các ngươi trong nội tâm, tâm lý tố chất vẫn phi thường yếu à? Triệu Lệ Dĩnh một phát ôm lấy Diệp Vân, Vân ca ca là lợi hại nhất. Ai? Diệp Vân mỗi lần vừa nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh, nên cái gì sinh khí đều không có hoàn toàn cầm triệu lệ dĩnh không có biện pháp nào. Khúc Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói, Diệp lão sư, dở dạ gồn là thật rất thông minh. Diệp Vân, ngươi có muốn hay không cân nhắc 100 triệu, cầm dở dạ gồn bán cho ta. Vương Thông Thông nháy mắt con ngươi nói, Diệp Vân vỗ một cái Vương Thông Thông, bỏ rơi ngươi tên ngu ngốc này ý nghĩ, ngươi thế nhưng là nhà giàu nhất như tử, 100 triệu có phải hay không liền cùng chơi đồng dạng. Nào có. Bị vạch Trần Vương Thông Thông gãi gãi đầu nói, bất quá Diệp Vân, giở dạ là thật có quá cơ trí. Ái người trẻ tuổi nói đúng. Tuổi già thanh âm từ phía sau truyền đến, mọi người quay người nhìn lại một trung niên nhân vị một cái tóc trắng xóa lão nhân đi tới, ngươi là Diệp Vân tỉ Mị tìm tòi mình một chút ký ức, biểu thị hoàn toàn không nhận ra hai người kia. Khúc Tiêu Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, chạy tới mười phần quy củ đứng ở hai người trước mặt. Thúc Thúc, Ra Ra, cái này mọi người mới biết người trước mắt là thân phận gì. Khúc Tiêu Tiêu giới thiệu nói, đây là ta Ra Ra, đây là ta Thúc Thúc, chính là ở bên cạnh khai mở tập đoàn cái kia a. Vương Thông Thông ngược lại là ai cũng không sợ, nói thẳng. Hồ Nhất Phỉ đi lên trước nói, lời nói hai vị cùng Khúc Tiêu Tiêu nhận thức, thế nhưng cùng chúng ta cũng không nhận ra đúng không? Nàng đương nhiên là không sợ trước mắt mấy người, chính mình là thượng hí lao sư, bất quy bất kỳ cơ cấu quản đại học, cho nên bất kể là bất cứ uy hiếp gì, cũng uy hiếp không được nàng. Lão nhân vui tươi hớn hở nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt ta, vì cảm giác gì các ngươi đối với ta địch ý rất lớn, có thể tùy tiện vào người ở đây thân phận cũng không nhỏ a. Xin thì a mặt mỉm cười nói, cho nên ngài lao có chuyện gì cũng thỉnh mau chóng nói, chúng ta còn phải trở về đó. Lão nhân này thân phận ngược lại là thực rất đơn thuần, chỉ là một cái lao nhân, từng nay là một cái quán quân cấp bậc kệ mẫn huấn luyện sư. Diệp Vân đi về hướng lao nhân nói, có vấn đề gì liền xin cứ hỏi. Trước mắt lão nhân này thực lực không tệ, thế nhưng hắn không quen, cũng lười nhận thức. Lão nhân nói: "Người trẻ tuổi, ngươi không sai, có nhớ hay không pháp gia nhập công ty của chúng ta?" Khúc Tiêu Tiêu kéo một chút lão nhân góc áo: ra ra, người ở nước ngoài đợi đến quá lâu, hoa hạ rất nhiều chuyện ngài cũng không biết." Lão nhân đối với cháu gái của mình cười một chút: "Tiêu Tiêu, nếu như người trẻ tuổi này nguyện ý buông tha cho hiện tại hết thảy, lựa chọn một đoạn bình thường an ổn sinh hoạt, có lẽ có thể trôi qua tốt hơn đâu này." Diệp Vân nghe được lão nhân khi nói xong lời này sau, đã không muốn cùng lão nhân này tiến thêm một bước giao lưu. "Tiêu Tiêu, chúng ta đi thôi." ánh mắt hắn rất bén nhọn, lão nhân này, kỳ thật làm cũng không phải chuyện xấu, một người thành danh quá lâu, trên cơ bản sống không lâu, lão nhân tích tài, cho nên mới nguyện ý tiếp nhận hắn, thế nhưng hắn Diệp Vân không đồng nhất, hắn không chỉ có thể dương danh toàn cầu, trở thành toàn cầu tối châu bộ tổ kẻ mặn huấn luyện sư, càng là có thể sống hào hảo. Chương 480, lựa chọn Diệp lão sư. Khúc Tiêu Tiêu tuy thoạt nhìn là thuộc về không nghe lời loại kia, thế nhưng trên thực tế đối với trong nhà người vẫn tương đối nghe lời, nàng liếc mắt nhìn thân nhân mình, có liếc mắt nhìn Diệp Vân, hàm răng khẽ cắn vài cái miệng môi dưới, đi về hướng Diệp Vân, nhìn mình thúc thúc cùng ra, ra nói, Diệp lão sư, chúng ta đi thôi. Diệp Vân dắt Khúc Tiêu Tiêu tay, đi ra phía ngoài. Triệu Lệ dính đám người theo ở phía sau. Lão nhân nhìn xem Diệp Vân nắm Khúc Tiêu Tiêu rời đi bóng lưng cười ha hả nói: "Tiêu Tiêu nha đầu kia lại có ý nghĩ của mình, bộ dạng như vậy rất tốt." Bên cạnh Trung Niên Nhân bản chút tức giận, thế nhưng nghe được lão nhân như vậy mở giảng, hắn thở dài một hơi, "Tiêu Tiêu đứa nhỏ này, từ nhỏ ngay cả có ý nghĩ của mình, ngược lại là anh ta căn bản liền không quản được nàng. Tiêu Tiêu hiếu thuận là tốt rồi, có một số việc, để cho chính nàng làm quyết định, chung quy chúng ta cũng không thể cả đời đều cho nàng làm quyết định." Lão nhân hiền lành lời nói, để cho Trung Niên Nhân cũng dần dần muốn mở thằng đến rời đi sân bãi thật lâu, Diệp Vân còn không có buông ra khúc tiêu tiêu tay. Khúc tiêu tiêu lần đầu tiên như thế phản kháng người nhà mình, thế nhưng nàng tâm, không khỏi nhẹ nhõm, là thật vô cùng nhẹ nhõm. Diệp Lão sư, ngươi mới vừa rồi là không phải là tức giận, Khúc tiêu tiêu phiết quá mức hỏi. Diệp Vân buông ra khúc tiêu tiêu tay nói, sinh tức giận cái gì? Tại trong lòng ngươi, ngươi Diệp Lão sư chính là như thế dễ dàng tức giận sao? Khúc tiêu tiêu nhíu môi, mới không phải xiết. Diệp Lão sư lòng dạ rất lớn, hối nhất chỉ nói, Diệp Vân, ngươi vừa rồi thật sự là quá ba khí. Quan quân cấp bậc người tuy hiếm thấy, thế nhưng theo ta. Còn có Cynthia ạ cũng đều đã là quán quân, nhất phỉ ngươi cũng là chuẩn quán quân, không cần phải đối với người khác khách khí cái gì." Diệp Vân nói chuyện vô cùng lừa lối, thế nhưng giảng từng chữ đều là sự thật. Triệu Lệ Dĩnh cũng đi theo nói đến, Vân Ca Ca là thật hết sức lợi hại, ta bội phục nhất chính là Vân Ca Ca. Người nào không biết ngươi tâm lý trong mắt trang đều là ngươi Vân Ca Ca." Hồ nhất phỉ trêu ghẹo nói, kỳ thật trong nội tâm nàng, dường như cũng là toàn bộ đều tràn đầy Diệp Vân, thế nhưng đây là nàng bí mật nhỏ. Cynthia nói, hiện tại trận đấu càng ngày càng dựa dựa trước, có tuyển thủ là bởi vì lúc trước trận đấu thất bại, tất cả mới chịu tham gia hiện tại trận đấu chuẩn bị mười phần đầy đủ. so hiện nay tiên cả rồn, tại ta trận đấu kia một lần cũng là thất bại, thế nhưng không nghĩ tới hắn có thể kiên trì đến bây giờ. xin thi A một câu lại đem thoại để đưa đến đang trên đường. khúc tiêu tiêu mười phần thủ hào nói, hôm nay ta mời khách, thuận tiện cũng chúc mừng diệp lao sư đạt được thắng lợi. tốt. nô lỗi bụng lấy bụng hắn nói, ta đều muốn chết đói, còn là tiêu tiêu sẽ chiếu cố người. khúc tiêu tiêu lật cái một cái lướt mắt, chiếu cố người. nói đùa gì vậy, các ngươi đều là dính diệp lao sư quang, mọi người tùy tiện chọn một cái nhìn lên tương đối sạch sẽ vệ sinh nhà hàng đi vào. đương nhiên là bao một cái gia phòng đều giao tốt nhất, phục vụ viên lui ra ngoài về sau. Khúc Tiêu Tiêu đối với Xìn Thị A nói: "Jonah, nói một chút về đối thủ sự tình a, có chút tư liệu trên mạng căn bản cũng không có đổi mới." Xin Thị A cảm nhận được Khúc Tiêu Tiêu hảo ý, đối với Khúc Tiêu Tiêu cười cười, sau đó nhìn về phía mọi người nói: "Nghỉ ngơi ba ngày, bây giờ nói chuyện, ba ngày về sau cũng là sẽ có cải biến." Diệp Vân vẫn luôn cúi đầu, đang trầm tư lấy một sự tình, nếu Xìn Thị A vừa rồi không nói ba ngày thời gian nghỉ ngơi, hắn đều quên. Diệp Vân Vương Thông Thông vũ một cái Diệp vân bờ vai nói: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vừa rồi như thế nào vẫn luôn không nói lời nào." Diệp Vân gật đầu đối với mọi người cười cười. Các ngươi ăn trước, Vương Thông Thông ngươi theo ta xuất ra một chút. Vương Thông Thông sững sờ một chút, không thể nào, vừa rồi chỉ là vỗ một cái hắn, cái này muốn gặp báo ứng. Này báo ứng tới cũng quá nhanh điểm a, hoàn toàn một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Diệp Vân giãn mày, Vương Thông Thông, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Nhanh lên theo ta xuất ra. A a Vương Thông Thông đứng dậy, cùng Diệp Vân đi ra ngoài, đứng ở trong lối đi nhỏ. Diệp Vân vỗ một cái Vương Thông Thông mở vai, chính giữa nghỉ ngơi ba ngày, cùng ta một chỗ về nước. Thốt, không có vấn đề. Vương Thông Thông cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp liền đồng ý. Diệp Vân thật sâu liếc mắt nhìn Vương Thông Thông, sau đó cho Lữ Tử Kiều gọi điện thoại. "Lão đại, người rốt cục tới nhớ tới ta tới rồi, Lữ Tử Kiều bên kia mười phần náo nhiệt." Diệp Vân đã chẳng muốn suy đoán Lữ Tử Kiều đang làm gì đó, khẳng định lại đang cái gì trùng cực văn hội. "Giúp ta đính hai tờ hôm nay vẫn lần trước quốc gia vé máy bay." Hắn nhàn nhạt nói. Lữ Tử Kiều di động thiếu chút nữa mất trên mặt đất, muốn biết rõ Diệp Vân đã đi hơn mấy tháng, đột nhiên gấp gáp như vậy muốn về quốc gia. "Hảo, lão bản." Lữ Tử Kiều cúp điện thoại, nhanh chóng đi lĩnh phiếu. Diệp Vân đi vào nói, "Các ngươi đều ăn trước, ta hôm nay vặn thượng muốn về quốc gia." Triệu lệ Dĩnh thoáng cái liền sợ, Vân ca ca, ta cũng phải một chỗ. Diệp Vân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Triệu lệ Dĩnh, Triệu lệ Dĩnh, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đi theo ngươi nhất phỉ tỷ một chỗ biết không? Ta ba ngày về sau còn có thể trở về. Triệu lệ Dĩnh gật gật đầu, hắn nhìn hướng khúc tiêu tiêu nói, Tiêu tiêu, xem thật kỹ lấy Triệu lệ Dĩnh, còn có Mị Cả cùng Ung Dung nếu trở về, để cho bọn họ không nên chạy loạn. Khúc tiêu tiêu gật gật đầu. Chương 481, cùng vẹn đã hợp tác. Nhất phỉ, xin thị hạ, hai người các ngươi cũng ngoan ngoãn đợi. Diệp Vân kỳ thật tối lo lắng chính là hai cái này thông minh muốn chết nữ nhân, nếu đầu góc nóng lên, đi theo hắn về nước, chuyện kia là thật rất nhiều, nàng đều chăm sóc bất quá tới. Vương Thông Thông đối với Ngô Lôi nói, ngươi thế, nhưng là nơi này một người duy nhất nam sĩ. Lôi Lôi sát một bả mồ hôi, lúc nào tối không đứng đắn Vương Thông Thông đỗng nhiên nghiêm chỉnh lại, thật sự là thật đáng sợ. Lữ Tử Kiều làm việc tốc độ vẫn có thể, lập tức đính hảo thời gian gần nhất thiếu. Trong đêm về nước, trên lạch đều không có đảo lại. Trong nước còn là dạng sáng 6 giờ. Diệp Vân cùng Vương Thông Thông trực tiếp trở lại Diệp Vân Kinh tế công ty, đương nhiên Diệp Vân có cái chìa khóa, hai người trực tiếp đi đến trong phòng hợp. Vương Thông Thông trung quy chỉ là ngày mồng một tháng năm bảy nuôi dưỡng bổ mẩn, không phải là bổ kẹm mẩn huấn luyện sư, thể chất cũng cùng người bình thường là đồng dạng. Vừa nhìn thấy trong văn phòng cái ghế, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại trên mặt ghế, thoải mái nhắm mắt lại. Diệp Vân, ngươi gấp gáp như vậy về nước là làm gì? Đoạn tiết kiệm thời gian. Diệp Vân nhìn xem Vương Thông Thông nói, đứng dậy để tay tại Vương Thông Thông trên chán, nhàn nhạt, nhạt hào quang tại Diệp Vân trong lòng bán tay đang lúc lé. Vương Thông Thông bị sợ một chút, đột nhiên cảm giác trong thân thể thoáng cái liền có khí lực, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Diệp Vận, ngươi thật sự là quá lợi hại, quả thực là ta thần tượng. Diệp Vân cầm tay lấy ra, ngồi ở Vương Thông Thông bên cạnh nói, "Có nhất hạng hợp tác cần cùng ngươi hiệp đảm." Vừa nghe đến là công tác phía trên sự tình, Vương Thông Thông thoáng cái liền vô cùng nghiêm túc, ngồi thẳng người. Diệp Vân ngươi nói, "Ta ý định quay chụp một bộ phim." Vương Thông Thông vừa rồi vô cùng nghiêm túc bộ dáng, trong chớp mắt lại là một bộ mười phần sùng bái ánh mắt nhìn xem Diệp Vân nói, "Diệp Vân, ngươi lại muốn quay chụp điện ảnh. Đây không phải trọng điểm. Ta ý định liên hợp vẹn đạ, các ngươi trợ giúp tuyên truyền, ta nguyện ý cho ra một phần năm phòng bán vẽ làm làm đại giá." Diệp Vân nói, sau đó lấy ra cột trụ tờ tại trên máy vi tính chế định hợp đồng. Vương Thông Thông không chút do dự nên đáp ứng, "Diệp Vân, việc này rõ ràng chính là chúng ta chiếm tiện nghi, cho nên ta lấy vẹn đã thiếu đồng gia thân phận đáp ứng." Hắn biết Diệp Vân không phải là loại kia thấy tiền sáng mắt người, huống hồ, Diệp Vân nếu như nói như vậy, sẽ không có khả năng để cho hắn Vương Thông Thông thua thiệt. "Hảo." Diệp Vân biết Vương Thông Thông sẽ không tự tuyệt, cũng đã cầm giản dị hợp đồng in ra, nhất thứ hai phần, ở phía trên ký tên, sau đó đưa cho Vương Thông Thông. Vương Thông Thông cũng ở phía trên ký chữ tốt, hai phần trên hợp đồng mặt đều ký chữ tốt. Vương Thông Thông cùng Diệp Vân tất cả cầm một phần. Vài ngày chúng ta còn phải phi nước ngoài việc này ta nhất định sẽ làm cho nhà của ta lão đầu tử tìm một cái chuyên gia tới phụ trách nối nối tiếp diệp vân ngươi bằng không đi nhà của ta vương thông thông đương nhiên là muốn đem hợp đồng cầm lại ra cho nhà mình lão đầu tử nhìn diệp vân lắc đầu ngươi đi về trước đi ta ở bên cạnh đám người vương thông thông biết diệp vân không phải là loại kia thích khách khí người cũng liền nói đơn giản mấy môi liền rời đi vương thông thông vừa đi cùng với giày cao gót va chạm đất hệ thanh âm mấy cái cô nương lão đảo chạy vào đều là tố nhan hiển nhiên là bởi vì sốt ruột liền trang cũng không có thời gian hoạ đại bưu ngươi rút cục tới trở về đại bưu mọi người chúng ta đều muốn ngươi. những cô nương này đều mười phần trọng tình trọng nghĩa. Diệp Vân ôm một cái các nàng. ừ, trở về, đều ngồi xuống. ta lần này trở về là có chuyện. Nhiệt Ba, Diệp Vân hô. Nhiệt Ba ánh mắt thoáng cái liền sáng. Diệp Vân đưa cho Nhiệt Ba một cái hợp đồng. ngươi phụ trách cùng vẹn đại công ty nối, nối tiếp, đồng thời lại phần này hợp đồng trên cơ sở mặt, làm một cái tân hợp đồng xuất ra. Nhiệt Ba không có chối từ, giỏi giang gật gật đầu. Thiên yêu, Diệp Vân hô. Trương Thiên yêu ánh mắt đỏ bừng nhìn xem Diệp Vân. đối diện mấy cái cô nương trừ Nhiệt Ba đều là dương dương nước mắt đều là thủy tố. Diệp Vân ôn hòa nói, nhất nhất đưa cho mấy cái cô nương khăn tay. Ta chỉ là ở nước ngoài có rất nhiều chuyện, các ngươi đều ở nơi này, ta bất luận lúc nào cũng sẽ trở về. Trương Thiên yêu đủ hơi đám người gật gật đầu. Thiên yêu, ta muốn chủ điện ảnh, ngươi đương nhân vật nữ chính. Diệp Vân vừa cười vừa nói, đủ hơi đám người hiện tại cũng có mảnh ước trong người, cho nên coi như là Diệp Vân làm cho các nàng đập, các nàng cũng không có không không. Diệp Vân vốn sớm đã đều cho an bài mảnh ước, thế nhưng Trương Thiên yêu thử kính không có qua. Trương Thiên yêu cái mũi lại là đau sót mỗi lần đều là Diệp Vân tới trợ giúp chính mình. Ngu ngốc các cô nương, đều đừng khóc. Diệp Vân đứng dậy nói: Ta đưa các ngươi hồi đi nghỉ ngơi. Mấy nữ hải tử đều gật gật đầu, sau đó cùng tại Diệp Vân sau lưng. Ngoài cửa nghe hai chân quẩn, đương nhiên là Diệp Vân phê chuẩn. Bên trong lái xe cũng là thay phiên thay ca, cũng chính là bất luận lúc nào dùng xe, đều có lái xe, đương nhiên là hai cái nữ lái xe. Hai cái nữ lái xe đương nhiên nhận thức Diệp Vân, đương nhiên là tại báo chí cùng trên tạp chí trông thấy qua, đây là các nàng nhập chức đến nay, lần đầu tiên nhìn thấy chân chính lão bản Đối với Diệp Vân 90 độ xoay người, lão bản hảo. Về sau đều không cần khách khí như thế, nếu như trở thành lạc thần chủ tĩnh, còn môi công ty công nhân chính là chúng ta lạc thần một phần tử. Nữ lái xe gật gật đầu, sau đó mở cửa xe. Đều tất cả mọi người lên xe, các nàng mới lên xe, rạng sáng, hai chân quần còn là vô cùng dễ làm người khác chú ý. 23, chương 482, người giúp ta đổi. Cầm nhiệt ba đám người đưa đến chỗ ở về sau, Diệp Vân mới rời đi, mấy cái cô nương mười phần không nỡ bỏ Diệp Vân, bởi vì Diệp Vân tại cái này mười phần ầm ĩ trong xã hội cho các nàng một chỗ ngồi nơi sống yên ổn. Diệp Vân trở lại thượng hí chính mình biệt thự về sau, tẩy cái một cái tắm, ngồi ở trên ghế salon, cầm máy riêng cho đông lợi á gọi điện thoại. Đối diện một nghe đều thật giống như là muốn khóc lên đồng dạng, Diệp Vân, ngươi mấy tháng này chạy chỗ nào đi, ta vẫn luôn tìm không được ngươi, ta và ngươi các bằng hữu cũng chưa quen thuộc, bằng hữu của ngươi nhóm cũng không thấy, ta tìm không được ngươi. Ta có thể chạy được chỗ nào đi, chỉ là những ngày này sự tình thật sự là quá nhiều, ta cũng chưa có cấp ngươi nói, ngươi quay phim cũng rất sốt ruột, ta lần này liền ngốc 2 ngày, còn muốn đến nước ngoài tham gia trận đấu. Ngươi Diệp Vân lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị treo. Người đại diện trông thấy y phục đều không có đổi, vừa chạy ra ngoài. Lợi á, ngươi đi đâu, trận này hôn lễ đập hết về sau, đều có thể sát thanh a. Người đại diện mười phần xót ruột, tuy nàng cũng cảm nhận được mấy ngày nay, đồng lệ á mấy tháng này mười phần không tại trạng thái, thế nhưng nàng cũng không biết là nguyên nhân gì. Trang thuần áo cưới để cho đồng lệ á tốt đẹp giống như là một cái tiên nữ đồng dạng, không năm nàng ngồi trên xe của mình, thẳng đến thượng hí. Mấy tháng này tìm không được Diệp Vân, kỳ thật nàng quay phim địa phương không phải là rất xa. Diệp Vân đang xem báo chí, cửa đống nhiên đã bị đẩy ra, đồng lệ á dẫn theo thật dài áo cưới chạy vào. Diệp Vân, thật là người sao? Đồng lệ á đứng ở Diệp Vân trước mặt, tay bụng lấy miệng mình, có phần không thể tin được, chính mình tâm tâm niệm nhậm người, hiện tại đứng ở trước mặt mình. Diệp Vân buông xuống báo chí, đứng người lên, đi qua nhẹ nhàng ôm lấy lợi á, là ta, thật sự là ta. Hắn thực rất đau lòng Đông Lợi Á, chính mình chạy sau không có nói cho nàng biết. Suy nghĩ một chút mấy tháng này, Đông Lợi Á đều sống ở lo lắng hai hùng bên trong, hắn thậm chí đều có điểm trách tự trách mình. Đông Lợi Á ôm thật chặt Diệp Vân, mấy tháng này ta mỗi ngày đều tại làm bận dở giảm, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta, vì không quan tâm ta, ngươi rời đi cái chỗ này, ta có đẹp mắt như vậy bạn gái, ta không muốn, ta cũng thiếu tâm nhãn. Diệp Vân vừa cười vừa nói, vuốt Đông Lợi Á tóc, về sau ta mặc kệ đi chỗ nào đều nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Đông lợi Á dựa vào Diệp Vân một tiếng, vô cùng nghiêm túc nói, về sau nhất định phải mặc kệ đi chỗ nào đều muốn nói cho ta. Diệp Vân vuốt Đông lợi Á đầu, ta cam đoan. Đông lợi Á mặc vào áo cưới bộ dáng cực đẹp, hơn nữa này áo cưới lại là đồ hóa trang, hiển nhiên là bởi vì định chế, 10 phần phù hợp Đông lợi Á khí chất. Diệp Vân lôi kéo Đông lợi Á ngồi xuống, lại phát hiện Đông lợi Á không có mặc giày, này rất đúng nhiều nữa gấp a, bởi vì Diệp Vân một chiếc điện thoại, liền giày cũng không mặc, liền chạy ra khỏi. Ngu ngốc, thật khở. Diệp Vân đau lòng nói. Hắn cầm một cái khăn mặt ôn nhu sát sạch Đông Lợi Á chân, sau đó lên lầu cầm một bộ quần áo đưa cho Đông Lợi Á, mặc áo cưới bất tiện. Đông Lợi Á gật gật đầu. Diệp Vân quay người đang muốn ly khai, Đông Lợi Á đứng lên chạy tới ôm lấy Diệp Vân. Ta, ta muốn ngươi cho ta đổi. Nói xong, mặt nàng đều đỏ. Sáng ngày thứ hai, Đông Lợi Á đã làm tốt bữa sáng, ăn mặc Diệp Vân áo sơ mi hiển lộ nàng người phần mỹ lệ. Diệp Vân nằm trên giường trong chốc lát, thấy được người bên cạnh nhi không thấy, xuống lầu vừa nhìn, Đông Lợi Á tại trong phòng bếp bận rộn, hắn nhẹ nhàng mà đi tới, thân một chút Đông Lợi Á mặt, ngồi cái gì mắn hắn toàn thịnh. Đông lợi á chừng nhất nhãn Diệp Vân, màn hán toàn tịch ta cũng sẽ không, sắc thuốc cái trứng gà vẫn còn không có vấn đề. Diệp Vân cười một chút, chỉ cần là con dâu làm, ngươi trứng gà tươi, kia cũng không phải trứng gà, tuyệt đối này trứng gà tươi chỉ có có ở trên trời, nhân gian kia có vài lần nghe thấy à? Diệp Vân, ngươi có phải hay không không ăn thuốc? Nhanh chóng đi ra ngoài cho ta, nơi này khói dầu vị rất nặng, trong chốc lát làm cho ngươi cũng phải tắm rửa. Đông lợi á cầm Diệp vân đẩy ra đi, sau đó đóng lại cửa phòng bếp. Diệp vân bắt một chút tóc, nhà hắn ôn nhu khả ái Đông lợi á, phải đổi thành hiền thê lương mẫu. Hắn ngồi ở bên cạnh bàn ăn Biên chỉ chốc lát sau đông lợi á liền đem làm tốt bữa sáng bưng lên diệp vân ngươi mong đến thử ta lần đầu tiên làm đó đông lợi á thập phần vui vẻ bưng lên trứng gà tươi còn có chịu đựng có thanh cháo lại từ trong tủ lạnh lấy ra sữa bò diệp vân những mày, ngươi khi nào lên muốn biết do hắn đã mấy tháng không có trở về trong tủ lạnh lúc trước hắn thế nhưng là cầm đồ đạc sở hữu đều thanh lý một lần sữa bò nhất định là đông lợi á vừa mua trường học trong siêu thị mặt khá tốt học viện minh tinh cũng rất nhiều siêu thị a nhìn thấy ta không có nhiều kinh ngạc bằng không ta lại được bị vây chắn Đông lợi á mười phần bất đắc dĩ nói, lúc trước ta còn là một cái ba tuyến diễn viên thời điểm, tại sao không có nhiều người như vậy yêu thích ta? Diệp Vân vũ một cái Đông lợi á cái chán, người đây là vui vẻ đâu, còn là vui vẻ đó. Hừ, Đông lợi á mười phần ngạo kiều nói, liền ngươi một ngày đến van thích nói đại lời nói thật, thật sự là quá chán ghét, ngươi mong nếm thử trứng gà tươi cùng cháo, được không ăn? Diệp Vân cúi đầu ăn một miếng trứng gà tươi, sau đó làm làm ra một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Đông lợi á lật một cái lướt mắt, ngươi hành động thật sự là quá thấp kém. Diệp Vân bật cười, tại một cái chân chính diễn viên trước mặt, ta này ta mau tiền hành động cũng không phải là không đáng tiền. Ai nói, ngươi hành động ở chỗ này của ta, rất đáng tiền. Đông Lợi Á lấy mất tạp dề. Sau đó vừa ăn bữa sáng, một bên cùng Diệp Vân kể một ít tương đối vui vẻ sự tình. Cùng Đông Lợi Á cùng một chỗ, Diệp Vân cảm nhận được hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc hạnh phúc. Hai người ăn xong bữa sáng về sau, Đông Lợi Á tắm xong bắt đúa, thu thập xong phòng bếp, liền vùi tại Diệp Vân trong lực, ta rất nhớ ngươi. Ta bây giờ đang ở trước mắt ngươi đó. Diệp Vân vuốt vuốt Đông Lợi Á sợi tóc. Đông Lợi Á đứng dậy tại Diệp Vân trên mặt thân một chút sau đó nói, ta nên đi. Diệp Vân biết Đông Lợi Á bề bộn nhiều việc, trong lòng của hắn có phần không nỡ bỏ, thế nhưng rất nhanh cũng liền buông xuống. Ngoài cửa có xe đứng ở trước biệt thự. Đông Lợi Á ôm áo cưới, ăn mặc Diệp Vân áo sơ mi lên xe. Xe rất nhanh liền 193 giờ đi. Lần sau gặp lại Đông Lợi Á hội là lúc nào nha? Vừa đưa đi Đông Lợi Á, Vương Thông Thông liền gọi điện thoại tới. Diệp Vân không chút do dự liền đưa điện thoại cho treo. Ngoài cửa mặt truyền đến một thân kêu thảm thiết. Diệp Vân, thương thế của ngươi hại ta, còn treo điện thoại ta, thật sự là quá làm cho ta thương tâm. Vương Thông Thông đi tới, làm một cái giữ tận biểu tình. Có việc nói sự tình. Không có việc gì xéo đi. Diệp Vân dẫn mày, ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân nói. Ba, chương 483, thằng ngu. Vương Thông Thông cũng đi theo ngã vào trên ghế salon. Còn không phải chúng ta thiên đường công ty sự tình, năng lượng khối, đã tại bổ kệ mẩn huấn luyện sư chính giữa dễ bán bạo. Chúng ta mỗi tháng đẩy ra 100 khối năng lượng khối, giá tiền đều là cố định, cho nên đến trước được trước. Diệp Vân thỏa mãn có gật gật đầu, lúc trước làm như vậy, chính là vì không cho năng lượng khối nát đường cái, bộ dạng như vậy, công ty chúng ta cũng đều có thể có thể không. Vương Thông Thông đối với Diệp Vân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Ngươi từ trước đến nay đều chẳng qua hỏi về chúng ta thu vào vấn đề, cũng chứng minh ngươi thật sự tin tưởng ta, huynh đệ. Về sau mặc kệ ngươi để ta Vương Thông Thông làm chuyện gì, ta tuyệt đối đều là nói một không hai. Diệp Vân vũ một cái Vương Thông Thông bờ vai, thu hồi ngươi những lời này, có lẽ ta hội muốn tiếp tục với ngươi trao chạy đi xuống. Vương Thông Thông ú u liếc mắt nhìn Diệp Vân, ai, ai? Ta là tới tìm ngươi khoe khoang, ngươi cũng không khen một chút ta. Ngươi nói chuyện cho ta bình thường một chút. Diệp Vân cầm lấy trên mặt bàn nước uống một ngụm, sơ vừa rồi từ ngươi trong biệt thự đi ra ngoài là ai vậy nhìn bóng lưng thật sự là thật đẹp vương thông thông mở ra bắt quái hình thức diệp vân chừng nhất nhãn vương thông thông ngươi cứ nói đi vương thông thông mắt cười con ngươi đều híp lại hắc hắc ta biết nghỉ ngơi ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua chính giữa đông lợi á ngược lại là cho diệp vân nói chuyện điện thoại mấy lần thế nhưng đều là vội vàng chấm dứt đương nhiên diệp vân cũng làm cho lữ tử kiểu cho mình còn có vương thông thông đính hảo xuất ngoại vé máy bay ngày thứ ba buổi chiều liền rời đi diệp vân cùng vương thông thông hai người một chút hồi tiểu điểm xe đã nhìn thấy xin thị ạ còn có triệu lệ dĩnh bọn người đứng ở bên ngoài Vân Ca ca, ngươi đã về rồi. Triệu Lệ Dĩnh cao hứng không phải, tiến lên ôm lấy Diệp Vân. Diệp Vân sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh đầu, "Ừ, trở về." Xin Thị ạ nhìn xem Diệp Vân khẽ cười nói, "Trong nước sự tình xử lý có như thế nào đây?" Diệp Vân gật gật đầu, "Đã xử lý xong." Vương Thông Thông vừa cười vừa nói, "Ta cùng Diệp Vân thế, nhưng là không có ăn cơm à, chúng ta trước xuất ăn cơm, có chuyện gì, đợi ngày mai trận đấu đánh xong sau này hãy nói." Xin Thị ạ câu dẫn ra khỏe miệng cười nói, "Không có chuyện gì, đi thôi, đi ăn cơm, ba ngày qua này hồi buồn vất vả Mấy người tìm một nhà hàng, ăn cơm hết liền từng người nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, như cũ vẫn là tóc dài màu vàng kim nhân viên công tác tới đón Diệp Vân một đoàn người đi trận đấu. Mị Cạ cùng Ung Dung hai người đương nhiên cũng cùng cùng một chỗ. Mị Cạ đáng thương nói, "Diệp Vân, bên này rất nhiều thứ đều vừa vặn nhìn. Đẹp mắt là tốt nhìn, thế nhưng là ta thẻ tín dụng đã bị soát bạo." Ung Dung bổ đau nói, "Ta còn là nhìn Diệp Vân trận đấu, bộ dạng như vậy tương đối có cảm giác an toàn." Hồ Nhất Phỉ kéo lấy Mị Cạ cánh tay nói, "Mị Cạ ngươi liền tiêu dừng một chút đã đều ngươi chừng nào thì có một cái vượt qua có tiền đối tượng, ngươi lại phá sản cũng không mượn." cũng bị vay tiền mô lỗi biểu thị chính xác, nếu không là Diệp Vân đồng ý vay tiền cho ngươi, bằng không ta mới không có tiền. Mỹ cả cái cầm đều muốn rơi trên mặt đất, có ý tứ gì, cũng chính là tiền này, là Diệp Vân cho ta mượn. Đi nhanh đi. Diệp Vân biểu thị không muốn cùng đám người kia thảo luận vấn đề này, Mỹ cạ là thật ngốc nghếch, thậm chí Mỹ cả chỉ số thông minh là thật vô pháp tính ra. Đến địa phương về sau, Diệp Vân tiến sân thi đấu, những người khác bị đưa đến tính phòng phía trên ngồi lên. Đề phòng dừng lại Mỹ cả người này không chế không nổi chính mình chống đi, hô nhất phỉ cùng ung dung một bên ngồi một cái trông coi Mị Kạ. người hôm nay đem người tâm tư đều kiềm chế. Hồ Nhất Phỉ với tư cách là tình yêu công ngũ lao đại, hết sức nghiêm túc nói. Mị Cả như một cái nhóc đáng thương đồng dạng đâm đâm tay mình đầu ngón tay. Mị Cả, chúng ta đều không có nghiêm túc nhìn một hồi Diệp Vân trận đấu. Ung Dung nói. Mị nhớ tới chính mình vay tiền mua đồ, cư nhiên mượn là Diệp Vân Tiền, nàng cũng cảm giác mình không thể quá ích kỷ. Sướng luôn viên vang dội mà kích tình bắn ra bốn phía thanh em tại tất cả thi đấu trong tràng đời quanh. Tất cả vị tiên sinh, các vị ngươi là mọi người khỏe mang nên đi đến tiếng 100 trận đấu hiện trường. Đương nhiên trận đấu quy định cùng lúc trước chắc hẳn đã phát sinh to lớn cải biến, tin tưởng cũng có rất nhiều người xem vẫn là không hiểu chúng ta so với quy tắc. Hiện tại, từ trọng tài bắt đầu giảng giải. Trọng tài tiếp nhận mịt rồ phồn hết sức nghiêm túc nói, 1 tiếng 100 trận đấu quy tắc, 1000 người, mỗi 10 người một tổ, phân ra 100 tổ, 10 điểm tích lũy chế, 10 người, từ tháng 1 năm không bắt đầu đánh số, thay nhau đối chiến, mỗi người cũng sẽ thay vì nó 9 người phân biệt đối chiến, chiến thắng một hồi có một phần, chiến bại không phải phân không giữ phân cuối cùng tiểu tổ bên trong điểm tích lũy tối cao một người thắng được, tiến nhập trước 100 mạnh mẽ. Quy tắc chính là trở lên. Sướng huấn viên tiếp nhận lời chi tiết, nghe được trọng tài giới thiệu kỹ càng quy tắc, mọi người có hay không rất chờ mong kế tiếp trận đấu đâu, có mời chúng ta trước mắt sân bãi Diệp Vân lên sân khấu, Diệp Vân là đệ 63 tổ đệ tám hiệu, lập tức rút thăm được đối thủ là số 3 đối thủ, Hoàng Ninh Roger Vân lên sân khấu. Diệp Vân là tới lấy hoa hạ tuyển thủ, long đẳng đại hội quán quân. Lần này đổi một cái sướng huấn viên, giải thích tuyển thủ thân phận thời điểm, rốt cục tới không được thao thao bất tuyệt, số 3 tuyển thủ là đến từ Sĩ thanh niên cao thủ, phía dưới, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ tới từ đám bọn hắn tranh phong quyết đấu cho mời người tài phán lên sân khấu. Trọng tài vừa lên trận liền cầm một cái rút tham dùng, bất kể là cái gì trận đấu, đều muốn rút tham suất hai trước xuất bộ kẹm mần. Đây là cơ bản nhất trận đấu công bình. Diệp Vân rút chúng trước xuất bộ kẹm mần. Trọng tài tiếp nhận ký liếc mắt nhìn nói, Diệp Vân trước xuất bộ kẹm mần. Rô rơ vẫn biết Diệp Vân rất lợi hại, thế nhưng bây giờ là chính mình trước xuất bộ kẹm mần, chiến thắng tính khả năng cũng là phi thường cao. Diệp Vân lấy ra chính mình bộ kỳ bản, bộ kỳ bạn phía trên lóe lam sắc quang mang quá. Bị cạ lần này là chăm chú lại nhìn Diệp Vân trận đấu, thấy được Diệp Vân tại thi đấu trên trận bảy mưu nghị cây bộ dáng. Nàng tâm nhịn không được nhanh chóng nhảy dựng lên, nàng thậm chí nghĩ đến, muốn là lúc sau nếu cùng Diệp Vân cùng một chỗ, mỗi ngày cầm sát hải hòa, bộ dáng nhất định rất đẹp. Sướng nôn viên cầm lấy mỉp rô phun nói, Diệp Vân rút thăm được trước triệu hồi ra bộ kẹm hắn lấy ra bộ kỳ bản, đệ nhất luận, Diệp Vân hội triệu hồi ra cái gì bộ kẹm mần đâu? Ảnh tạ gì ạ? Diệp Vân nhàn nhạt nói, bộ kỳ bản lam sắc quang mang lóe lên, một đạo quang từ bên trong bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Ảnh gì à? bộ dáng cực kỳ khả ái, ngoại hình giống như chim sếu cờ bộ dáng, à, tạ gì ạ có được màu xanh da trời thân hình. Xóa tung cánh phẳng phất đông đồng dạng, vừa xuống tới mặt đất, liền bước đi hai cái tiểu chân ngắn, hướng về Diệp Vân chạy đi. Hào hào đứng, Diệp Vân nhàn nhạt nói: "Ạn tạ gì ạ, thân thể cứng đờ cứng rắn, động tác lập tức bất động." Thính phòng Sĩ thị ạ cũng bị bại, Lý Tịch Thanh điệu làm cười: "Này tổ kệ mẩn, có phần ngu ngốc." 3, chương 484, cùng người biết chuyện nói rõ lời. Sướng luôn viên cũng đi theo giải thích, Diệp Vân triệu hồi ra "Ạn tạ gì ạ?" "Ạn tạ gì ạ dùng đông cánh bay lượng, đồng thời có thể hát ra ngẩn cả đỏ mỹ diệu thiêng ca, này động lòng người tiếng ca có thể khiến người say mê." Tin tưởng rất nhiều người nghe được ạn tạ gì ạ danh tự, đều sẽ cảm giác có ạn tạ gì ạ là chim bay đi loài chim, ạn tạ gì ạ là phi hành loại, nhưng có phải hay không loài chim, nó là lòng thuộc tính bộ quẻ mẩn. Triệu Lệ Dĩnh đối với bộ quẻ mẩn thẩm mỹ quan, kỳ thật có cùng người bình thường không quá đồng dạng, nàng chống đỡ cái đầu cảm thán nói, án tạ gì ạ là thật sâu a. Nô Lỗi liếc mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh, bôi một bả mồ hôi, Diệp Vân nữ nhân bên cạnh đều uống người bình thường không quá đồng dạng a. Trong tay nói, Thỉnh Rô bân tiên sinh triệu hồi ra bộ quẻ Rô bân cười cười, ta bộ cùng Diệp tiên sinh không khác. Hắn lấy ra tinh xảo kỳ bản Cô nhất vị không biết vì cái gì Roger Vân bỗng nhiên nhắc tới chút lời, "Xin thị ạ, ngươi biết Roger Vân sao?" Xin thị ạ gật gật đầu, "Ta biết, hắn kế tiếp hội triệu hoán đi ra bộ kẻ mẩn, cũng sẽ là án tạ gì ạ?" Mỹ ca một bộ giật mình bộ dáng, "Zona, hai con đều là án tạ gì ạ? Chẳng phải là ai cũng không chiếm ưu thế?" "Vâng, thế nhưng Roger Vân thực lực cùng Diệp Vân chắc hẳn còn là không đáng nhắc tới, tất cả mọi người không cần lo lắng." Xin thị ạ hiện tại đã dần dần dung nhập vào Diệp Vân bằng hữu trong vòng, không giống như là lúc trước như vậy cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Roger đang lúc mọi người suy đoán chỉ kịp, triệu hồi ra bộ kẻ mẩn. Ảnh tạ gì ạ. Bộ mẩn ánh sáng màu lam lóe lên, lại là một cái Ảnh tạ gì ạ 453 xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hai cái Ảnh tạ gì à nhìn đối phương, ánh mắt trợn to đại, trước mắt cùng mình hoàn toàn giống nhau, bộ kẹm mẩn cho mình cảm giác giống như là soi gương. Bất quá Jojo bân Ảnh tạ gì à nhìn lên còn là ổn trọng rất nhiều. Sướng quân viên lại bắt đầu treo chọc lên, hai phe tuyển thủ đều triệu hồi ra bộ kẹm mẩn Ảnh tạ gì ạ, Diệp Vân Ảnh tạ gì à, phần hoa bát ngược lại Jojo bân tạ gì à, ổn trọng chút. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Diệp Vân ạ, tại gì ạ? Đống nhiên liền toàn thân lõe lam sắc quan mang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương ạ, tại gì ạ? Ngược lại là Rô Rơ Bân vừa rồi nhìn lên mười phần ổn trọng ạ, tại gì ạ? Lộ ra một chút khiếp đảm vẻ. Rô Rơ Bân bắt đầu khởi sướng chỉ huy, bởi vì hắn cũng tìm không không được nguyên nhân vì sao mình ạ, tại gì ạ? đồng nhiên chiến ý giảm xuống rất nhiều. Mị hoặc chi âm. Rô Rơ Bân vừa nói xong, hắn ạ, tại gì ạ? Miệng toát ra tử sắc xương ngủ, miệng khéch trương khéch hợp, phảng phất tại hát cái gì cả. Diệp Vân ạ, tại gì ạ? Lộ trừ thống khổ thân sắc, xem ra, ạ, tại gì ạ? Công kích thanh âm chỉ có bộ kệ mần tài năng nghe thấy. Rô Rơ Bân cười ha hả Ngươi còn không chạy nhanh như thua. Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Dozer Vân, câu dẫn ra khỏe miệng. Bờ, gờ, trận đấu mới vừa mới bắt đầu, giống như này tràn đầy tự tin, sẽ chỉ làm ta hoài nghi ngươi chỉ số thông minh nghiêm trọng có vấn đề. Muốn biết rõ Diệp Vân bình thường tại trận đấu thời điểm, có thể từ xưa nay cũng sẽ không phế gần nhiều lời, chỉ là người trẻ tuổi này, như thế bại lộ chỉ số thông minh, Diệp Vân nhìn không được. Liên ngay cả nhập môn cấp bậc khác đều không có ung dung cũng phát hiện hiện tại khác nhau, vì cái gì bỗng nhiên biến hóa lớn như vậy. Hồ Nhất Phỉ mười phần khách quan phân tích, cái đó và biến hóa không có có quan hệ gì. Diệp Vân Ạn tạ gì ạ bản thân đẳng cấp thực lực liền tương đối cao, mà Rô Rơ Vân Ạn tạ gì ạ, tại trọng tài nói trận đấu lúc bắt đầu sau, cảm nhận được Diệp Vân An tạ gì ạ chiến ý, tự nhiên như thế. Nhất Phỉ nói không sai, xỉn thì ạ cũng đồng ý. Vương Thông Thông đánh một cái, a thiếu lợi nói, dù sao ta thấy thế nào đều xem không hiểu, ta trước nằm một chút. Bởi vì chuyên môn cho xỉn thì ạ còn có triệu lệ dĩnh một đoàn người kéo ra đặc biệt khu vực, cho nên bọn họ nơi này vẫn có rất nhiều không vị. Vương Thông Thông nằm ngang ở phía trên, hết sức thoải mái bộ dáng. Tất cả mọi người nhảy xuống muốn đánh Vương Thông Thông xúc động. Không đúng, bên cạnh liền chỗ ngồi đều không có người xem lambda muốn đánh vương thông thông. Diệp Vân ngạn tạ dị ạ sự nhẫn nại đặc biệt hảo, tuy thu được công kích, thế nhưng không có bất kỳ phản kháng động tác. Thần bí thủ hộ, Ca ha xịn. Diệp Vân cũng xuất phát xuất công kích. Diệp Vân khí tức thanh điệu nhắm mắt lại, miệng phát ra nhạt nhạt lam sắc quang mang, hào quang dần dần bao phủ lại An tạ dị ạ. An tạ dị ạ mở mắt, như một cái ca sĩ đồng dạng, phát ra êm tai âm phủ, khán giả tự nhiên là nghe không được cái thanh âm này. Dỗ dơ bên An tạ dị miệng lam sắc quang mang trong nháy mắt cũng không trông thấy, ở chỗ cũ bất an rung động, phản phất rất thống khổ, rất khắc bạch. Sướng luôn Viên nói, vừa rồi mơ hồ đứng thượng phong là Roger ban, bởi vì Diệp Vân không có trước xuất kỹ năng, dường như là đã bỏ lỡ tiên cơ, thế nhưng hiện tại Diệp Vân án tại gì ạ, đã vô cùng rõ ràng đứng tiên phong. Triệu Lệ dinh thập phần vui vẻ nói, Vân ca ca nhất định có thể thắng. Ngô Lôi nói, Roger ban nếu như có thể đi ở 1000 danh, thủ đoạn không có khả năng có chúng ta thấy được nhiều như vậy. Xin Thỉ ạ chỉnh lý nàng một chút tóc dài nói, Roger ban vài giới mộng có thể bảo thiên tài giải thi đấu đều thất bại, nguyên nhân cũng chính là hắn người này, nhìn lên dường như mười phần bình tĩnh lênh lênh, thế nhưng cái khuôn mặt kia ta thấp toàn bộ đều là tiểu tâm tư, có đôi khi hắn chính là bị tự cẩn thận tư cho trật chân. nàng nhìn này mấy cuộc tranh tài, kỳ thật diệp vân tại trong trận đấu là rất ít nói chuyện, lần này nói chuyện, đã sớm nhìn ra rô rơ bân tiểu tâm tư, muốn cho rô rơ bân sớm khiến cho dùng đến mà thôi. diệp vân là người thông minh, hồ nhất phỉ từ trước đến nay đều là một người duy nhất có thể đuổi kịp xỉn thị ạ cùng diệp vân người, đương xỉn thị ạ nói ra lời nói này thời điểm, nàng đã đem xỉn thị ạ kế tiếp nói lời muốn nói, cho lĩnh hội đấu. bộ dạng như vậy, nô lỗi ta có thể báo cho ngươi, đừng có lại nơi này hù dọa triệu lệ dĩnh. hồ nhất phỉ trừng nhất nhã ngô lỗi, nô lỗi biểu thị tự mình biết, gật gật đầu. Roger bân nhìn thấy mình bộ kệ mẩn bị công kích, hắn đối với ạn tạ gì ạ nói, "Sở ở ở tập Bắc kích. "Ạn tạ gì ạ?" trong chớp mắt chiến ý phun trào, hướng về Diệp Vân "Ạn tạ gì ạ mà đi?" Hồ Nhất Phỉ thoáng cái liền khẩn trương lên, muốn biết rõ một cái bộ kệ mẩn cũng không hề bởi vì một cái kỹ năng mà đột nhiên trở nên rất mạnh, nếu trở nên rất mạnh, chỉ có thể nói rõ bộ kệ mẩn có vấn đề. "Xin thị ạ, vô vô Hồ Nhất Phỉ tay, không có việc gì." Roger Vân cho hề, tại Diệp Vân trong ánh mắt giống như là qua mọi nhà đồng dạng. Hồ nhất Phỉ điểm gật gật đầu. "Như xin thị ạ theo như lời." Diệp Vân Kỳ thật hết tất cả cũng không có đem cái này Roger Vân để vào mắt, án tạ gì ạ đều là mười phần nghe chủ nhân của mình, thế nhưng bộ Kệ mẩn có cũng là có chính mình tư tưởng, đương trọng tài nói ra trận đấu bắt đầu một khắc này, án tạ gì ạ khí thế thoáng cái liền yếu, kỳ thật đại biểu là, Roger Vân án tạ gì ạ, cây vốn không muốn đánh trận đấu này. 3, chương 485, từ trước đến nay đều không theo lẽ thường thi đấu. Diệp Vân án tạ gì ạ thấy được đối diện bộ Kệ mẩn hướng về chính mình mà đến, tuyệt không hoảng hốt, chỉ là lặng lặng đợi chờ mình chủ nhân cho mình chỉ lệnh. Tất cả mọi người mười phần có sốt ruột, có một câu cũng có thể hoàn mỹ hình dung hiện tại tình huống. Hoàng thượng không vội thái dáng gấp, thật sự là gấp chết tất cả mọi người. Rô Rô Bân nhìn thấy mình bộ kệ mẩn công kích lập tức muốn công kích được Diệp Vân Ạn tạ gì ạ thời điểm. Quả thật chính là trong mòn con mắt, ước gì chính mình bộ kệ mẩn tốc độ có thể nhanh hơn nữa càng nhanh một chút. Ngay tại Rô Rô Bân nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Vân há miệng chậm rãi nói, tát đao. Đương Diệp Vân phát ra công kích thời điểm, tất cả mọi người bị bị kinh ngạc đến ngây người. Sướng Nôn Viên bắt đầu nói, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Vân tại tối thời điểm mấu chốt, cũng chọn một cực kỳ lực công kích công kích, Roger Vân sử dụng xuất một cái cũng là tràn ngập vật lý công kích kỹ năng, hai cái kỹ năng đụng vào nhau hội có bộ dáng gì nữa hậu quả đó. Xin thì ạ trong nháy mắt cũng kinh ngạc đến ngây người, không biết Diệp Vân tại sao phải làm như vậy, hai hổ tranh chấp, tất có một tổn thương, đây là chuyện thường binh ra a. Nô lỗi cũng bị Diệp Vân ngoài dự đoán mọi người ứng đối kỹ năng cho đã dần mình, Diệp Vân đây là muốn làm gì, Roger Vân án tại gì ạ, còn không có để cho hắn có thể lấy chính mình bộ kệ mần tồn tại thất bại tính khả năng, đi đổi được thắng lợi a. Hỗ nhất phỉ lập đầu. Diệp Vân không phải là loại này xúc động người, hơn nữa Jo Jo Bân cũng muốn, bởi vì Jo Jo Bân nhìn lên không sai, kỳ thật chính là một cái đồ bỏ đi, quá hình dung người, luôn luôn đều là mười phần sắp bén, một người cũng nghĩ không ra. Nô lỗi cùng đã ngồi xuống vương thông thông hai người không tự cảm giác giơ ngón tay cái lên, Xin thì à ngược lại là không nói gì, cho rằng bên trong hắn không biết mình nên nói cái gì tương đối khá, Xin thì à nội tâm cũng mười phần không nắm chắc, không biết trước, hoàn toàn cũng không biết Diệp Vân đến tột cùng là muốn làm gì. Diệp Vân hạn tại gì hạn tại Diệp Vân phát ra chỉ lệnh thời điểm, lại không có sử dụng kỹ năng. Tất cả mọi người sắp gấp chết, Diệp Vân vẫn phi thường nhẹ nhõm bộ dáng. Mọi người ở đây cho rằng Diệp Vân án Tạ Dĩ ạ thua định thời điểm, án Tạ Dĩ ạ trong chớp mắt bay lên giữa không trung, tốc độ mười phần nhanh, Zoro Vân Tạ Dĩ ạ hoàn toàn đều phản ứng không kịp. Diệp Vân án Tạ Dĩ ạ từ trên trời giáng xuống, ngay tại Zoro Vân Tạ Dĩ ạ lập tức muốn vượt qua nó vừa rồi đứng giờ địa phương sau, Diệp Vân án Tạ Dĩ ạ bay thật nhanh, phía trước có ánh sáng màu lam đồng dạng ô dù, bảo hộ lấy Diệp Vân Tạ ạ. Một tiếng, hai cái án Tạ Dĩ ạ đụng vào nhau. Vật lý kỹ năng đụng vào nhau thời điểm, phát ra kịch liệt tiếng vang, bạch vụ che giấu hết thảy. Khán giả cũng đã bị kinh ngạc đến mấy người. Diệp Vân đây là tự thiêu còn là tự thiêu, đã không có loại thứ ba tính khả năng. Hồ Nhất Phỉ cùng Xìn Thị ạ hai cái bình thường nhìn lên mười phần bình tĩnh người, lần này cũng đều không bình tĩnh, tại hai cái bộ bổ kẹm mẩn phát cự va chạm mạnh âm thanh thời điểm, hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Khán giả rất nhiều đều tương đối xem trọng Diệp Vân bổ kẹm mẩn huấn luyện sư, cũng thật sự là khống chế không nổi địa đứng lên, thật sự là quá doa người. Phóng tầm mắt trước kia, bọn họ từ trước đến nay đều không có xem qua kích động như thế nhân tâm trận đấu. Khúc Tiêu Tiêu già cùng thúc thúc cũng như cũ vẫn là trình diện, trung niên nhân bản lấy khuôn mặt. Diệp Vân Tiểu Tử này quả thật chính là hồ đồ, quá hồ đồ. Bộ dạng như vậy người về sau như thế nào tiền đồ? Lão nhân còn là ha ha bật cười, người đây có phải hay không có người cực đoan ý nghĩa ở bên trong? Một người, như sớm vẫn luôn tử thủ tại trận đấu hệ thống bên trong, bộ dạng như vậy nhân tài là tối không có tiền đồ. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi lần trước cùng Tiêu Tiêu trận đấu thời điểm, Tiêu Tiêu làm thế nào thắng ngươi sao? Trùng hợp mà thôi. Trung niên nhân vẫn còn ở rào biệt lấy. Lão nhân liếc mắt nhìn Trung niên nhân nói, đều một bà nhân kỷ, vẫn cầm mặt mũi thả rộng sao trọng yếu? hào hào hảo, ngài lao nói đúng. Trung niên nhân tuy còn là chết không thừa nhận, thế nhưng ngựa khi đã thả đại rất nhiều, như là Diệp Vân như vậy tại thi đấu trên trận, như thế bùng ra, hành sự mười phần lưu loát người trẻ tuổi. Khúc Tiêu Tiêu trận đấu này mười phần an tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh trông thấy mười phần an tĩnh Khúc Tiêu Tiêu, nàng ngồi vào Khúc Tiêu Tiêu bên người, như thế nào? Trận đấu này thực là có thể học được rất nhiều việc a. Khúc Tiêu Tiêu đông nhiên để cao ngữ khí nói, cầm Triệu Lệ Dĩnh cho đã giận mình, Triệu Lệ Dĩnh không nghĩ tới Khúc Tiêu Tiêu như thế, từ yêu học tập. Khúc Tiêu Tiêu đối với Triệu Lệ Dĩnh nói, Diệp lão sư nhất định sẽ thắng, hơn nữa này đi trận đấu, hoàn toàn đánh vỡ trước kia trận đấu bố cục. Triệu Lệ Dĩnh đạo hạnh vẫn rất đông, bộ Kệ Mẩn giữa trận đấu, nàng kỳ thật chỉ có thể nhìn đến cái mặt ngoài hình thức, có nhiều thứ còn phải dựa vào hồ nhất vị đám người giải thích, nàng mới có thể miễn cưỡng lý giải một chút. Dần dần đang lúc mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, bởi vì bộ kẻ Mẩn cường đại kỹ năng và chạm sở sản sinh xương mù sắc đã dần dần tàn đi, một mực cản tạ gì ạ bị một con khác cản tạ gì ạ cho đẻ ở phía dưới, chiếm lĩnh thượng mũi nhọn bộ Kệ Mẩn lộ ra ngây ngốc biểu tình. Căn cứ thằng ngốc này ngu ngốc biểu tình, cũng không cần phân biệt, tuyệt đối là Diệp Vân không thể nghi ngờ. Sướng ngôn viên hết sức kích động nói, Diệp Vân bộ kẹmẩn tại trước kia không có bất kỳ vụ kẹmẩn huấn luyện sư dám sử dụng suất đôi kỹ năng, nó đạt được thắng lợi, ngược lại là Roger bận bộ kẹmẩn. Ké trên mặt đất, này thật sự là lịch sử tính phá vỡ. Diệp Vân ạn tạ gì ạ như cũ vẫn là tại cười ngây ngô. Roger bận bị tức có dựng dâu vợ là giờ, tuy hắn không có dâu mép. Diệp Vân mười phần bình tĩnh, nhìn mình bộ kẹmẩn, mười phần thông dong bình tĩnh. Trong tay tuyên bố, vòng thứ nhất, Diệp Vân đạt được thắng lợi, Roger bận lượt thứ hai đổi bộ kẹmẩn. Diệp Vân ạn tạ gì ạ hết sức cao hứng. Từ Joker bên bộ kệ mẩn trên người nhảy xuống, vây quanh Diệp Vân quay trở ra, phảng phất là đang khoe khoang lấy cái gì đồng dạng. Khán giả đều là mười phần tung tăng như chim sẻ, tuyệt đối lần này thực không uổng công. Ta Hoa Hạ bằng hữu nói cho ta biết, nếu bỏ qua Diệp Vân trận đấu, thật sự là sẽ hối hận cả đời, lúc trước ta còn không tin, hiện tại sự thật xác thực chính là cái này bộ dáng, nếu là thật bỏ qua Diệp Vân trận đấu, tiếc nuối suốt đời a. Một nam tử bộ kệ mẩn huấn luyện sư hết sức kích động nói. Một cái khác người hoa bộ dáng bộ kệ huấn luyện sư nói, ta cũng là đại thật xa từ Hoa Hạ truy đuổi qua, các ngươi thật không có may mắn được thấy. Diệp Vân cùng Hoa Hạ Thiên Tài Sở Ti Vân Sở Tồn trận đấu đó mới thật sự là ngồi ở người Hoa bên cạnh mấy cái người ngoại quốc đều hết sức tò mò Sở Ti Vân Sở Tồn, cư nhiên là Sở Ti Vân Sở Tồn, muốn biết rõ ta chỉ là có may mắn tại trong TV thăm một lần Sở Ti Vân Sở Tồn. Người Hoa lật cái một cái liếc mắt nói, Thiên Tài Sở Ti Vân Sở Tồn sớm đã thành đi qua, chúng ta tại Hoa Hạ thời điểm muốn gặp Diệp Vân mới thật sự là một chút cơ hội đều không có, Chứ tại hắn trận đấu thời điểm, bởi vì Diệp Vân hành tung trên cơ bản không có ai nắm giữ chuẩn. sau chương 486 tính toán nhỏ nhặt đánh ba và dội. Roger Bun thật sự là cũng bị tức chết, thế nhưng có đau khổ nói không nên lời, chính mình cư nhiên trở thành Diệp Vân thí luyện đối thủ, tại trên đài người xem là nhìn ra không đi ra những chuyện này, thế nhưng hắn cũng đã thể sắc và tinh thần cảm nhận được. Diệp Vân nhìn xem Roger Bun cười so với khóc còn khó coi hơn có biểu tình, hắn không hiểu thoải mái méo mó. Roger Bun lấy ra một kỳ bạn, củ kỳ bạn là hồng sắc, thậm chí đỏ có phần không bình thường, giống như là hầu tự bờ mông đồng dạng. Sướng nôn viên bắt đầu nói, Roger Bun lấy ra tân kỳ bạn, như vậy hắn tại đợt thứ hai trong trận đấu sẽ mang lại cho mọi người cái dạng gì chiến đấu đâu? đang ngó chừng trận đấu bị Diệp Vân cho đánh bại áp lực, Roger Bun này lần có thể nhất định phải cẩn thận. Triệu Lệ Dĩnh bị sướng ngôn viên làm cười, cái này sướng ngôn viên một mực lại khen Vân ca ca đâu, Vân ca ca có phải hay không đặc biệt lợi hại? Hồ Nhất Phỉ liếc mắt nhìn đã ngủ mị cả cùng ung dung, tái nhìn một chút tinh lực bắn ra bốn phía Triệu Lệ Dĩnh, loại này so sánh, thật sự là quá lớn. Bát cũng thất thuần. Kỳ thật trận đấu này, Diệp Vân hoàn toàn có thể điểm tâm sáng chấm dứt, thế nhưng cảm giác Diệp Vân dường như là đang thí nghiệm lấy cái gì đồng dạng. Triệu Lệ Dĩnh biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu Hồ Nhất Phỉ nói chuyện, xin thì ạ đi theo nói, Diệp Vân lại muốn xuất chiêu thức mới dùng tại rô rơ bân trên người coi như là phế vật lợi dụng lô lỗi gật gật đầu ta mới không cần quản diệp vân có phải hay không thí nghiệm trận đấu này là thật vô cùng thoải mái khúc tiêu tiêu gật gật đầu diệp lao sư thật sự là quá lợi hại có thể học được thiệt nhiều đồ vật ta mấy người ánh mắt thống nhất rơi vào khúc tiêu tiêu trên người tiêu tiêu như thế nào cảm giác lần vừa qua ngươi liền hướng biến tốt phương hướng càng ngày càng tiến bộ hồ nhất phỉ nói xin thì à gật gật đầu tiêu tiêu ngươi có cái gì không hiểu được địa phương có thể hỏi ta khúc tiêu tiêu gật gật đầu nói đa tạ nhất phỉ tỷ cùng zona xin thì ạ cùng hầu nhất phỉ kỳ thật cũng cảm nhận được một chút chính là tại Diệp Vân bên người mỗi người đều phải cần tiến bộ mỗi người đều muốn tiến bộ bằng không về sau coi như là muốn lưu ở Diệp Vân bên người cũng rất khó duy chỉ có triệu lệ dĩnh không cảm giác được bộ dạng như vậy áp lực tại trong một đám người Diệp Vân tối sủng chính là triệu lệ dĩnh trên trận rô rơ bân đang muốn triệu hồi ra bộ mẩn xuất hiện đi mỏng tờnô từ bộ kỳ bản bên trong bay ra một đám mây màu một cái tiểu hầu tử ở phía trên lộn nhào từ một cái bóng trở nên rõ ràng liên hỏa hầu tại vân thải phía trên lộn nhào hạ xuống trái gái gái phải gái gái, bộ dáng mười phần chất phát chân thành, tuyệt không như là một cái nếu so với thi đấu bộ mẩn. Nó bộ dáng có điểm giống là ạ niệm bên trong mới bắt đầu từ tảng đá trong khe bỗng xuất hiện vị kia có phần tương tự, chính là trên mặt có màu lông không quá đồng dạng, liền cùng họa một cái tôn ngộ không vẻ sáng vẻ mặt đồng dạng. Hồ Nhất Phỉ nhìn xem này Thiên Vương cấp bậc liệt hỏa hầu nói, kỳ thật này liệt hỏa hầu thiên phú rất cao, theo đạo lý mà nói, bộ kệ mẩn huấn luyện sư cũng sẽ không tại cái này đẳng cấp, để cho bộ xuất chiến. Cynthia tiểu ý rất sâu nói, này chứng minh do bần đã gấp. Hồ Nhất Phỉ biểu thị đồng ý gật gật đầu. Liệt Hỏa Hầu đứng ở Zoro bên bên cạnh, nhìn xem đối diện có chút ngu ngốc gạn tại gì ạ, có chút khinh thường, liệt Hỏa Hầu linh trí rất cao, cũng sẽ rất thông minh. Diệp Vân đương nhiên từ liệt Hỏa Hầu trong ánh mắt nhìn ra khinh thường, thế nhưng nếu là nói liệt Hỏa Hầu khinh thường, hắn Diệp Vân mới càng thêm khinh thường, một cái ngu xuẩn hầu tự mà thôi, một cái bổ kệ mẩn bản thân một chút ít tiên phú là trời sinh, tại Diệp Vân xem ra, tuy cái con khỉ này là thiên vương cấp bậc, thế nhưng tiến bộ không gian kỳ thật đã vì lẻ. Gạn tại gì ạ, trông thấy đối thủ, không có cảm giác nào, kỳ thật cũng chính là, tại còn không có trao thu chi trước. Nó là sẽ không đi phỏng đoán đối thủ thực lực, có thể nói, Diệp Vân bổ quệ chỉ số thông minh, là khác bất kỳ bộ quệ mẩn chỉ số thông minh nào quá, Diệp Vân biết nên như thế nào bồi dưỡng một cái bộ quệ mẩn sức cạnh tranh. Tại huấn luyện bộ quệ mẩn thời điểm, hắn đã nhắm vào bộ quệ mẩn làm rất nhiều huấn luyện, ví dụ như ăn cơm, nếu như là cái khác bộ quệ mẫn huấn luyện sư, nếu như bộ quệ mẩn biểu hiện không tốt, sử dụng không cho bộ kẹ mẩn ăn uống, thế nhưng Diệp Vân không đồng nhất, nếu là bộ quệ biểu hiện không tốt, hắn liền đem ăn ngon cho biểu hiện hảo bộ quệ ăn, không thể ăn, cho biểu hiện không tốt bộ quệ ăn, tương phải là, Diệp Vân bộ quệ ngược lại cũng không nhỏ mọn có đôi khi đồng bạn đồ ăn không thể ăn, chúng cũng hiểu được chia sẻ. Diệp Vân cảm thấy người đều muốn học được yêu, mới có vô hạn động lực cách. Bộ kệ mẩn cũng giống như vậy. đã từng nhiều lần xin thị ạ thấy được Diệp Vân bộ kẹm mẩn chia sẻ cho đồng bạn đồ ăn thời điểm cũng đều học rất nhiều lần, nhưng lại còn là không thành công. Bởi vì xin thị ạ thiên tính thật là tốt thắng lòng tham trọng, chỉ có nàng người yêu, nàng mới sẽ buông tha cho kia một phần ích kỷ, chớ nói chi là bị phân biệt thu lại bộ kẹm mẩn. Diệp Vân một ít tính cách cũng ảnh hưởng đến cùng hắn ký kết khế ước bộ kẹm mẩn. Sướng luôn viên nói, Diệp Vân à, tạ gì ạ cùng Jojo phơ mạ vẽ quyết đấu. Mọi người có phải hay không đã mười phần chờ mong. Trong tay tuyên bố, hai bên bộ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Hồ Nhất Phỉ trong nháy mắt đỗng nhiên thập phần lo lắng, "Zona, muốn biết rõ Diệp Vân An tạ gì ạ cũng là thiên vương cấp bậc, vừa rồi đã đánh một hồi, trận này hội sẽ không phải không có vừa rồi lớn như vậy ưu thế." Xin thị ạ kinh nghiệm thực chiến là để cho Hồ Nhất Phỉ mười phần hâm mộ, nàng mặc dù là chuẩn quán quân, thế nhưng thi đấu trận là thật không có trải qua mấy trận, hơn nữa, nàng cũng là thuộc về loại kia thiên phú không tồi nữ hải, nhưng là từ rời đi trường học về sau, nàng liền làm lão sư, chỉ là một cái chưa tính là chính quy chuẩn quán quân mà thôi không. Tần thị A ôn nhu cười rộ lên, "Mười phần mềm mại đáng yêu, nhất phỉ, mới vừa rồi là ai nói mình không cần trưởng, ngươi chớ khinh trưởng, ngươi xem Diệp Vân biểu hiện ra sóng yên biển lặng, kỳ thật trong đấy lòng tính toán nhỏ nhặt đã đánh ba ba ba tại văn rồi." Nô Lỗi nghe được Tần thị A nói chuyện, biểu thị đồng ý, ngươi tỉ mỉ nghe một chút, Diệp Vân cứ gãy bản tính thanh nham thật sự là ngăn cản cũng ngăn không được ở. Một bên Mộ Vương thông thông nghe được mọi người nói chuyện, cũng mở ra nhập nhèm hai mắt nói, dô nạ nói rất đúng, cho nên ta hoàn toàn đều không lo lắng Diệp Vân trận đấu kết quả, các ngươi cũng đều thoải mái, buông lòng tính thẩn, nhất là nữ hài tử, nghĩ nhiều, dễ dàng trưởng nếp nhăn." Đang tại chăm chú xem so tài khúc tiêu tiêu vũ một cái Vương Thông Thông, liền ngươi mỏ quả đen, ta ngược lại là cảm thấy ngươi trưởng nếp nhăn có thể là nhanh nhất, ngươi muốn là vẫn không hảo hảo huấn luyện bộ kém mặn, thân thể ngươi tố chết, cùng mọi người chúng ta còn kém rất lớn một đoạn. Vương Thông Thông nhắm mắt lại, hắn biểu thị hoàn toàn cũng chẳng muốn cân nhắc những chuyện này. Bất quá một đám người cũng đều là chỉ là tùy tiện nâng nâng mà thôi, bởi vì có gì Vân, Vương Thông Thông này đều là chuyện nhỏ, rất dễ giải quyết. Nội tâm đã bắt đầu gậy bàn tính diệp Vân đánh một cái mũi, ngoảo táo, là ai đang nói hắn à. 253, chương 487, mọi người nhìn lên. Hạn tạ gì ạ đối chiến sinh lực bắn ra bốn phía liệt hỏa hậu. Rô rơ bân cảm giác mình thắng định, bởi vì Diệp Vân Hạn tạ gì ạ vừa rồi đã đi qua một trận chiến, cho nên lực lượng căn bản cũng không có bao nhiêu. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem đối diện Rô rơ bân, trong nội tâm đang nghĩ một vòng toàn bộ kế hoạch, hắn hiện tại đầu óc nghĩ sự tỉnh tốc độ càng ngày càng nhanh. Cận chiến. Rô rơ bân bắt đầu phát động công kích, ẩn cơ mạo vẽ toàn thân mạo hiểm liệt hỏa, hướng về tạ gì ạ mà đi, khí thế mười phần lớn lối, thậm chí liền ngay cả không khí đều trở nên mười phần khô nóng lên. Diệp hạn tạ ạ cũng không mười phần trấn định tự nhiên bộ dáng. Diệp Vân nhàn nhạt nói đông phòng thủ. Ạn tạ gì ạ trong công kích hàm chứa thủy nguyên tố, cho nên lần này phòng thủ thật sự là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Ạn tạ gì ạ thực chiến này là lần đầu tiên, thể lực phía trên khẳng định duy trì không nhiều lâu. Trận tiếp theo, phải đổi bộ kẻ mẩn, hắn cũng không đánh giá cao chính mình, cũng không đoán thấp đối thủ. Ạn tạ gì ạ như là bông đồng dạng đặc thủ, trong chớp mắt trở nên mười phần bành trướng, phía trên có nhàn nhạt một tầng hào quang. Inverse vẽ đụng không ở phía trên, lại cảm giác hắn có công kích cũng bị triệt tiêu, thậm chí hắn đều quên nên như thế nào ra chiêu. Diệp Vân mày nói, ca ẩn trợ mạ mẹ tính giác thế nhưng là 10 phần linh mẫn, ở phương diện này vật lý công kích phía trên, đối với ẩn trợ mạ mẹ lực sát thương 10 phần đại. Án dạ gì ạ cùng chủ nhân của mình phối hợp vô cùng tốt, nàng Miết hầu dường như là chịu qua cái gì thoải mái đồng dạng, bắt đầu khẽ trương khẽ hợp, chậm rãi có mỹ diệu thanh âm chạy ra. Dỗ dơ lần này là thật khờ nhãn, không phải là hẳn là chính mình có ẩn trợ mạ vẽ đứng thượng phong mà, hiện tại đây là cái gì tình huống? Hồ Nhất phỉ nhịn không được muốn cho Diệp Vân vỗ tay, này vừa đứng, thực là có thể làm cho người ta học được rất nhiều việc. xin thì ạ cũng biểu thị gật gật đầu, bởi vì các nàng tri thức đều là tương đối hệ thống cũng chính là rất nhiều đại gia tộc giữa đều có tư liệu nhưng là từ Diệp Vân nơi này có thể học được tuyệt đối không phải là đại gia tộc trong tư liệu có thể được hưởng muốn biết rõ Diệp Vân lúc trước thế nhưng là Trần giáo sư hoặc đệ tử hơn nữa Trần gia gia chủ thế nhưng là cầm Diệp Vân coi như thân nhi tử đối đãi Trần gia là một cái phi thường lớn bộ kẹm mẩn thế gia có thể cho Diệp Vân tài nguyên liền ngay cả Xỉn Thị ạ gia tộc cũng là so ra kém Trước nói qua Xỉn Thị ạ cùng Hồ nhất phỉ đều là 10 phần người thông minh cùng Diệp Vân giữa rất nhiều tranh lệch là quang dựa vào bản thân bây giờ tất cả tài nguyên cũng là đuổi không kịp cho nên tại Diệp Vân nữ nhân bên cạnh cũng lại muốn nỗ lực Bộ dạng như vậy mới có thể truy đuổi Thượng Diệp Vân bước chân. Sướng ngôn viên cũng kinh ngạc đến mấy người, đều cho rằng Diệp Vân không có ở đợt thứ 2 thời điểm đổi Pokemon, là một cái cực sai lầm lớn, không nghĩ tới, bọn họ hưng đặt đều là sai, coi như là không đổi Pokemon, Diệp Vân cũng vẫn phi thường chính xác. Nô Lôi nói, Diệp Vân cơ sở thực phi thường tốt, án tạ gì ạ, nguyên bản thể lực liền không nhiều lắm, cho nên địch nhân chủ động xuất kích, án tạ gì ạ, ngay tại góc nhặt khí lực. Khúc Tiêu Tiêu một bên làm lấy bút ký vừa nói, nếu người bình thường, do kỹ năng này thả ra một khắc này Hắn cũng sẽ lập tức liền xuất kỹ năng đi chống cự, do đó bổ kẹp mẫn năng lượng tiêu thất lại càng tăng nhanh, thể lực cũng là hoàn toàn đều theo không kịp, thua tính khả năng càng là phi thường đại. Hồ Nhất Phỉ đột nhiên cảm giác được khúc tiêu tiêu tiến bộ ít chỉ muốn biết rõ khúc tiêu tiêu lúc trước thế nhưng là rất nhiều đều là xem không hiểu, tiêu tiêu, có phải hay không Diệp vân hội người này có phải hay không cho ngươi khai mở tiểu khóa? Khúc tiêu tiêu thở dài một hơi, liền Diệp Lão sư này người bận rộn, muốn thì nguyện ý mở cho ta tiểu khóa, ta đoán chừng nằm mơ cũng sẽ tùy tình. Hồ Nhất Phỉ gật gật đầu, khúc tiêu tiêu này nói là này chân tâm không sai, muốn lúc trước tìm Diệp vân bồi bổ khóa cái gì? Diệp Vân cũng vẫn sẽ cho một ít mặt mũi, thế nhưng hiện tại đã không phải là mặt mũi không vấn đề mặt mũi, có đôi khi liền Diệp Vân người đều không thấy được. Lúc trước thúc thúc ta đã dạy ta một ít, thế nhưng ta không có hảo hảo học, cho nên hiện tại cũng ở đủ lại. Xin thị ạ vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi hiện tại đã là thành công chịu Diệp Vân tẩy não. Thấy được Diệp Lão sư như thế nỗ lực, ta muốn là còn không nỗ lực, chính là chả không nổi a đấu. Tuy ta vĩnh viễn cũng không có khả năng so với Diệp Lão sư còn lợi hại hơn, thế nhưng ta muốn ít nhất bảo hộ có bảo vệ mình năng lượng. Khúc Tiêu Tiêu nói, nàng nhìn hướng Triệu Lệ Dĩnh nói, Triệu Lệ Dĩnh tâm tư thủ lương tại giới văn nghệ là phi thường có thiên phú diệp vân nhìn người vô cùng chuẩn cho nên triệu lệ dĩnh ngươi cũng phải cố gắng lên nha triệu lệ dĩnh 10% phần chú gật gật đầu trên trận như cũ vẫn là phong khởi vân dũng đương nhiên cũng chính là diệp vân bên này rô rơ vân đã nhanh muốn trở thành một bài trí liên hỏa hầu chỉ là quên một ít đồ vật thế nhưng nó vẫn còn có chút ý thức cho nên vẫn là nghĩ đến muốn công kích đạn tạ dị ạ thế nhưng đạn tạ dị ạ phòng ngự năng lực hết sức tốt hai phe rằng có lấy đương nhiên diệp ngọc không phải là một cái có thể bỏ mặc lấy thời gian bị lãng phí người hắn thời gian rất quý quý được không hơn nữa rằng có thời gian quá lâu Bên mình sử dụng không chiếm ưu thế. Roger bên đối với Diệp Vân hô to, "Diệp Vân, có bản lĩnh ngươi để cho An tạ gì ạ, hiện tại liền thằng a, một mực khống chế ta liệt hỏa hầu, là muốn cho chính mình thua đẹp mắt một chút sao?" Diệp Vân câu dẫn ra khoe miệng, "Ngươi đây là tại vì chính mình đại ngôn lợi thuyết minh sao? Ngươi nói không sai, ta xác thực là muốn cho ngươi thua thật tốt xem chút." "Diệp Vân, ngươi nghe hiểu được tiếng người sao?" Roger bên tức giận đến giống to. "Ai, thật sự là thế giới này đại, cái gì chim bay cá nhảy đều không biết xấu hổ đem mình làm người." Trên trận người xem đều có điểm động, Diệp Vân đây là đánh vỡ người thiết là mà, rõ ràng còn cùng đối thủ tranh cái Đương nhiên, có thể nghĩ như vậy người, đều là năng lực yếu nhược. Khúc Tiêu Tiêu ra ra nhìn xem trận đấu vui tươi hơn hở cười, người trẻ tuổi này thật là có ý tứ, ngươi nói hắn là một cái bị cố định bộ kệ mẩn huấn luyện sư, kỳ thật cũng, ngươi nói hắn là cái dạng này tính cách, cũng không phải, rất khó suy đoán một người, thậm chí, làm cho người ta đoán không ra. Đương nhiên thân là Khúc Tiêu Tiêu thúc thúc, hắn nhìn trận đấu này, cũng vô cùng nhịn không được nhớ tới đứng lên vỗ tay, thế nhưng thủy Trung đều là không bỏ xuống được chính mình mà mũi, muốn biết do hắn thế nhưng là vẫn luôn không thích dự vân. Ngài lão 787 cũng đừng lại khen hắn. Trung niên nhân thở dài nói, lao nhân nói có đôi khi không muốn luôn cầm mặt mũi thấy trọng yếu như vậy, về sau khẳng định có cần người trẻ tuổi kia hỗ trợ địa phương. Trung niên nhân không nói lời nào, kỳ thật phương diện này hắn sớm liền nghĩ đến, thế nhưng vẫn luôn khen vung xuống chính mình thể diện, thế nhưng liền trong gia tộc đức cao vọng trọng người, đều muốn chạy đến chuyên môn nhìn Diệp Vân trận đấu, chỉ có thể nói Diệp Vân về sau hội càng thêm mạnh mẽ, tất cả mọi người có nhìn lên, vô điều kiện nhìn lên. Ba chương 488 trăm chuyển, lật chuyển, lại lật chuyển, in ra mạ vẽ một mực bị hạn tạ gì à không chế, dùng sức phản kháng lại là một chút hiệu quả cũng không có. Rô Rô Bân vừa mới bắt đầu vẫn cho là mình bộ kệ mẩn ỉn thờ mạ vẽ cũng đã đánh qua một cuộc tranh tài ạn tạ tà gì ạ so với nhất định là lợi hại hơn một ít. Thế nhưng thời gian từ từ trôi qua, Rô Rô Bân cũng không được nghĩ như vậy. Diệp Vân ánh mắt mười phần bình tĩnh nhìn mình ạn tạ gì ạ, hiện tại ạn tạ gì ạ nhìn lên giường như hết sức lợi hại, kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài hiện tại, lừa gạt một chút đã không phải là tâm tính không thật là tốt đối thủ vẫn có thể. Diệt vong chi ca, hắn nhàn nhạt nói, ạn tạ gì ạ hé miệng, nhàn nhạt hào quang theo hắn trong mồm chậm rãi bay ra, vây quanh thờ mạ vẽ, thờ mạ vẽ dây lợi hại hơn. cảm thấy trước mắt Diệp Vân dạ dạ liền sử dụng suất kỹ năng này, ả đã gì ạ là hội kết lực, cũng chính là mặc kệ kết quả thế nào, bộ kệ mẩn cũng sẽ mất đi năng lực chiến đấu. rất nhiều người xem cũng bắt đầu nghị luận lên. Diệp Vân đây là muốn ý định làm gì? Diệp Tiên Sinh ý nghĩ, thật đúng là rất khó suy đoán. song kỹ năng này sử dụng ra ngoài, có thể hay không thắng đâu này. như thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt, Diệp Tiên Sinh cư nhiên sử dụng suất hội kỹ năng này. Hồ Nhất Phỉ đương nhiên nghe được người chung quanh trong khi nói chuyện cho. Diệp Vân, trừ phi là đã không thể không sử dụng kỹ năng này. xin thị ạ trên mặt như cũ vẫn là nhàn nhạt mỉm cười, không có việc gì, người yên tâm là tốt rồi. Xìn thì ạ, có phải hay không Diệp Vân không có cách nào? Không phải, binh đi hiểm chiêu, thả chiến thắng. Xìn thì ạ thong dong bình tĩnh bình luận, lại là mười phần đúng chỗ. Lô Lỗi cầm lấy bên cạnh để đó nước uống một ngụm nói, trận đấu càng chậm, án giá gì ạ, thể lực lý tốc độ chạy hội càng thêm nhanh, không bằng đánh cuộc một lần. Dù sao cũng là tại Diệp Vân long đằng đại hội thời điểm liền xem so tài qua, năng lực phân tích, tựa hồ là so với hồ nhất phỉ lợi hại hơn một chút. Khúc Tiêu Tiêu nói, người bình thường thật không có Diệp lão sư bộ dạng như vậy quyết đoán, khả năng coi như là chiếm tự phong, cũng sẽ bởi vì bộ kệ mẩn thể lực vấn đề, mà trực tiếp nhận thua. Vân ca ca thật là lợi hại a. Triệu lệ dĩnh vẻ mặt hoa si nhìn xem trên trận Diệp Vân. Diệp Vân phảng phất cảm giác được Triệu lệ dĩnh lại nhìn mình, hắn đối với Triệu lệ dĩnh mỉm cười. Thế gian vạn vật phảng phất đều mất đi nhan sắc. Ngồi ở Triệu lệ dĩnh phương hướng nữ hải tử cũng nhịn không được hoa si lên. Trời ạ, Diệp Vân có phải hay không tại đối với ta cười? Rất đẹp trai a càng xem càng đẹp mắt. Xác nhận xem qua thần, đây chính là ta yêu đầu. Không biết thính phòng phía trên nói cái gì, Diệp Vân bay đầu nhìn về phía chính mình bộ kệ mân cùng thở mạ vẻ. Theo án tạ gì ạ phóng ra hào quang càng cường đại thời điểm, yình thở mạ vẻ dãy rủ càng lợi hại. Nhìn xem khán giả lần nữa hít một hơi lãnh khí. "Chơi ạ, Diệp Vân đại thần có phải hay không muốn thua?" Đại thần thực đo đạc lần này, mã có sai sót để, Diệp lão sư có sai sót sách. "Không được, ta không muốn nhìn thấy kế tiếp một màn, ta muốn nhắm mắt lại." Một ít tâm lý thừa nhận năng lực tương đối thấp người xem đều nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn. Thính phòng phía trên một ít cho rằng Diệp Vân thất bại người xem đều chuẩn bị tâm lý thật tốt thời điểm, rãy rủa thời điểm lợi hại uẩn phờ mà pẹ, bịch một tiếng thế trên mặt đất. "Chơi ạ. Mà mẹ mày. Chuyện gì xảy ra? Sáng cản rỡ ta 24 ca hợp kim titan mắt chó a." Rất nhiều người xem đều còn không có tỉnh lại. Ẩn Thợ Mạ Pẹ tại rất nhiều người đều cho rằng nó sẽ thắng thời điểm, thua. Diệp Vân Án tại Di ạ tại rất nhiều người cho rằng thất bại thời điểm thắng. Dỗ Dơ Bân Vốn vẫn còn đang suy tư, như thế nào để mình Ẩn Thợ Mạ Pẹ, thành công từ vốn đã không bằng toàn thịnh thời kỳ lợi hại án tại gì ạ trong tay lịch tập xuất ra, kết quả là thua. Qua 3 phút về sau, Ẩn Thợ Mạ Pẹ còn không có tiếp tục đứng lên chiến đấu, trọng tài tuyên bố, đợt thứ 2, Diệp Vân đạt được thắng lợi. Đương trọng tài tuyên bố xong về sau, vừa dứt lời, án tại gì lộ ra ngây ngốc biểu tình, ngược lại nằm trên mặt đất rõ ràng chính là mất lực quá nhiều, tên gọi tắt mệt mỏi. Triệu Lệ Dĩnh đã giật mình, Nhất Phỉ tỷ, zona nạ, tạ gì ạ như thế nào? Hồ Nhất Phỉ giải thích nói, mệt mỏi mà thôi, không có việc gì, đều còn có một vòng trận đấu đi qua về sau, phải hào hảo ban thưởng một chút án tạ gì ạ, quá cho lực. Bị cạ cùng ung dung hai người đã ngồi ở một bên ngủ, bởi vì tế bào não đều chết xong, cũng xem không hiểu trận đấu. Sướng Nhu Viên hết sức kích động nói, đánh qua một cuộc tranh tài án tạ gì ạ, tại luận thứ hai thời điểm, đạt được thắng lợi, thật sự là quá kinh người, phía dưới lập tức chính là đệ tam luận, mọi người có phải hay không phần chờ mong đó? Trong tái nói, Zoro ban triệu hắn vụ kẻ mần. Diệp Vân đã dùng bộ kỳ bản, cầm án tạ di ạ cho thu lại. Zoro ban hiện tại nửa răng, hắn lấy ra bộ kỳ bản, bộ kỳ bản phía trên lóe ra thành sắc quá mang. Sướng luôn viên hết sức kích động nói, vòng thứ 3 trận đấu chuẩn bị bắt đầu, liên tục thua trận 2 đợt trận đấu Zoro ban, lấy ra một cái bộ kỳ bản, ngồi ở trong thính phòng quán quân cụ kẻ mần huấn luyện sư, khẳng định có thể cảm thụ không sai biệt lắm, thế nhưng đối với các đẳng cấp cụ kẻ mần huấn luyện sư, hoặc là phổ thông người xem, là hết sức tò mò. Thính phòng phía trên khúc tiêu tiêu nói, cái này sướng luôn viên quá lợi hại, lại dám đang chọn tay trên vết thương xạ gà mới mới hiện tại sướng ngôn viên đều là chính thức, hơn nữa cũng chỉ là sướng ngôn viên, kỳ thật bọn họ cũng là người bình thường, một mép lợi hại, bộ kẹm mẩn huấn luyện sư không thể tổn thương người bình thường. Diệp Vân nhìn xem đối diện đã không sai biệt lắm cũng bị khí ngu ngốc Rô Bân thiếu chút nữa bật cười, tâm lý tố chất vẫn có đợi để cao à? Rô Bân biểu tình đều muốn bật mẹo, hắn cắn răng triệu hắn bộ kẹm mẩn, di sệ vi nệ bộ kỳ bản lục sắc quang mang lói lên, một mực bộ kẹm mẩn từ bên trong bay ra ngoài, trên người còn có một tầng nhàn nhạt hào quang. Sướng ngôn viên giới thiệu nói, triệu hồi ra thiên vương cấp bậc sệ vi nệ. Sẽ vi mẹ thân thể nhan sắc cũng phần lớn là lục sắc cùng bơ sắc. Nó có một cái hoàng sắc tương tự cổ áo kết cấu tại trên thân thể. Nó phần lưng có hai cái lá cây. Nó tứ chi ngắn nhỏ nhưng có lợi, bộ mặt thường xuyên tràn ngập lấy cười nhạo cùng kinh thường. Xem ra do dơ bên là muốn lấy bộ kệ mẩn đối với Diệp Vân biểu đạt mấy thứ gì đó, không biết Diệp Vân cảm nhận được không có. Diệp Vân nhăn mày, có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không, nhìn xem đối diện Sẽ Vi nệ, hắn vô cùng thong dong bình tĩnh nói, ta không có cảm nhận được, ta tin tưởng có thể nói ra lời này sướng nguyên viên, khẳng định đã thật sâu cảm nhận được. Luân Tại An nói Thám Diệp Vân muốn làm thiên hạ thứ hai, liền không người nào dám tự xưng đệ nhất thiên hạ. Sướng Nôn Viên bị Diệp Vân một câu cho nghẹn ở, thiếu chút nữa một hơi cho bối đi qua. Sau đó chính mình cho mình một cái lối thoát. Hiện tại đến phiên Diệp Vân triệu hoán bộ kẹm mẩn, thắng liên tiếp hai đợt Diệp Vân hội triệu hồi ra bộ dáng gì nữa bộ kẹm mẩn đó. Hỗ nhất phì kéo, hảo, lấy cánh tay nói, cái này sướng Nôn Viên thật đúng là có ý tứ, không giống như là chuyên nghiệp. 3. chương 489, Diệp Vân tiểu mê mội đại quân. Diệp Vân lật tay lấy ra bộ kỳ bản, hắn lần này ý định triệu hoán đi ra lại ạt nhìn, chỉ cần mình bộ kẹm mẩn tại bất kỳ một cái nào phương diện tương đối lợi hại, hắn cũng có thể có thể đem có phần vô hạn vong đại. Roger Bân Kinh thường nói, ta sẽ vì mẹ cũng không phải là chứng cho đẹp, mặc kệ ngươi lấy ra cái gì bộ kẹm mẩn, lần này ngươi đều thua định. Diệp Vân Phong Giông Bình tĩnh nói, ngài nói đúng, xác thực thua định. Roger Bân thiếu chút nữa một hơi bối đi qua, Diệp Vân không thể khắc quá phận. Diệp Vân không để ý tới Roger Bân, biểu thị treo chọc hai câu đều có thể, nếu trong chốc lát một hơi không có đi lên, trách nhiệm này hắn oan ức, hắn thật không gối. xuất hiện đi, Arkadin. Bộ kỳ bản hảo quang lên, một cái bộ kệ mẩn từ bên trong đi ra vẫn là hết sức thông dong bình tĩnh đi ra. Akanin là bề ngoài tương tự cỡ lớn khuyển loại bảo có thể mộng. Nó có xóa tung cây gai sắc bộ lông, diện tích che phủ bộ. Ánh mắt biến thành màu nâu, thân thể có như hổ đèn quả cam đường vân, trên chân có bộ lông dày quanh, phần bôi thì có đôi dài, chạy trốn, thân thể như cùng phong dung hợp, tương đối có uy nghiêm. Sướng luôn viên kích động phải nói, Diệp Vân triệu hắn đi ra phong tục chó, Thiên Vương cấp bậc bộ kẻ mẩn, phong tục chó tuy tiêu hạt thế nhưng có thể đừng tưởng rằng tên hắn mà nói dối, Acanin là hỏa thuộc tính bộ kẻ không giống với Sẹ Vinè, -e. Sẹ -Vin -e thuộc tính là thuộc về đại tự nhiên. Át cạn đứng ở Diệp Vân bên người, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đối diện sẽ Vi nè, sóng lớn không sợ bộ dáng, thiếu chút nữa cầm Jojo bân lại cho khi đến. Jojo bân không biết vì cái gì, cuộc tranh tài này đánh không ba bảy hắn, cảm giác tuổi thọ đều tốt như muốn ít đã nhiều năm đồng dạng. Diệp Vân đối với trọng tài ánh mắt ra hiệu, trọng tài tuyên bố, hai bên vũ kệ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Vòng thứ ba trận đấu bắt đầu, bị cạ đối với Át cạn nhìn hết sức tò mò, Át cạn nhìn vì cái gì không phải là tốc độ nhanh à? Hỗ nhất nhìn xem trên trận Át cạn nói, cái này xuống viên thật đúng là có chút nghiệp dư, nhìn liền lấy mạnh mẽ đại năng lực xuất khí bề ngoài cùng trung thành tính cách chinh phục vô số huấn luyện gia tâm. Chúng cũng có như gió thần tốc độ, nghe nói có thể một ngày chạy 10 không không km, có thể trong chiến đấu sử dụng ra chỉ mẹ cũng tương đối có uy nghiêm, chỉ cần chừng một chút đối phương, đối phương đã bị đe dọa, sau đó lấy chỉ mẹ công kích đem đối phương đả đảo, thập phần cường đại. Trong cơ thể thiêu đốt liệt diễm có thể chuyển đổi thành lực lượng, khiến cho có thể học được đại lượng hòa thuộc tính chiêu thức. Ngoài ra, Akamin răng nanh, lợi trảo cùng với gào to đều là nó chiến đấu vũ khí. Xin thị ạ cũng nói tiếp, nhất phỉ nói vô cùng chuẩn xác. Sướng luôn viên nói cũng chính là lừa dối lừa dối người xem mà thôi. Hắn khẳng định đối với bộ kệ mẩn cũng chỉ là hiệu cái da lông mà thôi. Tràn ngập uy nghiêm cùng tinh thần chính nghĩa là át nhìn tính tĩnh, nó tiếng đều có thể khiến người không tự chủ được địa phục hạ thân. Át nhìn có thể nhà thông thái tính đối với huấn luyện gia trung thành và tận tâm, cho nên Diệp Vân cuối cùng một hồi sử dụng át nhìn cũng là một hồi tối lựa cho tốt. Mị cả cái hiểu cái không gật gật đầu. Vương Thông Thông đứng dậy hoạt động một chút nói, hôm nay trận đấu còn muốn đánh mấy trận a? Cúc Tiêu Tiêu nói, còn có một hồi. Vương Thông Thông thập phần vui vẻ nói, thực ra Tiêu Tiêu ngươi có thể đừng ngạt ta. Triệu lệ dĩnh rồi cười khinh khách, Vương thông thông, tiêu tiêu chính là lừa người, còn có một cuộc tranh tài không, giả. Thế nhưng một cuộc tranh tài có ba lần, cho nên hiện tại vân ca ca đang gõ hôm nay trận đấu thứ nhất vòng thứ ba. Vương thông thông lật một cái lưỡi mắt, ông trời à, tại sao phải như thế cha ta ta, sớm biết ta nên mang một đống ăn tới mới tốt, vừa ăn vừa nhìn, ta tài năng đối với bộ kệ mận trận đấu hơi cảm thấy một chút hứng thú. Nói liền trực tiếp nói đi. Hồ nhất phỉ nói qua, vẫn ném cho Vương thông thông một cái túi sách, bên trong có ăn, muốn ăn cái gì tùy tiện cầm. Triệu lệ dĩnh dơn cổ lên nhìn, sau đó yên lặng cử chảo, nhất phỉ tỷ, ta cũng muốn ăn. Hồ Nhất Phỉ khóc không ra nước mắt, đi ăn đi. Bị cạ cùng ung dung cùng nhau nhấc tay nói, Nhất Phỉ, chúng ta cũng phải ăn. Đi thôi đi thôi, một đống tham ăn. Hồ Nhất Phỉ bất đắc dĩ nói. Xin Thị ạ nhìn xem một đống ảnh hình người là nhỏ hài đồng dạng, chia sẻ này trong túi sẽ ăn. Nàng khẽ mỉm cười nói, Nhất Phỉ, ngươi đối với các nàng rất tốt, này ăn cũng là chuyên môn vì người khác chuẩn bị đi. Hồ Nhất Phỉ con vịt chết mạnh miệng, đương nhiên là đánh chết không chịu thừa nhận. Nào có, mới không phải, ta để phòng dừng lại chính mình đói mới chuẩn bị. Ha ha, Nhất Phỉ ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy? Thị ạ phản Phất trông thấy như là tiểu cô nương đồng dạng Hồ Nhất Phỉ đều là chuẩn quá quân, bình thường ăn cái gì cũng là vì không để cho mình cùng sinh hoạt tách rời mà thôi, như thế nào còn có thể nói đó. Hỗ nhất phỉ mặt có chút đỏ. Trên trận trận đấu đã sớm bị bắt đầu bạo phát. Hai cái bổ kẹ mẩn tại không có bất kỳ kỹ năng ra chỉ dưới tình huống, đều sung lên. nhìn va chạm. Diệp, AFG, vân phát ra chỉ lệnh. Akanin sung lên. Roger bân đương nhiên không chịu rơi xuống hạ phòng, cũng chỉ sẽ chính mình bổ kẹ mẩn xung lên. Sevine, độc. Sevine thân thể hất lên, liền xung lên. Hai cái bổ kệ mẩn to lớn thân thể, đụng vào nhau thế nhưng cũng không phải hai bên cũng bị đánh bay, ngược lại là đánh cùng một chỗ, không đồng nhất nhan sắc năng lượng cũng dây dưa cùng một chỗ. Dẫu dơ bân thập phần lo lắng, đây là một vòng cuối cùng trận đấu, nếu là thật thua ở lần này trở về, nhất định sẽ bị chính mình tiểu đồng bọn cho cười nọ. Diệp Vân bình tĩnh tự nhiên, may cũng không lo lắng, sợ có kết quả đều tại chính mình trong dự đoán, từng bước một hướng phía chính mình suy nghĩ lấy phương hướng mà đi. Như loại này trận đấu, căn bản không cần động não, chỉ cần như thế nào thoải mái làm sao tới là tốt rồi. Khán giả không nghĩ tới trận đấu ngay từ đầu, hai cái bổ kẹmẩn phương thức chiến đấu giống như này tàn bạo. Triệu lệ dinh ăn đồ vật nhìn xem trận đấu hỏi vì cái gì Vân ca ca không trực tiếp sử dụng một cái lợi hại công kích phương thức trực tiếp đối chiến xẻ vì nhẹ đâu này. Hô nhất phỉ kéo cánh tay nói, bởi vì căn bản không cần phải một vòng cuối cùng trận đấu, Dozer Vân đã nhất định sẽ thắng, cho nên Diệp Vân chỉ dùng tại một ít cần chuyển hóa phương thức tác chiến thời điểm chỉ đạo một lần liền có thể, khắc ngồi mát ăn bắt vàng là được. Thi đấu không cần động não quá nhiều, bằng không hội hỏi đầu. Ha ha, bất quá nhất phỉ tỷ, ta cảm thấy có Diệp Lão sư tóc kỳ thật có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì Diệp Lão sư không có tóc cũng rất tuân thủ Khúc Tiêu Tiêu kết quả Triệu Lệ Dĩnh đưa qua một bao khoai tây chứ nói: Tiêu Tiêu, ngươi khẳng định cũng là Diệp Vân phía sau cái mông một cái tiểu mê muội. Nô lỗi khai mở chơi vừa cười vừa nói. Khúc Tiêu Tiêu mười phần đứng đắn gật gật đầu. Nô lỗi ngươi rốt cục tới nói ra một câu tiếng người, không sai, ta chính là chúng ta Diệp Lão sư mê muội trong Đại Quân một thành viên. Bất quá ta có thể là cao cấp hàng, bởi vì ta xinh đẹp à? Tiêu Tiêu, ta cũng là Vân Ca Ca mê muội trong Đại Quân một thành viên, ta cũng xinh đẹp. Triệu Lệ dính đi theo mọi người thời gian lâu dài, dần dần chỉ số thông minh phương diện cũng bắt đầu thông suốt. Khúc tiêu Tiêu cùng Triệu Lệ Dĩnh vỗ tay. Bị cạ cùng ung dung cũng nói, đừng quên hai người chúng ta. Nô lỗi nhấc tay đầu hàng, ta sợ các ngươi này trồng chất mê mội đại quân. 3. chương 490, trong động cùng nữ thần hẹn nhau, thi đấu trên trận Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem hai cái đánh cùng một chỗ tổ ke mẩn, nội tâm chút nào không giao động, trận đấu này liền cùng tiểu qua mọi nhà đồng dạng. Atcanin cắn sể vì nệ bảy tấc, có thể trực tiếp động thủ căn bản thì không muốn động não, phiền toái. Atcanin nghe thấy chủ nhân của mình chỉ huy, sau đó xuống lên, sẽ vì nệ đương nhiên là nghe không hiểu Diệp Vân nói chuyện, trông thấy Atcạ nhìn nhãn tỉnh sáng lên, thanh xả phía sau lưng mắt lạnh. Ak nhìn hàm răng quăng quang, vung. Ak nhìn giống một tiếng hướng về thanh đẳng xa mà đi. Sệ vi nẹ nội tâm chầm xuống, đặc biệt tưởng nhớ trốn. Rô rơ bân nhìn ra chính mình bộ kẹ mần muốn tránh, đối với sệ vi nẹ giống to, chớ nẻ, nào tới. Sệ vi nẹ muốn sống tới, thế nhưng vừa nhìn thấy Ak nhìn mười phần hung ánh mắt, vừa thăng lên khí thế, trong chớp mắt lại không có. Thính phòng phía trên hồ nhất phỉ bật cười. Cái này sệ vi nẹ là gan có chút ít ta. Triệu lệ dĩnh lắc đầu nói, không nhỏ a, bằng không làm sao có thể để cho sẻ vi thượng cuộc tranh tài a. Ngươi xem chỉ là mặt ngoài. Sẽ vì nhẹ nhất định là bởi vì tại bị thu phục thời điểm, bị sợ qua. Khúc Tiêu Tiêu nói, bộ kẻ mẩn tại thu phục thời điểm cũng là trọng yếu phi thường. Nếu như hơi có sai lầm, tại về sau huấn luyện bộ mẩn thời điểm có thể là phi thường khó khăn. Ví dụ như có bộ kẻ mẩn tại bị thu phục thời điểm là bị bộ mẩn huấn luyện sư cho hãnh hại, tại về sau trong khi huấn luyện biểu hiện ra hết sức tốt, thế nhưng vừa lên thi đấu trận liền bắt đầu hối người. Xin thì à gật gật đầu, cảm thấy Khúc Tiêu Tiêu nói đúng vô cùng, nàng bổ nói, đương nhiên còn có, có năng lực chưa đủ bộ kẹmẩn huấn luyện sư mới có thể không từ thủ đoạn thu phục bộ kẹmẩn. Hố nhất phỉ nói, cái này sẽ vi nệ hẳn phải là có vấn đề. A ca nhìn tốc độ 10 phần nhanh, xông lên liền cắn lấy sẽ vi nệ trên người, nhàn nhạt hào quang. Tại sẽ vi nệ trên người hiện hiện, sau đó một ít mà tán. Sẽ vi nệ nhân thua, mặc kệ chủ nhân của mình, nó chủ động nhận thua, đem mình tất cả lực phòng ngự đều giải tán, đây tuyệt đối là nhận thua. À. Diệp Vân nhàn nhạt nói, A ca trở về. A ca nhìn nghe thấy chủ nhân của mình mệnh lệnh, sau đó buông ra sẽ vi nệ, 10 phần nu thuận đứng ở Diệp Vân bên người. Bên 10 phần phẫn nộ nói, sẽ vi nệ, ai bảo ngươi đầu hàng, ai cho phép ngươi đầu hàng, cả gan làm loạn là không phải là không muốn sống. Khán giả đều hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới bộ kệ mẩn huấn luyện sư, rõ ràng còn có thể nói ra những lời này, muốn biết rõ bộ kệ mẩn cũng là đại gia trong nội tâm 10 phần tôn trọng. Trọng tài không chút do dự liền tuyên bố, Diệp Vân đạt được vòng thứ 3 thắng lợi, bản cuộc tranh tài, Diệp Vân đạt được thắng lợi, nghỉ ngơi 10 phút. Nay ngày thứ 2 cuộc tranh tài bắt đầu. Một cái nhân viên công tác bưng lên một cái ghế, Diệp Vân phong dong ngồi ở phía trên, đùa với chính mình ạt cạn nhịn, 10 phần nhẹ nhõm. Đối diện do Bân, đã bị nhân viên công tác cho với quanh. Rô Gơ Bân thu hồi bổ kẹm mẩn huấn luyện sư thân phận, không phải lại về bổ kẹm mẩn hết thảy. Trọng tay tuyên bố, Rô Gơ Bân trên người bộ kỳ bản cũng bị nhân viên công tác cho tịch thu, sẹo vĩ nẹ cũng bị nhân viên công tác mang đi dưỡng thương. Đến cuối cùng bị nhân viên công tác mang đi thời điểm, Rô Gơ Bân còn dùng mũi phần đoán hận ánh mắt liếc mắt nhìn Diệp Vân. Diệp Vân đối với Rô Gơ Bân ngay mắt, biểu hiện đặc biệt rõ ràng vui sướng trên nỗi đau của người khác, làm cho người ta nhìn xem có cảm giác một hơi bối đi qua, chết cảm giác hiện tại Rô Rô bân liền có loại cảm giác này trông thấy Diệp Vân đối với chính mình mấy mắt hắn thiếu chút nữa một hơi bối đi qua thế nhưng bị thu hồi bộ kẹ mẩn huấn luyện sư thân phận hắn cái gì cũng không phải cũng chỉ có thể chỉnh chỉnh miệng lưỡi cực nhanh mà thôi sướng ngôn viên nói trận thứ hai trận đấu lập tức bắt đầu tuyển thủ nghỉ ngơi 10 phút các tiên sinh các nữ sĩ dùng các ngươi lớn nhất thanh âm nói ra các ngươi muốn Diệp Vân nói chuyện à một vị nữ người xem đánh bạo hô Diệp Vân ta anh hùng ta muốn ăn mặc áo cưới đứng ở Paris tối cao địa phương đối với ngươi thổ lộ Diệp Vân I love you. nam thần cố gắng lên ngươi là lợi hại nhất không có nhất Diệp Lão Sư, trận đấu cố gắng lên. Khúc Tiêu Tiêu cũng nhận được xung quanh bầu không khí hưng đúc, đứng lên thập phần vui vẻ nói. Triệu Lệ Dĩnh sôi nổi thập phần vui vẻ nói. Vân Ca Ca cố gắng lên. Lệ Dĩnh vĩnh viên duy trì người. Diệp Vân cố gắng lên. Diệp Vân cố gắng lên. Mị Cả cùng Ung Dung hai người cũng đứng lên hô. Xin Thị Á cùng Hồ Nhất Phỉ đều mười phần bình tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, ăn đồ vật. Hô Diệp Vân cũng không nghe thấy, có chỗ tốt gì đâu này. Hồ Nhất Phỉ nói. Xìn Thị Á gật gật đầu, vâng, đều Diệp Vân cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm thời điểm. Trầm rãi hô, không nóng này Đi theo Hồ Nhất Phỉ đám người sống lâu tới về sau, xỉn Thi A nói chuyện cũng rất ra. Hồ Nhất Phỉ cùng xỉn Thi A nhìn nhau cười cười, sau đó vỗ tay. Đương nhiên Vương Thông Thông cũng không có đi theo Hồ, bởi vì hắn hiện tại đang đang ở trong ngộng phao lấy hắn nữ thần. Bởi vì Vương Thông Thông một mực nói qua nói mỡ, hồ nữ thần nữ thần, cho nên nghe thấy người cũng không sai biệt làm đoán được, thật sự là quá tốt đoán. Chương 491, âm thanh mà có hình, 10 phút rất nhanh liền đi qua, trọng tài tuyên bố, Diệp Vân đối thủ, tùy cơ đến số 2 đối thủ. Diệp Vân đứng dậy, công tác tổ nhân viên cái ghế chuyển đi. Sướng ngôn viên nghỉ ngơi một chút nhi cũng đứng lên nói, trận thứ 2 trận đấu lập tức muốn bắt đầu, tin tưởng chỉ cần có Diệp Vân tại địa phương, trận đấu tuyệt đối có thể rất đặc sắc, có phải hay không? Khán giả 10 phần phối hợp nói, vâng. Sướng luôn Viên nói, hoan nên số 2 tuyển thủ lên sân khấu. Số 2 tuyển thủ cái cầm lưu lại dấu mép, nhìn lên rất có tang thương hương vị. Diệp Vân nhìn mình đối thủ là, trước mắt ngược lại là nhìn lên 10 phần trừng ổn, hôm nay trận thứ 2 trận đấu, chắc có lẽ không quá nhảm chẳng à. Số 2 tuyển thủ vừa lên trận đối với Diệp Vân cùng khán giả sở cố định phương liền tối đầu. Diệp lão sư ngài khỏe chứ? may mắn nghe qua một lần ngươi giảng bài, là đệ tử ngươi tại ngươi khi đi học sau thượng truyền. đột đoạn, có. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem đối thủ diễn trò, nguyên lai like đó là một hành động phái. Nam 6 lệ sướng ngôn viên giới thiệu nói, số 2 tuyển thủ đến từ Ba Lan, tên là Leo. Mọi người dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh hắn. cố gắng lên, cố gắng lên. đương nhiên vẫn là có người xem mười phần phối hợp vì Leo cố gắng lên, bởi vì vừa rồi Leo mười phần thân sĩ hành vi, hay để cho một ít người xem mười phần có hảo cảm. Triệu Lệ dính cái cẩm đều nhanh muốn nhảy đến bầu trời, thử, có cái gì không nội đi Diệp Lão sư vẫn là lợi hại nhất. Khúc Tiêu Tiêu nói, Diệp Vân cố gắng lên. Diệp Vân cố gắng lên, Đại suất ca cố gắng lên. Ung Dung tốt đẹp ra mới bất chấp tất cả, vô cùng la lớn. Vốn vì đều cố gắng lên thanh âm liền tương đối nhỏ, hiện tại trực tiếp bị Ung Dung tốt đẹp ra hai người thanh âm cho phụ ở. Diệp Vân đương nhiên nghe được Ung Dung tốt đẹp ra hai người thanh âm, chung quy hiện tại chính mình thính giác cũng không phải là người bình thường có thể so với hai nha đầu này, hành vi cùng phương thức nói chuyện, thật đúng là tuyệt không thoát ly người thiết lập a. Hồ Nhất Phỉ cùng Sĩ Thi a dắt lấy hai người ngồi xuống. Đường Du Du, Trần Mỹ Gia, hai người các ngươi không cần nói nhận thức chúng ta. Khúc Tiêu Tiêu nâng chân nói, Mị ca ngẩng đầu lên nói, "Ta mới không cần nhận thức ngươi. Nghe nói nữ nhân đều là ngực to mà không có não, ngươi vô cùng hoàn mỹ chứng minh cái tử ngữ này hàng nghĩa." Khúc Tiêu Tiêu nói chuyện ngược lại là không có ác ý, ngay cả có điểm độc, thiếu chút nữa cầm mị cả cho hạ độ chết. "Hai người các ngươi có thể hay không cho ta bình tĩnh một chút?" Hỗ Nhất Phỉ cái bạo sinh khí. Đang nói chuyện công phu, trọng tài đã cầm lấy rút thăm thùng lên đài. Diệp Vân cùng Ưu rút thăm, Ưu kéo lên một cây sầm, đối với Diệp Vân nhếch miệng cười một chút, "Diệp lão sư, kỳ thật ta còn xem như ngươi phèn mộ, không nghĩ tới hôm nay có thể cùng Diệp lão sư ngươi thành làm đối thủ." Tấu chí Diệp Vân nhàn nhạt nói, mê ánh mắt vẫn luôn đang đánh giá hắn, rất rõ ràng là muốn phân tích hắn tính cách, sau đó rõ ràng hắn phương thức xuất yêu. Mê yêu không nghĩ tới Diệp Vân lại có thể trực tiếp không chút do dự chọc thủng hắn, chẳng lẽ Diệp Vân đều không sợ đắc tội hắn à? Nếu Diệp Vân biết yêu ý nghĩ, tuyệt đối sẽ chết lời, bởi vì có thể khiến Diệp Vân cảm thấy sợ hai đồ vật, hiện tại e rằng còn không có đạn sinh a. Diệp Vân tiện tay kéo lên một cây sâm, sau đó liếc mắt nhìn, đưa cho trọng tài. Trọng tài nhìn Diệp Vân nhất nhãn sau đó nói, Diệp Vân tiên sinh trước xuất bổ kẻ mẩn. một chút mừng thầm biểu tình cũng không có, đi đến chính mình nên chỗ đứng bố trí nhìn về phía đứng ở đối diện Diệp Vân nói, Diệp Tiên Sinh có thể nhất định phải sử dụng suất toàn lực, đừng làm cho lấy ta. Diệp Vân lấy ra chính mình bộ kỳ bản, chậm rãi phun ra hai chữ, quát táo. Biểu cảm giác chính mình dường như là bị xét đánh bên trong đồng dạng đối thủ mình, này tâm lý tố chất, đau thương bất nhập à? Diệp Vân cầm bộ kỳ bản quăng ra, mở miệng nói, xuất hiện đi, ạn tạ gì ạ. Hắn lần này chi cho nên vẫn là muốn triệu hồi ra ạn tạ gì ạ là vì, ạn tạ gì ạ là cần có nhất rèn luyện, đồ đủ thực chiến, đối với bộ kẻ mẩn chỗ tốt tương đối nhiều. ạn tạ gì ạ từ bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài dường như là cảm nhận được Diệp Vân năm chiêu suy nghĩ, Ạn Tạ Dì Ạ rơi vào Diệp Vân bên người, hiển nhiên Ạn Tạ Dì Ạ khí lực đã khôi phục, lại là một bộ thần thái sáng láng bộ dáng. Mọi người không nghĩ tới, Diệp Vân trận đấu này vòng thứ nhất rõ ràng còn dùng là Ạn Tạ Dì Ạ, sướng luôn viên mười phần kinh ngạc giới thiệu nói, Diệp Vân tại vòng thứ nhất còn là triệu hồi ra Ạn Tạ Dì Ạ, đây là để cho mọi người kỳ quái nhất địa phương, vì cái gì Diệp Vân tiên sinh còn có thể dùng Ạn Tạ Dì Ạ tại trong trận đấu, dùng đồng nhất bộ kẹm mẩn vẫn rất hiếm thấy, bởi vì bổ kẻ mẩn thể lực khôi phục không có nhanh như vậy. Triệu lệ dính hết sức kỳ quái nói, vì cái gì Vân ca ca còn muốn sử dụng ạn tạ gì à? à. Xin thì ạ nhìn xem trên trận mày may bất kỳ gì sắc đều không có gì Vân. Trâm Dã nói, bởi vì rèn luyện án tạ gì ạ tương đối trọng yếu. Vì cái gì người khác vĩnh viễn cũng không đạt được Diệp Lão sư thành tựu. Quang Diệp Lão sư tư duy phương thức cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Khúc Tiêu Tiêu nói, nô lỗi 10 phần đồng ý nói, Diệp Vân tại huấn luyện bộ kẽm mừng cùng trận đấu đều có bản thân một bộ phương pháp, mà không phải đi theo đại chúng. Hán Thành Tự, không ai bằng. Béo liếc mắt nhìn Diệp Vân án tạ ạ, sau đó cũng lấy ra kỳ bản. Bộ kỳ bản hào quang lóe lên, một cái toàn thân đen kịt bộ mẩn, ngửa đầu từ bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài, không. Loa bẹt chim lớn lên 10 phần như là con quạ, miệng bé nhọn, cái cổ màu lông cùng con quạ có chỗ bất đồng, hình thể không lớn cũng không nhỏ, nó kêu kêu một tiếng, sau đó rơi vào kêu bên người. Hai phe bộ mẩn đều là vận sức chờ phát động, trong tay tuyên bố, hai bên bộ mẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Long Chi Vũ, Ạn Dạ Dị Ạ toàn thân đều bao quanh hào quang, sau đó nhanh chóng xoay tròn, hướng về loa bẹt chim mà đi. Loa bẹt chim bay lên, muốn trốn, Ạn Dạ Dị Ạ xoay tròn lấy bay lên. Bạch sắc quang mang bao quanh nó, muốn biết ạn tạ gì ạ thế nào nhìn lên cùng tên, thế nhưng nó còn là thuộc về long thổ tính, phi vẫn sẽ. Bêu cũng phát ra chỉ huy nói, mà sóng âm. Loa pet chim ngừng ở chỗ cũ, toàn thân lóe hắc sắc quang mang, cánh hướng về sau vô qua, nó đối với này ạn tạ gì ạ kêu kêu lên. Rợn tạ gì ạ tốc độ đống nhiên liền thay đổi chậm, nhưng là công kích vẫn không có đình chỉ. Diệp Vân không hoảng hốt không luận nói, ạn tạ gì ạ điều chỉnh khí tức, hát sướng giờ OUNZ. Rợn tạ gì ạ xoay tròn dừng lại, hào quang bắt đầu sản sinh biến ảo, nó nhắm mắt lại, miệng trương khẽ hợp. Nhàn nhạt nhỏ vụn hào quang từ án tạ dị ạ trong mồm bay ra, chậm rãi vây quanh loa bẹt chim. Loa bẹt chim không biết mình lúc nào bị công kích cho không chế được, đột nhiên lần nữa bối rối. Video vừa rồi cũng không có nó được, thấy được chính mình loa bẹt chim sợ hãi cùng gấp tâm tình, hắn vội vàng nói, "Về âm thanh." Tiếng vang, âm thanh mà có hình, thật sự là kinh khủng. Năm 13, chương 492, thuần túy thủ hộ. Loa bẹt chim nghe thấy mình chỉ huy, cánh cũng đi theo bắt đầu tới lui vỗ, sau đó đạm quang vây quanh, bắt đầu ở án tạ dị ạ cùng loa chim giữa tới lui hỗn loạn. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn xem tạ dị ạ nhưng cũng là cái gì chỉ lệnh đều không có phát ra vô cùng phong dong bình tĩnh triệu lệ dĩnh nhìn xem trận đấu có chút một bước nhất phỉ tỷ bây giờ là ai đứng thượng phong a căn cứ bổ kẹm mần năng lượng phán đoán hai phe bổ kẹm mần đều chiếm thượng phong hồ nhất phỉ sờ lên cầm nói nàng nhìn hướng xin thị a nói dối nà ngươi cảm thấy như thế nào xin thị a nhìn xem trên trận trận đấu nói muốn thật là làm cho ta lại phán đoán là ai hiện tại chiếm thượng phong nhất phỉ mới vừa nói liền rất đúng thế nhưng hiện tại hết thảy cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi loa bẹt cái chìm tức bất ổn hồ nhất phỉ nhắm mắt lại cảm thụ một chút vâng dối nói đúng Triệu lệ dĩnh cùng khúc tiêu tiêu hiện tại cũng vẫn không có năng lực như thế, chỉ có thể ở một bên mong chờ nhìn xem hai người cao thủ giữa đối thoại. Nô lỗi tuy so với Triệu lệ dĩnh cùng khúc tiêu tiêu tốt một chút, thế nhưng cũng đều là năng lực có hạn. Thi đấu trên trận trận đấu mặc nhiên vẫn là tại tiếp tục. Diệp vân nhìn mình bộ kệ mần nhàn nhạt nói, tự nhiên tri ân, không năm ạ tạ gì ạ đình chỉ tất cả động tác, sau đó nhắm mắt lại, không khí trung quanh trong có hào quang nhanh chóng. Xin thì ạ ánh mắt cũng là theo ạ tạ di ạ năng lực này vừa phát ra, ánh mắt của nàng cũng thoáng cái liên sáng, thật sự là quá lợi hại năng mặc dù là chuẩn quán quân cấp bậc, thế nhưng cũng là sử dụng không ra kỹ năng này, bởi vì rất cầm không chế, mắt người thường nhìn xem chỉ có bộ kệ mẩn một năng lực cá nhân mà thôi. Thế nhưng rất nhiều bộ kẹ mẩn khiến cho dùng đến cùng sử dụng không đi ra, cũng là cùng chủ nhân một ít thực lực, còn là quan hệ phi thường lớn. Diệp Vân chẳng những thực dùng đến, mà còn không chế vừa đúng. Hồ nhất phỉ lại càng là mười phần hâm mộ, lại càng là tìm không ra bất kỳ từ ngữ để hình dung hạ hiện tại cảm giác. Thính phòng phía trên người xem một ít còn có chút thưởng thức bộ kẹm mẩn huấn luyện sư, cũng đã kinh ngạc đến ngây người, đối với Diệp Vân cũng là trong mắt bái. Loa Pet Chim vô định, đây là khẳng định. Nó cảm giác gì cũng không có, đương nhiên đôi cánh điểm cảm giác cũng không có, nó từ giữa không trung rơi xuống. Loa bẹt chim, cự âm thanh. Vêu nếu nói không hoảng hốt mới là giả, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nhận thua, bởi vì hắn là một cái bộ kệ mẩn huấn luyện sư, tuyệt đối không thể bây giờ còn không có chân chính thất bại thời điểm nhận thua. Loa bẹt chim toàn thân dần dần sáng lên hào quang tới thế, nhưng vừa đến cái cổ vậy, hào quang trong trước mắt liền tiêu tán, cái gì cũng không có. Vêu tận lực để mình bảo trì bình tĩnh, thế nhưng hiện tại cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Đừng nóng nổi, chấm dùng năng lượng. Hắn dùng tận lực thanh viêm môn hòa, an uỷ đã dần dần bối rối bộ kệ mẩn. Loa bẹt chim ánh sáng mang lại đang chậm rãi lên. Thính phòng phía trên hồ nhất phỉ hiện tại cũng vô pháp phán đoán. Dù nà, tên đạo lý phía trên mà nói, mặc kệ thế nào dạng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến loa bẹt chim năng lượng à. Hơn nữa loa bẹt cái chim tức hiện tại cũng vô cùng vươn vàng. Xin thị á đương nhiên biết hồ nhất phỉ không biết, nàng ung dung giải thích nói, á tại gì ạ tự nhiên tri ân kỹ năng này sở dĩ khó có thể nắm giữ, cũng là bởi vì uy lực khá lớn. Diệp vân nhàn nhạt nhìn xem đối diện loa bẹt chim sử dụng không ra kỹ năng, tự nhiên tri ân kỹ năng này uy lực lớn có thể áp chế một ít cần dựa vào tự nhiên năng lượng kỹ năng ví dụ như vừa rồi loa bẹt chim muốn sử dụng tự thanh âm cần dựa vào không khí hòa phong cho nên mới phải thất bại trông thấy rất nhiều vẻ mặt mộng bức biểu tình hắn không sai biệt lắm lại rõ ràng chuyện này rất ít người biết hẳn là vậy là cái gì bí tịch chỉ có một chút bổ kẹ mẩn thế ra hoặc là hoặc là được gọi là cao quý người mới có thể đọc đến những cái này loa bẹt chim năng lượng lần thứ hai bị áp chế hạ xuống thời điểm nó bỗng nhiên cảm giác được chính mình bụng hết sức thống khổ liền kề trên mặt đất loại thống khổ này tới 10 phần nhanh để cho loa bẹt chim trở tay không kịp Bây giờ không phải là đều có muốn hay không nhận thua sự tình. Hiện tại Loa Bẹt Chim đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hồ Nhất Phỉ nghe được xỉn thì ạ theo như lời, cũng là một bộ hết sức kinh ngạc bộ dáng. Chuyện này ta như thế nào không biết. Xỉn thì ạ giải thích nói, đây là gia tộc yêu cầu từng tương đối có hy vọng bộ kệ mẩn huấn luyện sư mới có thể đọc sách. Ngươi hẳn không phải là bộ kệ mẩn thế gia xuất thân. Nhà của ta là kinh thương, ta có một cái đệ đệ vẫn còn ở nước Mỹ đọc sách đó. Hồ Nhất Phỉ nói lên những chuyện này thời điểm, 10 phần hạnh phúc, bởi vì nàng đối với nàng nhân sinh mà nói, làm chuyện gì đều vẫn tương đối như ý, cũng không có xuất hiện cái gì không sự tình tốt. Xin thị a nhìn xem hồ nhất phỉ vừa cười vừa nói ta rất hâm mộ ngươi à, tại ta thành danh thời điểm ta từ nhỏ ở tổ kệ mẩn huấn luyện sư phương diện này mười phần có thiên phú cho nên bị gia tộc coi như bảo bối đồng dạng bồi dưỡng mặc kệ làm chuyện gì đều muốn cho gia tộc người báo cáo chuẩn bị cho nên ta có rất nhiều rất nhiều tiết lưới tiết lưới thực rất nhiều rất nhiều hồ nhất phỉ vô vú xìn thị a bờ vai về sau có mọi người còn có gì vân sẽ không lại để cho ngươi có cái gì tiết lưới mỹ cạ cùng ung dung cũng một chỗ nói có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu khúc tiêu tiêu cùng triệu lệ dĩnh nghe thấy các nàng nói chuyện ta đồng ý Nô Lỗi cũng nói, ta cùng Vương Thông Thông cũng đồng ý. Một đám người cười cực kỳ vui vẻ. Bởi vì vì tất cả thính phòng, liền chuyên môn cho xỉn Thị ạ cùng Triệu Lệ Dĩnh đám người chuẩn bị kia một mảnh thính phòng 10 phần trống rỗng, chỉ có các nàng mấy người, từ thi đấu trận trở lên nhìn, các nàng nhất cử nhất động 10 phần dễ làm người khác chú ý. Diệp Vân nắm tay nắm rất nhanh, ta nhất định phải thay đổi mạnh mẽ, mới có thể hảo hào thủ hộ hảo các nàng. Một nhóm người này, là hắn hiện tại duy nhất nghị thủ hộ người, tuy bởi vì nghị thủ hộ mấy người mà trở nên càng mạnh, cái mục tiêu này có chút đốc, nhưng lại rất thuần túy, loại này thủ hộ rất túy. Khúc Tiêu Tiêu có thể tại hắn và nàng gần nhất yêu người nhà giữa lựa chọn, mà lựa chọn hắn, Vương Thông Thông vô điều kiện tin tưởng hắn, xin Thị Ạ là mình tiền thân yêu nhất người, Triệu Lệ Dĩnh hồ nhất phỉ, Mị Ca, Ung Dung, những cái này không có bị xã hội bây giờ cho ô nhiễm, có thể khiến hắn gặp được những người này, là hắn Diệp Vân Phúc khí, hắn muốn hảo hảo thủ hộ hảo các nàng. Trong tài đã tuyên bố, hôm nay, trận thứ 2 trận đấu vòng thứ nhất, Diệp 537 Vân đạt được thắng lợi. Đổi Pokemon. Diệp Vân nói, hắn là có thể vô điều kiện đổi Pokemon, hơn nữa hắn tiểu tinh linh triệu hồi có thể tại đối phương tiểu tinh linh triệu hồi về sau lại triệu hắn cũng là có. Thể. Cái này không sai biệt lắm, có thể đem đối thủ cho tức chết. Trong tay gật đầu một cái, nhìn về phía Vêu triệu Hoàn Vũ kẻ mặn. Vêu biết mình vòng thứ nhất thua vô cùng bình thường, là bởi vì chính mình thua, có chút tâm tình không tốt, cùng nghĩ không ra mà thôi. 3, chương 493, đều là tối bổng. Diệp Vân bình tĩnh nhìn Samuel, trong nội tâm đã nghị kỹ chính mình kế tiếp muốn triệu Hoàn cái gì bộ kẻ mẩn. Vêu lấy ra chính mình bộ kẻ mẩn, liếc mắt nhìn Diệp Vân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực so với ngươi thi đấu. Tuy Vêu thua một bàn thế nhưng cũng là may may cũng không nhận thức tính sợ. Diệp Vân ngược lại là 10 phần thưởng thức đối thủ loại khí chất này, hắn câu dẫn ra khỏe miệng, chậm rãi nói, có thể. Vê ánh mắt 10% phần trăm chú nói, sợ tú lẩn xuất hiện đi. Hắn bộ kỳ bản lói lên, một đạo chỉ từ nó bộ kỳ bản bên trong bay ra ngoài rơi xuống mặt đất, hào quang qua tán, biến thành bộ kẻ mần. Sơ tú lẩn bộ mặt màu vàng nhạt da lông nghĩa rộng vì trường râu dài, màu cà phê da lông bị càng nhiều da lông che lấp, trên thân thể bộ phận có thâm lam sắc da lông, hạ nửa bộ có màu xám nhạt da lông, ánh mắt càng tác dụng uy hiếp lực, cùng trong hiện thực chó đồng dạng, cái mũi hai bên dài ra hất sắc cổ ngắn có nhiều như vậy ra lông là vì chống cự rất lạnh càng thích đứng tại tuyết sơn cứu viện sướng ngôn viên giới thiệu nói lêu triệu hồi ra bộ kệ mừng sợ tu lần thiên vương cấp bậc sở tu lần có thể tại đối thủ lơ đãng dưới tình huống làm ra trí tuệ hình tấn công mạnh nhãn bộ sẽ rất tỉ mỉ quan sát đối thủ nhất cử nhất động ánh mắt nó có thể là phi thường tỉ mỉ sợ tu lần tính tình ôn hòa thế nhưng đang đối chiến bên trong không lưu tình chút nào đối với đối thủ cũng sẽ áp dụng mãnh liệt công kích xem ra lần này đều quả nhiên là vô cùng chăm chú cân nhắc quả triệu lệ dinh nói chó cũng không phải khiếu giác tương đối lợi hại mà vì cái gì sợ tu lần là ánh mắt tương đối lợi hại a vấn đề này ngươi phải hỏi nó lao tổ tông hồ nhất phỉ vô cùng đứng đắn nói xin thì á nghe được về sau che miệng bật cười kỳ thật nó lao tổ tông cũng không phải là rất rõ ràng à muội bổ mẩn kỳ thật đều có từng người đặc điểm nếu là thật đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn nguồn ngươi có tìm ngươi vân ca ca bởi vì hắn trước là bổ mẩn nghiên cứu đại sư dường như là đã bị định giá tiến sĩ à triệu lệ dĩnh không sai à coi như là không có thực lực thế nhưng hiểu được cũng phải so với bình thường nhiều người đây cũng là ưu điểm khúc tiêu tiêu quay đầu khích lệ nói triệu lệ dĩnh vô cùng chăm chú gật gật đầu diệp vân hội triệu hắn cái gì bổ kẹmẩn nha Nô lỗi sở lên cầm tự hỏi, Hồ Nhất Phỉ suy nghĩ một chút nói, ta ngược lại là cảm thấy, Diệp Vân nếu như xuất quán quân cấp bậc bộ mẩn, trận đấu này sẽ không ý nghĩa, cho nên ta không biết. Nô lỗi nâng chán, Nhất Phỉ tỷ, tại mọi người nói chuyện thời điểm, Diệp Vân lật tay lấy ra bộ kỳ bản, trầm rãi nói, ạt ca Bộ kỳ bản hào quang lóe lên, một cái bộ mẩn từ bên trong bay ra ngoài, đứng ở Diệp Vân bên người. Khán giả đương nhiên không nghĩ tới, Diệp Vân cư nhiên lại biết sử dụng xuất ạt cả nhìn. Diệp Vân trong nội tâm tự nhiên là có chính mình ý định. Hắn cũng không có khả năng ủy vào chính mình có quán quân bộ kẹm mẩn, trực tiếp cầm quán quân triệu hắn đi ra, cầm người khác thiên vương cho miêu sát. Vậy hắn đánh trận đấu này ý nghĩa cũng chỉ còn lại có chăng bước, bước trang bị điểm bùng nổ, thiên vương cấp bậc, tiêu diệt người khác thiên vương cấp bậc bộ kẹm còn có thể hảo hảo rèn luyện chính mình bộ kẹm lại có thể tốt hơn chăng bước, cớ sao mà không làm? Sướng ngôn viên giới thiệu nói, ác nhìn là bề ngoài tương tự cỡ lớn quyền loại bộ kẹm mẩn, nó có xóa tung cây đay sắc bộ lông, diện tích che phủ bộ, ánh mắt biến thành màu nâu, thân thể có như hổ đèn quả cam đường vân, trên chân có bộ lông vây quanh, phần đuôi thì có đôi dài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 Lợi chào cùng với gạo to đều là nó chiến đấu vũ khí. Nó là một cái tràn ngập uy nghiêm cùng tinh thần chính nghĩa bộ mẩn, Nó tiếng kêu có thể khiến người không tự chủ được địa phục hạ thân. Ác nhìn có thể nhà thông thái tính, đối với huấn luyện gia trung thành và tận tâm là tin cậy đồng bọn. Sướng ngôn viên sướng ngôn viên bộ mẩn tư liệu cực kỳ kỹ càng, rất nhiều người xem càng trở về sau một ít cỡ lớn trận đấu, lại càng muốn tới trận, bởi vì rất nhiều tri thức, bọn họ có ít người, đời này cũng không có khả năng tiếp xúc đến. Diệp Vân nghe sướng ngôn viên giới thiệu, lỗ thay đều muốn lên cái kén, muốn biết mình tiền thân thế nhưng là chuyên môn nghiên cứu bộ Sướng ngôn viên giảng những cái này đều là cơ sở, Diệp Vân cũng có thể đọc lầu lầu. Sướng ngôn viên rốt cục tới giới thiệu xong, sau đó kích động tuyên bố, cho mời trọng tài. Trọng tài lên sân khấu tuyên bố, hai bên bộ kẹmẩn chuẩn bị tự vị, trận đấu bắt đầu. Diệp Vân ạt cả nhìn vừa nghe đến trọng tài tuyên bố xong, liền làm làm ra một bộ mười phần hung ác bộ dáng, ánh mắt trong trước mắt biến thành huyết hồng, liền cùng đánh máu gà đồng dạng. Chuẩn bị, xông lên. Diệp Vân nhàn nhạt nói, muốn biết mình bộ kẹmẩn còn có một cái ưu điểm liền là ưa thích đe dọa đối thủ, kỹ năng này đương nhiên muốn hào hào sử dụng a, không cần chẳng phải là rất lãng phí. A ca nhìn trên đùi bao quanh hồng sắc quan mang, không nói hai lời liền lao ra. Hồ Nhất Phỉ nhất thời cũng coi chút ngọng, Diệp Vân ý định làm gì? Muốn biết rõ Diệp Vân dường như từ trước đến nay đều không có bộ dạng như vậy đánh qua trận đấu. Xin thì a ngược lại là càng xem càng thú vị, trong nội tâm đã yên lặng cầm những phương pháp này đều ghi tạc trong lòng mặt, muốn biết rõ uống nhiều tuyết ủ nhỉ chèn, có thể là phi thường khó có thể học được. Triệu Lệ Dĩnh cũng là càng xem càng ngọng, sau đó nói: xử lý các ngươi nhìn, vì cái gì Vân ca ca không cho bộ kệ bẩn có kỹ năng gia thân sau đó đang công kích đâu này? Các ngươi nhìn kỹ, kỳ thật nhìn trên người đã có năng lượng, thiên phú năng lượng cũng không phải kỹ năng năng lượng, Diệp Vân toán thế nhưng là rất chuẩn á. Xin thị ạ vừa cười vừa nói. Hồ Nhất Phỉ cũng nhịn không được nữa đối với Xỉ thị ạ giơ ngón tay cái lên, "Lúc trước ngươi không tại thời điểm, tất cả mọi người nói ta năng lực phân tích rất tốt, thế nhưng ta còn là thấy quá ít, năng lực phân tích cho dù tốt cũng không có cái gì dùng." Triệu Lệ Dĩnh đối với Hồ Nhất Phỉ vừa cười vừa nói, "Nhất Phỉ tỷ." Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy Nhất Phỉ tỷ là tối đồng. "Liên ngươi tiểu tiểu nha đầu miệng ngọt." Hồ Nhất Phỉ vỗ một cái Triệu Lệ Dĩnh đầu, Triệu Lệ Dĩnh có thể nói là nàng hiện tại tốt nhất hảo hữu, bởi vì Triệu Lệ Dĩnh vô cùng đơn thuần, trong nội tâm dấu không được chuyện. Khúc tiêu tiêu vừa cười vừa nói, tại lệ dĩnh trong nội tâm, chỉ cần là đối với nàng người tốt đều là tối bổng. Mới không có, nạc à, đó. Triệu lệ dĩnh mặt soát liền đỏ, có chút không có ý tứ. 3. Chất trương 494, có kỹ thuật hàm lượng trang bức. Mêu trông thấy bổ kẻ mẩn đạt cạn nhìn hướng về chính mình sợ tụ lần mà đi, hắn đối với mình sợ tụ lần nói, và chạm. Sợ tụ lần trên người nhấp nhắn nhàn nhạt hào quang, sợ tụ lần hét lớn một tiếng cũng đồng dạng địa phóng tới đạt cả nhìn. So sánh với khí nhìn thì thật sự tụ lần đã thất bại, thế nhưng sợ tụ lần trên người vẫn lóe nhàn nhạt hào quang, hiển nhiên là có năng lượng ra thân, khán giả đô thống một giấc có diệp vân lần này vô cùng có khả năng hội thất bại, bởi vì diệp vân đồng dạng còn là đánh giá thấp địch nhân. Thế nhưng diệp vân thủy chung đều là mười phần bình tĩnh, trước mắt trận đấu, phản phất trong lòng hắn vẫn luôn là không quan trọng gì. Khán giả cũng bắt đầu nghị luận lên. Diệp vân có thể hay không thua a? Một cái trong đó người xem nhìn xem trận đấu nói, ngồi ở bên cạnh hắn một cái nữ hải vỗ một cái bả vai hắn, diệp vân thì lợi hại nhất, sẽ không thể nào thua. Diệp vân lần này chiến thuật, ta thật sự là chưa bao giờ thấy qua. À? Diệp Vân tại sao phải sử dụng chiến thuật? Lúc trước ở trường học thời điểm liền nghe qua Diệp lão sư khóa, Diệp lão sư lý luận chi thức thật sự là vô địch thiên hạ, cho nên bất kể như thế nào, Diệp lão sư bộ dạng như vậy làm, nhất định có Diệp lão sư đạo lý, hắn sẽ không thua." Một nam tử sinh hai mắt kiên định nói, "Ta cũng tin tưởng ngươi." Đứng ở thi đấu trên trận 670 Diệp Vân, góc áo bị gió thổi giơ lên, hắn nhàn nhạt phun ra mấy chữ, cả nhìn sợ lạc mẹ dạo ở." Aka tốc độ phản ứng 10 nhanh, lập tức liền dừng lại, toàn thân bị hồng sắc hỏa diễm cho bao phủ giống. Nó đối với sợ tủ lần hét lớn một tiếng theo hắn trong mồm liền phun ra trưởng như như cự long hỏa diễm, cuốn hướng sở tu lần, sở tu lần bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng là tốc độ phản ứng nơi đó có ạt cạn nhìn nhanh, vẫn bị hỏa diễm cho vây quanh, nó bốn phía đi lòng vòng vòng, nghĩ chạy đi, lại tìm không được phương hướng. Leo cũng không nghĩ tới mà, chính mình sở tù lần thậm chí ngay cả công kích đều còn không có khiến cho dùng đến, cũng đã bị hạt cạn nhìn cho không chế được. hắn nhìn mình đối thủ, muốn từ Diệp Vân bất kỳ một cái nào địa phương, tìm ra người nam nhân này dù cho một chút được điểm, thế nhưng hắn đúng là vẫn còn buông tha cho, bởi vì hoàn toàn không có. trước mắt Diệp Vân liền như một cái chiến thần đồng dạng. Ngươi trông xem hắn chỉ có thể cảm giác chính mình cách thất bại thêm gần một bước, hoàn toàn nhìn không đến thắng lợi hy vọng. Diệp Vân nếu biết trước mắt đối thủ như vậy nhìn chính mình, nhất định sẽ mười phần bình tĩnh nói, ngươi cảm giác không sai, vô cùng chân thật, muốn biết rõ có đôi khi, ra mặt loại vật này không có bất kỳ tác dụng. Sợ Tu lẩn, không nên chạy loạn, tiết kiệm bản thân năng lượng. Vô cảm giác mình không, A B, luận như thế nào cũng muốn hảo hảo thử một chút, bởi vì cùng Diệp Vân trận đấu, hắn hiện tại đã học được rất nhiều việc, phảng phất này không chỉ là một cuộc tranh tài, mà là một đường hóa, chính mình là Diệp Vân đệ tử bộ kẻ mẩn sở tủ lần nghe được chủ nhân của mình nói chuyện liền dừng lại giả bộ mười phần hung ác bộ dáng đối với ạt ca nhìn của thiếu thế nhưng ạt cạn nhìn một chút cũng không có thu được sở tù lần ảnh hưởng năng lượng cũng mảy may cũng không chịu ba động diệp vân cảm thấy bộ dạng như vậy mới là bình thường nhất chính mình bộ kẻ mẩn tâm tính thế nhưng là hắn chuyên môn bồi dưỡng được rất nhiều bộ kẻ mẩn huấn luyện sư chăm thử khó chịu chiến thuật cùng kỹ năng lại hoàn toàn đúng hắn diệp vân bộ kẻ mẩn giống như là qua mọi nhà đầu dạng Mêu nhìn xem diệp vân cứ việc trong nội tâm đã có đáp án thế nhưng hắn còn là chưa từ bỏ ý định nói diệp vân vì cái gì trận đấu hội bỗng nhiên biến thành hiện tại cái dạng này thân chỗ hướng, tâm chỗ hướng. Diệp Vân phong dong nói ra này tám chữ, tuy hắn cũng không biết trong đó ý tứ, thế nhưng trang bức loại chuyện này, bất cứ lúc nào cũng là theo mà không thể ít. Sướng ngôn viên hết sức kích động nói, Diệp Vân nói ra một câu, thân chỗ hướng, tâm chỗ hướng. Những lời này tuy ta nghe không rõ những lời này hàm nghĩa, thế nhưng nếu là từ Diệp Vân nói ra, nhất định là vô cùng có ý nghĩa. Triệu lệ dinh trên đầu cũng dựng thẳng lên một cái sâu sắc dấu chấm hỏi, ba, Vân ca ca nói vậy lời là có ý gì? Không có bất kỳ ý tứ. Xin thì ạ tiểu ý 10 phần sâu không nghĩ tới bây giờ Diệp Vân, thật sự là mười phần ra. Cô nhất Phỉ đương nhiên cũng là nghe được Diệp Vân những lời này ý tứ, nàng hơi khẽ cười nói, xem ra Diệp Vân là đúng yêu vấn đề, hoàn toàn ôm lửa dối ý nghị trả lời. "Kiến hảo." Vương Thông Thông không biết lúc nào cũng đã tỉnh ngủ, thập phần hưng phần nói. Nô Lỗi cũng phụ hòa nói, lúc này đáp, Đoan chừng cũng là tìm không ra người thứ hai. Mễ nghe được Diệp Vân nói vậy tám chữ, cũng suy nghĩ sâu xa một hồi, lại phát hiện hắn hoàn toàn nghe không hiểu những lời này, thế nhưng vừa nghĩ là Diệp Vân nói ra những lời này, hắn 10 phần chú nói, ta ghi nhớ, đa tạ Diệp Vân tiên sinh. Hiện tại hắn đối với Diệp Vân, thật sự là đầy ngập kinh ý Diệp Vân ngược lại là không có có quan tâm những chuyện này, hạt cạn nhìn kỹ năng cầm sở tù lần cho không chế được. Tuy vừa rồi sở tù lần vẫn vui vẻ, thế nhưng năng lượng còn là tán nhanh không sai biệt lắm, đã là một thua. Bành! sở tù lần ngã xuống, mêu sở gì không để cho chính mình bộ kệ mận sử dụng ra cái gì kỹ năng cũng là bởi vì bất kể là dùng kỹ năng gì, kỳ thật cũng vô dụng, bởi vì trốn không thoát đạt cả nhìn, hạt cạn nhìn thuộc tính muốn so với nó cao rất nhiều, còn không bằng bởi vì kiệt lực thất bại. Về sau nghỉ ngơi một chút, cũng đều có thể, không cần bởi vì dây vẫn chịu cái gì tổn thương. Khán giả vừa nhìn thấy sở tù lần ngã xuống rất nhiều người xem đều tại hoan hô, Diệp Vân nhất định sẽ thắng, những cái kia không muốn làm cho Diệp Vân thắng người, thật không biết ôm là cái gì tâm lý. Long đẳng Đại Hội Quán Quân, làm sao có thể hội tại một ít trận đấu phía trên thất bại đâu, cũng không muốn suy nghĩ một chút. Vạn nhất bởi vì một ít sai lầm thất bại cũng không phải là không có khả năng đi. Diệp Lão Sư cố gắng lên. Hồ Nhất Phỉ vừa cười vừa nói, nói người nước ngoài còn là rất có tự mình hiểu lấy, người nước ngoài thế nhưng là nghe không hiểu tự mình hiểu lấy là có ý gì, người muốn là trực tiếp khen hắn thông minh, bọn họ vẫn miễn cưỡng có thể hiểu. Cúc Tiêu Tiêu của đạo. Triệu lệ dinh uống một ngụm nước đi theo nói, người nước ngoài mới không thông minh, Vân ca ca mới là thông minh nhất. Trận đấu này, thời gian hào ngắn à? Nhất Vị, Diệp Vân kế tiếp hội dùng cái gì bộ kẹm mần? Mị ca hết sức tò mò nói, ta cảm giác dường như Diệp Vân tại đây một vòng sử dụng đồng dạng bộ kẹm mần, thế nhưng so với thượng một cuộc tranh tài lợi hại rất nhiều đó. Không sai, thật là lợi hại rất nhiều. Hô Nhất Vị cảm thấy Mị ca rốt cục tới thông minh một lần. Xin thị ạ khẽ mỉm cười, bộ mần tìm đến cảm giác, bộ dạng như vậy năng lực mới có thể để thăng rất nhiều. Trên trận, Á nhìn đã thu hồi kỹ năng, bị Diệp Vân thu được bộ kỳ bản bên trong. Ba. Chương 495: Kinh Tâm Động Phách. Trong tay tuyên bố, trận thứ 2, đợt thứ 2, Diệp Vân đạt được thắng lợi. Vêu trước Triệu Hoán Vũ kèm ẩn. Vêu đối với Diệp Vân sâu không người bái thật sâu, sau đó lấy ra chính mình bộ kỳ bạn, đây là một vòng cuối cùng, có thể cùng Diệp Vân tiên sinh trận đấu, Vêu cảm giác được rất vinh hạnh. Hán bộ kỳ bạn phía trên có nhàn nhạt hoa văn hết sức tốt nhìn, Vêu nhìn xem bộ kỳ bạn Triệu Hoàn đến, bộ tờ phở giờ, xuất hiện đi. Bộ kỳ bạn trong chớp mắt nhấp đủ mọi màu sắc hào quang sau đó hòa lẫn, chậm rãi chạy xuôi đến giữa không trung, theo nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, một cái như là hồ điệp đồng dạng bộ kẹm mần từ bên trong bay ra ngoài. sướng ngôn viên giải thích nói, lưu tại vòng thứ 3 bên trong triệu hồi ra thiên vương cấp bậc bộ kẹm mần bột tơ dờ bột tơ dờ tại hồ điệp ngoại hình trên cơ sở cộng thêm nhân cách hóa bên ngoài đặc thủ. bộ kẹm mần thân thể hiện lên sâu lam tử sắc, sau lưng mọc ra có hắc sắc mạch văn to lớn bạch sắc cánh, thông qua mạch văn có thể phân biệt bột tơ dờ giới tính. cùng chân thật tồn tại côn trùng bất động, nó chỉ có bốn mảnh chân, hơn nữa còn là phấn hồng thanh sắc mắt khác nó đầu bộ còn có một cái đồng dạng là phấn hồng thanh sắc, cùng loại với cái mũi khí quan. Ánh mắt nó là màu đỏ nhạt mắt ép, cùng với khắc lân cánh mục đích côn trùng đồng dạng, trên cánh bao trùm lấy rậm rạp lân phiến, trên đùi cũng bao trùm lấy ra lông cao cấp để hút mật. Diệp Vân ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn một tợp phở dơ, trong nội tâm cũng sớm đã ít ỏi. Hiện tại phổ kẹm ngẫu nhiên gặp được một cái thiên phú tương đối cao, đã không tốt gặp, tương phản này bộ tợ phở dơ thiên phú còn là không sai, nhưng là do ở là tại phổ thông bộ kẹm huấn luyện sư trên tay, cho nên thiên phú mặc kệ thế nào cao, kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng vẫn luyện bộ kẹmẩn phương thức bất động, cũng quyết định một cái bộ mẩn về sau hội đi thật xa. Ung dung xem so tài nhìn mấy vòng, cũng hiểu được bộ mẩn giữa trận đấu, thật sự là thật là làm cho người ta hư vấn. Nghe được sướng ngôn viên một đống, nàng cảm giác, cảm thấy trong những lời này mặt một chút trọng điểm cũng không có. Nhất phỉ, ta tại sao lại cảm thấy những người này nói chuyện một chút trọng điểm cũng không có a? Ung dung đưa ra chính mình nghi vấn. Hồ nhất phỉ giải thích nói, bởi vì sướng ngôn viên cũng chỉ biết nhiều như vậy mà đã. Xin thì a Ung dung nói. Bọ kệ mận tơ phở trên cánh bao trùm lấy rậm rạp không thấm nước lân phiến, đương bột tơ phở cưỡng ép chấn động cánh thì lân phiến hội tán đến trong không khí. Như vậy hình thành bụi là có độc, nếu như hút vào lợi hội cảm thấy không thoải mái. Có khi cái khác bột phấn cũng sẽ trộn lẫn ở bên trong, có thể sẽ tạo thành thích ngủ hoặc tê liệt. Chư trung thuộc tính bọ kệ mận bột tơ phở phần lớn thời gian đều tại thông qua khiếu giác tìm kiếm hoa cỏ, hút mật hoa cùng phấn hoa. Hoang dại bột tơ phở cần nếu không ngừng địa ăn uống, trên cánh không thấm nước phiến cùng trên đuổi lông cao cấp khiến chúng tại ngày mưa cũng có thể kiếm ăn. tơ phở tối đa sẽ vì tìm kiếm mật hoa mà rời ổ sáu anh. Bình thường trước có năng lực, đột tử cũng có thể học tập không ít siêu năng lực thuộc tính chiêu thức. Triệu Lệ Dĩnh nghe được xin Thỉ ạ sau khi nói xong, nàng nước miếng đều muốn chảy xuống, nạ, ta cảm thấy có tổ quế mẩn không rất thích hợp chiến đấu, ngược lại là thích hợp tìm hoa mật." Tất cả mọi người biểu thị 10 phần đồng ý. "Các ngươi đều nghĩ quá nhiều, muốn biết rõ này tổ quế mận trên người thế nhưng là hoang dại cũng hung manh nhất, rất nhiều tổ quế mẩn đều là 10 phần sợ gặp được đột tử Freezer." ạ đối với một nhóm người này mười phần bất đắc dĩ nói, "Nếu như các ngươi có người muốn tu phục đột tử Freezer hút mật, tốt nhất còn là nuôi trong nhà, hoang dại cũng chính là chiến đấu." tất cả mọi người 10% phần chú gật gật đầu, tuy xỉn thị ạ tại lúc mới bắt đầu sau, cảm thấy xỉn thị ạ cùng các nàng rất xa, cùng các nàng cũng không giống nhau dạng, thế nhưng cùng xỉn thị ạ ngẩn người lúc lâu về sau, xỉn thị ạ là thật đối với mọi người rất tốt, hơn nữa rất nhiều người đời này nói không chừng đều tiếp xúc không được tri thức, thế nhưng xỉn thị ạ lại tuyệt không bảo tồn, toàn bộ đều cho mọi người rằng giải. thấy được yêu triệu hồi ra bột tởm phơ Diệp Vân cũng lấy ra một cái bộ kỳ bản, bộ kỳ bản tất cả mọi người cảm thấy 10 phần quen mắt, Diệp Vân nhàn nhạt nói, giờ dạ cố nách. Khán giả đều là hít một hơi lạnh khí. Rất nhiều người trong đấy lòng đều có một cái nghi vấn, là không phải mình nghe lầm, cũng hoặc là Diệp Vân nói sai, bởi vì tại thượng một cuộc tranh tài thời điểm, Diệp Vân sử dụng qua này Pokémon. Một đạo chỉ từ tổ kỳ bản bên trong bay ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất, hóa thành rợ dạ gô nặc. Tuy Sướng Luân Viên cũng hết sức ngạc nhiên, thế nhưng cũng đồng dạng lại muốn theo quy củ cũ giới thiệu Pokémon, Sướng Luân Viên ngự khí ngẩn cao đắc đỏ giới thiệu nói, Diệp Vân triệu hồi ra Thiên Vương cấp bậc Pokémon rợ dạ gồ nặc, rợ dạ gồ nặc là một loại giống như long hai chân Pokémon, toàn thân quất sắc. Rợ dạ gồ nặc ánh mắt đại ma hôi, miệng mũi bộ khéo đưa đẩy, lỗ mũi tiểu tại đầu của nó bộ đỉnh có hai cây trưởng mà mảnh dâu cùng một cái sừng nhỏ. nó có chứa đường vân phần bụng hiện lên mờ sắc, cũng một mực kéo dài đến đuôi dài mũi nhọn. giờ dạ gỗ nách tráng kiện tứ chi cuối cùng tất cả có ba cái móng nó chân cùng thân thể chỗ kết hợp giới hạn rõ ràng, nhưng cánh tay cùng thân thể chỗ nối tiếp lại hết sức bóng loáng. giờ dạ gỗ nách cánh khách quan kia thân thể hiện lộ rất nhỏ, chiều dài cánh màng có thể đem nắm lên thiên không. diệp vân cùng yêu hướng trọng tài ra hiệu, biểu thị đã chuẩn bị cho tốt. trọng tài tuyên bố, hai bên kệ kẹm chuẩn bị tiêu vị trận đấu bắt đầu. trọng tài vừa mới nói xong, hai bên đồng thời phát ra công kích. thần đồng. Diệp Vân nhàn nhạt nói. Chỉ Tuy tài tuyến. Bêu theo sát lấy nói. Bêu cổ kẽ mẩn mụt tơ phơ dơ đoàn đệ nhảy lên vũ, theo phong nhẹ nhàng ngày múa. Dần dần từ dâu tuôn ra ánh sáng. Dơ dạ gỗ nẹt chân trước cũng bị bạch sắc quang mang cho bao vây lại. Giờ dạ gỗ nẹt rơi lên nắm tay, phóng tới bột tơ phơ dơ, bột tơ phơ dơ ánh sáng biến hóa thất thường, biến thành chỉ một quyền đầu. Cùng với phong tiếng rít âm, đánh hướng đang tại nhanh chóng di động giờ dạ gỗ Thế nhưng dạ gỗ công kích phương hướng không phải là thẳng tắp, mà là trong chốc lát trái, trong chốc lát phải, trong chốc lát trước, trong chốc lát lại thoáng hơi hơi lui lại một chút tự ly. Mặc dù không có thiên thượng công tức liền liền biến hóa thất thường người lợi hại, thế nhưng cũng tuyệt đối là không kém. Thính phòng phía trên người xem cũng bị Diệp Vân dở dạ gỗ này công kích phương thức cho sợ tới mức ngồi vào trên mặt đất, bởi vì người bình thường hoàn toàn không dám làm như thế, đang công kích đến mục tiêu lúc trước, bộ dạng như vậy làm, rõ ràng chính là tại lãng phí thể lực. Triệu Lệ Dĩnh tuy không lợi hại, thế nhưng trận đấu còn là xem hiểu, nàng có chút lo lắng nói, "Nhất vị, nạ, Ung Dung, Vân ca ca bộ dạng như vậy làm, có thể hay không để cho dở dạ gộ này sớm liền đem khí lực sử dụng hết ta?" Xin thì ạ Vũ Vũ Triệu Lệ Dĩnh, sẽ không Giờ dạ gỗ nện cũng không phải là phổ thông thiên vương cấp bậc bộ kệ mẩn, nó là bị Diệp Vân huấn luyện qua, cho nên ngươi không nhìn thấy Diệp Vân hết tất cả cũng không có chỉ đạo nó, mà là bộ kệ mẩn chủ động làm như vậy, nhất định là Diệp Vân tại huấn luyện bộ kệ mẩn thời điểm cũng đã làm như vậy. 3, mới chương 496, Đói! Giờ dạ gỗ nện tốc độ 10 phần nhanh, hơn nữa bột tở phèo giờ cũng hoàn toàn đều nắm giữ không được giờ dạ gỗ nện biến ảo phương hướng, cũng dần dần trưởng cầm không được chính mình kỹ năng, lập tức, ánh sáng ngưng tụ trở thành nắm tay, đập ra đi, đúng lúc nện chúng ở dở dạ gỗ nện kế tiếp di động trên phương hướng mặt, có thể nói là mèo mụ đụng với chuột chết. Khán giả thiếu chút nữa bị sợ chết, bởi vì thiếu một ít. Diệp Vân bộ kệ mẩn thế nhưng là đã bị đánh đến. Với tư cách là người trong cuộc Diệp Vân, Thủy Trung đều là sóng lớn không sợ, hoàn toàn cũng không chịu ảnh hưởng chút nào. Bây tim đập đều do vỗ. Muốn biết rõ vừa rồi nếu như mình một tợ phở giờ vừa vận đánh vào giờ dạ gồ nạch trên người, nhất định sẽ làm bị thương giờ dạ gồ nạch. Do đó chính mình cơ hội thắng lợi cũng càng ngày càng lớn. Không nghĩ tới cư nhiên bị Diệp Vân dở dạ gồ nạch bộ dạng như vậy cho tránh thoát đi, thật sự là vận mệnh chi thần rất không phải chiếu cố hắn à. Dở dạ gia tốc. Diệp nhàn nhạt nói. Rơ rạ gồ nạnh đông nhiên liền tăng thêm tốc độ, vang một tiếng, đánh vào bụng tơ phở dở trên người, mong đại 6 cửu 7 bướm bướm năng lượng trong chớp mắt bị đánh tan, phun ra chất lỏng màu xanh biếc rơi trên mặt đất. Chất lỏng màu xanh biếc nhìn lên mười phần kinh khủng, yêu cái cầm đều muốn rất xuống đất, bởi vì hoàn toàn cũng không nghĩ tới, mình tại cuối cùng một bản trận đấu phía trên, rõ ràng còn là thua. Khán giả vẫn luôn không có thả lòng trong lòng, cũng rốt cục tới buông xuống, đứng lên cùng nhau bắt đầu hoan hô lên. Rơ trở lại Diệp Vân bên người, sướng viên cũng giải thích, Diệp Vân lấy một kích cuối cùng, đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi, trọng tài lên sân khấu tuyên bố. Diệp Vân đạt được thắng lợi, tiếng vỗ tay tại tất cả thi đấu trong tràng quanh quẩn. Xin Thi cùng triệu lệ dĩnh đám người cũng đứng lên cùng nhau vỗ tay. Hồ Nhất Phỉ nói: Đi thôi, đi thi đấu bên ngoài tràng mặt chờ Diệp Vân. Tư Hảo, một đoàn người đứng dậy. Nhân viên công tác đương nhiên cũng là che chở một đoàn người. Diệp Vân vỗ kỳ bạn thu lại giờ dại gô ngạnh, Mêu một tờ phở dở cũng cũng đã bị dẫn đi trị thương. Mêu lần nữa đối với Diệp Vân cúi đầu, đa tạ Diệp Vân tiên sinh chỉ giáo. Diệp Vân phong dong liếc mắt nhìn Mêu, thu lại chính mình vỗ kỳ bản Xìn một đoàn người cũng đã đi vào sân thi đấu. Hổ Nhất Phỉ nói trận đấu đối thủ cũng chỉ là lập tức mà thôi, cho nên Diệp Vân chỉ giáo hai cũng đi, ngươi cũng không cần khách khí như thế. Nghe được trước mắt nữ nhân nói chuyện, Vê là thật tìm không ra mảy may có thể. Ừ, đường lui, chỉ có thể xấu hổ cười cười, sau đó rời đi. Triệu Lệ Dĩnh như trước cho Diệp Vân một cái sâu sắc ung, Vân ca ca, đánh một ngày trận đấu, có phải hay không rất mệt ta? Chúng ta nhanh đi ăn cái gì à? Ta xem là ngươi đói. Diệp Vân lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng dùng tay chỉ điểm một chút Triệu Lệ Dĩnh cái mũi. Ung dung tốt đẹp ra hai người cũng cử chỉ nói, hai người chúng ta cũng đói. Hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Diệp Vân nắm triệu lệ dính tay nói, "Khúc Tiêu tiêu đi ở phía trước nói, về sau đi theo Diệp lão sư, ít nhất sẽ không bị đói." "Ừ, chuyện đó nói đối diện." Một đám người đi ra ngoài, xung quanh vẫn đi theo mấy cái bộ kệ mẩn bảo bối thiên tài giải thi đấu nhân viên công tác đi theo. Rất nhiều người xem cũng đều là cùng nửa đường, sau đó thật sự là cùng không hạ xuống, mới rời đi, mấy người ý định tại tiểu điếm nghỉ ngơi một chút, sau đó đi ăn cơm, kết quả Diệp Vân một đẩy cửa ra, một người mặc hồng sắc váy dài nữ hải, bổ nhào vào Diệp Vân trong ngực. "Diệp Vân, nhớ ngươi." Đi theo Diệp Vân sau lưng mấy cái nữ hải cũng bị hù đến. "Lợi á?" Diệp Vân ôn nhu gọi ra Đông Lợi Á danh tự, bởi vì hắn quen thuộc Đông Lợi Á trên người loại kia nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Vân thấy được Đông Lợi Á nhàn nhạt quần thơm mắt, liền biết Đông Lợi Á nhất định là vừa đập hết khí, vội vã xuất ngoại chạy đến. Nhà đầu độc. Hắn nắm Đông Lợi Á ngồi ở tiểu điểm trên ghế salon. Xin thị hạ cùng hầu nhất vì bọn người có phần động, bởi vì hoàn toàn cũng không biết trước mắt có thể khiến Diệp Vân trong ánh mắt đều nhanh bốc nước chảy nữ nhân là ai. Ngược lại là Triệu Lệ Dĩnh nhận ra Đông Lợi Á thân phận, bởi vì nàng cùng Đông Lợi Á một chỗ đập qua một cái quảng cáo. Đông Lợi Á, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Lệ Dĩnh cực kỳ kinh ngạc hỏi. Đông Lợi Á quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Lệ Dĩnh, cũng hết sức kinh ngạc, Ôn Nu cười, "Lệ Dĩnh, còn tưởng rằng ngươi vẫn ở trong nước quay phim đó." Hỗ Nhất Phỉ nói, "Nguyên lai các ngươi nhận thức a." Triệu Lệ Dĩnh ngu ngốc vừa cười vừa nói, "Nhất Phỉ tỷ, chúng ta quay phim thời điểm nhận thức, nàng kêu Đông Lợi Á, người rất tốt à." Nàng lại cho Đông Lợi Á giới thiệu, "Đây là Sỉn thị ạ, quán quân nữ thần à, đây là Nhất Phỉ tỷ, thượng hí lao sư, có thể xem như Vân Ca Ca đồng sự thêm bằng hữu, đây là nô lỗi, Vương Thông Thông, Mị Ca, Ung Dung." Đông Lợi Á gật gật đầu, vô cùng dụng tâm nhớ kỹ tất cả mọi người danh tự. Diệp Vân đau lòng nhìn xem Đông Lợi Á khuôn mặt gầy gò nói, có phải là không có nghỉ ngơi thật tốt ta? Đông Lợi Á ôn nhu cười, nào có, ta thế nhưng là nghỉ ngơi thật tốt, mới chạy tới. Diệp Vân biết Đông Lợi Á không hy vọng hắn lo lắng, hắn sờ sờ nàng đầu, đứng lên cho mọi người giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta Đông Lợi Á. Khúc Tiêu Tiêu nhìn xem Đông Lợi Á, cảm thấy Đông Lợi Á cũng là phi thường mỹ lệ, cùng xỉn thi ạ mỹ lệ không đồng nhất, Đông Lợi Á là thuộc về vô cùng dịu dàng loại kia đẹp, mà xỉn thi ạ là thuộc về vô cùng điệu mỹ loại kia mỹ lệ không. Diệp Lão sư rất thật tinh mắt ta, bạn gái nhìn rất đẹp. Khúc Tiêu Tiêu cười khích lệ đạo. Hầu nhất phỉ cũng đi theo nói, Diệp Vân, ngươi ánh mắt không sai à? Lúc nào có một người bạn gái, như thế nào không cho chúng ta nói sao? Diệp Vân, huynh đệ, bạn gái của ngươi quá xinh đẹp. Vương Thông Thông cũng khích lệ đạo, nô lỗi cũng gật gật đầu. Đông Lợi Á mười phần có khí chất, tại trong mọi người, chỉ có Xình Thị ạ có thể cùng Đông Lợi Á phân cao thấp. Hảo, Triệu Lệ Dĩnh, không phải mới vừa còn nói nói không, vừa vặn lợi Á cũng ở, mọi người cùng nhau đi ăn cơm đi. Diệp Vân nói, Đông Lợi Á tính tình tương đối dịu dàng, thế nhưng lần này lại chuyên môn chạy đến tìm hắn. Triệu Lệ Dĩnh là thuộc về chỉ cần vừa thấy được ăn, nên cái gì cũng không cố lấy. Tốt, tốt, nhất vị tỷ, Zona, Tiêu Tiêu, bị Ca Ung Dung, các ngươi đều muốn ăn cái gì đâu? Hôm nay vừa vặn lợi á cũng tới, nếu không cho Diệp lão sư mời khách, cũng thật là không chịu nổi. Triệu Lệ Dĩnh cũng sẽ tính sổ cơ giác. Khúc Tiêu Tiêu sờ lên cằm vừa cười vừa nói, Triệu Lệ Dĩnh cùng Đông Lợi Á một người một cái cánh tay vác lấy Diệp Vân. Một đám người đi ra ngoài. 103, chương 497, sợ hai hai chữ viết như thế nào, ăn uống no đủ về sau, Đông Lợi Á cùng một đám người cũng không sai biệt lắm quen thuộc, các cô gái đều trò chuyện lên cùng Diệp Vân tại sao biết, trò chuyện có 10 phần vui vẻ, nói qua nói qua đông lợi á mười phần mỏi mệt đánh một cái a thiếu nợ ôm diệp vân cái cổ nói muốn ngủ hảo diệp vân mười phần bình tĩnh ôm lấy tới đông lợi á trở lại gian phòng của mình cầm đông lợi á nhẹ nhẹ đặt ở trên giường cho nàng tới giày ra đắp kín mình nói nghỉ ngơi thật tốt đông lợi á gật gật đầu nhu Thuận nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau liền ngủ mất diệp vân bật máy tính lên nhiệt ba phát tới tin tức đại bộ đang làm gì đó công ty gần nhất hí trên cơ bản rất nhiều phải nằm chân heo qua lại đều chậm chễ diệp vân biết nhiệt ba muốn nói gì hắn câu dẫn ra khoẻ miệng mười phần nhanh chóng trở lại đi tin tức ừ đều trận đấu hết về sau cũng sẽ đăng lên nhật báo, ngươi không cần phải lo lắng, nhiều ba lữ tử kiểu chuyện kia tiếp nhận qua. Vâng, đại buột. Nhiệt Ba cũng không hỏi vì cái gì, bởi vì Diệp Vân làm quyết định đều là chính xác. Diệp Vân tắt đi quộm tụ tở, rửa mặt hết về sau, đổi một thân áo ngủ nằm ở Đông Lợi Á bên người, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đông Lợi Á một tiếng thét lên, thiếu chút nữa cầm nóc phòng đều cho nhấc lên, Diệp Vân ngồi dậy nhìn xem Đông Lợi không năm hơi kém. Đông Lợi Á mở to đại con mắt lớn có phần độ. Hôm nay không cần quay phim đúng không? Diệp Vân giờ khóc giờ cười nết nàng một chút khuôn mặt, ngươi đây là nghỉ quay phim điên. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Bởi vì vừa rồi vô cùng xấu hổ tinh tiết, đông lợi á nhanh chóng đứng dậy, sau đó đi mở cửa, là Triệu Lệ Dĩnh cùng với Khúc Tiêu Tiêu. Diệp Vân thấy được hai cái nữ hải, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói, hai người các ngươi tiến phòng ta có thể từ xưa nay cũng không có cửa, lúc nào học được gõ cửa. Triệu Lệ Dĩnh quệt mồm mông nói, Vân ca ca nói cái gì đó, ta cùng Tiêu Tiêu hai người nhất đu thuận, làm sao có thể tiến ngươi gian phòng không gõ cửa đó. Diệp Vân trong nội tâm một vạn đầu nó nó chạy như điên mà qua, sau đó niết một bà Triệu Lệ Dĩnh thịt vụ vù, vù bánh ba mặt, sớm như vậy, là muốn làm gì à An Điểm Tâm A Nhất Phỉ tỷ nói, muốn đi ra ngoài bóng bẩy, vừa Đông Lợi Á cũng tới. Khúc Tiêu Tiêu ở một bên bắt chéo hai chân nói, Đông Lợi Á đã mặc hoàn chỉnh, vẫn họa một cái đồ trang sức trang nhã từ phòng vệ sinh đi ra. Hôm nay Đông Lợi Á trạng thái rõ ràng tốt hơn nhiều, mặc quần áo phong cách cũng là phi thường bảo thủ loại kia. Diệp Vân, ngươi nhanh lên thu thập xong, ta trước cùng Lệ Dĩnh còn có Tiêu Tiêu một chỗ hạ xuống ăn cái gì rồi. Đông Lợi Á vác lấy triệu lệ Dĩnh cánh tay nói, Diệp Vân nuốt nuốt mái tóc gật gật đầu, đi thôi. Ngươi để cho triệu lệ Dĩnh tiểu nha đầu này cũng ăn nhiều một chút, bánh bao mặt đều nhanh gửi chưa. Hắn một bộ ngữ khí thành khẩn bộ dáng để cho triệu lệ dĩnh nhịn không được nhả một chút đầu lưỡi ba nữ tử sau khi rời đi diệp vân cũng thu thập xong đi vào nhà hàng một đống người đều cười cười nói nói vừa vặn, xin thì ạ cùng đông lợi á ngồi ở một cái chỗ trống hai bên hai người cách một vị trí cũng trò chuyện với nhau thật vui muốn biết rõ đông lợi á có thể là mình tiền thân mối tình đầu, đông lợi á là mình nhẹ giữ diệp vân mặt không đổi sắc đi về hướng một người duy nhất chỗ trống làm xuống sau đó chăm chú ăn dậy sở món ăn vương thông thông cùng nô lỗi hai người vẻ mặt cười gian nhìn xem diệp vân diệp vân cảm giác được chính mình lần này ăn cơm có phần bị làm con khỉ tham quan để đuối xuống ngẩng đầu nhìn về phía vương thông thông cùng nô lỗi, ngự khí hơi hơi rơi lên nói, hai người các ngươi nếu lại như vậy cười hạ xuống, ta cảm giác mình chắc chắn không chế không nổi chính mình. sau đó đem hai người các ngươi cho từ vứt xuống. vương thông thông cùng nô lỗi hai người vô cùng ăn ý ngậm miệng lại. hồ nhất phỉ vỗ một cái cái bàn, đông lợi á là ngày đầu tiên, cho nên hôm nay diệp vân muốn thống lấy chúng ta đi chơi trò chơi vườn như thế nào đây. triệu lệ dĩnh vô cùng phối hợp vỗ tay, tốt tốt, chơi trò chơi vườn chơi tốt nhất. vân ca ca, chúng ta đi chơi trò chơi vườn được không? nàng chạy hướng diệp vân, ôm diệp vân cánh tay may. đông lợi á dịu dàng gật gật đầu. Lệ Dĩnh đến muốn đi, chúng ta liền đi, nàng chơi tốt nhất. Nàng nhìn ra, Diệp Vân giống như là sủng mội mội đồng dạng sủng ái Triệu Lệ Dĩnh, cho nên nàng là Diệp Vân bạn gái, đương nhiên không thể làm so với Diệp Vân còn muốn trinh lệch. Triệu Lệ Dĩnh thập phần vui vẻ, ôm đông lợi á, ngay tại đông lợi á trên mặt thân một chút, thập phần hưng phấn. Dung dung tốt đẹp ra hai người cũng cực kỳ vui vẻ, chung quy đều là chưa trưởng thành hải tử. Ăn cơm hết về sau, Diệp Vân gọi điện thoại cho trong nước người ba. Cha một chút ta ở cái địa phương này lớn nhất chơi trò chơi vườn, đặt bao hết. Nói xong câu đó, Diệp Vân liền tắt điện thoại, nói những lời này thời điểm thế nhưng là đại khí đều không có thở gấp một chút, nhiệt ba hiệu suất vô cùng nhanh nhanh chóng, rất nhanh đã toàn bộ đều làm tốt, cầm địa chỉ chia Diệp Vân vẫn cầm đi chơi trò chơi vườn xe cũng đã chuẩn bị cho tốt. một đám nữ hải tử đương nhiên là muốn ngồi ở một cái trên xe, thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh muốn chính là tại Diệp Vân bên cạnh. Đông Lợi Á Unnu cười sờ sờ Triệu Lệ Dĩnh tóc, Lệ Dĩnh vui vẻ trọng yếu nhất, nàng làm mười phần vui mừng Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Lệ Dĩnh luôn có thể cho người một loại tiểu muội nhà bên muội cảm giác, cùng Triệu Lệ Dĩnh ở chung rất thoải mái. Diệp Vân đưa tay niết một chút Đông Lợi Á mặt, ngăn Đông Lợi Á ngồi ở Diệp Vân đằng sau. Tiểu Diễm cách chơi trò chơi vườn vẫn tương đối xa, xe lung la lung ngay. Triệu Lệ Dĩnh rất nhanh liền ghé vào Diệp Vân trên người ngủ. Đông lợi Á Tử phía sau đưa cho Diệp Vân một kiện áo khoác, cho Lệ Dĩnh che lên. Khác cảm mạo. Diệp Vân tiếp nhận ý phục, cho Triệu Lệ Dĩnh che lên. Đến địa phương về sau, Diệp Vân để cho Triệu Lệ Dĩnh ngủ tại trên chỗ ngồi, sau đó xuống xe. Đối với lái xe nói, chiếu cố tốt trong xe cô nương. Lái xe gật gật đầu. Ung dung tốt đẹp ra, vừa xuống xe liền bắt đầu hét dầm lên. Vâng, chơi trò chơi vườn, nhất phẩm. Diệp Vân, nơi này thật yên Nơi này bây giờ là các ngươi thiên hạ, nghỉ chơi như thế nào? Liền chơi như thế nào?" Diệp Vân vừa cười vừa nói. "Hồ Nhất Phỉ đi ở bên người nói, ngươi bộ dạng như vậy hội làm hư hai người kia suốt nhà đầu. Mị Cạ cũng ung dung thiên tính có bộ dáng như vậy." Diệp Vân nói. Một đám người đi vào. Đông Lợi à ôm Diệp Vân cánh tay nói, "Qua sân xe, qua sân xe." Diệp Vân gật đầu, "483 muốn chơi cái gì cũng có thể." Hồ Nhất Phỉ ánh mắt chợt hiện chỗ đi, "Có cái gì tốt chơi, ấu chí, các ngươi đi thôi." Hồ Nhất Phỉ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Hồ Nhất Phỉ, lập tức cười ha hả. "Nhất Phỉ, ngươi sẽ không phải là sợ hài a?" Hồ Nhất Phỉ vẻ mặt sát khí trừng mắt mấy người, "Sợ hãi, ta Hồ Nhất Phỉ liền sợ hãi hai chữ cũng sẽ không đi, làm sao có thể sẽ sợ?" Rõ ràng chính là sợ hãi, vẫn con vịt chết tối cứng rắn. Khúc Tiêu Tiêu có thể từ xưa nay đều là trong nội tâm có cái gì thì nói cái đó chủ. 3, chương 498, xuyên phá tầng mây nữ cao âm. Phát hiện Hồ Nhất Phỉ nhược điểm, không sai biệt lắm liền cùng phát hiện đại lục mới không sai biệt lắm đồng dạng. Diệp Vân Câu dẫn ra khỏe miệng, chợt nghe lợi á, qua sân xe." Không đi người, mọi người có thể tiểu xem như nàng là sợ hãi rồi. Hắn cảm giác được Hồ Nhất Phỉ hiện tại khả năng có muốn diệt hắn xúc động, này Nhất Phỉ tính tỉnh, từ lúc nhìn tình yêu công ngụ thời điểm, liền đã biết không sai biệt lắm. Hồ Nhất Phỉ hiếu thắng tính cách, đại biểu nàng không có khả năng thừa nhận nàng sợ hãi qua sân xe. Chọn chỗ ngồi thời điểm, Hồ Nhất Phỉ chết sống nhất định phải ngồi ở Diệp Vân bên người. đương nhiên, Đông Lợi Á cũng không có khả năng cùng Hồ Nhất Phỉ tranh giành, bởi vì là cá nhân cũng biết, Hồ Nhất Phỉ sợ hãi, mà Diệp Vân lại là cả đám người tâm phúc. Nhân viên công tác cũng biết chơi trò chơi vườn bị đặt bao hết, tới đám người kia tuyệt đối không phải là hắn nhăm chúng lên, thái độ 10 phần kiêm tốn. Muốn bắt đầu rồi, mọi người chuẩn bị cho tốt. Nhân viên công tác nói, "Đương nhiên là anh Văn." Qua sơn xe lúc mới bắt đầu sau 10 phần chậm chạp, Hồ Nhất Phỉ sững sờ nhìn xem Tiền Văn, không nói câu nào. Khúc Tiêu Tiêu cùng Sỉn Thỉ ạ hai người ở phía sau mở ra vui đùa, Mị Ca ung dung cùng Đông Lợi Á nói chuyện. Mọi người ở đây nói đang vui vẻ thời điểm, qua sơn xe thoáng cái liền lao xuống. A! Cùng với 10 phần kích thích cảm giác, một tiếng có thể xuyên phá tầng mây nữ cao âm, cầm mọi người cho dọa kêu to một tiếng. Hồ Nhất Phỉ kinh khủng nhìn xem phía trước, ánh mắt trợn to đại, tay thoảng cái liền cầm chặt Diệp Vân tay, cảm nhận được Diệp Vân trên tay nhiệt độ, trong nội tâm nàng sợ hãi liền giảm bất thiệt nhiều thật nhiều, đoạn đường hạ xuống Tay nàng nắm thật chặt diệp vân tay. Thằng đến đã chấm dứt, hồ nhất phỉ vẫn có chút động, còn là cầm lấy diệp vân tay. Khúc tiêu tiêu ngồi cạnh nhìn xem hồ nhất phỉ, nhất phỉ tỷ, sợ là sợ nhà, có cái gì không có ý tứ. Vừa nghe đến khúc tiêu tiêu nói đến sợ hãi hai chữ này, hồ nhất phỉ thoáng cái liền tỉnh táo lại, phát hiện mình tay cư nhiên nắm thật chặt diệp vân tay, mặt soát một lần liền đỏ. Trời ạ, nàng vừa rồi làm gì chuyện ngu xuẩn? Bất quá, cầm chặt diệp vân tay, nàng phản phất lại không có như vậy sợ hãi. Ai sợ hãi? Hồ nhất phỉ từ trên vị trí đứng lên, nhiên chân thoáng cái liền mềm, hướng về sau ngược lại. Tất cả mọi người bị đã giật mình đều che mắt. Bên hai truyền đến Diệp Vân bất đắc dĩ thanh âm, cẩn thận một chút. Khá tốt hắn tốc độ phản ứng nhanh, bằng không Hồ Nhất Phỉ từ cao như vậy địa phương té xuống, không chết cũng phải tàn. Khúc Tiêu Tiêu cùng ung dung chạy tới vịn Hồ Nhất Phỉ đứng dậy, sau đó ngồi ở nhân viên quản lý trong phòng nghỉ. Nếu không phải bởi vì Diệp Vân tốc độ phản ứng nhanh, ôm lấy nàng, nàng hiện tại thật sự là, Hồ Nhất Phỉ nước mắt bỗng nhiên ào ào lưu lại, vốn đã đủ sợ hãi, lại điểm ra sự tình, hoàn toàn đều chống đỡ không dưới mạnh mẽ. Diệp Vân biết Hồ Nhất Phỉ là bị hù đến. Hồ Nhất Phỉ đánh về phía Diệp Vân, tại Diệp Vân trong ngực khóc lên. Triệu Lệ dĩnh rốt cuộc tìm được chính mình đồng bọn lại trông thấy luôn luôn Hiếu Thắng Hổ Nhất Phỉ nào vào Diệp Vân trong ngực khóc lên vừa mới tỉnh ngủ nàng vẫn cho là mình tại trong mộng nha Nhất Phỉ tỷ Ung Dung Mị Cả Nạ Nhất Phỉ tỷ như thế nào Triệu Lệ Dĩnh tiến lên phía trước hỏi khúc tiêu tiêu chìa chìa qua sân xe luôn luôn là không thể nào thông minh Triệu Lệ Dĩnh biết phát sinh chuyện gì Hổ Nhất Phỉ tại Diệp Vân trong ngực khóc trong chốc lát sau đó chợt nhớ tới tới sự tình gì nước mắt đều quét lưu xấu hổ cùng hầu tử bờ mông đồng dạng Diệp Vân đối với Triệu Lệ Dĩnh nói qua đỡ Nhất Phỉ Triệu Lệ Dĩnh gật gật đầu vì Hổ Nhất Phỉ ngồi ở trên mặt ghế. Diệp Vân trong nội tâm thật đúng là vừa bực mình vừa buồn cười. Hồ Nhất Phỉ cầm nước mắt lau khô, trừ ánh mắt có phần sưng đỏ ra, ngược lại là không có khác gì thường. Nhất Phỉ tỷ, không có sao chứ? Triệu Lệ Dĩnh vô cùng quan tâm hỏi. Hồ Nhất Phỉ đứng lên, liếc mắt nhìn Thủy Trung đều là bình tĩnh Diệp Vân, ta có thể có chuyện gì? Thừa. Mọi người thấy ngạo kiều nữ vương khôi phục, cũng nhịn không được cười rộ lên. Nhất Phỉ, chúng ta đi chơi dùn như tật sờ tịt như thế nào đây? Khúc Tiêu Tiêu nhịn không được còn muốn đi trêu chọc Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ Khúc Tiêu Tiêu nhất nhãn, ta mà là người lão sư à, Tiêu Tiêu ngươi có tin ta hay không để cho ngươi của kỳ rất tín chỉ khúc tiêu tiêu vừa nghe đến hồ nhất phỉ nói chuyện biểu thị nhấc tay đầu hàng đông lợi á tuy nhìn lên 10 phần nhu nhược, thế nhưng chơi trò chơi trong viên kích thích hạng mục chơi một lần ngược lại là mặt không đỏ tim không ngẹt cùng con guy yếu ớt thật sự là chênh lệnh rất xa vương thông thông đã mệt mỏi không được ngồi xuống lên xe liền ngủ mất hồ nhất phỉ chơi cùng triệu lệ dĩnh chơi mấy cái hỏa hoán hạng mục triệu lệ dĩnh đương nhiên là muốn cùng nàng nhất phỉ tỷ trở về thời điểm triệu lệ dĩnh cùng hồ nhất phỉ ngồi cùng một chỗ đông lợi á cùng diệp vân ngồi cùng một chỗ đông lợi á liếc mắt nhìn diệp vân bên mặt sau đó cười một tiếng. Diệp Vân chỉ có cùng ngươi cùng một chỗ thời điểm, ta mới có thể vui vẻ như vậy. Kẻ đần! Diệp Vân đưa tay nhẹ nhàng gõ một chút Đông Lợi Á cái chán. Đông Lợi Á dựa vào Diệp Vân. Hôm nay vãn coi trọng ta muốn về quốc gia, còn muốn đuổi một cái thông cáo. Hảo, trận đấu cũng không lâu sau sẽ chấm dứt, đều ta về nước tiếp ngươi về nhà. Diệp Vân ôn nhu nói. Đông Lợi Á gật gật đầu. Trở lại tiểu đế về sau, ăn một cái cơm. Thiên liền đen. Diệp Vân cũng đã phái xe đưa Đông Lợi Á. Hắn không thích tặng người, bởi vì lần sau còn có thể gặp lại. Hà Tất khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Nghỉ ngơi một ngày cứ như vậy từ đi qua. Ngày kế tiếp sớm, bộ kệ mẩn thiên tại giải thi đấu tóc dài màu vàng kim nhân viên công tác, như cũ vẫn là dựa theo quy củ cũ tới đón Diệp Vân một đoàn người. Triệu Lệ Dĩnh ôm Diệp Vân cánh tay nói, "Xử lý Vân ca ca nhất định phải cố gắng lên nha." Diệp Vân cười gật gật đầu, "Triệu Lệ Dĩnh, nào có không dám nghe." Khúc Tiêu Tiêu ở một bên nói, "Diệp lão sư trận đấu cố gắng lên." Vương Thông Thông mu bàn tay tại cái hót đánh cho một cái a thiếu nợ nói, "Hiện tại không quản các ngươi cố gắng lên hoặc là không thêm dầu, Diệp Vân đều là đồng dạng lợi hại." Cynthia á cười, xem ra Vương Thông Thông trong mồm chó vẫn có thể phun ra ngả voi. Diệp Vân phụ họa, "Zona nói đúng." Vương Thông Thông nhẹo là đối với Diệp Vân ném một cái mị nhãn, thân ái ngươi nói đúng. Diệp Vân mười phần bình tĩnh liếc mắt nhìn Vương Thông Thông, sau đó khục một tiêu lên. Ai? Là ta sai lầm, để cho Thông Thông ngươi chậm trễ lâu như vậy quý giá thời gian, hẳn là giới thiệu cho ngươi một nam tử bằng hữu mới đối với. Ngoa tào. Diệp Vân ngươi lợi hại. Nghe Diệp Vân, Vương Thông Thông thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, bối quá khí. Đến sân thi đấu về sau, Vương Thông Thông còn là vẻ mặt thú oán bộ dạng, nô nỗi vuông một cái Vương Thông Thông, lao đại, ngươi lại này bộ dạng như vậy xem tiếp đi, rất dễ dàng làm cho người ta hoài, hảo, nghi ngươi giới tính. Vương Thông thông ngạo kiều lật một cái lưỡi mắt. Ba, gia chương 499, bảo tồn thực lực. Tóc dài màu vàng kim nhân viên công tác nói, Diệp Vân Thiên Sinh mời đến sân thi đấu. Diệp Vân gật đầu một cái, tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vân tiến vào mới đi theo nhân viên công tác rời đi. Diệp Vân tiến sân thi đấu, xung quanh trong chớp mắt vang lên đình thay nước có tiếng vỗ tay cùng tiếng thét, các quốc gia ngôn ngữ hỗn hợp cùng một chỗ. Lần này Diệp Vân đối thủ là một cái cực kỳ người trẻ tuổi, nhìn lên 20 mươi xuất đầu, nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt 10 phần tôn kính. Sướng viên lại thập phần hưng phấn bắt đầu giới thiệu lên trận đấu. Hoan nên các vị đi đến cuộc tranh tài thứ ba hiện trường. Diệp Vân lần này đối thủ là số 4 tuyển thủ, số 4 tuyển thủ đến từ Brazil. Đương nhiên, vốn không nên gián đoạn, nhưng không ai nói chuyện. Thính phòng phía trên người xem cũng không biết phát sinh chuyện gì. Cách sướng ngôn viên gần nhất Diệp Vân, mười phần phong dong bình tĩnh, cũng không nên kỳ là phát sinh chuyện gì, mà đối diện đối thủ cũng đã hướng cửa ra đi đến. Thính phòng phía trên Triệu Lệ Dĩnh thấy được Diệp Vân đối thủ cư nhiên rời đi, không biết đây là vì cái gì. Cái kia người hắn không thể so với thi đấu mà, tại sao phải đi a? Hồ Nhất phỉ nói, bởi vì muốn rời khỏi trận đấu. Vương Thông Thông đánh một cái a thiếu nợ nói, nói rõ lần này Diệp Vân đối thủ là một người thông minh a. Mọi người biểu thị hoàn toàn đồng ý Vương Thông Thông nói chuyện. Sướng luôn viên khục mấy kêu lên, bốn hiệu tuyển thủ nghĩ muốn bảo tồn thực lực, cho nên chủ động nhận thua, lập tức đến 8205 hiệu tuyển thủ, năm hiệu tuyển thủ là một vị võ kệ mẩn gia tộc thiết tài, tên là Ẩn Sai gia. Diệp Vân, chắc hẳn ta cũng không cần nhiều lời, mọi người 99% đều là biết hắn, phía dưới, ta cũng không nhiều lời vô ích nói, cho mời trọng tài lên sân khấu trong tay cầm lấy rút tham thùng lên sân khấu. Esai dạ là một cái hắc sắc tóc người ngoại quốc, ánh mắt mười phần thâm thúy. hắn nhìn lấy Diệp Vân nói, ta là con Lai. Diệp Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn Esai dạ, cũng không nói lời nào. hắn rút tham được một cái bạch ký, nói rõ là Esai dạ trước suất bộ kẻ mần. Sướng Nôn Viên kích động nói, bây giờ là Esai dạ trước suất bộ kẻ mần, chống lại như là Diệp Vân bộ dạng như vậy mạnh mẽ đối thủ, liền cơ hội nhất cũng không có. Diệp Vân là thật vô cùng nghĩ cầm băng gián cầm sướng Nôn Viên miệng cho phong bế, em mở đến bây giờ tuyển thủ. Trước xuất Pokemon, xuất mẩn, xuất bộ mẩn khác nhau căn bản cũng không đại, còn tại đằng kia cản rỡ bước bước. Tuy cách rất xa, thế nhưng Sướng ngôn Viên như cũng cảm giác được từ Diệp Vân bên kia truyền đến lạnh lẽo cảm giác, hắn quyết đoán nhắm lại miệng mình, sợ một giây sau, chính mình đầu lưỡi liền không phải là chính mình đầu lưỡi. Diệp Vân lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nếu người này, như cũng vẫn là một chút quý cụ cũng đều không hiểu, hắn để cho hắn đẹp mắt. Trong tay tuyên bố, ép xài ra triệu hồi Pokémon. Ép xài ra lui trở về vị trí của mình mặt, sau đó lấy ra chính mình bộ kỳ bản. Mặt trên còn có lấy nhàn nhạt hoa văn. Tuy cách rất xa, Thế nhưng tính phòng phía trên Xĩ Thị A còn là cảm giác được bộ kỳ bạn phía trên khí tức, thiên vương cấp bậc. Xĩ Thị A nói: "Bị cả truy vấn, đó là cái gì vô kệ mẩn? Không cảm giác được." Xĩ Thị A biểu thị chính mình mặc dù là quán quân cấp bậc bộ kệ mẩn huấn luyện sư, thế nhưng cũng không có nghĩa là quán quân cấp bậc bộ kệ mẩn huấn luyện sư chính là vạn năng a. Diệp Vân vừa nhìn thấy đối phương lấy ra bộ kỳ bạn, đối phương trong mắt hắn, không sai biệt lắm đã là một cái toàn bộ trong suốt. "Phệ Sai Dạ Triệu hắn nói, chiến đấu a, Một đạo hôi sắc quang mang lóe lên, liền từ bộ kỳ bạn bên trong bay ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất. Phệ kêu kêu một tiếng, bay đến giữa không trung phía trên, mười phần hung ác nhìn xem đối diện Diệp Vân. Diệp Vân câu dẫn ra khóe miệng, nhìn xem Phệ Giảo, này bộ kệ nhìn lên còn là rất thú vị. Sướng Luân Viên nhìn xem Phệ Giảo bắt đầu giới thiệu, sai ra Triệu hồi ra Thiên Vương cấp bậc bộ kệ mẩn Phệ Giảo, Phệ là cỡ lớn ác điều ngoại hình bảo có thể năng. Phệ Giảo lông vũ hiện lên màu đỏ, sau lưng hai cánh đang lúc bộ phận cùng vũ vực cuối cùng vì nhũ bết sắc. Đầu bộ có hồng quan, hồng nhạt nhiều chuyện mà bé nhọn, đây là nó công kích vũ khí. Cái cổ tương đối dài nhỏ, cùng loại với cái cổ. Trước ngực có thô giáp mất trật tự lông vũ. Cánh vừa rộng cực lớn, có thể trợ giúp nó phi hành. Mâu hồng nhạt móng vuốt là 4 chỉ, ba chỉ hướng phía trước, một chỉ hướng về sau. Có 4 cây màu nâu lông đôi. Phệ giáo năng lực đặc thù chính là phệ do có danh xứng với thực miệng rộng, có thể đối với địch nhân tạo thành rất lớn tổn thương ví dụ như sử dụng toàn, chui vào, mổ, còn có thể sử dụng đất hệ thuộc tính sông thẳng toàn, chui vào. Chúng rộng lớn, áp cánh có thể khiến chúng nó phi hành trọn một ngày mà không cảm giác mỏi mệt, thậm chí có thể cho chúng chịu tải rất nặng hàng hóa phi hành một ngày. Phệ giáo vô cùng dễ giận, hội cùng bạo địa công kích nó lãnh địa phủ người. hoang giải phệ do sinh hoạt tại gặp lên đất hoang chúng sẽ đem xảo hiệp xây dựng tại cao cao trên ngọn núi hoặc cao lớn tây cuối sinh hoạt tại quan đô khu dù ở tổ rễ ghi ẩn cùng xì nội khu tại một ít thái cổ thời kỳ bích họa bên trong cũng xuất hiện tương tự vẽ rào bản vẽ có thể thấy vẽ giờ có lẽ là trước kia liền tồn tại sướng ngôn viên nói 10 phần kỹ càng rất nhiều người đều lấy điện thoại di động ra mở ra mới ghi âm bởi vì những vật này đại bộ phận người đều là không biết bị cả kéo cánh tay nói lớn lên xấu như vậy bộ kệ mẩn làm gì vậy còn muốn dùng thao thao bất tuyệt tới giới thiệu a nhàm chán Hồ Nhất Phỉ nhìn xem trên trận đã tại tức giận phẹ rào giải thích, bởi vì rất nhiều người xem liền là muốn tới nơi này sửa mãi nhà rộn nhà, rất bình thường. Trên trận Diệp Vân cũng lật tay lấy ra bộ kỳ bạn, khán giả ánh mắt cùng tò mò tâm đương nhiên là rơi vào Diệp Vân bộ kỳ bạn phía trên, muốn biết rõ, đại bộ phận người xem tới xem so tài, đều chủ yếu chỉ nhìn Diệp Vân trận đấu, Diệp Vân trận đấu, không sai biệt lắm chính là một quyển hội hành động sách giáo khoa. Mọi người thấy Diệp Vân lấy ra bộ kỳ bạn thời điểm, đều có điểm kinh ngạc đến ngây người. Xin Thỉ hạ cùng Hồ Nhất Phỉ cùng nhìn nhau vừa nhìn, có phần không thể tin được chính mình cảm giác. Dở dạ gô nách. Dở dạ nô lỗi nghe được hai vị nữ cao thủ nói ra những lời này thời điểm đại biểu cho Diệp Vân lần này cần triệu hoán bộ kệ mần là nhăng long đối với Diệp Vân bộ kệ mần khí tức xin thị ạ cùng hồ nhất phỉ đều là tương đối mất cảm cũng liền trí nhớ sâu sắc không nghĩ tới Diệp Vân lại đệ tứ cuộc tranh tài như cũng còn có thể triệu hoán giờ dại gấu nách đối với Diệp Vân mà nói bộ kệ mần đẳng cấp tại không có chuẩn quán quân thời điểm bộ kệ mần kỳ thật đều là không sai bị lắm cũng chính là lấy bộ kệ mần thiên phú để cho hắn sẽ trọng đổi dưỡng một chút này bộ kệ mần Diệp Vân nhìn xem trên tay bộ kỳ bản câu dẫn ra khoẹ miệng nói xuất hiện đi giờ dạ gấu Bộ Kỳ bạn phóng ra hào quang, một cái phổ kệ mẩn từ hào quang bên trong bay ra ngoài.